Ôn nhạc dương trong tay cầm chơi lấy yêu hết đích xứ giống nửa nhân chi thể. Khỏa hoàn ân một tiếng giống xả, hết những đồ vật này, tu hình muốn so miêu nhi, thỏ nhi, lang tử hổ báo khó hơn một chút, tiểu giống kia chỉ xuyên sơn giáp, yêu lực so lên hai đầu thỏ yêu đều muốn mạnh hơn một chút, nhưng là thỏ yêu có thể hình, xuyên sơn giáp biến đích lúc còn kéo theo điều đôi. Khỏa hoàn chính nói lên, thùng thùng thùng đích tiếng bước chân văng lên, lão bản từ lầu gỗ thang thượng xuống tới, tiểu dịch ai yêu một tiếng, dọa nhảy dựng. Lao bản không phải chạy đi xuống, mà là đầu gối không ngẩng lên đích từ trên thang lầu một giai một giai đích bật đi xuống. Tiểu liêu ân cần đích cười nói ngũ ca, ngươi coi chừng đừng té lên. Ngũ ca lạc đi xuống ở sau. Trước lánh băng băng đích đánh giá ôn nhạc dương mấy cá nhân. Mới tuét ra mồm ba sông lên tiểu liêu cứng nhắc địa một cười té không đến, đã thói quen. Một bên nói lên, một bên để lên cái mũi, giống sói đói tựa đích ngửi mấy cái, mới chậm rãi địa chuyển đầu sông lên ôn nhạc dương hỏi nhìn thượng cái gì. Gọi là ngũ ca địa lão bản là cái trung nhân nhân, đại ước hơn 30 tuổi không đến 40 đích dạng tử. Trường tướng không có gì đặc biệt, chỉ là da rẻ bảo dưỡng đích rất tốt, cho dù là điếm phô trong mở tối đích quan tuyến, cũng có thể ánh ra chút kiện khang đích quan trạch, so lên tiểu dịch không chút nào sai, gầy gầy cao cao, đầu tóc giống cái nghiệp dư tác ra tựa địa rối bù xu đích nhượng nhân nhìn vào khó chịu, tóm lại mánh địa vừa nhìn tiểu là cái da rẻ hảo đích nhân phổ thông. Nhưng là tiếp xúc đích thời gian hơi trường tiểu sẽ phát hiện Cái nhân này không có gì biểu tình, cười đích lúc trong mắt sẽ không nheo lại tới. Nói chuyện đích lúc, trừ một mép trên mặt đích cơ nhục một kia cũng bất động, trừ này ở ngoài động tác tổng hiện được có chút xê. NG nhắc, dơ tay nhấc chân đều so nhân bình thường chậm hơn nửa phần. Ôn nhạc dương chỉ chỉ được tiểu si mau kêu chọn tuyển đi ra đích mấy cái bút bê sứ này mấy cái đều ưa thích, ngoài ra, trừ trên quài, còn có cái khác đích thư. Tiểu si mau kêu đại thứ thứ địa gật gật đầu tốt nhất, quý nhất. Ngũ ca vươn tay từ ôn nhạc dương trong tay tiếp qua hàn chính đem chơi đích xứ các mô tuyết ra mồm lộ ra một dãy bạch sâm sâm đích nhà xỉ làm ra một cái mặt cười cái này người mua ư ôn nhạc dương gật gật đầu mua ngũ ca tiếp tục cười lên người mua được nổi tiểu liêu tựa hồ không nguyện ý ngũ ca đắc tội khách nhân cười lên từ bên cạnh hòa giải mấy vị này du khách đều có thực lực tại miếu thành hoàng trong mua không ít đồ vật hỏi giá ở sau tiểu bỏ tiền căn bản không trả giá ôn nhạc dương xứng một cái. Chuyển đầu ngó lên tiểu liếu ngươi đây là khen chúng ta nghi Tiểu si mau kêu tại trên mặt giả trang ra không phục khí đích biểu tình nhiều ít tiền Ngũ ca trước chỉ chỉ hắn trước tiên lựa ra đích kia một đống nhỏ bút bê xứ những kêu 15 đồng tiền một cái Này trích nói lên áng chừng trong tay đích xứ các mô Đối với ôn nhạc dương vươn ra một căn ngón tay Ôn nhạc dương nhíu nhíu lông mày 100 Ngũ ca lắc lắc đầu như cũng là một căn ngón tay Nhàn nhạc đích nói 100 lượng, vàng Nói xong rừng phiến khắc phảng phất lại nghĩ tới cái gì, bổ sung nói hai k bốn ca. Lần này không đợi ôn nhạc dương nói chuyện, tiểu liêu tiểu trước nhảy đi lên một trăm lượng vàng. Một trăm lượng là năm ngàn khắc, một khắc tiểu tính hai trăm khối, nhất cộng là sáu. Mười vạn. Ôn nhạc dương, tiểu dịch, lạc vượng căn cùng si mau cứu bốn cái nhân địa lông mày cùng lúc dựng đi lên, trừng lên ngũ ca thấp hô mười vạn. Một cái sứ cắp mô. Ngũ ca hiển rõ đích cắn một cái nhà, trên mặt cứng nhắc địa đành chịu lên, vô lực đích cải chính là một Đối diện 5 cái nhân tập thể mặt đỏ lên, ôn nhạc dương mài rũa lên, về sau xuất môn phải đem thiên toán môn địa vĩ mặt mang theo trên nhân, tính chứng phương tiện. Tiểu liễu càng là tự trách, cười khổ lên trực lắc đầu ngũ ca, những kia đều 15, cái này các mô muốn 100 vạn. Này cũng quá 6. Lời còn chưa nói xong, ngũ ca tiện tay từ trên quảy cầm lên một cái bút bê sứ ném tới trên địa, lốt bút một tiếng, sứ phấn ban toé, hảo hảo đích một kiện sứ nặng bị ném phải tứ phân ngũ liệt, giống ruột đích bút bê sứ. Cùng phổ thông đích đồ sứ không có một điểm khác biệt. Ngũ Ca tiếp tục nhàn nhạt đích nói nhìn tốt rồi. Cùng theo đôi tay không ngừng, dùng sức đích tại sứ cấp mô đích trên thân thể mà qua, rất nhanh, một tầng sứ bị tiểu được hắn lột được kiền kiền tịnh tịnh, tại sứ dưới ra mặt đích sứ nặng cánh nhiên không phải bùng thai, mà là giống thật đích huyết xanh được lột ra ở sau mở dạng, cốt cách, cơ nhục, huyết quản huyết quản đều rõ rệt khả kiến. Ôn Nhạc Dương mấy cá nhân đều ngạc nhiên trừng lớn trong mắt. Ngũ Ca đem sứ hết lột ra ở sau lại lặp lại nói nhìn tốt rồi. Tùy tức đem trong tay chính mình báo giá đích 100 vạn đích lột ra sứ hết giống mất rách nát tựa, hướng trên địa một khoảng, ba đích một tiếng văng nhẹ, sứ hết ném vụn, mặt ngoài đích một tầng bạc sứ nứt vỡ ở sau, từ trong bụng cánh nhiên hy lý hoa lạp đích lăn ra không ít đổ vỡ. Si Lạc vượng căn cùng tiểu dịch đồng thời thấp hô một tiếng, tại sứ hết ném vụn đích trong thân thể, sứ nặng đích lục phủ ngũ tạng rõ rệt khả kiến, liền cả giữa đây đó tương liên đích mà ngăn, huyết quản cũng không chút nào sai. Thậm chí tiểu tại xứ hết bị ném vỡ đích sana, ôn nhạc dương bọn nhân cảm giác đến trong tối tâm chuyển tới một tiếng tiêu thảm. Thật giống như một trích sống sờ sờ đích mini tú nhi, được nhân thi ma pháp tử trong ra ngoài đông thành xứ điêu, hiện tại lại được ngũ ca lột ra ném vụn. Liên cả ngọc đao khỏa vòng cũng đem kinh thán đích thanh âm nhẹ nhẹ đích tống tiến ôn nhạc dương đích trong lỗ thai hắc có điểm ý tứ. Ôn nhạc dương biết khỏa hoàn còn tỉnh lên, tâm lý hơi chút buông lòng chút, có cái thấy nhiều biết rộng đích đại yêu tại bên nhân chỉ điểm. So tự mình hắn đoán mò khả cường đích nhiều. Ngũ ca trên mặt đích mặt cười cứng nhắc mà quỷ dị, bối qua đôi tay nhàn nhạt đích hỏi bọn hắn 100 lượng vàng, chỉ ư. Ôn Nhạc Dương cười a a đích gật gật đầu trị. Lao thực hài tử Lạc vượng căn lập khắc bổ sung ném vụn tiểu không đáng. Tiểu dịch đích bổ sung so Lạc vượng căn càng thực tại là ngươi chính mình ném vụn. Tiểu Si mau Cưu tối dứt khoát, trực tiếp khẽ phất bả vai đem thân sau đích túi xách hái xuống, mở túi ra hướng trên quầy một phóng. Đầu gỗ tủ đài lập khắc bị ép đến chi chi dậy. Sán lạn đích kim quang chiếu đích nhân hoa mắt, cánh nhiên là mãn mãn đương đương đích một túi sách thỏi vàng tử. Ôn nhạc dương này mới tưởng lên, si mau cưu cùng theo chính mình xuất môn, không mang tiền, mang không ít vàng. Tiểu liêu dứt khoát đều nhìn rốt, cảm, giác được chính mình đích vô số căn thần kinh nào cũng giống trên địa đích xứ cấp mô mở dạng, tại ba đích một tiếng giòn vang chung nước vỡ. Tại hắn xem ra mua đồ vật đích giống quái thú, bán đồ vật đích giống như siêu nhân, đều đã đã siêu việt hắn đích tư duy tập quán. Tiểu si mau kêu cười hì hì đích nhìn vào ngũ ca đây là 300 lượng, nhanh cầm sứ liêu tới. Cũng muốn này trùng mang bụng dạ tử. Tiểu liêu nuốt hai ngụm nước bọt mới phản ứng qua tới, gì dâm đích nói câu hoa nhi này tử khí lực không nhỏ. Một cái 10 tuổi đích hải tử, vắt theo 30 cân vàng đến nơi chạy, khí lực khẳng định nhỏ không được. Ngũ ca ước lượng miệng túi, có nhiều hứng thú đích bắt đầu lại mới đánh giá lên chúng nhân, qua một hồi mới mở miệng đồ vật tốt cái tử lớn đều tại trên lầu dọn không đi xuống, cùng ta lên lầu thôi. Nói lên cầm lên si mau cứu đích túi sách. 30 cân đích vàng tại trong tay hắn, hảo giống so bình đồ uống còn nhẹ nhàng. Tại lên thang lầu đích lúc, ngũ ca như cũ là chân không ngẩng lên đích hướng lên bật, trong mồm còn dặn dò lên chờ ta đi lên, các ngươi tái từng cái từng cái đích đi lên, thang lầu quá già rồi, không kết thực, nhịn không được hai cái nhân cùng lúc sáu. Lời còn chưa nói xong hoa lạp một tiếng, thang lầu sập, ngũ ca cầm lấy vàng lại thẳng tâm tắp đích rơi tại ôn nhạc dương trước mặt. Tiểu dịch nhịn không nổi cười ra tiếng hỏi ngũ ca vàng quá chậm. Ngũ ca mặt không biểu tình đích gật gật đầu 30 cân. Chương thứ 132 hạt bạn. Ôn nhạc dương mấy lần cùng ngũ ca đáp lời, ngũ ca đều không lý không thải, chỉ là chuyên tâm trí trí đích bãi lộng lấy túi sách trong đích kim gạch, nhìn động tác giống như là cái keo kiệt đích thủ tài nô, nhìn biểu tình mà lại giống cái xem kim tiền như phân thổ đích thế ngoại cao nhân. Hảo tại không quá nhiều thời gian dài, tiểu liễu liền từ mặt ngoài tìm tới thang tử Ngũ Ca lần này không tái bật mà là vác lên túi sách, tay chân nhanh nhẹn đích leo đi lên, động tác lại nhanh lại linh hoạt, khả là nhìn đi lên còn là nói không ra đích khó chịu, luôn là thiếu nhân bình thường kia cổ chân tròn trĩnh. Nhỡ ôn nhạc dương đẳng nhân lược cảm ngoại ý đích là dưới lầu đích điếm phô chỉ có mười mấy bình, trên lầu lại rộng thoáng rộng rãi, Tiểu Liễu cũng là lần thứ nhất đến mặt trên tới, giữ một cái ở sau cười nói Ngũ Ca đem cách vách mấy nhà đích lầu hai đều mua xuống, Ngũ Ca gật gật đầu ta làm việc đích lúc cưa thích rộng thoáng nói lên, dẫn theo hỏi ôn nhạc dương mấy cá nhân, xuyên qua một gian dương quang sung túc đích công tắc gian, tiến một gian rộng rãi đích triển sảnh, ba mặt y tưởng mà đứng đích trên giá đỡ, đặt lên mấy chục cái hình thái mỗi khác đích sử giống, chẳng qua đều so dưới lầu đích tiểu ngoạn ý lớn rất nhiều, nhỏ nhất đích cũng có cao nửa thước cài. Ôn nhạc dương cũng không nói chuyện, dẫn theo tiểu dịch tại giá đỡ trước trước tử tế đích lưu lãm, chợt vừa nhìn đích lúc, lầu hai những này xử giống cùng dưới lầu đích thương phẩm trừ lớn nhỏ không có cái gì khác biệt một dạng đích tinh trí cùng hủ hủ như sinh, sống động như thần, vô luận là nhân vật còn là động vật, toàn đều biểu tình sinh động, bảo trì lấy các trùng các dạng đích tư thế. Nhưng là tại này gian phòng ốc trong ngẩn đến thời gian hơi dài tiểu sẽ khiến nhân cảm giác được mạc danh kỳ diệu phải không thoải mái, sở hữu đích xứ giống một động bất động, lại hảo giống đều khẽ khàng đích sống qua tới, chính mắt không chuyển chồng địa đinh lên trong nhà đích nhân, phảng phất mỗi một cái xứ dưới ra đều bao bọc lấy một cụ đã định dạng, ngàn vạn năm địa sinh mạng. Có đích chính tại cười. Có đích chính tại khóc. Có địa chính tại tâm đau. Có đích chính tại hoan hỉ. Một cổ không cách, nào, nói rõ đích quỷ dị. Lặng không tiếng thở địa bắt đầu lan tràn. Ôn nhạc dương tiện tay cầm lên một kiện cung trang nữ từ đích sứ giống, tóc mây cao vãn, địa khuôn mặt vũ mị mà kiều mị, khỏe mắt chân mày báo hưởng lấy chỉ có kinh sự nhân mới có thể đọc hiểu đích xuân ý tay háo cùng giữa eo đích hồng sắc đai tơ hảo giống chính tại theo gió phiêu lãng, giòn yếu đơn bạc đích phản phất tùy thời sẽ quyển dương mà mở ôn nhạc dương đem cái này xứ giống kia đạo trong tay chỉ có một cái cảm giác rụt hoặc tùy tức chọn cả nhân đều biến được khô nóng lên ôn nhạc dương trên thân đích ra rẻ mở đóng có tự thanh tuyển kiểu đích sinh tử độc lưu chuyển lên tấn tốc dập tắt đấy lòng đích phiền táo ôn nhạc dương chính mình không biết gần gần vừa mới kia một trận khô nóng tiểu sẽ khiến phổ thông đích tu sĩ linh nguyên vận đục công lực đại tổn hắn luyện được là thành thánh đích lộ tử trong thân thể chỉ có kỹ độc, căn bản không có linh khí chân nguyên cho nên mới khỏi bị hắn hại. Nhìn nửa buổi ở sau, ôn nhạc dương cuối cùng minh bạch này tòa điêu nặng vì cái gì sẽ khiến chính mình có dạng này đích cảm giác, cung trang nữ tử nghiêng nghiêng khiêu khởi địa mắt hành trong. Đều có nửa cái ẩn đồng, tăng tại đen thùy địa trong mắt hạ. Chính lấp lánh lên yêu dã mà dụ hoặc đích quan mang, tiếp xúc địa thời gian hơi trường tiểu sẽ khiến nhân không cách, nào, tự rút. Ngọc đao khỏa hoàn đích hử tiếng tiểu giống căn đinh tử tựa, vững vàng đinh tiến ôn nhạc dương đích lỗ thai cũng là cái yêu, tiểu vị hỏa hồ Tu luyện mỹ thuật đến cực trí có thể luyện ra yêu đồng, đừng nói là nhân, tiểu tính là thần tiền cũng nhịn không được nàng đích nhãn nhi mỹ. Này con hồ ly tu vị không cạn, nhưng cũng chỉ luyện ra nửa cái yêu đồng, còn không tính nổi lại thành. Chỉ là cái sứ điêu. Còn kém điểm nhượng ôn nhạc dương tâm thần thất thủ. Khả nghĩ mà biết. Này trích yêu hồ năm đó tung hoành thiên hạ địa lúc. Càng cạn một cười không biết tiểu hại chết nhiều ít nhân. Ôn nhạc dương đem trong tay địa sứ điêu thả về nơi xa đồng thời cũng nhẹ nhẹ buông ra tiểu dịch địa tay, tiểu dịch hội ý giả trang mệnh nhọc đem sau lưng, giả trang lên đại loa kèn địa ghi ta bao ôm ngang tại khuỷu tay, tay phải mò chú có bấm, đánh tại tay trái thượng địa miệng loa kèn nhìn tượng vô ý địa đối chuẩn nơi không xa địa ngũ ca, trên bàn địa mỗi một tòa điêu tượng, đệ nhất mắt thấy đi lên địa lúc đều cùng phổ thông địa nhân vật hoặc giả động vật không chút sai dị. nhưng là tử tế tìm kiếm địa lời, khẳng định đều có chút quái dị địa địa phương. Chính tại thao ngưa ngứa địa sứ khỉ. Tả Hữu đôi thai ở dưới các tự còn ẩn tàng lấy hai trích thai nhỏ đoạt tiêm. Hữu giống điêu khắc lúc không cẩn thận vạch ra điệu lông Gai. Nhìn kỹ hạ lại vành hai, vành hai đều đủ một đầu phú thái địa cá chép. Thấy thế nào làm sao biến vặn? Lại khăng khăng tìm không ra vấn đề tại đâu. Qua nửa buổi ôn nhạc dương mới hoảng nhiên đại ngộ. Nó điệu lân phiến là hạ lân ép lên thượng lần. Đảo chương 6. khoa hoàn điệu thanh âm đã biến được trang trọng lên lục mi yêu Chín hai mi thánh, nghịch lân cá chép, vạn dao chân thân, hắc hắc, tiểu tử. Ngươi nghe đừng sợ. Này gian phòng ốc trong không có một cái đồ vật không phải thành tinh thành thánh địa đại yêu. Có mấy cái tại mấy ngàn năm trước còn cùng ta uống qua rượu ăn qua nhủ. Chiếu ta nhìn. Dưới gầm trời có danh có tính địa đại yêu quái. Mười có đều đặt tại trong này. Các ngươi coi trường điểm. Nơi này là chính địa phương. Trừ giết yêu hiệt nguyên địa nhân. Ai còn có thể làm ra nhiều thế này đại yêu địa sứ giống. Lão bảng ngũ ca đột nhiên hướng, về, trước nhảy một bước lớn, cùng ôn nhạc dương bốn mắt nhìn nhau, nứt ra mồm mép cười một cái còn mãn ý ư. Ôn nhạc dương dọa nhảy dựng, gật gật đầu cười cười toàn là ngươi làm, đều cùng sống đích tựa. Ngũ ca tiếp tục cứng nhắc đích cười lên, ánh mắt tựa hồ có chút hoàn tán, nhìn đi lên không chút sinh cơ, không lý hội ôn nhạc dương đích nửa câu đầu lời chúng nó vốn chính là sống, sẽ nghĩ sẽ không động. Nói lên vươn tay chỉ chỉ ôn nhạc dương trước ngực đích ngọc đao tiểu cùng nó một dạng ôn nhạc dương đại ăn cả kinh ngọc đao trong đích hỏa vòng lao thọ yêu bất nhạc dùng phật gia đích thiên nhãn thần thông đều chưa từng nhìn đi ra ngũ phúc lý đích cao thủ tiểu càng khỏi đề không nghĩ đến cánh nhiên không thể giấu qua trước mắt đích ngũ ca ngũ ca tiếp tục cười lên ta không minh bạch các ngươi mấy cái nhân phổ thông cần gì phải quản cái sự tình này nghi nói lên thiểm điện kiểu đích khẽ vươn tay chảo hướng ôn nhạc dương ôn nhạc dương một mực tại toàn thần phong bị lên nhưng là đối phương đích động tác nhanh đích không khả tư nghị thẳng thúc chung căn bản tới không kịp chống đỡ nửa thân trên mánh địa hướng về sau lẻ ra đồng thời song tử chợt khởi mãnh đặng ngũ ca đích hầm dưới không nghĩ đến trên cổ hơi hơi hơi chặt ba đích một tiếng vang nhẹ trước ngực đích ngọc đao đã bị đối phương đoạt đi ngũ ca đắc thủ ở sau tấn tốc lùi về sau đối với ôn nhạc dương lắc lư ngọc đao tiếp tục cương cười lên nói chẳng lẽ là nó tại cổ hoặc người lời vừa mới nói xong đột nhiên kinh khiếu một tiếng Thân thể cao cao đích nhảy lên. Tại hắn dưới chân một cổ đậm đặc mà khinh linh đích dám triều lặng không tiếng thở địa quân chiếu mà tới. Tùy theo hắn cao cao nhảy lên, lưu đầu cám triều tiểu giống một điều bắt mối đích linh xà. Cũng quyền dương mà lên, thiểm điện kiểu địa sông hướng ngũ ca. Tiểu tại hắn toàn lực tránh né lưu đầu cám triều đuổi tập đích sát na, ôn nhạc dương cũng như bóng với hình. Đôi tay như kìm sắt kiểu vững vàng nắm chắc hắn nắm lấy ngọc đao đích tay, thân thể lương hướng quấn cong thành một đoàn rụt vào đối phương địa trong lòng, sai quyền một đám mà phát. Cuồn phong bạo vũ kiểu từ thượng ở dưới cuồng ngầu đối phương, mà đối phương cũng không chút lưu tình, nhấc tay một quyền trùng trung đích đánh tại ôn nhạc dương đích hậu tâm thượng. Ôn nhạc dương cảm giác được hảo giống một tòa núi lớn đột ngột điểm đền tại chính mình đích sau lưng, nhưng tụ tại trên lưng địa sinh tử độc tiểu giống kích lãng đụng lên cự nhâm, một cái tử bị kích phải tứ tán vụn vỡ, một đầu chát tại cứng rắn đích trên nền địa. Nhưng tổng tính là đem ngọc đao cướp trở về, dãy dùi lo nghĩ muốn tại nhảy đi lên một cổ âm lãnh đích tử khí tại trong thân thể của hắn tùy ý lan tràn, trong thân thể tứ tán đích sinh tử độc lại nữa tụ hợp vung sức lưu chuyển, miễn cưỡng phong trắc địch nhân đích lực đạo, chính mất sức vô bì đích đem tử khí bức ra thể ngoại. Tiểu dịch cắn lấy răng không dám nổ súng, nhà tử tái rộng thoáng có thể có bao lớn đích địa phương, lôi tâm sa một đánh đi ra. Dự tính những nhân này ai cũng sống không được. Ôn Nhạc Dương cắn lấy răng đem ngọc đao ném cho Tiểu dịch, toàn thân run dậy lên triển khai sai quyền lại nữa nhào hướng ngũ ca. Dưới chân đích trí kim lưu độc nồng nặc mà sắc bén, tùy theo hắn đích thế tử cùng lúc công hướng địch nhân, ngũ ca đã được lưu độc bao bọc chặt, lại hát hát hát điệu thấp giọng quái tiếu lên, tùy tức đôi tay một hành, nên lên ôn nhạc dương, hắn địa quyền pháp nhìn đi lên không hiệp điều tới cực điểm, hảo giống vô hình chung có vô số điều dây thừng tại trong tối dẫn dắt lên hắn, tơ vân bất động, toàn thân đích động tác đều dựa vào cơ nhục địa run rẩy mà mang động, giơ tay nhấc chân ở giữa không có một tia một hào đích chinh triệu đồng thời một tầng bạch sắc địa dài gần tấc mau, cũng từ hắn dưới chân lan tràn mà ra lập khắc cùng ôn nhạc dương đích trí kim lưu độc vướng vĩu thành một đoàn hai điều bóng nhân tại lưu độc ám triều cùng thiêu giết bất tận đích bạch bao trùng quỷ mị tiểu đích tấn tốc di động lốp ba lốp bốp đích tổ kích thanh liền thành một phiến ngẫu nhiên xen lẫn theo ôn nhạc dương đích hai tiếng đau hô ôn nhạc dương đích sinh tử độc lực đồng bột mà phát nhưng là đánh tại thi sắt trên thân phảng phất châu bùn vào biển nhiều nhất địch nhân cũng tiểu là lắc lắc thân thể. Đối phương đích quyền đầu đánh tại hắn trên thân đích lúc, Ôn Nhạc Dương cảm giác tiểu giống chính tại chịu một trường lưu tinh vũ, trước mắt kim tinh chạy loạn, liền cả tự mình hắn cũng không biết còn có thể tái kiên trì mấy cái. Ôn Nhạc Dương vừa mới phốc vọt nên địch, Tiểu Si Mao kêu tiểu gọi ra chính mình đích kim sắc mệnh hỏa, mệnh hỏa cùng lúc, nguyên bản trải kín nhà tử mỗi một cái ngóc ngách đích Dương Quang lập khắc được ánh lửa cắn nuốt, rộng rãi đích triển sảnh tấn tốc cảm đạm đi xuống, tại kim sắc ngọn lửa đích ánh nền hạ. Một cái cự đại đích ảnh tử quăng ném tại tiểu si mau cưu đích dưới chân, si mau cưu trong mồm hừ lên cổ quái đích điệu tử, phiến khắc ở sau, chọn cả trong đại sảnh đều bắt đầu vang vọng khởi nhượng nhân nghe đi lên tâm phiền phải gần muốn buồn nôn đích khúc điệu, mỗi một cái âm tiết đều tại được trên vách tường đụng đến vặn cong mà phá vỡ, lại bắn về đến mảng nhĩ đích nơi sâu, trong. Si mau cưu tứ chi có rút lên hảo giống dương điên dại kiểu đích vũ đạo lên, hàn dưới chân đích ảnh tử cũng hưng phấn đích vận động. Phiến khắc ở sau Si Mao đột nhiên căn phá chính mình đích đầu lưỡi, đem một ngụm huyết tươi phun tiến mệnh trong lửa, yêu nhiêu đích kim sắc hỏa xà tiểu giống tham lam đích độc xà, tại huyết tươi ở sau lập khắc cuồng khua lên manh trường, trên mặt địa đích ảnh tử cũng theo đó khuyết đại, tiểu tại hỏa diễm sông tới chốc cao nhất đích thuần gian, Si mau cứu mãnh. Địa không nhân tại thấp dọng vườn tay một vạch, ảnh tử tiểu giống dây thoát gông cùng đích các quỷ, từ hắn dưới chân vừa nhảy mà lên, thiểm điện tiểu nhào hướng ôn nhạc dương cùng ngũ ca đích chiến đoàn. Lạc Vượng căn lại chỉ ngây ngốc đích đứng tại Tiểu Dịch bên thân, trên mặt bầy đầy thâm thâm đích kinh hãi. Một động bất động đích nhìn vào chính tại cùng ôn nhạc dương đánh thành một đoàn đích ngũ ca. Tiểu Dịch lại gấp vừa tức, cầm lấy đại loa kèn lại không dám khai hỏa. Đối với Lạc Vượng căn quát mắng nhanh lên đi giúp đỡ. Tiểu Dịch hiện tại khả không tâm tư cùng theo Lạc Vượng căn mài rửa, hung hăng đích dậm chân giận kêu đường phát nốc. Lạc Vượng căn này mới như mộng mới tỉnh, nắm chặt một đôi dài dài đích định hồn trâm, lại trong mắt sao đinh chắc ngũ ca thân tử cũng hơi hơi buồn khúc, giống đầu xúc thế đợi phát đích báo tử một dạng cung kính lên, chờ đợi lên ra tay đích cơ hội. Từ ngực một tiếng, tiểu liêu hai mắt hơi lật, cuối cùng ngất đi qua. phiến khắc ở trước hắn còn tưởng khuyên can kia mà. ôn nhạc dương địa lưu đầu cám chiều cùng ngũ ca đích bạch mau vướng vĩu thành một đoàn. tại khuấy động chung không ngừng địa phát ra chi chi đích tiếng kêu, đâm được nhân mảng nhị kích đau. si mau cứu đích ảnh tử cuối cùng tìm đến cái cơ hội, mãnh địa quyển dương mà lên, một cái tử đem ngũ ca sao địa cuốn Ôn nhạc dương thổ khí mở tiếng liền một chuỗi không biết nhiều ít hạ trọng kích, hung hăng đích nền tại địch nhân đích trên mặt. Cùng ngay đồng thời lạc vượng căn cung thấp gào thét, thân thể kiểu kiện lùi ra, hất lên định hồn châm nhào hướng chiến đoàn. Ôn nhạc dương chuỗi liền địa trọng quyền. tiêu tính trường tại đối phương trên cổ đích là cái thép thỏi tử hiện tại cũng nên nền quát, nhưng là ngũ ca lại tơ hào không bệnh. Đã không có chảy huyết càng không coi ô thanh, thân thể tranh động mấy cái, một chích mọc đẩy bạch mau địa tay vừa lột. Manh điệu từ vững vàng bọc chặt chính mình đích ảnh tử trung kéo ra một đoạn cảnh góc cùng theo tiểu giống rút sạch bọc thân đích sợi vải một dạng dùng sức một kéo Simao cứu đích ảnh tử vu đã được hắn chịu ly thân thể giống chích cá trạch một dạng liều mạng đích dây ruồi lên ngũ ca hung hăng vung tay đem ảnh tử vu giống điều cá chết kiểu đích thế tại trên địa một bên thi pháp đích tiểu Simao cứu hóa đích phun khẩu huyết một kẽ ngã xuống địa hết thảy chẳng qua là điện quang đá lửa ở giữa ảnh tử quấn chặt địch nhân đích lúc lạc vượng căn Phốc vọt mà lên đằng hắn nhào tới ngũ ca trước mặt đích lúc đối phương đã kéo liệt ảnh từ vu chính đầy mặt cười gần lên vươn tay chảo giống hắn địa ngực bụng ngũ ca địa tay không biết lúc nào đó hách nhiên dài ra sắp gần dài nửa xích bén nhọn như đao lại đen thui dơ bẩn đích móng ngón lạc vượng căn cũng không coi ôn nhạc dương địa bản sự có thể tại giữa không trung hai độ phát lực nhảy tung tự như mắt thấy tiểu muốn thảm tao mở ngực bể bụng ôn nhạc dương đột nhiên tiểu tưởng một trích phẫn nộ đích tám chào cá hợp thân phốc chú năm cái địa hai cánh tay dùng hết toàn lực hướng về sau ban đi. Ôn Nhạc Dương không phải ảnh tử vu, không có dễ dàng thế kia con kéo, tiểu tại Ngũ Ca vung sức dây rủa đích sát na, lạc vượng căn trong tay đích định hồn châm đã một hành một thụ, một căn tử Ngũ Ca đích thiên linh, một căn tử hắn đích đôi hai xỏ xuyên. Chính tại bạo nộ phát lực đích Ngũ Ca tiểu giống một cái đột nhiên ngắn mạch đích nhân cơ khí, thân tử mãnh điệu một gương, bất động. Tiểu Si Mao kêu trong cốt tử toàn là thanh miêu đích quật cường chấp ảo, còn không biết Ngũ Ca đã bị chế trụ. Lật thân nhẹ đi lên, quái khiếu lên lại đem một ngụm đầu lưỡi huyết phun tiến mệnh hỏa, vốn là liệt mềm thành một đoạn, chính tại trầm chậm cuộn xúc tan biến đích ảnh tử tùy theo kim sắc ngọn lửa đích lay động một cái tử lại nhảy dựng lên, vừa vận phúc khởi lại đứng lại, hảo giống có chút đành chịu đích quay đầu nhìn chủ nhân một nhãn, tựa hồ tại hỏi, còn đánh ai? Ôn Nhạc Dương vững vàng ôm lấy địch nhân đích đôi tay không dám buông tay, qua phiến khắc mới thăm dò lên hỏi Lạc vượng căn thành. Lạc vượng căn đốc định đích gật gật đầu, đầy mặt tự phụ lạc ra đích chữ thập định thi truyền thừa từ thác Tả Sư Tổ, khẳng định hẳn nên thành chứ. Nói chuyện đích lúc, Ngũ Ca phảng phất chênh động một cái. Lạc Vượng căn tâm lý cũng không cần, Vương tay có lây ra một căn tế tế đích hồng thường. từ tế đích vây lấy Ngũ Ca mỗi cái đại quan tiết đều nhiễu lên mấy vòng. Ôn Nhạc Dương này mới hảo giống hư thoát một dạng, lung la lung lay đích từ địch nhân trên thân sắp xuống tới, trong thân thể đích sinh tử độc lại bắt đầu từ tứ xứ thấm ra, chậm rãi đích chạy xuôi lên. Ngũ Ca một bị chế trụ, móng ngón cũng rụt trở về, dưới chân giải ra đích một tầng bạch mau cũng đã biến mất, lại biến thành cái kia mắt không biểu tình đích nhân trung niên ôn nhạc dương hoán một sẽ khôi phục chút khí lực mới cảm thán một tiếng hảo lợi hại, tùy tức lại trông hướng lạc vượng căn chữ thập định thi hắn cái này ngũ ca là sáu hắn tại miêu cương đích lúc thì sát ra đàn phát cuồng, tựu được mộ mộ dùng trùng phương pháp này đình chú lạc vượng căn cũng hít sâu một ngụm khí hắn là thi hạ bản. Tiểu dịch tại sinh lão bệnh tử trong phường đọc mười mấy năm đích thư, gặp qua hạn bạt đích ghi chép, vừa mới quan tâm sẽ loạn, căn bản không nghĩ nhiều. Hiện tại nhìn đến nhân trong lòng không việc, tâm can đúc định, một bụng học vẫn lại trở về. Hoàng nhiên đại nộ có thể xua đuổi bạch mau hạn sát, đương nhiên là hạn bạt. Cùng theo cũng không đợi ôn nhạc dương hỏi, tiêu một cổ nao đích đem tự mình biết đích hướng ngoại đảo hạn bạt là thành hình đích thi sát, truyền thuyết có thể hấp liễm nhật nguyệt nuốt nổ yên hà sáu, đương nhiên đều là giả. Ôn nhạc dương khái một tiếng một que một queo đích đi đến tiểu dịch trước mặt, vươn tay quát nàng cái mũi một cái, vừa buồn bực vừa buồn cười đích nói nói điểm thật. tiểu dịch hảo giống thành tâm lửa ôn nhạc dương tới quát nàng cái mũi tựa, tâm mạng ý túc, vừa lòng thỏa ý, đích hì hì cười hạn bạc là thi sắt trong lợi hại nhất đích một chủng thiên toán ưa thích vàng bạc, có thể hóa hình tứ xứ du tẩu, còn có thể xua đổi bạch mau sát, tiểu là những kia bạch mau cũng kêu hạn sát, người cùng mộ mộ tại miêu cương sắt trong địa ngộ đến đích là âm sát, này chủng bạch mau kêu hạn sát hai chủng đồ vật một dạng đích lợi hại. Nói xong, tiểu dịch nhăn lại đỉnh tú đích đôi mày, trong vắt đích trong ánh mắt mang theo chút ít đích nghi vấn khả là không nghe qua nói thi sát sẽ có linh trí, trừ phi giống á đản dạng kia sáu. Lạc vượng căn cũng từ bên cạnh cắm miệng cái này đồ vật đâu chỉ có linh trí, hắn còn sẽ chúng ta quả đen lính đích thi múa sáu. Không phải thi múa, mà là cùng thi múa một mạch chuyển thừa đích bản sự, lộ số không sai được, nhưng là uy lực tự hồ càng lớn. Ôn nhạc dương hồi ước một cái vừa mới kinh lịch đích lưu tinh vũ, lòng còn sợ hãi đích gật gật đầu, tùy tức trong hướng lạc vượng căn hỏi người xác định. Lần này lạc vượng căn biểu tình so đốc định con đốc định, vô bị kiên định đích gật đầu không sai được. Ôn nhạc dương chỉ, cảm, giác được chính mình trong nào ông đích một tiếng, một cái tử lại loạn thành một đoạn, trước trận tử bọn hắn đi tiêu kim hoa tìm trường ly sư tổ đích hạ lạc, kết quả ngộ đến cùng miêu không giao đồng tông đồng nguyên, nhưng là uy lực muốn lớn được nhiều đích cổ chi thuật Hiện tại một đường truy tìm lên trường ly đích manh mối tới Thượng Hải miếu thành hoàng, lại ngộ đến cùng quạ đen lĩnh tuyệt học một mạch tương truyền đích thi múa, hạn bạn Chiếu cái quy luật này, muốn là tái tìm không được trường ly sư tổ, nói không chừng liền nên đụng lên một quần không họ ôn nhưng là sẽ đánh sai quyền hạ độc dược đích cao thủ. Ôn nhạc dương không nghĩ thông những đồ vật này, dứt khoát cũng tiểu bất động náo tử, không quản trước mắt cái nhân này đến cùng là hạn bạn còn là ngũ ca, tổng tính là chế chú. Vươn tay từ nhỏ thay chủ trong tiếp qua ngọc đao khỏa vòng tiểu dịch thẳng lên bả vai cao tố hắn vừa mới khỏa hoàn nói với ta câu chịu không được, tiểu không động tĩnh Khỏa hoàn tại tiêu kim vai trong chấn động yêu nguyên, hiện tại đã trọng thương sắp nguy, ngẫu nhiên mới có thể tỉnh lại qua tới một trận, không biết lúc nào đó mới có thể khôi phục Hảo tại lần này tỉnh lại đích lúc, so lên lần trước tiểu nói một câu nói, đã trưởng rất nhiều, dự tính lần tới sẽ càng tốt một chút. Ôn nhạc dương lại chỉ chỉ ngũ ca, hỏi lạc vượng căn có thể nhượng hắn nói chuyện ư Lạc Vượng căn do dự lên gật gật đầu có thể là có thể, chẳng qua phải trước bố trí một phen, phải tốn chút thời gian sáu. Hán đích lời còn chưa nói xong, Ôn Nhạc Dương đột nhiên sắc mặt hơi biến, thân tử hướng quái điểu một dạng phốc vọt mà lên, ôm lấy trận mắt há mồm đích Lạc Vượng căn tiểu té hướng ở bên, toàn tức một điều bóng nhân mặt ngoài thiểm điện tiểu đích phốc vọt mà tới, trong tay vác lên một căn trọc lông lốc đích bút lông, ba đích một tiếng điểm vào Lạc Vượng căn vừa vặn đặt chân đích địa phương, gân thép xi si mang trải sắt đích sàn lầu được mềm mại đích đầu ngọn bút một điểm ầm vang tạc ra một cái hố lớn. Ôn nhạc dương cứu xuống lạc vượng căn, dưới thân đích lưu đầu cám triều đột nhiên thu súc, đem tiểu dịch cùng si mau kêu hội chặt. Chính mình vừa muốn chuyển thân nhào hướng địch nhân, manh điệu kinh hô một tiếng nhạc dương công tử. Hải Đông qua nhạc dương ôn căn bản không lý hắn cận thân huynh đệ ôn nhạc dương, trong tay đích bút lông tấn tốc đích tại ngũ ca trên thân vẽ ra một cái xiên xiên bẹo bẹo đích chữ tử, cùng theo vươn bút hung hăng 1.5 ca đích mi tâm, trong mồm quát lớn phá ba đích một tiếng dòn vang hai căn định hồn châm đồng thời đứt sụp thành, từ ngũ ca đích trên đầu kích xạ mà ra. đồng thời lạc vượng căn nhuận hư một tiếng, chính tại nhảy lên đích thân thể lại lần nữa rơi lạc tại, khỏe mồm tràn huyết sắc mặt tái nhợt. ngũ ca trong não đại thoát đi ra bốn căn đoạn châm, lại giống không việc nhân tựa chuyển động một cái cổ, chói tại hắn then khớp thượng đích hồng thường lập khắc bước lên khói đen, thiêu thành tốc tốc sám xanh. một sĩ thoát khốn ở sau, lập khắc vươn tay chỉ hướng ôn nhạc dương đẳng nhân đối với hải đồng qua nhạc dương ôn nói bọn hắn xông lên yêu dũng tới, giết. Tiểu Si Mao Cưu gấp gáp quát tay trước đường đánh sáu. Ôn Nhạc Dương trở tay đem lạc vượng căn ném tới chính mình trên lưng, thân hình như điện một bà ôm lấy tiểu dịch, tay kia nắm chắc lạc vượng căn khỏi phế lời. Nói chuyện đích lúc trên mặt địa đích lưu đầu cầm vang tạc lên từ giống gió bão mưa rào tiểu hát hướng ải đồng qua cùng ngũ ca. Cùng này đồng thời ba đích một tiếng giòn vang, một điều trường lăng từ trời mà giáng, hung hăng đánh tại phiến khách trước Tiểu Si Mao Cưu vừa vặn đặt chân đích địa phương, gân thép Si mang đích địa bản tại địa bìn đệm ra một cái thùng tử thu đích đại động. Ôn Nhạc Dương Tắc đã mang theo ba cái nhân một đầu đụng phá cửa sổ, tiến vào phồn hoa đích đường phố trong. Nhạc Dương ôn hỏa thi sắt phiến khắc ở sau vây thoát lưu độc đích ngăn trở, các tự phát ra một tiếng thê lương đích hú giải, như bóng với hình đích bổ nhào hạ tới. Tại bọn hắn thân sau, theo sát cùng ôn Nhạc Dương tâm ý tương thông đích lưu độc cám triều. Chương thứ 133 loạn chiến. Cùng Nam Kinh đường đích thương nghiệp, ngoại danh đích trắng Mỹ, Đông Phương Minh Châu đích nguy nga bất động, miếu thành hoàng đích phồn hoa, có lấy càng nhiều dân gian đích thuần hậu cơ hồ mỗi một vị đến qua thượng hải đích du khách đều sẽ đi nơi này chuyển vừa chuyển thuận tiện ăn lên mấy cái gạch cua tiểu lồng, mức lê đường rượu nhượng bánh trôi sáu lại từ dự trong vườn đi đi lĩnh lược một cái giang nam lâm viên đích thanh tú chi khí tại nơi này lưu luyến đích mọi nhân sẽ bất chi bất giác đích trầm tĩnh lại vô ý gian đã treo lên khiến nhân khác vừa ý càng nhượng chính mình vừa ý đích mỉm cười cho đến nội ôn nhạc dương vác theo một cái ôm lấy hai cái từ lầu hai tùy theo vô số pha lên mảnh cùng lúc té đến trên mặt địa đích lúc Bên thân đích du khách môn còn đều bảo trì lấy quán tính đích mặt cười. Ôn Nhạc Dương thân tử cùng mặt địa vừa đụng tức lên vung chân tựu chạy. Hiện tại hắn trong não đã thành một nổi tương hồ, bên trong còn có mấy điều cường tráng đích cá trạch tại bơi lội. Mỗi điều cá trạch đích não muôn thượng, đều hết nhiên ấn lên một cái dương nhanh múa vuốt đích loạn chữ. Họa thành đích tổ tiên là gạt kỳ liên tiên tông hơn 2000 năm, thi vu nhượng truy tử sống lại đích kỳ nhân lực lạc, ải đông qua Nhạc Dương ôn đích cha Nhạc Dương xấu kim tại thạch trong rừng tưởng muốn leo đi truy tử đích ký Kết quả công bại sắp thành mà chết, mà lược lạc cùng họa thành sở làm đích này hết thảy đều là thụ đến ôn gia đích thắc tà sư tổ nhờ vả, vì nhượng truy tử phản hồi hắc bạch đảo trọng chấn cửu đầu quái vật liêu đem lấy tiêu trừ miêu yêu trưởng ly trọc hạ đích thiên khiển hỏa lớn, vu cổ kỳ nhân lược lạc cùng ôn gia sư tổ thắc tà ở giữa có lấy vô bỉ thâm hậu đích giao nghị, từ này nói đi lên đích lời ôn miêu lạc ba nhà thắc tà truyền nhân cùng họa thành cũng tính là nhân một nhà. Tới sau Nhạc Dương ôn tại Tiêu Kim hoa được Nga Dương đạo đích Tam thông chân nhân bắt đi, Ôn Nhạc Dương trước sau phó thác tần truy cùng đại từ bi tự đích Thỏ yêu đi thiết pháp doanh cứu, tự mình hắn tắc cùng đại xuyên sân giáp, tiểu dịch đẳng nhân đuổi đến Thượng Hải tìm kiếm trường Ly sư tổ. Đích Hạ lạc Trường Ly tại truy tìm giết yêu hiệt nguyên chi nhân đích trong quá trình tan biến, Ôn Nhạc Dương sớm tiểu đem nhóm nhân này đặt tại chính mình đích mặt đối lập thượng, một phen quanh co qua ở sau tìm đến trước công nguyên 221 nhà này đổ sử điểm, tổng tính tìm đến hạn bạt lão bản ngũ Ca. Kết quả lại vạn vạn không nghĩ đến họa thành công tử nhạc Dương ôn đột nhiên nhào ra tới cứu hạn bạn không nói còn kém điểm một bút lông chạc chết lao thực Hải tử lạc Vượng căn cùng theo nhạc Dương ôn cùng ngũ ca liên thủ tiểu muốn cùng bọn hắn liều mạng ôn nhạc Dương bên này sở hữu nhân đều cảm giác được không thích hợp nhân ra lại căn bản không do phân nói tiểu si mao kêu còn nghĩ tới giải thích hảo tại ôn nhạc Dương không rốt đến nhà kéo lên nhóm lớn tiểu chạy trước đi ra ôn nhạc Dương không chạy mấy bước Hải Đông qua họa thành nhạc Dương ôn cùng hạn bạt ngũ ca cũng cùng lúc từ lầu hai nhảy tung mà ra. Tại bọn hắn thân sau là ôn nhạc Dương lưu lại chờ địch đích lưu đầu cắm triều. Trên phố đích du khách môn đến hiện tại mới hiểu được. Nguyên lai là đánh lộn, dồn dập kinh hô lên tán hắn ra. Hơi sự chấn tĩnh ở sau trong đó đại bộ phận nhân có lập khắc đầy mặt hương phấn đích vây ôm đi lên. Đến ngoại địa lửa du nhìn nhân địa đó đánh lộn hẳn nên cũng tính là thêm cái cảnh điểm thôi. Muốn là bọn hắn biết hiện tại một đuổi một chạy địa hai tốp nhân đều không phải nhân bản dự tính sẽ mất hứng không ít. Ôn Nhạc Dương mang theo ba cái nhân nhiều ít sẽ có chút không linh liền. Ngũ ca địa dưới bảng chân tiểu giống, giả, trang lò so, cùng cái cờ nhảy từ tựa đích hai ba cái tiểu đuổi tới hắn sau lưng. Mọc đầy bạch mau đích quyền đầu tiểu giống một tòa núi lớn tựa đích nện đi xuống. Ôn Nhạc Dương tránh không thoát, chỉ có thể đem ba cái thiếu niên hướng về trên địa quan ra. Đôi tay hoành chuyển giống cửa sắt cài một dạng hộ tại chính mình đích đỉnh đầu. Ban đích một tiếng nguồn vang, tiểu giống đột nhiên nước nổ đích áp xúc dưỡng khí hung hăng đích nền vào sở hữu nhân đích màng nhĩ. Ngũ ca một cái góp đầu phiên hướng mặt sau, ôn nhạc dương lại giống căn đinh tử tượng. Được hắn một quyền đầm tiến mặt địa trích không đầu gối, một tầng bạch mau mắt nhục khả kiến đích từ ngũ ca đích trên nắm tay leo đến ôn nhạc dương đích đôi tay, giống phá thổ nảy mầm đích cỏ nhỏ một dạng tấn tốc đích bắt đầu lan tràn. Ôn nhạc dương quái khiếu lên phá thổ mà ra, thân thể nhanh chóng rung động lên. Vừa vặn dài ra địa bạch mau được tầng tầng vấy thoát Trí kim lưu độc cũng tí ti sợi sợi lại nhanh như thiểm điện tiểu địa về đến hắn địa dưới chân ngũ ca địa trong tròng mắt nổi lên sám xanh sắc địa quan mang nhìn đi lên quỷ dị mà hưng phấn thân tử tại giữa không trung vừa chuyển lại nữa hướng về ôn nhạc dương sông tới hải đông qua nhạc dương ôn không tham dự chiến đoàn trong tay vác lên chuỗi lông bút béo mập ung thúng địa thân thể quỷ mị tiểu địa tứ xứ nhảy tung trượt đi Nhìn tựa tán loạn mà mạn không mục địa không ngừng tại góc tường ven đường vách tường thảo ra một bà đềm đao nhọn một cái mang theo hồng tụ trương địa lao đầu vô lực địa nhổ ra hai chữ khoản phạt sáu. ôn nhạc dương đối phó hạn bản ngũ ca cùng hắn nói là tại đối kháng lại không bằng nói là kiên trì. ôn nhạc dương tiểu giống cái kiên cường địa đinh tử ngũ ca tắc là một thanh trầm trọng địa truy tử đinh tử tái làm sao quật cường cũng không thương hại được truy tử. chẳng qua là kiên trì thời gian dài ngắn địa khác biệt simao kêu địa ảnh tử vu lần này dứt khoát không ra tay tại đinh tử cùng truy tử địa chiến đấu. Tam, sửa, giang một kiểu giúp không thượng bận sáu. Lạc vượng căn định hồn châm đã hủy. Thân thụ trọng thương sắc mặt trắng bệnh địa vẻ vải tại bên cạnh. Tiểu thay chủ trong cầm lấy đại loa kèn sắc mặt nôn nóng. Mấy lần nghĩ ra thương đều sợ ngộ thương ôn Nhạc Dương. Trước sau chẳng qua mấy chục giây đích công phu, Nhạc Dương ôn tiểu đã tại bọn hắn trung quanh chi chi chít chít hỏa họa không biết nhiều ít thanh đao nhọn, bố trí hoàn tất ở sau thân tử một ngoáng, lui đến cự ly ôn Nhạc Dương mười mấy thước địa địa phương dừng lại thân hình. Đối với ngũ ca cởi a a chiều hồ một tiếng ngũ ca, thành, ta hỏi trước mấy câu. Ngũ ca nói dừng là rừng, đột ngột địa tiểu dừng tay, thân tử thẳng tắp chân cẳng bất động đích tấn tốc vạch khai vài thước, cùng ải đông qua nhạc dương ôn từ hai cái phương hướng vững vàng cơ chú ôn nhạc dương mấy cá nhân. Ôn nhạc dương chỉ, cảm, giác được toàn thân áp lực một tùng, cố không thượng truy kích địch nhân, lập khắc lui đến tiểu dịch trước mặt, trí kim lưu độc cũng đột nhiên thu súc, hội chặt nhóm lớn nơi xa vây xem địa nhân đều mặt ngậm lấy kinh nhạc cùng hưng phấn hai cái nhân quang quyền quyền đầu phanh phanh có tiếng đích hô ẩu, nhìn vào đa kích thích nha a còn về lưu độc cùng hạn sát địa vương hữu bởi vì không biết lợi hại du khách muôn cũng tiểu làm cái náo nhiệt tới nhìn đều không để lỡ ăn trong tay đích trên dầu đầu hủ thôi xuyến miếu thành hoàng là thượng hải phồn hoa nhất đích địa đoạn một trong, ôn nhạc dương đẳng nhân nhảy ra cửa sổ đến hiện tại chẳng qua hơn một phút đã có mấy cái bảo an cùng tuần cảnh lớn tiếng thét quát lên đuổi qua tới Ải Đông qua nhạc dương ôn rất có chút không nén phiền đích khẽ nhíu lông mày, nhấc vung tay lên. Một điều trưởng lăng không chút trinh triệu đích xuất hiện, mặt trên đã chi chi chít chít đích tạ đầy thần quỷ thư. Thanh lăng đón gió mà múa. Ải Đông qua nhạc dương ôn vung bút chỉ tại là khoản đích vị trí một mạt một câu, trong mồm đứt một tiếng phá. Giữa sát na, một phiến khỏa tạp với kêu thảm, lệ tiếu, quỷ khóc sói chu đích tê hảo, đột nhiên tạc vỡ tại miếu thành hoàng, âm lãnh đích phảng phất lệ quỷ nha xỉ đích do tác, rầm dầm nhưng nện vào đám nhân. Nguyên bản long lanh đích sắc trời mánh địa vẫn đục hắc ám hạ tới. Nhạc Dương ôn hắc quái tiếu lên. Tại âm phong trong hiếu khí vô lực yếu ớt, đích nói câu tưởng sống. quẩn Nhạc Dương ôn hắn tại Tiêu Kim hoa Thạch Lâm trước cũng từng thi triển thần quỷ thư gọi ra quỷ khắp phòng, uy lực so lên hắn hiện tại muốn đại địa nhiều nhưng là Nhạc Dương xấu kim đương thời đối phó địa là chính kinh đích kỳ liên tiên tông tu sĩ. Nhạc Dương ôn chỉ là vì xua tan những kia xem náo nhiệt đích nhân phổ thông cùng đuổi tới đích cảnh sát. Đám nhân một cái tử tặc ổ. Khóc kêu lên tứ tán mà chạy, ai cũng cố không lên tay trong đích đậu hủ thối, ba vẩn lấy phảng phất 10 điện diêm la chấn giận đích địa ngủ cầm phong, đem vạn quỷ tề khóc một kia không rơi đích tống tiến sở hữu nhân đích màng nhĩ nơi sâu, trong cơ hồ sát na tiểu kích vỡ sinh mạng đích dũng khí. Dù khách môn căn bản không minh bạch đã phát sinh là việc gì đó, toàn thân cao thấp đều bị khủng sợ hung hang địa ăn mòn lên, trừ bản năng đích vùng chân cuồng chạy cái gì đều không làm được. Nhạc Dương ôn tụội hồ rất man ý hiện tại đích hiệu quả. Nước ra mồm đối với ôn nhạc dương ha ha một người, còn là một mồm lưu loát đích kinh khẩu phiến tử ôn nhạc dương. Ta hôm nay biệt chuyển ngoặt góc quanh, miếu thành hoàng có 600 năm đích vô chủ dương hỏa, đều đã được ta mượn tới, chỉ cần ta một tiếng lệnh hạ. Người tiểu phải vạn đao xuyên tim. Miếu thành hoàng khu thương nghiệp trong, hàng thật giá thực đích có một tòa miếu thành hoàng, 600 năm hương hỏa tươi tốt, có lẽ hiện tại đích mọi nhân không thế nào quá để ý, nhưng là trăm mười năm trước, cơ hồ mỗi một vị nhân thượng hải đều đi qua miếu thành hoàng thiêu lên mấy trụ thanh hương, cầu chân quân bảo hộ thượng hải phong điều hòa thuận, mọi nhân cũng có thể tại thái bình trung an khang hỉ lạc. miếu thành hoàng tích góp 600 năm đích hương hỏa thành kính, phủ cận lại không có nhân tu chân luyện khí, hiện tại những này vô chủ đích thành kính niệm lực đều được nhạc dương ôn bố hỏa tại bốn phía địa đao phong hóa làm chu hồn đoạt phách bé ngọn, chỉ còn chờ hắn một tiếng lệnh xuống. hải đông qua nhạc dương ôn nói xong, ngừng lại một chút, mới tiếp tục nói ta hỏi ngươi cái gì, tiểu đáp cái gì, chậm một điểm tiểu nha đầu này tiểu mất mạng nói lên một chỉ được gâm phong thổi được mở không ra trong mắt đang gắt gao y ôi lên ôn nhạc dương đích tiểu dịch ôn nhạc dương mập mờ một cái nha sĩ hắn là hảo tỷ khí nhưng là cũng không ưa thích nhân khác cầm tiểu dịch cùng hắn nói sự chẳng qua hiện tại biết thời gian không nhiều trung quanh loạn thành dạng này dự tính nhóm lớn đích cảnh sát chính hướng bên này đuổi nghe nói long tổ tổng bộ cự miếu thành hoàng không tính xa ha ha chơi cười từ nhỏ thay chủ trong tiếp qua đại loa kèn để phòng vãn nhất nhũ nhữ mày lắc đầu trong này không phải nói chuyện đích địa phương chúng ta đổi cái sáu. lời còn chưa nói xong, tiểu được cải đông qua lệ thành đánh đứt họ ôn. ngươi nếu muốn cái nha đầu kia chết, tiểu tiếp lấy cùng ta mà nhà sáu. hai đầu đồng kiến vừa nghe thấy có nhân kêu chúng nó danh tự, một khối từ ôn nhạc dương đích yêu bao trong ló đầu ra. hiếu kỳ địa nhìn một chút hải đông qua. ôn nhạc dương ít có đích mặt lộ ngon sắc, không chờ hải đông qua nhạc dương ôn đem lời nói xong tiểu đánh đứt hắn trước đem sự tình làm rõ ràng, ngươi lại nói ngon lời. hải đông qua nhạc dương ôn trong mắt hung quang hơi lóe, ngựa lên trời đánh cái ha ha lời không đầu cơ nói lên căn bản không chờ ôn nhạc dương tái mở miệng mái địa không nhân trong tay đích chuỗi lông bút hướng trên địa một câu tiểu muốn phát động chính mình đích trận thế tiểu tại lúc này một tiếng phảng phất trời long địa lở kiểu đích cử vang rầm rầm nhưng nện nát hắn sở hữu đích động tác ôn nhạc dương trong tay đích đại loa kèn Triều thiên không chút do dự đích móc động quả bấm lôi quang quanh minh vạn đạo tử hồ tiểu giống thị huyết nóng nảy đích độc xả mãnh địa thiên không địa các cái ngóc ngách trùng chui ra mang theo nhựa nhân không cách nào nhìn thẳng địa tản nhẫn cùng bạo lệ hung hăng đích tại giữa không trùng và chạm tại một chỗ trong chớp mắt lôi thần địa gầm gào triệt để kích vỡ miếu thành hoàng đích vạn quỷ tề khóc cùng mọi nhân địa kêu thảm kêu gào dường rực đích cường quang bá đạo đích chiêm cứ mỗi một trích đồng khổng, tử hồ lưu lại đích phân tích tiêu giống tham lam đích thủy địa men theo trong mắt ở dưới sở hữu đích thần kinh tấn tốc đích luồn vào não hải mang đến từng trận chịu tùy đích kích đau hải đông qua chính muốn phát động chính mình đích đan thanh đào trận. Sát na trong mảng nhĩ đều được cự lôi xé thành mảnh vụn, trong nào ông ông văng dậy, trước mắt trừ bạo liệt đích lôi quang ở ngoài cái gì đều nhìn không thấy, liền cả ý thức đều nhanh tán loạn, trong mồm quái khiếu lên lia liệu lùi, về, sau. Ngũ ca so hải đông qua đích tình hình muốn hảo được nhiều trích lui hai bước tiểu thẳng tắp đích đứng vững, trông lên ôn nhạc dương nheo lại trong mắt. Ôn nhạc dương tổng tính là hiền hậu, không trực tiếp đối với nhân dầm này cũng tính là nổ xuống thị cảnh. Không chờ tiếng sấm tan hết, uỷ mở miệng nói thắc, "Ta cùng Lược Lạc hai vị kỳ nhân tại 2000 năm trước tương giao chớ nghịch, Ôn Không Thảo, Miêu Không, giao. Quả đen linh vốn là thắc ta truyền nhân, cùng Họa Thành Nguyên Nguyên Thâm Hậu, trước đem sự tình làm rõ ràng, tái tiêu đánh tiêu giết, Ôn Không Thảo phụng bồi đến cùng." Một phen này lời nói đích đại khí lâm nhien, Ôn Nhạc Dương tâm lý đều hận không được cho chính mình gieo họ, ánh mắt lấp lánh đích dính lên Thất Hồn Lạc Phách đích gải đồng qua, muốn xem xem hắn làm sao nói, không nghĩ đến ải đồng qua hai mắt vô thần hoảng như chưa nghe. Qua một hồi ở sau, mới dần dần từ lôi tâm xa cuồng bạo đích uy lực trung hồi thần qua tới, trông lên hắn hỏi ngươi. Ngươi vừa mới nói gì? Ôn nhạc dương ân một tiếng chúng ta là thác tà chuyên nhân. Các ngươi là lược lạc chuyên nhân. Chúng ta cũng tính là đồng tông đồng nguyên sáu. Khi thế không, Lenken có lực đích lời cũng nữa cũng không nói ra được, nhân sinh chung lần thứ nhất phát ngôn đã tùy theo điện chấp lôi minh tan biến tha thước. Hải đông qua tựa hồ cũng nghe minh bạch ôn nhạc dương đích lời. Nhữ nhữ lông mày nhìn một cái phương hướng khác thượng đích ngũ ca một nhãn, tùy tức gật gật đầu chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Ôn nhạc dương này mới thở dài một hơi, chính tưởng hỏi đi nơi nào, trước mắt mánh địa tối sầm, một cổ bài sơn đảo hải kiểu đích lực lượng, hướng về chính mình hung hăng áp qua tới. Hạn bạt ngũ ca thừa dịp ôn nhạc dương buông lòng đích Tuấn gian đột nhiên ra tay, trong mồm lánh băng băng đích nói câu ngốc nghẽ yêu dũng, tất giết không tha. Cùng này đồng thời hải đồng qua cũng không nhân vung bút, trong mồm quát to một tiếng phá. Đàn thanh đao trận một đám mà phát. Đừng nói đại loa kèn trong không có đạn dược, tự là có đạn dược ôn nhạc dương cũng tới không kịp tái nạp một phát súng, tiện tay ném đi ở sau, toàn lực lấy phó cùng ngũ ca lần nữa đối, với lay, tâm lý đều khổ không kịp. Không khí, dương quang, thậm chí xem chiêu bài thượng sáng loang loáng đích chớp sáng. Tận số đều tùy theo nhạc dương ôn lắc đắc đích phát thảo biến thành sát ý đủ 10 đích đoạt mạng chi thế. năm đích hương hỏa thành kính, một khi bị câu lên, đủ để khai sơn vỡ lĩnh. Ôn Nhạc Dương chính tại lực kháng Ngũ Ca nặng như sơn, nhạc nhanh như gió táp đích phốc kích, căn bản đẳng không ra tay tới đối phó trợ khởi địa lao thế. Tiểu tại lúc này, một cái thô tráng kết thực đích thân ảnh, tiểu như du long từ nơi không xa phốc vọt mà tới. Lên keng đích hét lớn thương cựu đỉnh sơn truyền nhân giả, đã làm đại từ bi tự chi địch. Ôn Nhạc Dương đao phong quát thân, cùng Ngũ Ca chính tại toàn lực tương bính, còn là nhịn không nổi cười khổ một cái. Đại từ bi tự hung mãnh nhất đích hòa thượng, mười lực tiền viện thủ tọa hy biết tới. Từ bi tự đích phương trưởng thiện đoán sớm tiểu ban xuống qua pháp chỉ, sở hữu tự trong đích tăng trong đều muốn hộ lấy ôn gia đích nhân, đặc biệt là cái này ôn Nhạc Dương, khi biết vốn là đi lên hải truy tra linh nguyên chấn động kẻ cầm trung đích sự tình. Trong vô ý ngộ đến ôn Nhạc Dương. Đương thời ôn Nhạc Dương không nói cái gì, hắn cũng không hỏi nhiều. Tiểu bắt đầu khé khàng đích tùy hành bảo hộ, một mực cùng theo ôn Nhạc Dương tiến miếu thành hoàng. Khi biết phi tráng điệu thân thể tại ôn Nhạc Dương đỉnh đầu kiểu kiện xoáy vòng nửa chu đôi tay các tự niết thành Phật nhà thủ quyết, cổ tay hợp lại kẹp lên một trích tròn triệu đích Phật châu, nửa khí trang nghiêm đích thấp giọng đoạn quát tâm chiếu viên dùng trăm không cấm kỵ. tuy tức cổ tay gian đích Phật châu vạch ra bén nhọn đích tiếng xé gió, thẳng tắp đích hướng về thiên không sông thẳng mà lên. Phật châu lăng không ở sau ba điệu một tiếng bạo vỡ thành phấn vụn, mà đại hòa thượng lập khắc khoác lên một tầng giạt rào huyễn sáng đích hà quang, nương theo bay nhanh đích thế tử, một đầu đụng tiến khắp trời đích đan thanh đao ảnh trong. Hải Đông qua nhạc dương ôn hét giận dữ một tiếng. Hắn cùng ngũ ca một môn tâm tư tiểu nhận định ôn nhạc Dương là sông lên yêu Dũng mà tới hiện tại đại từ bi tự có nhân thăm dự càng kích lên hắn đích sát âm trong tay chuỗi lông bút không ngừng đích tại trên địa pháp thảo chỉ điểm thúc động lên đao trận tiểu cùng đại hòa thượng đánh thành một đoạn. ôn nhạc Dương có khổ nói không ra hắn biết họa thành đích tiên tổ cùng tự ra tiên tổ có lấy thâm hậu đích giao nghị tổng cảm giác được có thể đem sự tình nói rõ ràng kết quả không nghĩ đến nhân ra một môn tâm tư muốn chính mình đích mệnh một cái tử lại xa vào hố chiến Nơi xa điệu tiếng cảnh địch đã ẩn ẩn chuyển tới, ôn nhạc dương thậm chí đều ngóng trông cảnh sát mau tới, đuổi gấp đem hôn chiến đánh tan lại nói, thế này đánh đi xuống, chính mình sớm muộn phải bị ngũ ca truy tan khung. Tiếng cảnh địch còn xa, nhưng là một tiếng xuyên kim nước đá kiểu địa huyết dài lại gần tại bên hai, một cái pha y nát sam nhân tuổi trẻ từ điếm phô địa trên nóc nhà, một làn khói đích nhảy tung mà tới sông tới chiến đoàn trung ương, hai trích trong mắt xít sao đinh lên hi biết đại hòa thượng, căn bản không nhìn những nhân khác trong mồm quát to một tiếng tần truy thụ nhân nhờ vả ai cũng đừng tưởng thương nhạc dương ôn tùy tức trong tay địa đường đao cao cao nâng lên liền cả sao hướng về hỏa thượng như điện manh phách chính cùng ngũ ca khổ chiến đích ôn nhạc dương sững một cái không minh bạch xấu hán tử tần truy làm sao cũng chạy tới tùy tức bực được một dầm chân liều lấy chịu hai quyền ngẩng đầu đối với khua múa đường đao đích xấu hán giống to thác ngươi đích nhân là ta tần truy căn bản không đáp lý ôn nhạc dương trong tay đích đường đao không có tơ hào đỉnh lưu tiếp tục đuổi chạm hi biết thần tăng Hoa Thượng vốn là tại nhất tâm nhất ý đối phó hải đông qua nhạc dương ồn, tuy tức phát hiện lại có tu sĩ tấn tốc kề cận, tâm lý báo động vừa hiện, nhân ra đã một đao chặt giống chính mình. Không chỉ là một đao, mà là trời sập địa hãm, chung quanh sở hữu đích hết thảy đều tùy theo này thành mang sao đích đường đao, hướng về chính mình tuôn chạy gầm gào lên nện đi xuống. Hoa Thượng tại giữa không trung vung sức quay đầu trong hướng đối phương vừa muốn quát mắng, tâm lý lộn bột một cái tử, xông tới bên mồm đích chất vấn biến thành một câu khả xấu chết ta. Ngũ Ca cũng đột nhiên bỏ rơi Ôn Nhạc Dương nhào hướng hòa thượng. Hiện tại Tần Truy cùng Nhạc Dương Ôn trước sau giáp kích Hi Biết thần tăng, hắn muốn thừa dịp cái cơ hội này, trước hủy sạch hòa thượng cái này lại địch. Ôn Nhạc Dương nói cái gì cũng không thể nhượng tới giúp chính mình đích Hi Biết đại hòa thượng thụ thường, quay khiếu lên cùng chú Ngũ Ca đích thân hình phi phốc. Nhạc Dương Ôn chính mặt đòn đánh, xấu hán Tần Truy xuất đao phong chắc lối sau, Ngũ Ca từ mặt bên kỳ tập, khi biết ba mặt thủ địch, Ôn Nhạc Dương theo tại Ngũ Ca thân sau phát lực phô kích, trường diện có điểm loạn một tiếng sung mãn trang nghiêm chính nghĩa đích đoạn quát nhượng miếu thành hoàng đích tiểu loạn hướng về đại loạn phát triển lên hi biết thần tăng chớ hoảng nga dương đạo thủ đèn đệ tử trợ ngươi vô lượng thọ sáu Phúc. toàn tức một đạo lộng lấy đích kiếm quang như thiên ngoại du long hướng về tần truy phích lánh mà tới lần này tới đích cũng miễn cưỡng tính là nhân quen từng tại tiêu kim va xuất hiện qua đích nga dương đạo đích tam thông chân nhân tam thông chân nhân sắc mặt xanh đen hiển nhiên hận cực tần truy lo sợ chính mình đích phi kiếm chắc không thấu hắn Đôi tay tại chính mình trước mặt một fan trên mặt hiện ra một cái từ trong cốt tử lộ ra hoan du đích mặt cười, tùy theo đoạn quát một cái hỉ thần thông cũng cùng theo phi kiếm lệnh đi qua. Mà nhạc dương ôn nhìn đến tam thông đột nhiên xuất hiện, hét giận giữ một tiếng bút lông túi chuyển, đã khởi đao ảnh đầy trời, không chút lưu tình đích vạch hướng tam thông chân nhân. Hiện tại, miếu thành hoàng trước, rất loạn. chương thứ 134 hạ sát. Cơ hồ là cùng một thời gian, mỗi cá nhân đều đánh nhân, mỗi cá nhân cũng đều chịu đánh, thần thông hỗn đụng cự lực tuôn động đích bạo vang luyện thành một chuỗi, trong đó còn kèm theo a di đà phật, vô lượng thọ phúc, ngũ nha sáu, một đám nhân cùng lúc té tại trên địa, phố đi bộ đích gạch đá mặt địa bị nện vỡ một mảng lớn, ôn nhạc dương hai quyền nắm thành sung thiên truy, nền tại ngũ ca đích hậu tâm thượng, ngũ ca như sơn nhạc tiểu đích trọng quyền tại bán không kích chúng mười lực thiền viện thủ tọa khi biết đại hòa thượng, hòa thượng bước lên đích phật ra hàng ma thủ lớn nạm tại hải đông qua nhạc dương ôn đích vào ngược, hải đông qua nhạc dương ôn đích chuỗi lông bút không chút lưu tình. Bút phân tả hữu đồng thời điểm chúng nga dương đạo sĩ đích hóng vai, tam thông chân nhân đích cởi thần thông chi lực toàn bộ chìm vào xấu hán tần truy đích bên phải tần truy đích thế đao mang theo một phiến thiên địa chi lực bổ chúng hy biết đại hòa thượng đích hy biết đại hòa thượng so khá chịu thiện chịu hai cái ôn nhạc dương không biết chịu ai một cái trọng kích cũng cùng những nhân khác cùng lúc té tại trên địa tâm lý có điểm buồn mực án lý thuyết hẳn nên không nhân đánh hắn a mọi nhân cơ hồ đều là tại chịu đánh đích đồng thời đánh chúng nhân khác. Tại mấu chốt nhất đích lúc lực lượng giảm lớn, đau là đầy đủ đau, nhưng là thương đích đều không tính quá nặng. Các tử quái khiếu lên lần nữa phốc vọt mà lên, phiến phiến vải vụn tùy theo bọn hắn phốc vọt đích thế tử tung bay sáu. Ôn Nhạc Dương, Tần Truy, Ngũ Ca, Nhạc Dương Ôn, khi biết đại hòa thượng, tam thông chân nhân, từ thực lực mà luận không một không phải tu chân đạo thượng đích hảo thủ, thần thông quyền cước trong mang theo đích lực lượng dồi dào, tuy nhiên thân thể đầy đủ kết thực, bị đánh ở sau còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng là y phục khả chịu không được ngũ ca áo trên chỉ thừa lại vặt trước, nhạc dương ôn lộ ra bọc lấy hắc đích vào ngực, tam thông chân nhân đích đạo bảo biến áo chấn thủ, xấu hán. Tần truy nửa bên phải thân thể cháy đen một phiến, ôn nhạc dương đến hiện tại cũng không biết là ai đánh hắn, mới mua không mấy ngày đích danh bài áo lót chỉ thừa lại cổ áo cùng tay áo, nhìn vào đĩnh giống đồng chí trong ba rượu đích phục vụ sinh. Đại hòa thượng hy biết chịu hai cái, quần dài cùng tăng bảo triệt để được cự lực kích vỡ, chính tại loa buôn, sáu cái nhân nhảy đi lên ở sau, đều sừng suốt có điểm không chắc đến cùng nên đánh ai ôn nhạc dương tâm lý chăn phải khó chịu hắn vừa mới một niệm chi nhân đem lôi tâm sa đánh hướng bán không kết quả không chỉ không thể chấn phục ngũ ca cùng hải đông qua phản mà chiêu tới càng lăng lệ địa thế công nếu không phải hy biết đại hòa thượng đột nhiên xuất hiện chính mình này điều mạng nhỏ hiện tại quá nửa đã giao đại thân sau so đích tiểu dịch đẳng nhân chỉ sợ cũng không thể hành miễn mập mờ lên nhà sĩ xít sao đôi mắt xích hồng đích chừng lên ải đông qua nhạc dương ôn hòa đổ sứ điểm lao bản ngũ ca hắn vốn chính là cái sơ suất bao lưu mới vào đời đích thuần hậu thanh niên lấy trước kinh lịch đích sự tỉnh tuy nhiên không ít nhưng là hoặc là địch ta phân minh hảo giống hồng diệp trong rừng ngộ đến đích va hoa, hoa mặt không phải ngươi chết tiểu là ta vong không có gì khả cố kỵ địa hoặc là tiểu là bên thân có lao giang hồ đích chỉ điểm động thủ cũng tốt liều mạng cũng thôi đều không dùng suy xét quá nhiều lần này hãm tại địch ta khó biện đích cảnh trong địa nhất thời mềm lòng kém điểm ụ thành hòa lớn tiểu tại sáu cái nhân đây đó đối chỉ địa lúc Ôn nhạc dương bên thân đột nhiên tay háo tiếng vang. Một cái cười hì hì địa thanh âm hỏi ôn nhạc dương. Đánh lộn nhi. Côn luôn phái tiểu trưởng môn Lưu Chính. Còn là mặc lấy tối ngày hôm qua kia thân vận động phục Đại hồng sắc. Nhìn vào đĩnh hỉ hưng. Ôn nhạc dương không dùng quay đầu. Biết tới địa là ai ngươi làm sao tới. Lưu Chính nhún nhún bả vai bên này động tĩnh kinh thiên động. Ta nào có thể không tới xem xem. Nói lên sắc mặt đột nhiên cả kinh. Nhìn vào xích điều điều địa hy biết đại hòa thượng đại sư. Ngài đây là. Tới lui không vướng hiểu. Khi biết không hảo khí địa hừ một tiếng ta đây nhiệt. Lưu chính ha ha cười lớn. Lại đi cùng tam thông chân nhân đánh chiêu hô. Ngũ phúc địa ba cái đạo môn nguyên nguyên thâm hầu. Giữa đây đó đều là sư huynh sư đệ địa sư hô. Hiển được vô bì thuộc lạc. Nhạc dương ôn thi triển quỷ khắp phong. Ôn nhạc dương đánh ra lôi tâm xa. Nhà lớn đích động tính cơ hồ lập khắc kinh động tại Thượng Hải điều tra linh nguyên chấn động địa cái khác tu sĩ, lưu chính đích động tác nhanh nhất. Tấn tốc đích đổi tới. Tiểu nói mấy câu nói đó đích không, tay áo tiếng xé gió tái khởi. Một chữ cung cùng Nga dương đạo phái đi lên hai hai danh hảo thủ cũng đều tới. Hai cái hảo thủ nhìn đến trước mắt đích trận thế, trước là hơi sướng, tùy tức nhảy xuống. Nga dương đạo đích đệ tử đối với tam thông cung cung kính kính đích thi lễ, tùy tức đứng tại tam thông bên thân. Một chữ cung đích hảo thủ tác đối với ôn nhạc dương thân thiết đích gật gật đầu, lăng không một trảo lượng ra một điều lượng ngân sắc đích trưởng ôn vững vàng thủ tại ôn nhạc dương thượng trước thân, ánh mắt lấp lánh đích trưởng chú ải đồng qua cùng ngũ ca. Một chữ cung không biết vì sao muốn đem khuê nữ gả cho ôn gia, hiện tại nơi nơi đều cùng ôn không thảo thấu ra thân cận, hảo giống nhân một nhà tựa. Tần Truy nhìn vào nhân càng lúc càng nhiều, rút quất trên mặt nổi lên hương phấn đích qua mang, trong tay địa đường đao khuya múa một cái, suối dục lên đánh đi ôn nhạc dương biết hắn là cái võ sĩ, si, không đáp lý hắn, tưởng lọc rõ ràng trước mắt địa tình thế, đại từ bi tự cùng một chữ cung đích hảo thủ, hẳn nên đều là thật lòng thành ý địa giúp lấy chính mình. côn luân đạo tiểu trưởng môn lưu chính không biết vì cái gì muốn lội đầm nước đục này, nga dương đạo hai cái đạo sĩ khẳng định có chính mình đích mục địa, thần truy tiểu là đánh lên thủ tín đích danh nghĩa tới gom náo nhiệt, muốn mạng nhất đích còn là ngũ ca cùng nhạc dương ôn, hai cái nhân trong một cái có kéo lên trưởng ly sư tổ đích hạ lạc một cái khác tổ thượng tắc là thác tà đích trí giao hiện tại ôn nhạc dương tưởng cùng bọn họ đàm đàm nhưng là nhân ra lại một môn tâm tư tưởng muốn hắn đích mệnh hải đông qua đích ánh mắt dần dần biến được căm trầm mài rú một cái ở sau đột nhiên đối với ngũ ca mạc danh kỳ diệu đích nói câu ngũ ca dạng này không phải biện pháp còn phải dựa ngươi ngũ ca có chút cổ quái đích nhìn hắn một cái cư nhiên lộ ra một cái cười khổ gì dầm mắng câu thật hắn mụ. hải đông qua nhạc dương ôn cũng cười khổ lên lắc lắc đầu cư nhiên thu lại chuỗi lông bút Chắp tay, sau, lưng lùi ra. Mặc lấy hạnh hoàng sắc đích áo chấn thủ tam thông chân nhân vừa nhìn nhạc dương ôn lùi ra, đôi tay một chấn chỉ dẫn lên chính mình đích phi kiếm giận quá mà cười hài tử đừng chạy xấu. Lời còn chưa nói xong chợt địa một chùm huyết tươi tung tué mà lên, ngũ ca không biết lúc nào đó đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn, vươn ra đôi tay một cái tử tửu bắt được tam thông đích hai điều cánh tay. Tùy tức kết ba một tiếng giòn vang bọc lấy tam thông đích nửa tiếng tiêu thảm. Ngũ ca cánh nhân nhạnh sinh sinh đích từ tam thông trên thân bẻ xuống hai đoạn tay nhỏ. Tam thông đôi mắt một phen đau đến ngất đi. Tại trong thiên không tứ sư du giặc diếu võ dương oai đích phi kiếm cũng giống điều cá chết một dạng, vô lực đích rơi dụng tại. Ôn nhạc dương đại an cả kinh, hắn cùng ngũ ca đánh nửa ngày. Biết đối phương đích thực lực so với chính mình muốn cao hơn một đoạn, nhưng là tuyệt sẽ không cường hạn đến khẽ vươn tay tiểu xé đoạn tam thông đôi tay đích chỉnh độ theo tại tam thông thân sau địa cái kia nga dương đạo đệ tử căn bản không nghĩ đến sẽ phát sinh dạng này đích sự tình thân hình cao cao đích nhảy lên khỏe mắt tận nứt đích mắng thanh yêu nghiệt chịu chết nói lên đôi tay cơ trường bốn trôi xâm nhiên đích phi kiếm đầu đôi đem hàm chấn minh lên tại nhật quang vạch khởi một đạo lệ hồ trực đuổi ngũ ca côn luân đạo tiểu trưởng ngôn lưu chính cũng sắc mặt kỳ biến kinh hô một tiếng không thể nói lên lật thân pháp vọn không phải hướng về ngũ ca mà là không trung đích nga dương đệ tử nhân vừa vặn lùn lên trong thiên không lại nữa bạo khởi một phiến gai mắt địa huyết sắc ôn nhạc dương căn vốn tiểu không xem ra ngũ ca làm sao phát lực hắn đích nhân tiểu đột ngột đích xuất hiện tại vừa vận đuổi tới đích nga dương đệ tử bên thân căn bản không nhìn bốn chuôi hàn quang tứ giật đích phi kiếm quỷ trảo tử vung lên trực tiếp đem cái kia đệ tử bảo thành bốn đoạn ngũ ca nhấc tay tiểu thương nặng tam thông chân nhân tuy tức tại bán không đem nga dương cao thủ vỡ thi còn không đến vừa nháy mắt địa công phu lại trở lại nguyên nước ra một mép sông lên ôn nhạc dương cười một cái hắn toàn thân trên dưới trắng non quang trạch đích ra rẻ chính chậm rãi mất đi quang tử biến thành ảm đạm đích đen sám sắc trước sau chẳng qua phiến khắc đích công phu hắn hách nhiên từ một cái nhân sống biến thành một cụ hành thi tiểu trường môn lưu chính không thể cứu xuống nga dương đạo đích đệ tử phản ma được rầm đầu đầy đích huyết tươi thân xác tranh nhanh đích lui đến ôn nhạc dương trước mặt trong mồm quát lớn lui ra đồng thời đôi tay một lần cái ngón tay gian kẹp chặt tám đạo đỏ sấm đích phù diện trong mồm sàng đoạn quát pháp lệnh 6 thoại âm chưa lạc Mánh địa quái khiếu một tiếng. Một cái gót đầu hướng, về, sau lật ra. Lưu Chính vừa vặn đặt chân địa trên mặt địa. Bạo phát ra một tiếng khàn khàn đích dên dỉ, bằng không bị nền ra một cái đen ngâm ngâm đích đại động. Hạn bạc ngũ ca so thiểm điện còn nhanh đích một tiếng vừa lui, một quyển kích không ở sau cũng không truy kích. Lại lui về nguyên. Ôn nhạc dương tuy nhiên không minh bạch tiền nhân hậu quả, nhưng là cũng biết, hạn bạt ngũ ca tử hình nhân biến về tử thi mô dạng, thực lực bạo tăng. Căn bản tiểu không phải chính mình những nhân này có thể đối phó địa, ngũ ca đưa qua đích mặt cười, ôn nhạc dương chỉ, cảm, giác được chính mình giống là được nhân chết đích đầu lươi liếm một cái, lập khắc lôi kéo đại hòa thượng cùng xấu hán tần truy lùi, về, sau, cùng tiểu dịch đẳng nhân hội hợp tại một chỗ. Tiểu trường môn lưu chính sắc mặt thương hoàng đích rơi tại ôn nhạc dương bên thân ngữ khí trong sớm tiểu không có bình thời đích hài hước, khi gấp bại hoại đích kêu nhanh nổ súng. Nhanh nhanh nhanh. Tiểu dịch vừa mới thừa dịp bọn hắn hôn chiến nhặt lên Ôn Nhạc Dương ném đi đích đại loa kèn, tay chân nhanh nhẹn đích xung đạn hoàn tất, căn bản không phế lời nhấc tay chiếu theo Ngũ Ca tiểu là một cái lôi tâm sa. Trong thiên không lôi đỉnh tái khởi, ngàn vạn đạo gai mắt đích cuồng roi giống gió bão mưa rào một tiểu, ngoan lệ địa vạch hướng đã biến thành tử thi mô dạng địa hạt bạn, Ôn Nhạc Dương tại khắp trời gai mắt đích cường quang trùng, ngạc nhiên chừng lớn trong mắt, căn bản không dám tin tưởng trước mắt phát sinh địa hết thảy. Lấy trước chỉ có khắc Phật cùng thạch trong rừng đích truy tử, Chính diện gánh chắc lôi tâm sa chi huy, khắc phật được đại loa kèn phế đi một bàn tay, truy tử tắc là dựa vào chỉnh phiến thạch lâm địa chân thủy chi lực, chống đỡ chú lôi tâm sa. Mà trước mặt đích hạn bạn ngũ ca, tại khắp trời đích lôi đỉnh trùng, vắt theo đôi tay, tựu giống nhàn đỉnh đi dạo một dạng nhẹ nhàng, quỷ mị tiểu tại so mưa bão còn mật tập ngàn vạn bội đích thiểm điện trung thông rong xuyên thoa, từng điều bạo lệ cuồng nộ đích tử hồ mang theo rầm rầm tê hào, cuối cùng không cam đích phách đánh tại trên mặt địa, cánh nhiên không thể quẹt phá ngũ ca nào sợ một khối nhỏ dầu bì lôi quang chuyển mắt tiêu tán, hạt bạt ngũ ca như cũ gác tay đứng ngay, trên mặt đích ra rẻ bắt đầu kiền ba ba, khô khan, đích thu xúc dần dần kéo cao một môi, lộ ra một vô đã biến thành cháy đen sắc đích nhà sỉ. ôn nhạc dương vừa sợ vừa giận, dậm chân giận mắng đây là cái gì quái vật. hải đông qua nhạc dương ôn trốn tại ngũ ca thân sau, lộ ra một cái mặt cười. đối với ôn nhạc dương lắc lắc đầu, tựa hồ rất khinh thường hắn đích giận mắng. tiểu dịch lại tại tay bận cước loạn đích đổ đẩy lôi tâm sa dùng dư quang nghiêng quá lên ải đồng qua tâm nói ta hạ thường đánh ngươi tần truy cùng cái kia một chữ cung cao thủ trận mắt há mồm đích nhìn vào ngũ ca căn bản không dám tin tưởng trước mắt phát sinh đích sự tình đại hòa thượng đã bắt đầu tìm kiếm y phục chết rồi đảo không có gì quang chết tiều có điểm do nhân côn luân phái tiểu trưởng môn không biết lúc nào khoanh chân mà ngồi thân thể rời địa một xích tĩnh tĩnh đích trôi nổi nam tâm hướng thiên miệng lẩm bẩm cái lúc này cảnh địch gào thét trói thai đích phanh xe thanh núi gót vang lên Vác thương thực đạn đích vũ trang cảnh sát huấn luyện có tố đích từ trên xe nhảy đi xuống, lươn tiếng đích kêu lời không ngừng chuyển tới, cùng kịch TV trong nói đích một dạng. Có cái cảnh quan cầm lấy đài tử giống tổng bộ hối báo tình huống đã để đạt hiện trường, hiểm nghi nhân hoài nghi mang theo trọng hình vũ khí 6. Còn có cái hòa thượng lòa 46. Ngũ ca tại biến thành hành thi ở sau, động tác nhanh không biết bao nhiêu lần, nhưng là cân nào phản ứng tựa hồ chậm rất nhiều. Có chút cứng nhắc cũng có chút kỳ quái đích nghiêng đầu nhìn một cái trước nhất đuổi tới đích mấy chiếc xe cảnh sát cùng như lâm đại địch đích cảnh sát môn. Chính tại hối báo tình huống đích cảnh quan đột nhiên nhìn thấy một cụ cương thi, hù được đại kinh thất sắc, kém điểm đem đại tử ném tới trên địa, lắp ba lắp bắp đích tiếp tục nói có. Một cái quỷ sáu, không, hai cái. Hắn lại nhìn thấy tần truy. Đại tử đích một đầu khác truyền tới một tiếng giận mắng, cảnh quan còn không tới kịp nghe rõ ràng thượng cấp nói đích là cái gì. Đột nhiên đồng khủng đều bị trắng bạch đích nhan sắc chiếm cứ, sở hữu đích tâm ý đều biến thành cực đoan đích tĩnh tĩnh. Một phiến bạch mao đột nhiên từ ngũ ca đích dưới chân tấn tốc đích lan tràn đi ra, càng bơi càng xa, càng dài càng cao, chẳng qua mấy cái giữa hô hấp đích công phu, đủ để cùng che trời đại thụ biến so đích bạch mao hạn sát tiểu triệt để chôn diệt cả tòa miếu thành hoàng. Chí kim lưu độc toàn đều thu súc lên, tại ôn nhạc dương trước mặt bố thành một cái nho nhỏ đích quanh tử, miên cương chống đỡ chú còn tại khủng trường đích bạch mao hạn sát. Ô nhạc dương cảm giác được chính mình đột nhiên biến thành một chiếc ngày tao hiện tại chính đưa thân vào một đầu đại bạch ma hùng đích trên thân trung quanh cái gì cũng không nhìn đến có hạn đích linh thức trong tứ xứ đều là này trùng trắng loa loa nhìn tựa mềm mại thực ra trí mạng đích trường bao lạc vượng căn đích thanh âm khô chát mà khó nghe đoạn đoạn tụ tụ đứt quãng đích hảo giống dên gì một cái thi sát sáu nương ra một phiên sát một phiên sát địa a số từ thiếu vẫy một vai nhom lớn nghiêm trọng tạp văn. Ra sai sau khi trở về trạng thái rất không tốt, như cũng là tình tiết tại trong nao rất rõ rệt, nhưng là làm sao mã chính mình đều, cảm, rác được không sảng khoái, tả san, tả san sáu. Chương thứ 135 Côn Luân Ngũ ca biến thân, từ một cái phản ứng có chút trì độn đưa thích lên thẳng thẳng xuống bật tới bật đi đích nhân, biến thành diện mục hại nhân đích thi sát, biến xấu. Có tần truy này bát rượu lọc đáy, ngũ ca tái sâu ôn nhạc dương cũng không sợ, nhưng là tùy tức thi sát bạo tăng đích thực lực, thật đem hắn hủ dọa. Nhấc tay tiểu hủy sạch nga dương đạo hai cái cao thủ thông rong đích tránh qua lôi tâm xa, sau cùng đem chọn cả miếu thành hoàng đều biến thành một phiên sát. Mao kêu đứng tại lưu đầu cám triều vệ quanh đích trong vòng tròn trông lên trước mắt chi chi chít chít che trời tế nhật đích hạn trắng bệnh mau một động cũng không dám động tâm kinh đảm chiến đích hỏi ôn nhạc dương cái này hạn bạt ngũ ca đến cùng là nhân tốt nhân xấu ôn nhạc dương cư nhiên cười lắc lắc đầu ai tưởng giết ta ai tiểu không phải nhân tốt bắt đầu hắn tự đem hạn bạc ngũ ca đặt tại mặt đối lập thượng. Trong nào thanh thanh sở sở Khả là đến về sau hải đông qua đột nhiên hiện thần Nhượng hắn xa vào địch ta khó biện Đích cảnh trong địa Cầm lấy đại loa kèn ưu nhu quả đoạn Không quả quyết, sai sót gì tốt Hiện tại đem hết thể đều ném ra Trong nào chỉ thừa lại sinh tử hai chữ Tâm lý phản mà thành tịnh đi xuống Tiểu si Mao kêu nghe ôn nhạc dương đích lời chức cảm, giác được giống như là Chí lý danh ngôn nhượng chính mình Mao tắc đốn khai, chất hiểu Tái tử tế nghĩ nghĩ mới phát hiện Lời này không phải một kiểu đích không vị. Cười khổ lên lắc lắc đầu, dễ khai thoại để hạn bạt làm sao còn không giết tiến tới. một mực tại nhắm mắt treo trên, không đả tọa đích tiểu trưởng môn lưu chính đột nhiên mở tròng mắt ra đứng đi lên. đối với ôn nhạc dương cùng tiểu si mau kêu cười nói bởi vì cái này thi yêu phóng ra bạch mao sát, căn bản không phải vì đối phó các ngươi xấu. hắn đích lời còn chưa nói xong, chợt điệu một trận trầm muộn mà đè nén, sung mãn sát phạt cùng phẫn nộ đích sừng châu hào tiếng từ miếu thành hoàng ở ngoài ố ô, ô đích truyền tới. tùy theo trầm muộn đích kèn hiệu vang lên một tiếng sấm vang tiểu đích đoạn quát, đột nhiên từ chúng nhân đích đỉnh đầu nổ vang côn luân, chu yêu. Toàn thức không biết nhiều ít thanh trang nghiêm túc mục đích đạo hiệu, từ bốn mặt tám phương một tầng chồng một tầng đích tuân tiến ôn nhạc dương đích màng nhĩ. Chọn cả hạn sát chi địa đều hung hăng đích một dùn, thô to địa cơ hồ che trời tế nhật đích bạch mao, phát ra tất tất tác tác đích thanh âm, mắt nhục khả kiến đích bắt đầu héo rút, từng điểm đích biến tế biến ngắn. Chính cùng lão thực hài tử lạc vượng căn thương lượng lấy, cho. Mượn Y phục địa đại hòa thượng hi biết nghe đến kèn hiệu trước là hơi sướng. "Tùy tức trận tròn đồng linh mắt to hỏi Lưu Chính Côn Luân giác. Các ngươi Côn Luân đạo đích nhân đều tới." Lưu Chính gật gật đầu đông Côn Luân, "Tây Côn Luân, Trung Côn Luân ba sơn cựu cung 72 vị kiếm tôn tiền bối, 343 vị sư huynh đệ tận số đến tề." Một chữ cung đích cái kia hảo thủ Dung Côn, nhìn khí độ cùng niên kỷ hẳn nên là chết tại núi Nga Mi đích Ngụy Lao Tam đích sư đệ, đối với Ôn Nhạc Dương một mực rất thân thiết thấp giọng cấp hắn giải thích côn luân giác tiểu là côn luân đạo sĩ đích tập kết hảo, côn luân phái sớm có chuẩn bị, chúng ta đều thành nhân gia đích hỏi đường thạch, cái nhân này nhìn sự tình thấu triệt, nói chuyện cũng rất tốt hiểu, âm nhạc dương hiện tại cũng minh bạch, hạn bạc ngũ ca gọi ra sát, căn bản tiểu không phải vì đối phó chính mình hoặc giả cảnh sát môn, dựa vào hắn có thể thông dong tránh ra lôi tâm xa địa bản sự, nếu muốn giết chính mình mấy cá nhân căn bản không dùng đến nhiều thế này hoa dạng, hắn gọi ra hạn sát. Là bởi vì phát hiện chính có nhóm lớn địa côn luân cao thủ tới gần. Đại hòa thượng hy biết có chút không cho là đúng địa quẹt quẹt môi côn luân đạo đều đã tới. Cũng chưa hẳn có thể đối phó được cái kia thi sát. Cái quái vật này so lên trước trận tử tại ôn gia thôn ngộ đến địa khóc Phật khả lợi hại không biết nhiều ít. Tiểu trường môn Lưu Chính đốc định địa cười lên ta sư tôn hắn lao nhân ra cũng tới. Hôm nay định chu này 6. Lưu Chính là một đời trước côn luân đạo trưởng môn chân nhân địa đệ tử. Vốn là tại sư huynh đệ ở trong Không Hiển Sơn Không Lộ Thủy, nhưng là trưởng môn tử địa lúc, lại đem ý bắt truyền cho hắn. Chuyện này nhi chỉ cần là tu chân đạo thượng điệu nhân liền biết. Hắn điệu lời còn chưa nói xong, Đại Hòa thượng hy biết tựu buồn bực điệu đánh đứt hắn sư phụ ngươi không phải đã chết rồi sao? Lưu Chính Hoành đại hòa thượng một nhãn, một điểm không khách khí sư phụ ngươi mới chết rồi. Đại Hòa thượng hy biết tỳ khí không tốt, nhưng là thực sự cầu thị. Gật gật đầu đúng A ta sư phụ là chết rồi bệ. Lưu chính không tâm tư cùng hòa thượng vững hiểu, lắc lắc đầu đại khái giải thích câu trưởng môn chân nhân là ta đích treo tên sư phụ, ta đích thụ nghiệp thân sư riêng có nhân khác. 15 ngày trước sư thúc hắn lão nhân ra tại thượng hải thân chịu trọng thương. Côn luân trên đường hạ tận đến đây, hiện tại cái này yêu vật tổng tính lộ hành tung. Ôn nhạc dương còn chưa nói lời, đại hòa thượng liền giống bị giẫm cái đuôi tựa đích quái khiếu 1 tiếng 15 ngày trước. Đại từ bi tự kẻ câm trung chấn đảng là bởi vì ngươi. sư thúc. Một chữ cung địa sử côn hảo thủ cũng nheo lại trong mắt, trong ánh mắt sung mãn chấn kinh. Ngũ phúc mấy nhà đích thực lực có mạnh có yếu, chẳng qua không tính tàng tại đại tử bi trong chùa đích hai cái thỏ yêu đích lời, thực lực cũng sẽ không sai nhau quá nhiều, nhưng là hiện tại côn luân đạo lý cánh nhiên ẩn tàng lấy có thể nhượng kẻ cầm trung chấn động đích đại cao thủ. Cái tin tức này tại đại hòa thượng cùng một chữ cung đích nhân nghe tới, thực tại quá hãi nhân nghe nói. Lưu chính bất trí chí khả phủ, không dứt khoát, đích hơi hơi khẽ cười sớm tịu không có một tia trong ngày thường đích hài hước, tuổi trẻ đích trên mặt sung mãn cùng hắn đích niên kỷ không chút tương xứng địa ổn trọng, không lý hội những nhân khác địa kinh ngạc, chỉ là nhàn nhạt đích nói đợi lát chư vị mà lại tỏa trên vách nhìn, xem ta côn luân đạo chu yêu địa thủ đoạn. Ôn nhạc dương gắt gao khóa lên lông mày, thăm dò lên thấp giọng hỏi thương ngươi sư thúc đích nhân, tiểu là cái này hạn bạt ngũ ca. Lưu chính có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, trừ hắn còn có ai? Ôn nhạc dương nhíu mày không nói chuyện, việc này có điểm không thích hợp. Tần Truy từ bên cạnh đôi tay nắm chặt đường đao, rút quất trên mặt lại tràn trề khởi từ đáy lòng đích hưng phấn lúc nào đó động thủ. Lưu Chính tiếp tục đốc định đích cười lên nhanh, sư phụ chính tại phá sát, liên phiên vang lên đích uy nghiêm đạo hiệu. Tại si mang cốt thép đích tùng lầm trùng không ngừng đích vang vọng lên, càng lúc càng vang rội, càng lúc càng uy nghiêm, uyển như thực chất kiểu thậm chí cả thiên không đều phong tỏa chắc, mà hạn bạt ngũ ca bên hướng kia lại không phát ra một điểm động tĩnh. Miếu Thành Hoàng trong đích bạch mau héo rút đích càng lúc càng nhanh. Cuối cùng ôn nhạc dương trước mắt hơi sáng, ánh mắt đã không tái thụ đến trở ngại. Nguyên bản so che trời đại thụ còn muốn càng thêm thô tráng đích bạch mau, hiện tại chỉ có thể không qua đầu gối, tuy nhiên như cũ dày đặc, nhưng là khí thế so lên nguyên lai không biết giảm thiểu nhiều ít. Chẳng qua miếu thành hoàng cạnh biên đích bạch mau hạn sát, như cũ cao ngất san sát, đem mặt ngoài tưởng muốn xông đến đích cảnh sát vững vàng ngăn trở. Nguyên trước bị chôn diệt, phản phất vãi hoan phát mốc đích miếu thành hoàng, lại mới nổi đi ra. Tại ôn nhạc dương bốn phía cơ hồ mỗi một nhà điếm phô đích trên đỉnh phòng, đều bày đầy thân mặc bạch bào đích côn luân đạo sĩ, bên thân phi kiếm xoáy vòng hộ thân, vài trăm danh đạo sĩ sắc mặt lẫm nhiên như lâm đại địch. Đã biến thành thi thân đích ngũ ca, chính xuôi tay đứng nghiêm, tựa hồ căn bản không nhìn bên thân đích nguy hiểm. Âm hoàng sắc đích ánh mắt, vững vàng đinh chắc giữa không trung một cái mặt như quan ngọc, thần sắc uy nghiêm đích trung niên đạo nhân. Hải đông qua nhạc dương ôn đã chẳng biết đi đâu. Lưu chính lập khắc quỳ trên mặt địa, Đối với giữa không trung tĩnh tĩnh trôi nổi địa trung niên đạo sĩ cung cung kính kính đích dập ba cái văng đầu, cùng theo lại khôi phục nguyên lai like kia phó hy bị mặt cười đích biểu tình. Đứng lên đối với giữa không trung đích trung niên đạo sĩ vung tay ngải lão nhân ra biệt đứng được quá cao, mặt ngoài không chuẩn có cảnh sát đích thư kích thủ sáu Ôn nhạc Dương Bình sinh lần thứ nhất, nhìn thấy nhân trôi nổi tại giữa không trung, đó là cái biết bay, bản sự nhất định nhỏ không được. Lao thỏ yêu bất nhạc nhanh 2.000 năm đích tu vị, bình thời cũng là bật tới bật đi không thấy hắn bay qua. Thiên không đích tận đầu. Một tầng ô vân mang theo thương thương đích chấn mình cấp tốc hướng về miếu thành hoàng đích phương hướng phi chỉ mà tới, ôn nhạc dương lấy trước gặp qua, là côn luân đạo đích vạn kiếm quy tông. Đen nghìn nghị địa không biết nhiều ít thanh phi kiếm tổ thành đích ô vân phiến khắc sau, đã vững vàng đích ép chặt miếu thành hoàng đích thiên không. Mỗi một chuôi hàn khí xâm nhiên đích trường kiếm, đều ngạo mạn địa chỉ hướng hạn bạt ngũ ca. Trung niên đạo sĩ hơi hơi khẽ vung tay. Liên miên không tuyệt đích côn luân giắc cùng lèn ken lẫm nhiên đích đạo hiệu tắc nghẽn mà dừng, giữa trời địa đột nhiên chỉ thừa lại để nén chi cực đích tịch tĩnh. Một cái trôi nổi tại không trung, chỉ có thể dùng mỹ diễm tới hình dung đích trung niên đạo sĩ, một cái gác tay ngạo lập, xấu xí khô quắt lại khung xương khôi vĩ đích thi sát, tính tính đích đối trì lên. Qua một hồi, không trung đích trung niên đạo sĩ mới chậm rãi điệu mở miệng, bất từ bất tật đích hỏi hạn bạt ngũ ca ngươi có thể nói chuyện. Đạo sĩ vừa ra thành, ôn nhạc dương đích sau lưng thượng cùng tiểu dịch đích trên đầu chán, đồng thời chợt lên một tầng chi chi chít chít đích ra gà một nhọn. Trung niên đạo sĩ trưởng được da mịn lục non, cùng tẩy sạch sẽ đích đường tam tạng tựa, nhưng là thanh âm lại khản khàn tới cực điểm, Hảo giống vừa uống qua hai lượng nồng lưu toan, lại giống một cái trời sinh không. Có thanh đối đích nhân ngạnh sinh sinh dùng chính mình đích khí quản chấn động ra thanh âm. Tiểu đạo sĩ lưu trình đối với ôn nhạc dương thấp giọng giải thích sư tôn lấy trước thủ quan thường thương cổ hỏng sáu ôn nhạc dương không tâm tư truy cứu những đồ vật này, gật gật đầu thuận miệng hồi đáp làm khó ngươi. Lưu chính hơi xứng làm khó cái gì, làm khó ngươi nhiều năm thế này nghe hắn dạy bảo. Hạn bạt ngũ ca đối với không trung đích trung niên lão đạo gật gật đầu, tỏ ý chính mình có thể nói chuyện. Cổ cùng não đại địa liên tiếp nơi phát ra ken kết địa cốt đầu tiếng ma sát. Trung niên đạo sĩ phát ra có thể hủ khóc cú đêm đích tiếng cười bần đạo thiên thư có kiện sự tỉnh xấu. Hạn bạt ngũ ca không đợi hắn nói xong trực tiếp mở miệng nổ ra một cái tự hỏi. Ôn Nhạc Dương cùng Tiểu Dịch còn không tiêu tán địa ra gà một nhọn tùy theo cái chữ này, lại nữa hung dũng mà lên. Hạn Bạt Ngũ ca biến thành thi thân ở sau, thanh âm cư nhiên là thành thủy đích đồng âm, nhắm mắt lại nghe thật giống như một cái ba bốn tuổi địa hải tử tại làm lũng, soa đạn đích chí y nha nha còn muốn non nớt thượng một đoạn lớn. Thiên Thư đạo nhân đích nhãn thần cũng du li một cái, mới tiếp tục mở miệng cửu đầu xà liêu đem tại nơi đâu. Ôn Nhạc Dương tâm lý lộ bộ một cái tử. Tiểu đầu xà liêu đem không phải hẳn nên còn bị chấn tại hắc bạch đảo ư, theo truy tử sở nói, liêu đem đích trốn thoát chi ngày tiểu là trường ly sư tổ ứng tao thiên khiển chi lúc, muốn là liêu đem đã trốn ra hắc bạch đảo, kia trường ly hiện tại tiểu hẳn nên tao lôi phách, ôn nhạc dương hận không được đuổi gấp tìm địa phương cha cha, xem xem gần nhất mấy ngày toàn quốc các địa đâu xuất hiện lôi bạo khí trời. Hạn bạc ngũ ca lại hảo giống nghe không hiểu thiên thư đích lời liêu đem là cái nào. Thiên thư đích thanh âm quá khẳng khàn căn bản nghe không ra là là phẫn nộ còn là lăng lệ ngươi không biết liêu đem là cái nào ngươi giết yêu hiền nguyên còn không phải là vì cứu cái kia yêu nhiệt đích tính mạng ngũ ca đích ngữ khí lại bình đạm đích rất chỉ có giản đơn đích hai chữ không phải cái kia yêu vật xá lại nhục thân trốn đi ra chỉ cần yêu nguyên thủy có thể bổ chú nó đích nguyên khí tại thiên thư đích Mỹ tâm một mạt sắt văn hơi lóe mà trôi mất nhìn được ôn nhạc dương tâm lý nói không ra đích khó chịu 2.000 ngàn năm trong thiên hạ đích đại yêu đều bị ngươi giết phải sạch sẽ liêu đem cũng nên công đức viên mãn chuẩn bị làm họa thiên hạ chứ hạn bạc ngũ ca còn là kia hai chữ không phải ôn nhạc dương khẽ khàng kéo một bà chính tại ngưỡng vọng thiên không đích tiểu trưởng môn lưu chính thấp giọng hỏi sư phụ ngươi đến cùng là nhân nào giết yêu hiền nguyên nguyên lai là vì bảo chắc cửu đầu quái vật liêu đem đích nguyên hồn nhưng là ôn nhạc dương vô luận như thế nào cũng nghĩ không rõ ràng vì cái gì sống lại truy tử nhượng nàng đi trọng trấn hắc bạch đảo đích họa thành hậu nhân cư nhiên cùng giết yêu hiền nguyên cứu hộ liêu đem đích thi sát là một tốt cái này mặt đối lập đích mâu thuẫn, án lý thuyết so vị ạ dạ cùng vượng tử tiểu bánh bao còn nhớ được tiểu bánh bao đích công hiệu không đích mâu thuẫn còn muốn càng bé nhọn, lưu chính đích thần sắc mang theo mấy phần kiêu ngạo, mấy phần sùng bái sư tôn hắn lao nhân ra, là ẩn thế hộ thiên đích kiếm tiên, ôn nhạc dương sừng sốt, thấp giọng lập lại câu ẩn thế hộ thiên đích kiếm tiên, Này bảy chữ hắn như từng quen nhau, chương thứ 136 quỷ thuật, miếu thành hoàng ngoại nhóm lớn đích quân cảnh được cao ngất vào mây đích bạch mau cất trở chỉ cần hơi chút tiếp xúc tiểu sẽ lập khắc hôn mê. Mặt ngoài đích cảnh sát thổ che lửa thiêu không biết tưởng nhiều ít trùng biện pháp, nhưng là thủy trùng không được mà vào, chỉ có thể chờ đợi lên máy bay trực thăng đích tăng viện 6. Ôn Nhạc Dương tử tế đích nhai nghiền mấy lần ẩn thế hộ thiên đích kiếm tiên cái từ này nhi, trên mặt hoảng nhiên đại ngộ, lần nữa kéo qua tiểu trưởng môn lưu chính sư phụ ngươi. Thiên thư chân nhân, tới từ Hắc Bạch đảo Ẩn thế hộ thiên đích kiếm tiên này bảy chữ, Ngọc Đao Hoàn đã từng cùng hắn đề lên qua ngàn năm trước trường Ly dẫn theo Khỏa Hoàn đi Hắc Bạch Đạo, đánh đứt một căn thiên truy ở sau, tiểu đưa tới ẩn thế hộ Thiên Đích kiếm tiên đích đối giết. Tiểu trường môn Lưu Chính có chút ngoài ý đích nhìn hắn một cái không sai. Người cũng biết Hắc Bạch Đạo. Hắc Bạch Đạo không chỉ trấn áp lên cửu đầu quái vật Liêu Đêm, còn có tu vị tuyệt đỉnh đích kiếm tiên ẩn cư, nhưng là những này đối với hiện tại đích tu chân đạo tới nói, cũng chỉ có thể tính là cái truyền thuyết, cùng 2000 năm trước thắc, tà trường Ly sóng vai đối kháng thiên hạ cao thủ đích sáng láng ác chiến một dạng sớm tiệu được thời quang mơ hồ thành một cái ẩn ẩn nhàn nhạt đích ngấn tích nhân có tâm nhìn đến cười một cái vô tâm nhân dứt khoát tiệu nhìn mà không thấy một chữ cung đích cao thủ cùng đại hòa thượng hy biết đều là tu chân đạo thượng đích trọng yếu nhân vật đương nhiên cũng nghe nói qua hắc bạch đạo đích điển cố chẳng qua bọn hắn ai cũng không nghĩ đến côn luân đạo sau lưng đích đại lao bản cánh nhiên hắc bạch trên đảo ẩn thế hộ thiên đích kiếm tiên ôn nhạc dương không hồi đáp tiểu trưởng môn lưu chính đích vấn đề mà là tiếp tục truy vấn cái này hạn bạc giết yêu hiền nguyên vì cứu liêu đem hạn bạt là liêu đem đích thủ hạ trôi nổi tại không trung đích thiên thư chân nhân cùng hạn bạt ngũ ca còn tại khàn khàn một câu non nớt một tiếng đích đối với hỏi đối đáp không ngoài là thiên thư tưởng hỏi ra liêu đem đích hạ lạc mà hạn bạt đích hồi đáp thủy trung giản khiết mà phủ định tiểu trường ngôn lưu chính địa trên mặt có chút buồn bực không minh bạch ôn nhạc dương vì cái gì muốn hỏi những này cái này tự nhiên không thì thu tập yêu nguyên không có một tiên nơi dùng sáu nói lên nửa tiện lưu chính đột nhiên mặt hiện cảnh giác. Không tái đáp Lý Ôn Nhạc Dương, mà là ngửa đầu trông hướng Thiên thư chân nhân sư phụ, có nhân tới rồi. Mặt ngoài đột nhiên ẩn ẩn truyền tới một trận ồn á, điện tử loa kèn đích kêu tiếng nói cùng quát mắng dồn dập vang lên, cùng theo tiểu là bạo đầu kiểu mật tập đích tiếng súng. Tuy tức tiếng xe gió lia liệng, gần trăm tên phục sức mỗi khác, nhìn đi lên hòa bình đầu lão bách tính không có nhậm hà khác biệt đích mọi nhân, xông phá mặt ngoài cảnh phương đích phong tỏa ở sau. Không chút phí sức đích từ khu thương nghiệp cạnh biên đích bạch mao hạn sát trung xuyên tiến tới. Bước nhanh đi đến trước công nguyên 221 đổ xứ cửa tiệm, tụ lại tại hạn bạt ngũ ca địa bên thân. Tần truy lông mày một hiêu, chỉ sợ thiên hạ không loạn đích cười hạn bạt còn có giúp tay. Nói xong do dự một cái, đem xấu mặt đụng đến ôn nhạc dương trước mặt đợi lắt đánh lên, ta giúp ai? Ôn nhạc dương lắc lắc đầu. Quay đầu hướng lên tần truy, một chữ cung hảo thủ cùng hy biết đại hòa thượng nhận thật địa nói loạn chiến cùng lúc. Thình ba vị hộ tống bọn hắn ba cái lui ra miếu thành hoàng. Nói lên vươn tay tại tiểu dịch Si Mao kêu cùng lao thực Hải tử lạc vượng căn địa trên đầu chán nhẹ nhẹ địa điểm qua. Hòa thượng cùng một chữ cung địa nhân đều không nói cái gì. Chỉ có tần truy cái kia bị khuất nhẽ. Lạc vượng căn cùng lao thực Hải tử địa trên mặt đồng thời tuân ra không vẫn. Tiểu dịch vẫn đang suy nghĩ phiền khắc ở sau. Đem trong tay địa đại loa kèn cấp ôn nhạc dương sách tại trên thần. Nhẹ nhẹ địa nói câu tà không thêm loạn. Chờ ngươi trở về. Nói lên. Lại từ trong túi lấy ra một căn củ cà rốt. Đưa tới ôn nhạc dương điệu trên tay. Ôn nhạc dương cười lên tiếp qua củ cà rốt. Tay kia tại kia đầu đen thủy điệu tóc dài chung nhẹ nhẹ nhu nhu địa vạch xuống. Hơi lạnh mà mềm mại. Giết yêu hiệt nguyên điệu nhân phát triển đến hiện tại. Đã biến thành một cái to lớn điệu tổ chức. Hạn bạc ngũ ca không nghi, ngờ, là cái tổ chức này điệu thủ lĩnh. Miếu thành hoàng hạn sát cùng lúc. Hạn tại Thượng Hải điệu thủ hạ lập khắc đuổi tới chi viện. Tiểu đạo sĩ lưu chính tại đám nhân này tiến tới ở trước Thần sắc hơi có khẩn trương, nhưng là cùng bọn họ mặt chiếu ở sau, lại hoàn toàn buông lỏng đi xuống. Thiên thư chân nhân đích khỏe mồm, ngưng lên một cái yêu dã đích mặt cười, khàn khàn điệu thanh âm như cũ nhượng lông nhân cốt sợ hãi ngươi cần gì phải chiêu bọn hắn tới tống chết. Hạn Bạt đích mặt cười cực giống chính tại tao thụ bảo cách đích gã quỷ bọn hắn đích mệnh là của ta muốn chết tưởng sống không nhọc nhọc lòng. Thiên thư chân nhân kết kết đích cười hai tiếng. Đối với Lưu Chính phân phó Hạn Bạt lưu lại, ký dư yêu nghiệt chu sát không xá nói xong tại giữa không trung đôi tay mảnh địa một trường, tay áo theo gió mà động, tựu giống một đầu xúc thế đợi phát đích dở đường, tụ tập tại hắn thân sau đích vạn trôi côn luân thần kiếm đồng thời tận chấn. Tại một trận phảng phất nộ long đích ngâm dài trùng, uyển như phượng hoàng dương cánh tiểu đột nhiên tản ra, cơ hồ giả vân thế nhật, tùy theo thiên thư chân nhân địa thế tử vững vàng áp tại hạn bạt ngũ ca đích đỉnh đầu, nhất xúc tức phát, hết sức sang thẳng. Hạn bạc thân sau đích bọn tu sĩ cùng côn luân đệ tử một so tiểu là một quần ô hợp chi chúng vừa nhìn côn luân đạo muốn động thủ, cũng không đợi thủ lĩnh đích hiệu lệnh, đem thân hình bọc tại pháp bảo đích bảo hộ hạ, ngao ngao quái khiếu lên tiểu sông hướng địch nhân. hạn bạc ngũ ca tựa hồ được thiên thư chân nhân cùng khắp trời thần kiếm ép được động đậy không được, như cũ đứng tại nguyên địa không có hơi động. một mực cùng ôn nhạc dương đứng cùng một chỗ đích tiểu trưởng môn lưu chính vừa nhảy mà lên, trong miệng trang nghiêm đoạn quát lên pháp lệnh côn luân chủ yêu. tại hắn thân sau đích sở hữu côn luân đệ tử đồng thanh uống đoạn, tại trưởng môn đích hiệu lệnh như trên lúc ra tay trôi nổi tại mỗi cá nhân thân sau đích trưởng kiếm như thiểm điện lướt ra ôn nhạc dương một sĩ song phương động thủ lập khắc đối với đại hòa thượng đảng nhân lá hét mau đi sáu tại tại tại đảng sẽ sáu trong tưởng tượng đích đại loạn không hề có phát sinh song phương địa đối chiến thậm chí liền một cái búng tay còn không đến tiểu kết thúc không có kêu thảm không có kêu gào vài trăm chi phi kiếm phá không mà lên cơ hội tại cùng một thời gian xuyên thấu địch nhân địa thân thể sắt na huyết vũ phi kiếm hơn 100 điều tính mạng tiểu tại thuẫn gian tan biến Phi kiếm xuyên thấu thi thể ở sau, toàn tức rũ xuống trên thân kiếm tinh hồng đích huyết dịch, kiếm mang lại phục mắt lạnh. Bàn về chủ nhân địa bên thân, ôn nhạc dương nhượng đại hòa thượng đẳng nhân đột vây đích lời còn chưa nói xong, tựu bị phách trong lách cách thi thể rơi lạc địa thanh âm trôn diện. Liên cả lão thực hài tử lạc vượng căn đích trong trong mắt đều lấp lánh ra mấy phần nghi hoặc nhanh thế này. Hạ bạt ngũ ca phảng phất cũng được đột ngột đích giết chóc chấn kinh, tại vài giây cực độ đích tịch tinh ở sau, đột nhiên phát ra một tiếng nhượng nhân tê tâm liệt phế đích trường hào. Phản phất cô độc đích gia thú tại ai điếu sau cùng một cái bạn lữ chết đi đích ai thường, phản phất luyện ngục trong đích tiểu quỷ tại nhìn vào một chuôi đoạn hồn cưa cắt nhập chính mình thân thể đích không cam. Tiếng quỷ khóc vừa ra khỏi miệng, khoảnh khắc chiếm cứ miếu thành hoàng địa mỗi một cái ngóc ngách, tại giữa không trùng dẫn theo côn luân vạn kiếm đóng chặt ngũ ca đích thiên thư chân nhân trận đích sắc mặt đổi biến. Chỉ có thể dùng mỹ diễm hình dung đích dung mạo trùng, lộ ra một cổ khắc sâu đích chấn kinh cùng phẫn nộ, manh địa quát lớn một tiếng yêu nghiệt chịu chết. Khắp trời thần kiếm côn phong bạo vũ kiểu ầm vang trút nghiêng, hạn bạt ngũ ca tại bạo ngược đích kiếm vũ trung, lần nữa triển khai quỷ mị tựa đích di động, nhanh địa căn bản không cách nào dùng ánh mắt bắt toán. vạn kiếm như hành mang theo dồi dào cự lực thâm thâm khảm vào mặt địa ở sau, đều sẽ không cam đích tranh động phiến khắc, tùy tức lại nữa phá kén mà ra đuổi tập hạn bạt. miếu thành hoàng lập khắc được thương thương đích kiếm minh cùng mênh ngông cự vang chốt diệt, phảng phất mạt nhật kiểu đích thê lương sắt vàng, điên cuồng đem đại chi ly phá toái tan cảnh. Đích không khí tùy nơi loạn quẳng, nhưng là lại thủy trùng không che nổi hạn bạc ngũ ca đích quỷ khóc. Ôn nhạc dương chỉ, cảm, giáp được hàn khí phấp mặt, vạn kiếm liêu đáng khởi đích tiêu sát có như thực chất, cơ hồ thúc được hắn đứng chân không vững, gấp gáp gọi lên lưu đầu cám triều, cùng đại hòa thượng hy tiếng tần truy, một chữ cung hảo thủ hộ lấy tiểu dịch ba nhân không ngừng đích lùi, về, sau. Đồng dạng là vạn kiếm kích đáng. Tại thiên thư đích chỉ huy hạ So lên đường sơ tiểu trưởng môn lưu chính tại ôn gia thôn thi triển đích uy lực không biết lớn bao nhiêu lần. Như quả chính tại để ngự kiếm vũ địa không phải hạt bạn, mà là khóc phật, hiện tại sớm tiểu bị nện thành một khối thiết bị. Thiên thư chân nhân mấy lần thúc động kiếm trận đều không thể tập sát ngũ ca hạt bạn, trên mặt đích thần sắc càng lúc càng nôn nóng, khàn khan đích thấp hống một tiếng, khắp trời cuồng múa đích trong kiếm trận đột nhiên phân ra hơn 100 chuôi trường kiếm, mỗi một chi đều định chú một cụ vừa vặn được côn luân đạo giết chết đích tu sĩ thi thể. Sâm nhiên đích trường kiếm tựu giống trang nghiêm đích thiên trang, không chút nào sai đích đính tại thi thể địa tâm tạng vị trí, trực không chúa kiếm, đem thi thể vững vàng đích tiết tại trên mặt địa. Tần truy sững một cái đinh cái gì thi thể, còn sợ bọn hắn chá thi ư sáu? Thoại âm chưa lạc những kia vừa mới tiểu đã chết ấu, trên thân thể bị xuyên ra 4 năm cái trong suốt hầm hố đích tu sĩ thi thể đều tùy theo hạn bạt ngũ ca đích khóc lớn, bắt đầu tranh động lên, ngón tay run rẩy lên, tưởng muốn nổ sạch đính tại trên tự thân mình đích trường kiếm. Xấu hán tử tần truy lần nữa phát lăng, không nghĩ đến chính mình nói đích còn rất chuẩn. Cư nhiên tuét ra mồm hắc hắc cười cười trá thì cũng không gì, tu thiên tri nhân còn có thể sợ những này không thành khí hậu đích bánh ú. Tiểu dịch vốn là mặt nhỏ trắng bệnh, nghe thấy tần truy đích lời đột nhiên phốc suy một tiếng cười, quay đầu nhìn hắn một cái ngươi cũng xem qua quỷ thổi đèn. Hạn bạc ngũ ca đột nhiên thu liễm quỷ khóc, phát ra một trận hắc hắc hắc đích tiếng cười, không tái một vị địa tranh né, đột nhiên đôi tay một quăng. Tại hắn bên thân đích vài chục thanh phi kiếm đột nhiên nước nổ phải phiến phiến vụn vỡ, hạn bạt cuối cùng bắt đầu phản kích, tự giống một điều được vô số săn chuẩn vây công đích du lòng, bất tiệp mà nước nổ đích mỗi một lần di động đều sẽ kích vỡ bên thân đích một phiến phi kiếm. Thiên thư chân nhân trong mắt chớp qua một kia như băng tiểu đích tôi lệ, đánh tỉnh 12 phân phần đích tinh thần, đôi tay các tự đánh ra một đạo huyết hồng sắc đích linh phủ, khàn khàn đích quái khiếu một tiếng pháp lệnh, Long kiếm, khóa. Khắp trời đích nhìn tựa tán loạn bay múa địa trường kiếm tùy theo thiên thư địa quát mắng, tựa giống người đến mùi huyết canh đích thực nhân ngư, đột nhiên thêm nhanh tốc độ, từ bốn mặt tám phương một chấn mà tới, vạn chuôi trường kiếm đột nhiên tại giữa không trung hợp thành một cái to lớn địa viên cầu, đem chính tại phước vọt đích ngũ ca vững vàng khôn chắc, một tầng tầng tiêu sát mà xuống, huyết sắc linh phủ cũng theo gió mà dài biến thành hai đạo bá đạo địa hồng lăng, một hành một thụ vững vàng khóa chặt đường kính tiến trăm thức đích kiếm cầu, từng trận kim thiết giao kích đích cự vang, từ kiếm cầu đích trung tâm mật tập đích vang thành một phiến. Thiên thư chân nhân dùng ngàn vạn đem côn luân thần kiếm khôn chắc hạn bạt ngũ ca, sắc mặt lại không có một tia đích bông lỏng. Tay trái túi tại sau lưng, tay phải thần tiên chỉ đường, bay nhanh đích vây nhiều lấy kiếm cầu không ngừng đích tại trong không khí vẽ ra từng đạo cự đại đích phụ triện, phụ triện thành hình ở sau mánh địa hơi lóe tiểu chìm vào kiếm tùng ở trong. Mật như bạo đậu kiểu đích lệ vang sông thẳng trời mây, không có tơ hào đỉnh đốn hoặc giả chậm chạp đích gì tứ. Tiểu trường môn lưu chính nhìn trên mặt địa hơn 100 cụ thi thể đều tại tranh động. Tuy nhiên không biết hạn bạt đích pháp thuật, nhưng là cũng có thể minh bạch hạn bạt đích quỳ khóc, đã rất gọi tỉnh những thi thể này, nhân chết chính tại biến thành thi sát, tưởng muốn dây thoát đinh chú chính mình đích phi kiếm, đương cơ lập đoạn quyết đoán, đích hạ lệnh chẳng tay, lập khắc một phiến kiếm hoa như nước dập dần mấy chục cái côn luân đệ tử chỉ huy lên phi kiếm, gào thét xoay vòng lên từ ngao nghe muốn động đích trên thi thể một lượt mà qua, toàn tức huyết quang bạo hiện, một đoạn tiệt cánh tay tùy theo kiếm quang đẩy trời bay loạn, nhìn đi lên sát là kinh nhân ôn nhạc dương đuổi gấp che kín tiểu dịch đích trong mắt tiểu trường môn lưu chính nhìn thấy những này muốn trá thi đích nhân chết như thế không kham một kích vừa muốn dài ra một ngụm khí đột nhiên tại hắn thân sau tạc lên một phiến sung mãn kinh hãi cùng không chịu trí tín đích thẳng hảo vừa vặn sở hữu ra tay dùng phi kiếm chặt đứt thi sắt cánh tay đích côn luân đệ tử đôi tay đều không chút chinh triệu đích đột nhiên gãy đứt phản phất vô số đem ẩn hình địa khoái đau mãnh địa băm xuống bọn hắn đích cánh tay tiểu dịch đích đôi mắt được ôn nhạc dương ngăn trở. Lại hảo giống biết mặt ngoài chính tại phát sinh đích sự tình tượng thanh âm có chút run rẩy nhưng sung mãn nhận thật đích nói đây không phải pháp thuật là quỷ thuật gọi là quỷ độ độ thi thành âm cùng hư hắc hắc thật không dễ dàng tra tới đích hạn bạn có thể đem những thi thể này biến thành quỷ sinh lão bệnh tử trong phường có địa là này trùng kỳ văn dị trí đích ghi chép tiểu dịch lấy trước tiểu đường khủng bố tiểu thuyết tới nhìn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến hôm nay cánh nhân nhìn thấy ra sinh tiểu dịch không chờ nhân khác phát vấn. Tiểu thấp giọng đích giải thích là tối ghi thủ đích lệ quỷ, khỏe mắt tư báo. Ai thương nó tiểu đã chúng nó đích pháp thuật, côn luân đạo sĩ chém đứt chúng nó đích cánh tay, chính mình đích cánh tay cũng đứt. Thần truy dọa nhảy dựng, lập khắc thu lại chính mình đích đường đao. Mấy chục cái côn luân đạo sĩ mặc danh kỳ diệu đích đức mất cánh tay, rất nhanh tiểu minh bạch là những kia như cũ được trường kiếm đính tại trên địa địa thi sát dở trò, trong đó mấy cái đặc biệt dũng mãnh đích đệ tử không cố chính mình đích đôi tay đã đứt, lệ thanh quát tháo lên, cao cao nhảy lên đôi chân như sơn nhạc nặng như nặng hướng về thi sắt đích não đại dẫm đi xuống thiên thư chân nhân toàn bộ đích tinh thần đều đặt tại hạn bạc đích vô giết trùng sớm đã vật ngã lướt vòng căn bản không chú ý côn luân đệ tử tại làm cái gì tiểu dịch từ cái ngón tay gian nhìn thấy mấy cái đứt tay ở sau xá sinh lấy nghĩa muốn cùng thi sắt cùng quy về tịch đích đạo sĩ lập tức kinh khiếu một tiếng không thể thanh thúy đích kêu hô cùng vài tiếng ném phá như dừa tây địa một vàng, đồng thời vang lên mấy cụ mất đi đôi tay con tự tại trường kiếm hạ dễ rùa đích thi sát được côn luân đệ tử dám bảo não đại manh đích con rút mấy cái ở sau tiểu này bất động mấy cái kia côn luân đệ tử cũng không một ngoại lệ tại phiến khắc ở sau não đại ba đích một tiếng nổ bùng thân thể vô lực đích đung đưa lên té ngã xuống địa tiểu dễ bị vừa mới bắn toẹt mà lên đích ra đầu huyết tươi do hỏng cũng không dám nữa từ trong kẽ ngón tay nhìn lén gắt gao đích đóng chặt trong mắt to dài dài địa lông mi đều tại run rẩy lên những này không phải thi sát là quỷ có dương hồn chết mà không tán có thân thể đích lúc hồn không thể thoát ly thân thể Đảng chúng nó đích thi thể bị hủy quỷ tiểu biến thành hồn không chỉ uy lực sẽ không giảm nhỏ phản mà dùng mắt nhục nhìn không thấy sáu tiểu dịch lắc lắc đầu không đối phó được nay trùng quỷ thuật vốn chính là truyền thuyết trong đích đồ vật trừ phi đem thi thuật đích nhân giết sáu tiểu dịch địa lời còn chưa nói tại côn luân đệ tử trung tiểu truyền tới một trận kinh hô chỉ chớp mắt địa công phu tiểu có bảy cái đạo sĩ mạc danh kỳ diệu đích bị thâu tập từ thương phô địa trên nóc nhà tế lạc ôn nhạc dương lập khắc lớn tiếng để tỉnh lưu chính có ác hồn lưu chính nghe lời hơi sướng khí gấp bại hoại đích nhảy đi lên dương tay hướng về thiên không quang ra một đạo thủy lam sắc tam giác phan trong mồm giống to lên pháp lệnh thiên quang chiếu yêu lệnh kỳ vù địa một tiếng sông thẳng thương khung toàn tức một tầng lam sắc đích mát lạnh quang mang hảo giống sóng nước tiểu trận địa dập dập lên năm sáu cái nhanh đích không gì sánh ngang chính tại đánh lén côn luân đạo sĩ đích quỷ ảnh tử tại lam sắc quang mang trung hiện đi ra Côn Luân quần đạo đích trận hình hơi hơi có chút phát loạn, mấy cái lao thành chỉ trọng đích đạo trưởng lớn tiếng quát lệnh chú đệ tử, tùy tức nghiệp xuất đạo phù bọc chặt phi kiếm, bước lên kiếm quyết đuổi giết hồn. Năm sáu cái hồn tuy nhiên hành động như điện, nhưng là trùng quy sốc không khởi quá lớn đích sóng gió, không qua nhiều ít công phu tiểu được Côn Luân cao thủ đánh được hồn phi phách tán. Lưu Chính thở dài một hơi trông hướng Ôn Nhạc Dương, vừa muốn lộ ra một cái cảm kích đích mặt cười, đột nhiên tại trong thiên không cự đại đích lổng kiếm trung mánh địa bạo phát ra một tiếng anh nhi tiểu non nớt đích quái khiếu khởi thân giết địch, tùy theo hạn bạc đích lệ thiếu một tầng âm lãnh mà trắng bệnh đích phòng, không chút trinh triệu đích quét qua sở hữu nhân đích thân thể, những kia được trường kiếm đính tại trên mặt địa đích quỷ cùng lúc phát ra tất tất tác tác đích tiếng kêu, thân thể hung hăng đích một đỉnh ngạnh sinh sinh đích đem chính mình từ trường kiếm trung nổ đi ra, tùy tức như ong vỡ tổ nổ bùng hướng về côn luân đạo sĩ không chút lưu tình đích nào đi, tiểu trưởng môn lưu chính đích quái khiếu sung mãn đành chịu cùng phát nộ, một trận nhượng bọn hắn làm sao đánh một mực đều đầy mặt không vẫn chỉ hận đánh lộn không quá đã đích tần truy hận hận đích dầm chân hỏi ôn nhạc dương có thể chạy không được ôn nhạc dương lập khắp gật gật đầu ta tống các ngươi đi ra coi chừng mặt ngoài đích cảnh sát tùy tức thúc động ám triều lưu động hướng về miếu thành hoàng ngoại xung đi miếu thành hoàng cạnh biên còn có một tầng dày nặng đích bạch mau sát dùng tới ngăn trở nhân ngoài tiến vào ôn nhạc dương đích lưu động cầm vang tuôn động lên chen vào bạch mau hạ sát hộ chặt đại hòa thượng đẳng nhân tiểu di qua đích một tiếng khóc đi ra quay đầu hướng lên ôn nhạc dương sử kính đều ta không thêm loạn, ta trở ngươi trở lại sáu. Hoa thượng cao giọng đoạn quát Phật vô tướng, chúng sinh vô tướng. Thiên nhãn không ngại trí lực. Phật kệ như sấm quần quận vang suốt trọn cả thiên không, một phiến rừng rực đích giống như thực chất kiểu đích kim sắc Phật quang từ trời mà dáng. Khi biết thần tăng đích thiên nhãn không ngại thần thông có thể tận phong địch nhân ngũ cảm, tại núi Nga Mi đích lúc, cho dù là tán tu cũng đều không cách, nào, để ngự loạn thành một đoàn, càng không cần nói hiện tại mặt ngoài đích nhân phổ thông vát thương thực đạn đích quân cảnh tại đậm đặc đích Phật quang trung cái gì cũng không nhìn đến cái gì cũng nghe không đến căn bản cũng không biết đã phát sinh sự tình gì đó Đại hòa thượng hi biết mang theo ngoài ra mấy cá nhân thừa cơ xông đi ra thỉnh thoảng còn hét lớn xấu quỷ đi lầm phương hướng sáu Miếu thành hoàng trong loạn thành một phiến quỷ tứ vô kỵ đạn không hề kiên kỵ đích hướng về côn luân đệ tử phốc kích mà côn luân đệ tử chỉ có thể coi chừng đích tránh né liều mạng cùng đối phương xoay vòng tiểu trưởng môn lưu chính thân hình nhảy tung Vừa nhìn đến có đồng môn nguy ngập tiểu tật phốc mà tới, một cước đem quỷ đá văng, cùng theo chính mình cũng hướng về tương phản đích phương hướng té đi, không quá nhiều thời gian dài trên thân tiểu đều là dấu chân tử, trong vô ý nhìn đến. Ôn nhạc dương còn tại, khi gấp bại hoại đích hỏi làm sao còn không chạy. Ôn nhạc dương cười khổ lên lắc lắc đầu, hắn cũng muốn chạy, nhưng là tại miếu thành hoàng trong đích kinh lịch, thực tại có quá nhiều đích mê hoặc, cái sự tình này đều cùng thắc tà sư tổ hai ngàn năm đích khổ tâm cùng trường ly sư tổ đích sinh tử tổn vòng vui buồn tương quan hắn muốn là lộng không rõ ràng sẽ vạn vạn không cam tâm sự tình tiểu giống bốn vị ra ra nói đích dạng kia lấy trước thắc tà sư tổ tại bọn hắn mà nói chỉ là một cái hư vô phiêu miểu đích truyền thuyết trong đó dẫn lôi mà độn còn mang theo mấy phần cổ điển lãng mạn chủ nghĩa sắt thái sáu nhưng là hiện tại một tầng tầng đích manh mối đều phù hiện đi ra thắc tà sư tổ từ một khối đầu gỗ bài tử đang dần dần biến thành một cái huyết nhục phong mãn sinh tử chưa biết đích nhân bọn hắn những này thắc tà truyền nhân vô luận như thế nào cũng là muốn truy tra đi xuống tại do dự phiến khắc ở sau ôn nhạc dương cũng cùng lưu chính một dạng bắt đầu tứ xứ nhảy tung chỉ viện côn luân đệ tử không chỉ là sinh tử chi ưu, ôn nhạc dương giúp lấy côn luân đạo còn có một cái trọng yếu đích nguyên nhân thiên thư là đến từ hắc bạch đạo đích kiếm tiên trong thiên hạ sợ rằng không có nhân sẽ so hắc bạch đạo đích nhân đối với liêu đem đích sự tình càng hiểu rõ càng hơn tâm ôn nhạc dương tín hắn sở nói Hạn Bạt Ngũ ca thu tập yêu nguyên là vì hộ chặt cựu đầu xà Liêu Đem đích nguyên hồn. Chỉ cần đem Họa Thành Nhạc Dương ôn cứu Hạn Bạt đích sự tình ném ra, hết thể tiểu biến được giản đơn lên, thắc Tà sư tổ là muốn phòng ngừa Liêu Đem xuống lại, mà Hạn Bạt Ngũ ca tại trợ giúp Liêu Đem xuống lại. Ôn Nhạc Dương đương nhiên muốn đối phó Hạn Bạt. Ôn Nhạc Dương đột nhiên cảm giác được có chút hoa kề, Hắc Bạch Đạo đích kiếm tiên, dự tính vừa thấy đến Miêu yêu trưởng Ly cùng thắc Tà sư tổ, tiểu sẽ lập khắc rút đao tử Liêu mạng. Song Phương khẳng định là không đội trời chung đích từ địch, nhưng mà vì trọng chấn liêu đem, lại tại một điều nhìn không thấy đích chiến hào chung sóng vai tác chiến sáu. Ôn nhạc dương cuối cùng hoảng nhiên đại ngộ, đều trách chính mình cái kia bại ra đích miêu yêu tổ tông. Tuy tức hắn lại suy nghĩ một chút trường ly kia phó xảo tiếu thiến này, ma thuật kiểu Mỹ lệ tình trí đích dạng tử, lần thứ hai hoảng nhiên đại ngộ, thắc tà sư tổ cũng quá đáng hận, không phải chờ đến trường ly đi nện đức thiên truy, mới chịu nhận xuống cái này Mỹ diễm tuyệt luân đích nữ bằng hưu. Sau đó tái đại chiến thiên hạ cao thủ 6. Đây không phải tiện cốt nhục là cái gì? Trương thừa 137 kinh biến. Côn Luân đệ tử tuy nhiên đạo pháp tinh trạng, nhân số càng nhiều qua quỷ mấy lần, nhưng lại như cũng bị đánh đến khổ bất khăn luôn. Quỷ là trời sinh lệ quỷ, tại quỷ thuật hộ thân ở dưới căn bản tiểu không biết khủng sợ, phản mà hảo giống mong không được bị địch nhân giết chết tựa, mà lại một khi nhận định trước mắt đích địch nhân, tiểu là không chết không lớn, một chút mật nhỏ đích Côn Luân đạo nhân đã bắt đầu được quỷ đuổi đến tứ xứ chạy loạn. Ôn nhạc dương có thể làm đích cũng cùng nhóm lớn một dạng, nhìn đến quỷ nào đi lên có thể chạy tự chạy, thực tại tránh không thoát đích lúc, tự dụng quyền cước đem đối phương đánh lui, lưu độc ám chiều, lôi tâm xa một khái không dám dùng, những này đại sát khí phản xạ đến trên tự thân mình khả không phải đùa giỡn. Hắn đánh lùi ba bốn cái cái quỷ, nhưng là chính mình cũng thân chúng không biết nhiều ít nhớ lầm quyền, lưu chính có việc không cùng chính mình đám kia sư vinh đệ thương lượng, mà là nhảy đến ôn nhạc dương bên thân thế này đánh không phải biện pháp, làm thế nào? Ôn nhạc dương được chính mình đánh được toàn thân toàn đau, không hảo khí đích nhìn lưu chính một nhãn chính muốn nói chuyện, đột nhiên biến được thần thái phi dương các ngươi không phải sẽ định thân thuật ư. Một cái côn luân đạo định chắc một cái quỷ, còn có thể giàu có hơn 300 nhân. Lưu chính chăm bận ở trong còn là xứng một cái ngươi nói đích đó là Tây Du Ký. Đừng nói, ôn nhạc dương đối, với tu chân thần thông đích rất lớn một bộ phận nhận thức đều lai nguyên ở Tây Du Ký, cười khổ lên lắc lắc đầu kia chỉ có thể ngóng trông ngươi sư tôn nhanh nắm hạn năm xu Lời còn chưa nói xong, đột nhiên từ giữa không trung truyền tới một trận ầm ầm nhẽ đích muộn độn cự vang, Ôn Nhạc Dương cùng tiểu trưởng môn Lưu Chính sợ hãi ngẩng đầu, giữa không trung gắt gao khốn chắc hạn bạt địa kiếm, cầu chính tại tấn tốc đích bành trướng. Một hoành một thụ bó tại kiếm cầu thượng địa hai đạo huyết sắc cự phù đều tại kịch liệt đích run rẩy trùng, dài ra từng đạo cự đại đích vân dạng. Cũng nữa không chống đỡ được bao dài thời gian, thiên thư chân nhân uống say tựa, sắc mặt đà hồng hảo giống nhanh muốn thấm ra huyết tới. Khàn Khan đích giống To Cựu cung 72 kiếm. Ngự tà. Ngự tà nhi là côn luân đích đạo pháp đại trận, thiên thư chính mình đã áp không nổi hạn bạn ngũ ca, này mới chiêu hô tọa hạ đệ tử kết trận tương trợ. 72 kiếm tôn hiện tại được quỷ đuổi đích dày đều chạy không, nghe thấy thiên thư triệu hoán, hồi đáp đích tán loạn vô bỉ, nhượng nhân vừa nghe nghewidetilde, cảm giáp được tiết khí. Lưu Chính lớn tiếng thét quát lên cái khác đệ tử hiểm hộ 72 kiếm tôn. Thiên thư chân nhân lúc này mới phát hiện trên mặt địa đích quỷ chính tại tứ ngược. Côn Luân đạo địa trận thế sớm tiểu được xung tán, xông lên lưu chính giống giận xuân tài, đè lại chúng nó tức hả. Lưu chính này mới hoảng nhiên đại ngộ. Vẫn không kịp địa truyền lệnh pháp lệnh, ba nhân làm trận, đè lại những quỷ vật này. Nói xong dừng một cái, lại không yên tâm địa dặn dò đè lại tiểu được khiến chúng nó đừng động. Quỷ địa lợi hại chi nơi ngay tại ở nhân khác đánh không được bọn hắn. Nó thụ đến cái dạng gì địa thương hại? Thương chúng nó địa nhân tiểu sẽ được quỷ thuật đem đồng dạng địa thương hại phản xạ. Mà lại một khi quỷ thân thể phá vỡ. Hồn còn có thể tiếp tục thương nhân. Nhưng là để lại hẳn nên còn thành thôi. Ôn nhạc dương dở khóc dở cười. Chính mình lũ này tử nhân đương cục giảm mê. Đơn giản thế này địa cách đều không nghĩ đến. Đương tiên thân hình một loáng Vạn chú một cái đang từ chính mình bên thân sông qua địa quỷ. Sinh tử độc chi lực đấu chuyển một bà đem nó để lại. Đồng thời một cổ tương đồng địa lực lượng cũng áp tại trên tự thân mình. Hắn cùng quỷ cùng lúc sấp tại trên địa. Côn Luân đệ tử cũng đều thần sắc hoảng nhiên. Tại trường môn nhân địa hiệu lệnh hạ mỗi ba nhân kết trận. Không dùng phi kiếm không xử thần thông. sử được đều là man lực. Lập khác cùng quỷ phốc thành một đoàn sáu. Côn Luân đạo là thiên hạ chính đạo năm cửa lớn tông một trong. Sau lưng càng có ẩn thế hộ thiên địa tiên kiếm chống lưng. Quỷ là thế gian khó thấy địa lệ quỷ. Hiện tại tại miếu thành hoàng trong trật đà thành một đoàn, cùng ấu nhi viên bảo vệ chiến tượng. Cao nhân tiểu là cao nhân, nói đích cách rất tốt xử. Côn Luân Ba Sơn cựu cung 72 vị kiếm tôn cuối cùng dọn ra tay tới, dồn rập dài ra một ngụm khí phi thân nhảy lên mái hiên, đan sen có chí đích vây ôm chú chính càng lúc càng nóng động đích kiếm cầu. Từ Thiên không nhìn xuống, trên mặt địa đích 72 vị Côn Luân cao nhân kết thành một cái bát quái trận, đem to lớn đích kiếm cầu vững vàng vây tại trung. Lưu Chính Chỉ huy ba cái đệ tử đệ lại Ôn Nhạc Dương dưới thân đích quỷ, Ôn Nhạc Dương này mới bò đi lên, hai cái nhân tuổi trẻ sóng vai mà đứng, híp lại trong mắt nhìn vào trước mắt đích đấu pháp một sĩ trận hình bố trí hảo, một danh kiếm tôn chậm rãi mở miệng trường vịnh khai trận pháp quyết, thanh âm hảo giống lưu động đích thủy ngân một dạng chân tròn mà trầm trước lục giáp chín trường, trời tròn địa vông. Pháp quyết quần quận mà đãng, sắp nghỉ chưa tức chi tế đệ nhị danh kiếm tôn lập khắc mở miệng tiếp lên bốn mùa ngũ hành, thanh xích bạch hoàng. Cái thứ ba kiếm tôn đích thanh âm giống sấm vang một dạng, thanh thanh như đao một chữ một đốn thái ớt vi sư, nhật nguyệt làm quang. Cái thứ tư kiếm tôn nhạt nhẽo nhập định đích biểu tình đột nhiên biến được khoa trương lên. Hảo giống một trích đột nhiên phát hiện đại ngự cấp cá đích tông hùng, mãnh địa nhảy đi lên đôi tay đại trường, cả kinh một chợt đích hô lớn ô này sáu. Toàn tức 72 kiếm tông đồng thanh đoạn quát ngự tà nhi. Ô Nhạc Dương, cảm, giác được lại là chấn hám lại là buồn cười, nghiêng đầu nhìn một cái bên thân đích tiểu trưởng môn Lưu Chính các ngươi trận này quyết làm sao nghe được cùng hai nhân chuyển tựa. Lưu Chính san san đích cười ta cũng, cảm, giác được quái, nếu không không học nhi. Tuy nhiên trận quyết nghe lên bất luân bất loại nhượng nhân ra gà mụ nhỏ chạy loạn. Nhưng là tùy theo uống đứt rơi nơi, mỗi cái kiếm tôn thân sau vác theo đích trưởng kiếm đều đón gió xuất vỏ, tấn tốc đích trấn dung, chung quanh đích không khí tại trưởng kiếm ông minh trùng cũng do hoán mà gấp bắt đầu ba động, trước là một tầng tầng gợn sóng, tiếp theo biến thành mắt nhục khả kiến đích sóng khí, trong suốt đích dương quang được không khí run dậy lên bóc liệt thành bảy trùng nhan sắc, một thời, gian thất thải quang hoa tứ giận, dần dần hội tụ thành một điều thô hào đích hồng quang, tại bắt quái trong trận pháp tầng tầng lưu chuyển, từng đợt từng đợt hảo giống ôn nhu đích thủy triều chậm rãi thấu vào kiếm cầu nguyên bản nóng động đích kiếm cầu tấn tốc gan tịnh đi xuống khả là tiểu tại lưu chính một ngụm đại khí còn nhổ khô tịnh đích lúc kiếm cầu lại nữa đột ngột đích bắt đầu kịch liệt chấn rung một tầng tầng kim loại tiếng va chạm nghĩ được càng thêm mãnh liệt nối thành một mảnh đích cự vang tiểu giống trên trăm cái thiết tượng vô đồng thời tại chúng nhân đích bên thai khai trương trên mặt địa được côn luân đệ tử đệ lại đích quỷ cũng bắt đầu càng thêm mãnh liệt đích dãy rủa hạn bạc ngũ ca tại vạn kiếm trung tâm thân thể giống con quay một dạng vội vàng xoay chuyển Một tầng tầng thần kiếm được hắn đích cương cân thiết cốt nện đích vụ phấn. Nhưng là thủy trung không cách, nào, phá kén mà ra, thiên thư chân nhân thi triển địa lồng kiếm khóa, 72 kiếm tôn đích ngự tà nhi. Đều là thiên hạ đỉnh nhọn địa đạo gia pháp trận, uy lực mấy khả thông thiên. Ôn nhạc dương xem không hiểu trận pháp đích danh đường, nhưng là có thể chân chân thiết thiết đích cảm giác đến hai cổ chính tại lẫn nhau tiêu sát địa cự lực. Thấp giọng hỏi lưu chính cái này thi sát đến cùng là cái gì lai lịch. Thiên thư chân nhân là ẩn thế hộ thiên đích tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng là tại đối phó thi sát đích lúc, cũng muốn 72 kiếm tôn kết trận tương trợ mới có thể lược chiếm thượng phong, cái này thi sát đích thực lực cũng thực tại có chút quá kinh nhân thôi. Hiện tại thi sát cùng côn luân đạo đích đấu pháp đấu lực đã đến then chốt thời khắc, lưu chính toàn thân trên giới đều vận lên đạo pháp thần thông, nhưng là căn bản tiểu không biện pháp đúng tay. Trên mặt đích thần sắc lại nôn nóng lại con chú, căn bản không nghe thấy hắn điệu lời. Ôn nhạc dương chính tưởng tái hỏi đích lúc một cái úu điệu thanh âm mang theo mấy phần khủng sợ, mấy phần kiêng rẻ ghé vào lỗ thai hắn nhỏ rộng hồi đáp ta cũng kỳ quái nhi, hắn cũng thật lợi hại địa chặt. thanh âm quen thuộc, a khí như lan. thời đích hắn dái thai ngương ngứa. ôn nhạc dương đích linh thức một mực bố khắp bốn phía, cánh nhiên có nhân lặng không tiếng thở địa đến bên cạnh hắn, không quang hắn không chút sát giác, tiểu trưởng môn lưu chính đích đạo ra linh giác cũng không phát hiện có nhân, K hai liền giống bị đại tượng dẫm cước địa chim cút một dạng các tử quái khiếu lên một cái gót đầu tiểu lệnh ra tiểu trường ngôn lưu chính nhân tại bán không đã vung đãng phi kiếm hộ chặt chính mình vừa muốn lạc địa đích lúc đột nhiên trước thân hương phong hơi lạnh hắn đích hộ thân phi kiếm đã bị nhân đoạt đi ôn nhạc dương cũng là nhân tại bán không thân tử mánh địa một túi quỷ dị đích cải biến phương hướng ngăn tại lưu chính đích trước thân trong mồm giống to truy tử dừng tay đột nhiên xuất hiện đích nhân là kỳ nhân lược lạc cứng thác tài nhờ vả tại tiêu kim vai chung sống lại đích trấn yêu thiên truy Vịnh viện đáng thương ba ba đích thiếu nữ truy tử. Truy tử vốn là đã vươn tay ra, tưởng muốn tiểu thế giết sạch lưu chính, nghe ôn nhạc dương đích lời ở sau vừa bận lùi, về, sau, dùng cái làm sai sự đích tiểu cô nương mở dạng, khiếp sinh sinh đích trông lên ôn nhạc dương, nhỏ giọng đích thế chính mình biện giải là hắn. Trước lượng ra phi kiếm, ta cho là hắn muốn giết ta. Nói lên gấp gáp vương tay ra trong liệu mạng tranh động đích phi kiếm, đối với lưu chính ủy khuất chi cực đích nhỏ giọng nói đối không nổi sáu ôn nhạc dương không chờ truy tử nói xong tiểu hỏi nàng ngươi làm sao tới? truy tử đầy mặt đích kinh hỉ, tựa hồ vì ôn nhạc dương chịu cùng nàng mở miệng nói chuyện mà thụ sủng nhược kinh ta sợ họ nhạc dương đích lại nghĩ biện pháp hại ta, từ tiêu kim ba đi ra ở sau, tiểu tưởng tìm bọn họ đem sự tình nói rõ sáu. ôn nhạc dương lắc lắc đầu, ngữ khí lanh băng băng đích là tưởng chạm thảo trừ căn chứ. truy tử dọa nhảy dựng, veanh mắt một cái tử tiểu hồng ngươi làm sao có thể nghĩ thế này ta? lưu chính phí sức đích nuốt nước miếng một cái, tình bất tự cấm không tìm được, đích đối, với, ôn nhạc dương nói đúng à, ngươi làm sao có thể nghĩ thế này xấu? ôn nhạc dương trường lưu chính một nhãn, truy tử lại đối với lưu chính dùng sức gật gật đầu, đầy mặt cảm kích đích lời, băng lệnh đích tay nhỏ dùng sức nắm chặt ôn nhạc dương tiếp tục nói đến này tòa thành lớn ở sau, ta tiểu tìm không được nhạc dương ôn, vừa vặn cảm giác đến có hắc bạch đảo đích nhân xuất hiện, tiểu chạy đến, truy tử nói xong ngừng lại một chút, trên mặt phù hiện khởi ngoan bị đích thần sắc thiên thư phá sát đích lúc ta tiểu tới, kỳ hỉ nhưng là các ngươi ai cũng không biết nàng đích lời vừa nói xong, thiên không trong truyền tới một tiếng khàn khàn đích kinh hô, tùy tức nhân trước mắt ảnh một thoáng, tại giữa không trung chủ trì kiếm trận đích thiên thư chân nhân đã nhảy đến truy tử trước mặt. thiên thư vốn chính là hắc bạch đảo đích kiếm tiền, hai ngàn năm trước cùng đồng môn bởi vì thiên truy gậy đức đuổi giết trường ly, cuối cùng đưa tới thất tà, dẫn ra kinh thiên chi chiến, vừa vận truy tử vừa xuất hiện, thiên thư tiểu dựa vào nàng chân thủy chi thân đích linh khí nhận ra nàng. Một thời gian đem cái gì đều ném đến sau não, liền cả lồng kiếm khóa đích đại trận đều quên mất. Giữa không trung đích kiếm trận càng thêm đích nóng nảy lên, thiên thư chân nhân cũng không để ý không cố, ánh mắt trực ngoắc ngoắc đích trông lên truy tử ngươi sáu. Người còn sống sót, ngăn ngắn đích mấy cái chữ ngữ khí liền từ nghi hoặc biến thành cơ hồ hịt thở dịp đích cuồng hỉ. Truy tử bông ra ôn nhạc dương, nhẹ nhẹ đích đi lên mấy bước, nhu nhược đích ánh mắt mềm mềm đích cùng thiên thư đối thị lên. Thiên thư trên mặt tràn đầy cơ hồ điên quân đích vui sướng, một môi run rẩy lên, hầu kết trên giới lăn động lại một cái tự cũng nói không đi ra. Truy tử những mày, trên mặt phù hiện khởi một tầng nghi hoặc làm sao lại ngươi chính mình tới, thiên ca cùng thiên hoạn nghi. Thiên thư đích thanh âm cơ giới mà chậm chạp, phản phất căn bản không kinh qua nao tử, hoàn toàn dựa vào bản năng tại hồi đáp thiên ca tại đuổi giết miêu yêu ở sau linh nguyên tán loạn, hiện tại còn không hồi phục, còn tại hắc bạch trên đảo, thiên hoạ mười mấy ngày trước cũng được hạn bạt đánh thành trọng thương. Truy tử đích trong mắt, tuyên cổ không biến vĩnh viễn đầy tràn lên sở sở địa đáng thương. Khác ấy lại thoáng hiện ra một tia lăng lệ đích sắc khí, nhấc tay một chỉ dựa không trung xa xa muốn nước địa kiếm cầu hai ta ngàn năm trước trầm ngủ bất tỉnh. Không biết đã phát sinh cái gì, vừa mới nghe ngươi nói, cái này hạn bạt là liêu đem đích đồng đảng. Liêu đem đã trốn đi ra ư. Thiên thư gật gật đầu lại lắc lắc đầu cái này hạn bạt hai ngàn năm trong một mực tại giúp lấy liêu đem thu tập yêu nguyên sáu. Tiểu trường môn lưu chính mắt thấy khóa chặt hạn bạt đích kiếm cầu tiểu muốn sụp nức, chính mình địa sư tôn lại chỉ cố lấy cùng lao nhân quen tán gâu cũng nhịn không nổi nữa, thấp giọng đề tỉnh sư tôn, hạn bạt lập tức tiểu muốn phá trận mà ra. Thiên thư hiện tại tâm thần tán loạn, nhưng rốt cuộc là ẩn thế hộ thiên đích kiếm tiên hơi hơi khẽ lăng ở sau tiểu đã khôi phục thanh tỉnh, thương hoàng trong cũng không cố được nói nhiều nữa cái gì. Đối với truy tử lưu lại hai chữ trợ ta, tùy tức đôi tay niết lên pháp quyết vừa nhảy mà lên. Truy tử triển nhan một người, Lý sở đương nhiên đích hồi đáp nó là nhân xấu, người là nhân tốt. Thân hình hơi loe gắt gao theo tại thiên thư đích thân sau. Tố thủ một phen ba đích một tiếng. Một điều cự đại đích băng không chút trình triệu địa xuất hiện tại 72 kiếm tôn chính tại toàn lực thi triển đích ngự tà nhi trong pháp trận. Thiên thư vốn là đầy mặt hưng phấn, thấy trạng mánh địa hãi nhiên kinh hâu người làm cái gì. Ba nguyện như một trôi lệ truy. lẫm nhiên mà âm ngoan địa cắm tiến ngự tà nhi trận nhăn chung. Cự đại bắt quái trong trận nguyên bản lưu chuyển có tự địa thất thải nguyên linh chi lực tại một đốn ở sau, lập khắc biến được tán loạn bất ham, thật giống như một điều chính tại chạy xiết tuôn tiến đích sông lớn, được một tòa núi lớn mảnh địa cắt đứt. Thiên thư vừa sợ vừa giận, mà càng nhiều địa lại là không dám tin tưởng, chỉ vào truy tử khán khán đích hỏi người sáu. Vừa nói ra một cái chữ đột nhiên một tiếng trời long địa lở kiểu địa vang lớn, hung hăng đích chôn diệt sở hữu địa thanh âm. Một hoành một thụ bọc chặt kiếm cầu đích hai điều huyết phù cùng to lớn đích kiếm cầu đồng thời số vỡ, vạn kiếm ai minh chấn triệt thiên địa, tại gầm gào như long đích sóng khí trùng, hạn bạt ngũ ca âm thanh trưởng hào lên phá kén mà ra. Ngự tài nhi trận pháp được truy tử đích băng phá vỡ, thiên thư tâm thần tán loạn cũng nữa không cách, nào, thủ không nổi lòng kiếm, uy lực thông thiên đích kiếm trận tiểu giống đại sơn một kiểu ầm vang sụp đổ, ngàn vạn đem tàn kiếm tại không cam đích tiêu giết trùng, được không thất đích cự lực chấn được tứ tán tung bay. Hạn bạt một sĩ thoát khốn. Thân tử so quỷ mị còn nhanh đích hơi lóe mà qua, một quyền đem chấn ngạc trong đích thiên thư đánh cái đối. Với xuyên toàn tức cánh tay khẽ phất, đem trọng thương đích thiên thư trùng trùng đích quăng đến trên địa. Truy tử tựa hồ cũng không nghĩ đến hạn bạc sẽ như thế bạo lệ, càng không tưởng đến thiên thư tiểu giống cái buồn nặn tựa đích trốn cũng không né được hạn bạc đánh thành trọng thương. Tiếu kiểm thượng lập khắc tre lên một tầng băng xương kiểu đích lãnh khốc, thê lương đích giết nhọn lên, đôi tay lia lịa khua múa, một căn lại một căn cử đại mà bén nhọn đích băng nghiêng hoành mà lên tướng về hạn bạt không chút lưu tình đích đâm ra hạn bạt ngũ ca đánh đức mấy căn băng truy chính mình cũng bị chấn phải đứng chân không vững biết rồi truy tử đích lợi hại không dám tái liên chiến dài ngắn đan sen đích liên tục dứt nhọn vài tiếng ở sau thân hình ngã tung vừa nháy mắt đích công phu tiểu tan biến thân ảnh trên địa được côn luân đệ tử đệ lại đích quỷ một mực tại không ngừng đích liều mạng dễ dua nghe đến hạn bạt ngũ ca đích dứt nhọn ở sau thân thể đều mãnh liệt đích chấn động mấy cái cùng theo dễ rủa đích lực lượng càng lúc càng nhỏ Sở hữu nhân đều được trước mắt đích sự tình kinh ngốc, Ôn Nhạc Dương biết truy tử không chịu tái về đến Hắc Bạch Đảo, nhưng ít ra cũng sẽ không cùng Liêu đem cấu kết, vừa vặn nàng xuất hiện tại Miếu Thành Hoàng, Ôn Nhạc Dương còn tưởng rằng nàng niệm lên cố nhân chi tình, muốn giúp lấy Thiên thư trị phục hạn bạt ngũ Ca, toàn không nghĩ đến truy tử cánh nhiên hủy sạch 72 kiếm tôn đích ngự Tà Nhi pháp trận, nhưng là truy tử nhìn đến Thiên thư trọng thương ở sau, lại lập khắc biến được. Cuồng nộ, hướng về Hạn Bạt phát điên tựa đích tiến công. Hạn Bạt trốn đích cực nhanh, chỉ trước mắt tiểu không thấy bóng dáng, truy tử lại không gấp gáp đi đuổi, yểu điệu đích thân ảnh một thoáng, túi thân cơ lên toyo thoát một hơi đích thiên thư, lưu chính khỏe mắt tận nước, chỉ huy lên chính mình đích phi kiếm tê thanh giống giận lên tiểu nhào hướng truy tử, ôn nhạc dương cũng giống một đầu báo săn tiểu, khu động lên lưu động đuổi hướng truy tử, hai cái nhân cơ hồ đồng thời xông tới truy tử trước mặt, đột nhiên thân thể một đường, liền cả chuyện gì vậy đều không biết, tiểu bị đông tại nguyên, biến thành hai căn trụ băng, ôn nhạc dương bình sinh lần thứ nhất bị đông chú chứ không thể hơi động ở ngoài, đảo không hề có băng lánh đích cảm giác, mặt ngoài đích thanh âm cũng có thể nghe đích nhất thanh nhị sở, rõ ràng. Bị đông chú đích không chỉ hai bọn họ cái, mà làm yếu thành hoàng trong đích sở hữu nhân. Côn luân đệ tử, quỷ, trận pháp bị phá ở sau trọng thương té lạc đích 72 kiếm tôn 6. Truy tử tố thủ là chuyển, một tầng băng xương lập khắc phù hiện tại thiên thư đích trên thân thể, phong chắc đối, với, xuyên đích vòng ngực, theo sau tài lược lược yên tâm đích thở dài một hơi may mà tránh ra tâm tạng dựa vào tu vị của ngươi không chết được ngươi vì cái gì không né thiên thư căn bản không đem chính mình đích thương đặt tại tâm thượng trong mắt xích sao đích đinh chắc truy tử trong ánh mắt che đợi không nổi khắc sâu đích đau lòng thậm chí tuyệt vọng vì cái gì phóng chạy hạt bạn ngươi là thiên địa chính khí ngưng kết ngũ hành chân thủy chi thân sao có thể cùng liêu đem cái quái vật kia cùng cùng liêu hợp nhờ thiên thư chân nhân thân thụ trọng thương ngực phải được hạn bạn đảo một cái đối với Xuyên đích đại động, nói chuyện lại chung khí đủ mười, không có tơ hào đích đình đốn, sau cùng bốn cái chữ càng là một chữ một đốn, cơ hồ muốn đem nhà sĩ cắn vỡ mới cam tâm. Truy tử đích nhãn thần tiểu giống một đầu thụ đến kinh Hách đích tiểu lộc, sung mãn khủng sợ cùng thương hoàng ta chỉ là tưởng phóng đi hạt bạn, không nghĩ đến hắn sẽ thương ngươi, ngươi lại vì cái gì không nẹ à. Nói sau cùng trong thanh âm cũng khóc hang. Thiên thư chân nhân đôi mắt sung mãn tơ huyết, lớn tiếng đích quát hỏi vì cái gì. Truy tử vươn tay ra. Tại Thiên Thư đích miệng vết thương trên đi về phất nhẹ, trong miệng lại rẽ khai thoại đề ngựa khí thanh u mà không đến một tia ngấn tích ta sẽ không tái hồi hắc bạch đảo, càng sẽ không tái làm chấn yêu đích Thiên Truy cùng Thiên Địa cùng thọ không thể tưởng không thể động lại có cái ý tứ gì. Thiên Thư thân thể một chấn sắc mặt giữa một nháy biến thành chết cho kiểu Đích tạm đạo, nguyên bản trên mặt đích chấn giận toàn đều biến thành mở mịn cùng hoảng loạn. Ôn Nhạc Dương đích não tử lại rút gần Truy Tử không về hắc bạch đảo cùng nàng phóng đi hạn bạc khẳng định có quan hệ hệ. Nhưng là cụ thể có quan hệ gì đó hắn khả nghị không rõ ràng, hôm nay kinh lịch đích sự tỉnh sớm tiểu loạn thành một đoàn thường đây, vưu kỳ sau cùng truy tử đích xuất trưởng bằng với lại hướng hồ quanh trong nồi đảo một buồn cường lực eo, hiện tại triệt để loạn sáo Truy tử đem thiên thư đích thân thể phóng bình, thần thái lại khôi phục nguyên lai kia phó sở sở động nhân đích tiểu nhược hạn bạc thương người ta mới liệu chưa kịp, chẳng qua cái thủ này ta nhất định sẽ vì người báo. Người! Người cũng đừng chết ta! Nói lên đứng đi lên lại chạy hướng băng điêu ôn nhạc dương đầy mặt đích đậy náy cùng không bỏ vốn là tưởng đa bồi bồi ngươi khả hiện tại muốn đi giết hạt bạt chờ ta giúp thiên thư báo thù ở sau tiểu tới tìm ngươi ôn nhạc dương thật muốn hỏi một câu ngươi tìm ta làm gì a truy tử đuổi xong thần sắc cảm nhiên đích than thở một hơi tuy tức hương phong khẽ động tiểu tan biến tại ôn nhạc dương đích trước mắt không chắc chúng nhân đích băng cũng thuấn gian sụn vỡ tiểu trưởng môn lưu chính lập khắc cấp đến thiên thư chân nhân trước mặt tiểu tâm rực dực dễ dạn đích đó dậy sư tôn Ôn nhạc dương cũng san san đích cùng qua tới. Tiểu trường môn lưu chính tay bận cước loạn đích cấp sư phụ uy đan dược băng bó miệng, vết, thương, thiên thư giao đại một câu ta muốn hành công chữa thương, ba nén hương ở trong không thể hơi động, coi chừng những quỷ vật kia. Tùy tức phí sức đích ngồi dậy, ngũ tâm triều thiên nhắm mắt nhập định. Ôn nhạc dương một điểm không giúp đỡ nổi, rốt hồ hồ đích đứng ở bên cạnh, một biết công phu ở sau trước mắt đích dương quang một đám mấy cái côn luân đệ tử vây ôm qua tới. lưu chính hơi Lư Nếu mày hỏi cái khác đệ tử những quỷ vật kiên nghi Những côn luân đệ tử này vốn là hẳn nên ba nhân một tổ, phụ trách đẻ lại quỷ. Một cái trung niên đệ tử gấp gáp hồi đáp hạn bạt vừa chạy, những đồ vật kia tiểu biến về tử thi, chúng ta tử tế kiểm tra qua, ta còn tự tay chặt rơi một cụ thi thể đích náo đại, hiện tại cũng không việc. Còn có không ít sư đệ tại nhìn vào bọn hắn nghi Lưu Chính Niễu một cái lông mày, tâm lý không đạt thực, đối với côn luân đạo chúng đệ tử truyền lệnh đi trông nom 72 vị kiếm tôn. Đảng sư tôn chữa thương ở sau chúng ta lập tức ly khai trong này, coi chừng những thi thể kia. Cái kia nói chuyện đích côn luân đệ tử gật gật đầu còn chưa nói lời, hắn đích đầu lâu đột nhiên từ trên cổ cột đi xuống, một chùn huyết tươi còn phun. Đầu lâu té tại trên địa, trận tròn đích trong hai mắt còn sung mãn không dám trí tín. Toàn tức, côn luân đệ tử đích kêu thảm cùng kinh hô liền thành một phiến. chương thứ 138 độc giết. Quỷ tại hạn bạt ngũ ca đảo tàu ở sau, biến được nhuyễn miên miên đích không tái dây ruộ Côn luân đệ tử thử lên giết mấy trích ở sau, xác nhận những quỷ vật này lại biến về tử thi, tâm lý đều nhớ kỹ lên thiên thư chân nhân cùng 72 vị kiếm tôn đích thương thế, lưu lại một chút đệ tử tiếp tục giám thị lên thi thể, những nhân khác đều tắng ra. Ai cũng không nghĩ đến những này quỷ còn có giả chết đích pháp thuật, thừa dịp côn luân đệ tử bung lòng đích Tuấn gian đột nhiên bạo lên một cái tử côn luân đệ tử tiểu an lô lớn. Quỷ chẳng những lại mới sống qua tới, mà lại lực lượng cùng tốc độ, đều so này nguyên lai không biết đại gia bao nhiêu lần cho dù là đồng quy vu tận, lấy trước một danh côn luân đệ tử đích phi kiếm, chí ít có thể nhẹ nhàng đích chém xuống quỷ đích đầu lâu, khả là hiện tại quỷ cơ hồ biến thành đồng bì thiết cốt, vươn tay tiểu đem tới lui như gió đích phi kiếm trảo tại trong tay, nhai răng nếch miệng đích tại ba đích một tiếng vang trùng, đem cứng cõi đích phi kiếm gây đức. Ôn nhạc dương này mới minh bạch, hạn bạn đào tẩu trước đích vài tiếng rít nhọn đều là quỷ thuật đích chú ngữ, những này quỷ vốn là tiểu khó mà đối phó, hiện tại lại thực lực tăng nhiều. Mà côn luân đạo 72 kiếm tôn trọng thương, thiên thư chân nhân càng khỏi nói, hắn hiện tại rất thông thấu sáu. Côn luân đạo thừa lại đích đệ tử căn bản ngăn không nổi những quỷ vật này không chút cố kỵ đích thế công. Hạn bạt dẫn đi truy tử, lưu lại những này quỷ đem côn luân đạo chém tận giết tuyệt. Duy nhất đáng được khánh hạnh đích là quỷ tăng trưởng thực lực ở sau, bị giết thương đích lúc như cũ sẽ đem thương hại như số phụ trả, nhưng là chết sau lại không có hồn, thân vỡ đầu đoạn, quỷ cũng tiểu xong rồi ôn nhạc dương tại đánh lui hai ba con quỷ ở sau, chính mình cũng được sai quyền chi lực đích cắn trả chấn được gần muốn hổ huyết. lấy trước chặn đánh lui những quái vật này, căn bản không dùng đãng suất toàn lực, phản xạ đến trên tự thân mình địa lực lượng cũng còn có thể thừa thụ. khả là hiện tại quỷ đều biến được lực lớn cường hãn, không suất toàn lực căn bản đánh không lùi. ôn nhạc dương đích sinh tử độc lực đủ để sánh bằng năm trong phúc đích trưởng môn ở dưới nhất lưu hảo thủ đích thần thông chân nguyên, đánh một sẽ ở sau tự mình hắn cũng không chịu được. chẳng qua phiến khắc đích công phu. Đã vài chục cái côn luân đệ tử bị giết, quỷ trích chết rồi bày đầu. Quỷ cũng không tái như lần trước dạng kia tứ xứ loạn súng, mà là chen thành một đoàn, căn bản không nhìn những kia trọng thương sắp địa đích kiếm tôn môn, trích một cổ não đích hướng về thiên thư chân nhân địa sở tại hung hăng xung kích. Thiên thư chân nhân chính tại chữa thương đích khen chốt thời khắc không thể hơi có chấn động, tiểu trưởng môn lưu chính lớn tiếng chỉ huy lên côn luân đệ tử kết trận hộ tại thiên thư trước mặt. Hơn 300 danh không thủ thương đích côn luân đệ tử chính tại tụm năm tụm 3 đích chiếu cố lên những kia tiền bối kiếm tôn, vốn là tiểu trận thế bất chính, thủ tại trưởng môn nhân bên thân đích cũng chẳng qua mấy chục nhân, hiện tại lại mới tụ lại trở về. Lại vô luận như, thế, nào cũng đánh không phá quỷ đích trận thế, chỉ có thể trùng trùng điệp điệp đích ngăn tại thiên thư chân nhân cùng quỷ ở giữa, dùng lục nhân đốc đệ lập, liều mạng gánh chắc quỷ đích xung kích, sở hữu đích côn luân đạo sĩ đều khỏe mắt tận nước, thanh tê lực kiệt địa cao quát đạo gia pháp quyết. Phát điên tiểu đích chỉ huy lên chính mình đích phi kiếm, cũng nữa cô không thượng quỷ thuật đích phản xạ, có thể cùng một cái quỷ đồng quy vô tận, đã biến thành bọn hắn lớn nhất. Đích. Hát tâm nguyện. Huyết tươi tung tuê đều thảm trồng trồng. Côn luân đệ tử từng cái ngã xuống. Cũng chỉ có số ít mấy cái tu vị cao thâm địa đạo nhân có thể lấy mệnh bắt mệnh. Thay xuống một đầu quỷ. Ôn nhạc dương được chính mình đánh được sắc mặt tái nhật. Khoe mồm thấm huyết. Đột nhiên thân sau hơi chặt. Được một cổ đại lực kéo đến Côn Luân đệ tử địa mặt sau. Ngẩng đầu vừa nhìn Lưu Chính Chính cười hì hì địa trông lên hắn ôn Nhạc Dương. Hai ta quan hệ không sai chứ? Ôn Nhạc Dương hận không được cấp chiếu theo Lưu Chính địa mặt đi lên một quyền. Túi đầu phun ra một ngụm mang huyết địa nước bọt ngươi làm sao nhiều thế này phế lợi nhi. Có việc tiểu nói. Lưu Chính địa biểu tình không điểm chính được. Nhưng là ánh mắt lại lấp lánh có thần một thoáng không thoáng địa trông lên hắn có một việc nhi cầu ngươi giúp đỡ. Phản chính cũng không phải gì việc lớn. Lưu Chính địa lời nói được không gấp không chậm. Một điểm không giống chính tại bị vây công địa ngập ngập khả nguy, nguy ngập dạng này đi xuống côn luân đệ tử không dùng được bao dài thời gian tiểu chết sạch sẽ. Cho, mượn trên lưng ngươi kêu căn đại loa kèn dùng dùng thành không. Ta cầm phi kiếm cùng ngươi đổi. Tiểu Dịch Lâm đi địa lúc, đem lên đạn địa đại loa kèn xoài tại ôn nhạc dương địa trên lưng. Ôn nhạc dương tâm lý lắm một cái, nhưng là sau khi nghe được nửa câu có dở khóc dở cười, vươn tay hái xuống đại loa kèn đưa cho Lưu Chính. Có chút do dự địa nói tùy tiện tìm cái côn luân đệ tử tiểu thành chứ? Hắn biết Lưu Chính địa tính toán, lôi tâm xa tiểu tính không thể đem toàn bộ quỷ đều đánh rất sạch, chí ít cũng có thể hủy sạch tuyệt đại đa số, đặc biệt là quỷ hiện tại đều chen thành một đoàn, chẳng qua nổ súng, cái đích nhân cũng sẽ được quỷ thuật phản xạ, dự tính liền cả thi cốt đều không thừa nổi. Lưu Chính tiếp qua đại loa kèn, cười a a lắc lắc đầu ai nhượng ta là trưởng môn nhân nhi sáu. Ta mài rũa lên miếu thành hoàng trong, so ta thích hợp nổ súng, tiểu ngươi một cái Nếu không ngươi tới, ôn nhạc dương cười lên mắng câu cút đi, ngươi còn thật tốt ý tứ. Phi kiếm nhi, cho ta. Lưu chính bãi lộng lấy đại loa kẻn, xứng một cái ngươi còn thật muốn phi kiếm. Cái kia cấp ngươi không dùng. Ôn nhạc dương đích mặt cười nhạt một chút ta lưu cái kỷ niệm. Hai cái nhân tuổi trẻ nói chuyện đích lúc đều nhẹ nhàng đích rất, mà ai cũng nghe không ra, càng nhìn không ra bọn hắn là tại cáo biệt, sinh tử chi biệt. Lưu chính liền cả sao tiếp nhận chính mình đích trường kiếm đưa cho ôn nhạc dương ngươi muốn có cái gì muốn hỏi tiểu hỏi ta sư tôn nhé hắn lao nhân ra nhìn vào hùng kỳ thực hòa ái đích rất kiếm tại trong vỏ phát ra một tiếng nhẹ nhẹ đích chấn minh thanh thúy mà lâu dài lần này đến lượt ôn nhạc dương ngạc nhiên làm sao ngươi biết ta có việc muốn hỏi lưu chính cười lớn cũng không thế nào khó đoán nói lên dơ lên đại loa kèn đối chuẩn nơi không xa những kia chính tại cùng côn luân đệ tử ác chiến đích quỷ trong miệng uy nghiêm quát lệnh côn luân đệ tử tán ra thoại âm chưa lạc Ôn Nhạc Dương đột nhiên quái khiếu một tiếng, thân tử một nghiêng hung hăng đích đem Lưu Chính vác đi ra quá gần, coi chừng cắn trả thương đến thiên thư chân nhân. Muốn là lôi tâm sa bạo lệ đích thiên uy toàn được quỷ đích quỷ thuật phản xạ, tiêu tính không thấy lôi quang, Lưu Chính cũng có thể biến thành một cái thuần trùng bao thuốc nổ, thân sau gần tại chỉ xích đích thiên thư chân nhân khẳng định phải nhượng hắn băng. Đương nhiên, ôn Nhạc Dương cũng chạy không được. Lưu Chính hơi xứng chi tế đã được ôn Nhạc Dương đụng bay, mà mặt trước đích côn luân đệ tử nghe thấy trưởng môn nhân nói quát, đều biết trưởng môn muốn thi triển đại uy lực đích thần thông lập khắc rút thân mà lui gần trăm đầu quỷ giống đột nhiên vẫy thoát lao tủ địa manh thú chạy trôn gầm gào lên phốc qua tới ôn nhạc dương thủ đương kỳ sung lưu chính là kiếm tiên đệ tử thần thông tiểu tính so không hơn lớn nhỏ thỏ yêu nhưng là so sánh lên ngũ phúc cái khác mấy nhà đích trưởng môn nhân không chút kém sắc tại bị đụng đích lúc hộ thể chân nguyên lập khắc hội chặt phản kích ôn nhạc dương trước tiên cùng quỷ bác đấu đích lúc tiểu đã mất sức vô bì hiện tại lại được lưu chính đích chân nguyên hung hăng tới một cái tử trong thân thể chạy xuôi đích sinh tử độc không do tự chủ đích hơi hoãn đối mặt trên như ông mà tới địa quỷ tưởng muốn tái trốn ra đích lúc chậm một nháy chích một nháy gần trăm chích quỷ ngao ngao lệ tiếu lên nhào tới hắn trước mặt ôn nhạc dương chuyển mắt tiểu bị chôn diệt. lưu chính cũng không nghĩ đến sự tình sẽ biến thành dạng này đích xác là hắn sơ sót tại ở trước hắn căn bản tiểu không tưởng qua lôi tâm xa được quỷ thuật chết xa sau cắn trả đến trên tự thân mình đích uy lực sẽ có bao lớn từ lúc quyết định xả thân cứu sư phụ hướng ôn nhạc dương Cho, mượn đại loa kèn bắt đầu, lưu chính tiểu không tái nhiều tưởng cái khắc đích sự tình. Lo sợ vừa nghĩ ở sau khủng sợ cùng sinh tồn đích hội chiến thắng chính mình đích cầu chết chi tâm. Sở hữu nhân đều một dạng, vì càng thêm chân quý đích đổ vật có thể không sợ chết, nhưng là mặc ai đều không nguyện đi nghĩ nhiều như, thế, nào đi mặt tử vong, xả thân chỉ là một chủng xung động, thẳng thúc trong có lại mấy cá nhân có thể làm này một trường buông bỏ sinh mạng đích sung. Động tinh tâm lưu hoạch. Lưu Chính chỉ là cái hai mươi xuất đầu địa thanh niên, tại hắn xem ra, hắn muốn làm đích chỉ là tiếp qua ôn nhạc dường trong tay đích đại loa kèn. đối với thành quần đích quỷ móc động có bấm. Tức liền trên mặt hắn tái làm sao thông dong, tâm lý sớm tiểu loạn thành một đoạn. Lưu Chính thất tha thất thểu đích rơi trên mặt địa, trên đầu chán gân xanh tói hiện. Quỷ cự ly thiên thư chân nhân chẳng qua vài thước đích cự ly, một kích lôi tâm xa đánh đi ra, sở hữu nhân đều phải chết. Hắn tưởng xả thân cứu sư phụ lại khiến sư phụ cự ly nguy hiểm càng gần một bước. Lưu chính đem đại loa kèn hướng thân sau một bối. Tiêu giống một trích phẫn nộ đích đương chuẩn vừa nhảy mà lên, hướng về kia quần quỷ mánh sông chạy qua. Đột nhiên một tiếng phẫn nộ chi cực đích hét giận dữ, ám đồng sắc đích lưu độc kích tuân mà lên, tại giữa không trung chán phóng ra một đóa âm u mà đè nén đích cự đại hoa sóng, hung hăng địa hướng về chung quanh đích hết thể cuốn chiếu mà đi. Lưu chính kinh hô lên tại giữa không trung cải biến phương hướng, đôi tay cực nhanh đích phiêu múa. 17 chương linh phủ như tiễn phi thôi, tùy theo hắn địa thân hình cùng lúc tại bùn bồ tát một dạng địa thiên thư chân nhân chung quanh kết xuất pháp trận thủ hộ. Ôn nhạc dương được mấy chục đầu quỷ vây ôm, căn bản tìm không được trốn thoát đích cơ hội, không biết nhiều ít trích quỷ trào tử thâm thâm đâm vào hắn địa da nhục nằm chắc hắn đích đôi tay đôi chân bả vai đầu tóc. Ôn nhạc dương minh bạch, sợ rằng giữa một nháy mắt chính mình tiểu muốn được chúng nó xé nát, ta phục cao hảo quái khiếu lo nghĩ muốn xông đi ra dưới chân ngưng tụ địa kia một phiến đậm đặc đích lưu độc cám triều cũng nữa không cố được quỷ thuật địa cắn trả tùy theo tâm ý của hắn hung dũng mà lên sát na bọc chặt bên thân mấy cái quỷ đủ để đem sát thép, hoa cương đều ăn mòn thành không khí đích lưu độc trong chớp mắt thuận theo quỷ đích mỗi một cái lỗ chân lông tuôn vào bạo lệ đích độc tính lập khắc bắt đầu điên cuồng đích phá hủy ngăn tại chúng nó trước mặt đích hết thảy Cùng này đồng thời ôn nhạc dương đích thân thể hung hăng đích một chấn tại quỷ thuật đích phản xa hạ đồng dạng đích kịch độc chi lực cũng men theo hắn đích huyết nhục gần mạch bắt đầu tứ ngược, mà trong thân thể như mặt nước đích sinh tử độc cũng theo đó tuôn động, sướng khoái đầm địa đích từ bốn mặt tám phương quyển hướng những này xâm nhập thân thể đích độc lưu. bên thân mấy cái quỷ đích quai khiếu thanh từ bén nhọn đến khả khản, sau cùng biến thành mục nát đích hống tiếng hống, không thể kiên trì bao dài thời gian tiểu ngã đi xuống, ôn nhạc dương vừa nhảy mà lên, rất ngạc nhiên cũng rất không tội đích phát hiện chính mình cơ nhiên còn sống sót, tại sướng phiến khắc ở sau tức liền bên thân còn chi chi chít chít vây lấy mấy chục đầu quỷ, hắn còn là hoan hỉ đến cực điểm đích cười rẽ một tiếng, tùy tức lại nghĩ tới một kiện việc lớn, sắc mặt kinh cụ đích đối với mặt ngoài quái khiếu biệt nổ xuống sáu. Lưu chính pháp phù bố trận, ngăn trở hiểm chút ba cập thiên thư chân nhân đích lưu động. Nghe thấy ôn nhạc dương đích tiếng kêu ở sau dọa nhảy dựng ngươi còn chưa có chết, hắn rành rành nghe thấy được quỷ đích kêu gào, không nghĩ đến ôn nhạc dương còn sống sót. Ôn nhạc dương đích tiếng cười xen lẫn theo mấy phần thống khổ còn chưa có chết sáu. Không chuẩn không chết được, ta bất tử ngươi đừng nổ súng. Hạn Bạt Ngũ ca tại đào tàu ở trước, thi triển quỷ thuật lao đi quỷ đích dương hồn, đổi mà khiến chúng nó thực lực tăng nhiều, đồng thời phản xạ thương hại đích hộ thân quỷ thuật không biến. Hiện tại đích quỷ đi ra lực lớn vô bì đồng bì thiết cốt ở ngoài, muốn mạng nhất đích tiểu là thụ đến thương hại tiểu sẽ phản xạ, ngươi chặt hắn một đao tiểu bằng với chặt chính mình một đao, ôn nhạc dương đối, với bọn hắn cũng thúc thủ vô sách, thiên thư chân nhân không phải ôn đại gia gia, côn luân đệ tử cũng không phải ôn gia lao hố. Hắn giúp đỡ có thể, nhưng là không chịu liều mạng, thẳng đến được một quần quỷ vây chặt trốn không thể trốn đích lúc. Ôn Nhạc Dương mới bước bất đắc dĩ phát động lưu động, muốn cùng địch nhân đồng quy vô tận. Chí Kim lưu độc không tính nổi cái gì cao thâm pháp thuật, tự là vãi bụi đá hát lưu toan đích thăng cấp bản. Cực độc tại làm sạch quỷ địa đồng thời, cũng một điểm không sai đích được quỷ thuật phản xạ đến Ôn Nhạc Dương chính mình đích trong thân thể, nhưng là Ôn Nhạc Dương hiện tại là bách độc bất xâm chi thể, phổ thông đích độc tố căn bản không tiến được thân thể của hắn. Lợi hại đích kịch độc tắc sẽ được sinh tử độc đồng hóa. Lưu đầu cám triều tuy nhiên ngoan lệ vô bì, nhưng là tại Tiêu Kim va đích lúc, cũng được Ôn Nhạc Dương địa sinh tử độc cử chi ngoài cửa, trực ngắt lấy hai đầu ma nha đồng kiến đích độc tính. Phải trang thuần liệt không phải then chốt. Tái loang lộ đích độc tính, được sinh tử độc đồng hóa ở sau, cũng sẽ biến thành bá đạo kỳ độc, then chốt là không thuần đích độc tố, căn bản tiểu không cách, nào, tiến vào Ôn Nhạc Dương đích thân thể. Nhưng là hiện tại bởi vì quỷ thuật đích phản xạ, Độc lực bị ngạnh sinh sinh nhét tiến trong thân thể của hắn, sinh tử độc đích kích lưu cũng lập khắc bận rộn lên. Được quỷ thuật phản xạ đến trong thân thể đích kim hành lưu độc, tấn tốc được sinh tử độc ba bọc, đồng hóa, chuyển mà tan vào sinh tử độc địa hồng lưu. Men theo ôn nhạc dương đích tứ chi trăm hải vui vẻ chạy xuôi sáu. Ôn nhạc dương nếm đến ngọt đầu ở sau, lập khắc chỉ huy lên sinh tử độc ba tán mà mở đem mấy chục đầu quỷ tầng tầng bao vây, khi bạc đích lưu độc không thể tấn tốc giết chết đồng bị thiết cốt đích quỷ nhưng lại ôn nhạc dương sợ chúng nó sẽ tư tán thương nhân, chỉ có thể nhẫn mại tính từ từng điểm đích mài thời gian, chỉ có cự ly hắn gần nhất đích ba bốn đầu quỷ, mới sẽ được nồng nặc đích lưu độc trùng trùng ba bọc. Vừa vặn tán ra đích côn luân đệ tử lại đều về đến thiên thư chân nhân bên thân, ngẫu nhiên có mấy đầu quỷ giải thoát lưu độc đích gông cùng xông tiến đám nhân, cũng đều được côn luân đệ tử hung hăng đánh chắc. Một là quỷ hai ba đầu, số lượng quá ít sốc không khởi cái gì sóng gió, hai là quỷ tại lưu độc ở dưới lực lượng giảm lớn đã không còn đường sơ thế kia cường hãn. Ôn Nhạc Dương chăm bận ở trong lớn tiếng đối với côn luân đệ tử kêu đường giết đường giết. Đều lưu cho ta. Lưu độc phản xạ càng nhiều càng tốt, hắn là sợ quỷ được lao đạo giết. Chính mình thiếu thiếu một phần độc lực. Lưu Chính ha ha cười lớn hồi đáp không dùng ngươi dạn dò. Càng lúc càng nhiều đích quỷ được lưu độc tiêu sát, càng lúc càng nhiều địa kim hành độc lực cũng tiến vào Ôn Nhạc Dương đích huyết mạch. Ôn Nhạc Dương dần dần đích đã có thể cảm giác đến sinh tử độc tại chạy xuôi địa lúc đã từ nguyên lai điệu nhẹ nhàng dần dần biến được trầm trọng mà chất cảm, nhưng là như cũ sướng khoái Tùy tâm ý của hắn chạy siết kít đãng. Lưu chính giản trực không dám tin tưởng trước mắt điệu hết thảy, mấy chục đầu quỷ trước là tranh nhanh bạo lệ vây chặt ôn nhặt dương tùy tức lưu đầu cám triệu mãnh liệt mà lên, không quá nhiều thời gian dài ở sau, quỷ bắt đầu kêu thảm ai hô, hãm tại ám đồng sắc đích độc chiều chung không cách. Nào, tự rút. Là lệ quỷ, bởi vì có quỷ thuật hộ thân, căn bản tiểu không biết sợ hãi đào tẩu phản mà mong không được địch nhân giết chết chúng nó sáu lưu độc không hủ bất diệt trừ phi giống lôi tâm sa dạng kia địa thần lôi kịch liệt oanh kích mới sẽ hóa làm đâu có tại độc giết địch nhân ăn mòn địa thi thể ở sau sẽ lại nữa tan vào độc chiều công hướng xuống một cái mục tiêu sở dĩ trên lý luận nói chỉ cần có lại tâm có thời gian một giọt lưu độc có thể đem toàn thế giới đích vật sống đều độc chết nửa buổi ở sau sau cùng một đầu quỷ cuối cùng không cam địa ngã xuống phiến khắc công phu tiểu bị ăn mòn gần hết chỉ còn một phiến ám đồng sắc đích lưu động tại dương quang đích chiếu xuống phản ánh lên tử khí trầm trầm đích quan mang thiên thư chân nhân hiện tại đã tỉnh lại ba nén hương đích thời gian sớm đã vượt qua tuấn mỹ bước nhân đích trên mặt lộ ra nhượng nhân mỏ không đến đầu nào đích phức tạp biểu tình quỷ không phải giản đơn đích đồ vật độc giết một đầu cần phải đại lượng đích độc lực cũng chỉ có lưu độc dạng này có thể phản phục sử dụng đích kích độc, mới cuối cùng đem bọn nó toàn bộ giết chết liền cả ôn nhạc dương chính mình đều không biết lần này cứu cánh hấp liễm nhiều ít kích đầu chỉ là cảm giác được tinh thần phân chấn trong thân thể lực lượng tung trào, chứng lên tiểu trưởng môn Lưu Chính trong tròng mắt nóng lòng muốn thử. Lưu Chính không minh bạch chuyện gì vậy, nhưng là cũng biết Ôn Nhạc Dương có kỳ ngộ, chọn cả nhân đều diện mạo một tân, càng hiểu rõ Ôn Nhạc Dương hiện tại muốn tìm là thí kiếm thạch đích bước thiết tâm tình, đuổi gấp đôi tay loạn hoàng lên lùi về sau vươn tay chỉ chỉ trước Công nguyên 221 đây là hạn bạt đích địa vô, Ôn Nhạc Dương này mới tưởng lên chính sự gật gật đầu thân tử một nhoáng càng gần điểm vô trong lầu một như cũ là nguyên lai like kia phó dạng tử khả là lầu hai đích yêu dũng lại tận số tán biến chỉ thừa lại không không đãng đãng đích giá hàng tử cùng đạo du tiểu liêu tiểu liêu đã tỉnh lại chính tại mất sức bò đi lên vừa nhìn thấy ôn nhạc dương trở về gấp gáp lại sắp về đến trên nền địa giả tráng ngất ôn nhạc dương lược cảm ngoài ý không lâu trước hạn bản thi triển bạch mau hạn sát đem miếu thành hoàng triệt để chìm ngập ôn nhạc dương còn tưởng rằng vô luận là du khách lao bản hoặc giả cảnh sát Chỉ cần được hạn sát xâm tập tiểu chết chắc rồi, không nghĩ đến chỉ là thoát lực hôn mê, xem ra cái này hạn bạn còn có một phần lòng nhân tử. Ôn nhạc dương cười lên lắc lắc đầu, cũng không dỡ xuyên tiểu liễu, tại bốn phía chuyển một khoanh, cái gì hữu dụng đích đồ vật cũng không phát hiện, lúc này trên trời ẩm ẩm chân vang, ba giá trực thăng cơ đã từ nơi xa bay tới. Lưu chính lập khắc chỉ huy lên côn luân đệ tử, đáp khởi kẻ, bị, thương cùng đồng môn đích thi thể, tấn tốc đích từ miếu thành hoàng trong rút đi. Miếu Thành Hoàng cạnh biên cao ngất vào mây đích hạn trắng bệ bao, hiện tại đã hiện ra khô vàng đích nhan sắc, dần dần trình hiện khô héo chi thế, Côn Luân đạo nhân không làm sao phí sức tiểu phá vơ hạn sát, Lưu Chính cùng mấy cái lên niên kỳ đích đạo trưởng lẽ liệu thi triển trướng nhãn pháp thuật, nhóm lớn đích Côn Luân đệ tử tổng tính hữu kinh vô. Hiểm đích rút ra Miếu Thành Hoàng. Côn Luân đạo sĩ một tiến thị khu lập khắc hóa chắn thành lẻ, thoát đi đạo bào đổi thành tục gia trang phẫn, chia tốt phân kỳ đích ly khai thượng hải. Ôn Nhạc Dương cấp tiểu dịch báo cái bình an ở sau, cùng theo Lưu Chính, Thiên Thư cùng mấy cái côn luân trưởng giả đến bọn hắn đặt chân địa phương, Thượng Hải giao khu trong một tòa phá bại đích đạo còn trong. Thiên Thư chân nhân là độn ẩn thế ngoại khuynh hộ thiên địa đích kiếm tiên, thụ phải thương tuy nặng, nhưng là trước được truy tử cứu trị, lại hành công chưa thương, hiện tại chỉ là thân thể hư nhược không thể vận động thần thông, không có sinh tử đại ngại, tinh thần cũng còn không sai. Tại ngồi chắc ở sau, hướng về Ôn Nhạc Dương lộ ra một cái mặt cười ngươi là thái đàn tử đích hậu nhân. Ôn nhạc dương từ tâm nhãn trong than khẩu khí, tiểu tâm rực rực, dẹ dạt, đích hốn nắn sư tổ bản danh thác tà. Ôn nhạc dương đảo không kỳ quái, ngọc đao khỏa hoàn có thể từ sai quyền lộ số trong nhìn ra chính mình là thác tà sư tổ đích truyền nhân, thiên thư chân nhân tự nhiên cũng có thể. Thiên thư chân nhân khoát đạt đích một cười thác tà cũng tốt, thái đàn tử cũng tốt, phản chính tiểu là cái nhân này thôi. Miêu yêu sông hạ khắp trời hòa lớn, người sư tổ trợ trụ vi ngược, về sau muốn là còn có tương kiến chi nhật đích lời. Đều phải trước đem 2.000 năm trước kia một chiến đánh xong. Nói xong, thiên thư đình đốn phiến khắc, mới tiếp tục nói ngươi không dùng hoàng khủng. 2.000 năm trước đánh nát thiên truy đích lại không phải ngươi, ngày sau ngươi muốn trợ ngươi sư tổ tiểu tận quản ra tay. Hiện tại có cái gì tưởng hỏi, ngươi mở miệng tựu là. Ngươi hỏi xong, ta cũng có chút sự tình muốn hỏi. Ôn nhạc dương dở khóc dở cười đích tâm nói ta hoàng khủng cái gì, tại trong nào đem lối nghĩ lý phải rõ ràng một chút, cũng không lại nói lời khách khí trực tiếp vấn thiên thư chín đầu yêu quái Liêu Đem đã trốn ra Hắc Bạch Đảo ư. Chương thứ 139 nghiệt hồn. Miếu Thành Hoàng đích kinh lịch tuy nhiên ngắn ngủi, từ tiến vào đến ly khai, trước sau thêm lên cũng tiểu hơn nửa ngày đích thời gian, nhưng là trong dịp đích hỗn loạn cùng con quèo, là ôn nhạc Dương sống hơn 20 năm đều trước sở trương nộ. Cùng hạn bạn kích chiến, nhạc Dương ôn nhúng tay, ngũ phúc cao thủ cùng tần truy nối góp ma tới, hạn bạn hóa làm thi thân bạch mau sắt chìm ngập miếu Thành Hoàng, thiên thư chân nhân xuất linh côn luân đệ tử xuất hiện. Thẳng cho đến sau cùng mỹ nữ truy tử phóng đi hạt bạn, thiên thư trọng thương, quỷ tứ ngược, ôn nhạc dương bởi vì quỷ thuật phản xạ tăng cường độc lực, từng lần đích chuyển ngoặt nhượng nhân mục không dối tiếp, đều phát sinh tại mấy cái giờ ở trong. Ôn nhạc dương có quá nhiều vấn đề biệt tại tâm khẩu trong, hiện tại cuối cùng thành tịnh hạ tới, gấp gấp nhặt ra mấu chốt nhất đích liêu đem phải trang phục sinh, hỏi hàn thiên thư chân nhân. Thiên thư chân nhân không hề có trực tiếp hồi đáp, mà là phản vấn 2.000 năm trước. Miêu yêu cùng khỏa hoàn hai cái khoáng thế đại yêu tại hắc bạch đảo đánh nát một căn thiên truy đích sự tỉnh, ngươi đã biết. Ôn nhạc dương gật gật đầu. Thiên thư đột nhiên hận hận đích dẹ khai thoại để Miêu là thanh tú chi vật, sao sẽ không biết liêu đem việc nặng đích hậu quả. Ta không minh bạch nàng vì cái gì muốn đánh phá thiên truy. Nhà ngươi đích tổ tiên khả từng cùng ngươi nói đến qua. Kiện sự này tại ta đấy lòng xoáy vòng hai ngàn năm, hỏi không minh bạch ta cũng không thể an tâm. Ôn nhạc dương tư tư ngại ngải đích đ nói không thật lòng đích nói ta cũng không biết xấu hắn là hảo tâm tổng cảm giác được như quả cáo tố thiên thư trần tướng đích lợi không quá lợi cho thiên thư đích thường thế lành lại thiên thư hừ một tiếng không tái truy hỏi đi xuống bắt đầu cấp ôn nhạc dương giải thích liêu đem là cùng thiên địa cộng sinh đích hồng hoang quái vật trừ phi thiên địa khép lại quy về hỗn độn không thì bất tử bất diệt cái quái vật này có chín đầu chín hồn mỗi một cái đầu trong đều tàng lấy một phần hồn phách năm trước một căn thiên truy bị đánh nát Liêu đem đích chân thân tuy nhiên tạm thời còn không cách, nào, dậy thoát ngoài ra tám căn thiên truy, nhưng là bị đánh nát đích thiên truy hạ. Chân áp đích kia phần hồn phách lại thừa cơ trốn đi ra. Ôn nhạc dương này mới minh bạch, thiên thư chân nhân trước tiên cùng hạn bạc ngũ ca nói đích liêu đem. Không phải đại cái đích chín đầu yêu quái, mà là yêu quái đích chín cái hồn phách một trong. Như đã cựu đầu quái vật không thoát khốn, thiên khiển tự nhiên cũng sẽ không rơi tại trường ly sư phụ địa não đại thượng. Tâm lý một cái tử bông biết Trường môn lưu chính tâm đau sư phụ, không muốn cho Thiên thư nói quá nhiều đích lời. Tiếp qua thoại đề tiếp tục nói đi xuống đào tẩu địa là lưu đem đích chín hồn một trong, hảo tại hồn phách đảo ly thân thể sẽ hư nhược vô lực không đủ làm hoạn, nhưng là như quả nhượng nó thành thế, nhân gian khẳng định sẽ sinh linh đồ thán, tạo thành đích hòa hại, sợ rằng so lên cửu đầu quái vật chọn cả từ hắc bạch đảo trốn đi ra, cũng nhỏ không được nhiều ít. Thiên thư nhất cộng sư huynh đệ ba nhân, phân biệt gọi là Thiên thư, Thiên họa cùng Thiên ca. Trong đó thiên ca tại 2.000 năm trước cùng thắc tà cùng trường ly địa đại chiến hãm hại nguyên khí. Tiểu này bề quan. Thiên thư cùng thiên hỏa vì đuổi giết trốn lẫn đích liêu đem chín hồn một trong, không thể không lại mới nhập thế. Vì phương tiện làm việc sở dĩ thu chút môn nhân đệ tử thành lập côn luân đạo. Thẳng đến hơn ngàn năm trước, chính tà phân tranh hỗn loạn, côn luân đạo thoát dĩnh mà ra, trở thành thiên hạ ngũ phúc một trong. Ôn nhạc dương tính một cái, đại từ bi tự trở thành ngũ phúc một trong, là bởi vì có lao thỏ yêu trấn nhưng là cuối cùng còn là bởi vì trường ly tại trạm nhạn chốc cổ động giúp nó đúc hạ yêu cơ kê lung đạo là bởi vì khai sơn thủy tổ trong vô ý được đến khỏa hoàn địa âm thác dương sai mới đắc di quật khởi côn luân đạo tắc là thiên thư chân nhân một tay sáng kiến vì tìm kiếm liêu đem trốn lẫn đích hồn phách thế này một tính hiện tại tu chân chính đạo đích năm cửa lớn tông trong có ba gia đô cùng hai ngàn năm trước miêu yêu trường ly bức tháp tà sư tổ bày tỏ tâm ý hữu quan lưu chính tiếp tục nói đi xuống ta sư phụ cũng không dễ dàng a Trời lớn địa lớn, ai biết cái này hồn phách tàng tại đâu, này một tìm tiểu là hai ngàn năm. Thiên thư chân nhân quần quận than dài, nói không hết đích thương tàng sáu. Vốn là thiên hạ yêu môn bị hủy, căn bản không dẫn lên thiên thư chân nhân đích chú ý, thẳng đến không lâu ở trước, thiên họa trong vô ý tại trưởng bối lưu lại đích trong điện tịch nhìn đến, liêu đem làm ngược thiên hạ địa lúc, sinh tính yêu nhất giết yêu hiệt nguyên, tới tư dưỡng chính mình địa hồn phách cùng yêu lực. Này mới hoảng nhiên đại ngộ, hai ngàn năm trong có nhân không ngừng đích giết yêu rất có thể tiểu là vì tư dưỡng lưu đem địa chạy trốn đích nguyên hồn sư phụ cùng sư thúc lập khắc men theo yêu môn bị hủy đại yêu mất dấu địa này điều manh mối bắt đầu truy tra ôn nhạc dương hơi sướng nhỏ giọng hỏi lưu chính sư phụ ngươi còn có sư phụ Liêu chính dở khóc dở cười đích hành một nhãn phế lời ôn nhạc dương còn là không quá minh bạch thiên thư chân nhân không phải một mực tại hắc bạch đảo trấn thủ thiên truy lưu chính nhẫn mại tính tử cấp hắn giải thích hắc bạch đảo Trấn áp Liêu đem không biết đã bao nhiêu năm Sư tôn tuy nhiên pháp lực tinh thâm thọ mệnh dài lâu, nhưng là cũng khẳng định sống không được dài thế kia. Cũng là một đời tiếp một đời hướng xuống truyền thừa. Thiên thư chân nhân tự Tiếu Phi Tiếu Đích nhìn Ôn Nhạc Dương một nhãn chúng ta đều là bán tiên chi thể, hoặc cái năm 3000 năm luôn là không vấn đề. Ôn Nhạc Dương càng không minh bạch, thầm thì một câu bán tiên. Trong tâm nghĩ Đích là cha là phàm nhân, nương là tiên nữ. Thấy lại hướng Thiên thư chân nhân Đích ánh mắt, bắt đầu có chút phức tạp. Thiên thư đâu biết hắn tưởng đến thiên tiên phối lên đi. Nhàn nhạt giải thích mấy câu tu thiên tri nhân, như quả ngộ triệt đại đạo, tiểu sẽ thiên kiếp phi thăng sẽ không tiếp tục ngẩn tại cái này nhân gian, như quả thủy chung không thể ngộ đạo, thần thông có hạn, sống đến hai ba trăm tuổi cũng tiểu đến cực hạn. Mà hắc bạch đạo đích truyền nhân, bởi vì thụ thiên tri mệnh chấn thủ liêu đem, công pháp tinh tiến lại không thụ thiên kiếp, sở di thọ số so lên cái khác tu sĩ đều trường một chút. Ôn nhạc dương lấy trước biết thiên kiếp, tiểu là một cá nhân lợi hại đến địa cầu dung không giới hắn, tiểu sẽ bị lôi phách. Sau đó tiểu cái gì đều không thừa nổi, không biết là được lôi công đánh không còn là phi thăng, hiện tại nghe thiên thư nói chấn thủ hắc bạch đảo còn có thể miễn ở thiên kiếp, cảm, giác được rất có chút phỉ di sợ tư, khó tưởng tượng, lúc này Lưu Chính đột nhiên lưng đối sư phụ, xông lên hắn chen mày lộng nhãn. Ôn nhạc dương đầy mặt đích hoại cười Lưu Chính trưởng môn, ngươi này biểu tình cái ý tứ gì? Lưu Chính ai yêu kinh hô nửa tiếng, thiên thư chân nhân lánh băng băng đích một hừ Lưu Chính, ngươi có lộng cái gì huyền hư? Lưu chính mặt đủ mày cho đích chuyển hướng sư phụ, cũng không giấu diếm chính mình đích cách nghĩ, chỉ là khắc ý đích chen ra đầy mặt đích mặt cười, ngựa khí gì gạ lên cách ngoại đích coi trường sư tôn. Chúng ta hắc bạch đảo đích công pháp, chưa hẳn tiểu có thể xá miễn thiên kiếp, ta chính mình mài rũ lên, chuẩn công pháp này hẳn nên tiểu là có thể kéo dài thọ mệnh, nhưng là hậu kỳ tiến cảnh sẽ không rất nhanh, thiên kiếp không tới là bởi vì tu vị còn không đến. Tôn Nhạc Dương cảm giác được lưu chính đích cách nghĩ muốn rửa phổ nhiều, thiên kiếp không phân trường tướng năm tuổi quản ngươi là ai chỉ cần ngươi kình nhi đủ lớn tựu bắt đầu dùng lôi phách thiên thư những nhân này chưa tao thiên lôi rất có thể là tu hành không đủ thiên thư tuy nhiên lợi hại nhưng là vừa đến đánh chẳng qua thất tà hay là đánh chẳng qua trường ly cùng khỏa vòng thứ ba đánh chẳng qua hạn bạt ngũ ca muốn lại án chiếu thiên thư đích thuyết pháp bọn hắn hắc bạch đảo truyền nhân đều là thiên kiếp trở lên đích thực lực kia thắc tà trường ly hạn bạt bọn hắn sớm liền nên thiên kiếp phi thăng lưu chính nhìn sư phụ sung hắn trừng mắt đổi gấp đem hiện tại đích thoại để căng ra tiếp tục nói về đến tìm kiếm liêu đem tiểu hồn một trong đích sự tình sư tôn cùng sư thúc linh trí thông thiên biết yêu nguyên có thể tư dưỡng liêu đem đích hồn phách lập khắc tưởng đến hai ngàn giữa năm đại yêu mất dấu đích sự tình tiểu men theo này điều tuyến bắt đầu truy tra sáu lưu chính vừa mới đắc tội sư phó hiện tại bắt đầu nịnh loạn lưu chính địa sư thúc thiên thư đích sư đệ thiên hỏa chân nhân truy tìm lên manh mối một đường truy tra đến thượng hải lại tại hơn nửa nguyệt ở trước đột nhiên lấy Hắc Bạch Đảo Địa Thần Thông truyền tấn Thiên Thư nói là phát hiện đại manh mối muốn Thiên Thư tốc tới Thiên Thư mang theo Côn Luân đệ tử ngàn dặm xa xăm chạy tới Thượng Hải nhưng là tìm đến Thiên Hoạ đích lúc hắn đã được nhân trọng thương xa và hôn mê căn bản nói không ra phát hiện cái gì manh mối Thiên họa khẳng định cùng địch nhân đại chiến một trường này mới kinh động ngũ phúc các phái dùng tới giám thị thiên hạ linh nguyên chấn đáng đích bà bối trừ đã bế quan phong sơn địa kê lung đạo ở ngoài Cái khác mấy cái môn tông đều sai phái cao thủ đi lên hải. Ôn nhạc dương đột nhiên mở miệng cắm lời, tiểu tâm rực rực, dễ dặn, đích hỏi thiên họa chân nhân không nói thương hắn địa tiểu là hạ bạn Lưu chính có chút ngoài ý đích nhìn hắn một cái trừ hạn bạn ở ngoài, còn có ai có thể thương ta sư thúc? Ôn nhạc dương lắc lắc đầu ta tiểu là thuận miệng vừa hỏi. Vậy các người đến thượng hải đích lúc, cũng không biết hạn bạn tàng tại miếu thành hoàng. Lưu chính gật gật đầu đương nhiên không biết, người cùng địch nhân động thủ ở sau chúng ta mới cảm giác đến miếu thành hoàng có nhân thi triển thần thông, cùng theo đại loa kèn vang, lấy tu vị của ngươi, có thể nhượng ngươi nổ súng đích nhân, hẳn nên chính là chúng ta muốn tìm đích nhân. Ôn nhạc dương tổng tính minh bạch tiền nhân hậu quả, hắn vì chấn nhiếp ngũ ca cùng ải đồng qua nhạc dương ôn, triều thiên nả một phát súng, lưu chính biết ôn nhạc dương địa bản sự không nhỏ, càng biết lôi tâm xa huy lực kinh nhân, minh bạch ôn nhạc dương tất định ngộ đến vô bị vướng tay địa đối đầu, lập khắc cùng thiên thư chân nhân dẫn theo côn luân đệ tử đuổi đi miếu thành hoàng. Hạn Bạt ngũ ca hiện ra thi thân phát động bạch bao sát là bởi vì Côn Luân đạo sĩ tới gần nhưng là Thiên Thư vừa nhìn đến Hạn Bạt đích thực lực vậy tiểu cái gì đều không cần nói khẳng định Hạn Bạt tựu là cứu nhân. Rốt cuộc Thiên Hỏa cũng là kiếm tiên cấp bậc địa tuyệt đỉnh cao thủ có thể thương hắn đích nhân đưa mắt thiên hạ cũng không mấy cái. Thiên Hỏa chân nhân vì truy tra giết yêu hiệt nguyên chi nhân đi tới thượng hải kết quả trọng thương hôn mê thương hắn địa nhân thuận lý thành trường tiểu hẳn nên là giết yêu hiệt nguyên đích thủ lĩnh. Chẳng qua ôn nhạc dương tâm lý mải lên. Trọng thương thiên họa, không chuẩn còn thật không phải hạn bạt ngũ ca. Tuy nhiên hạn bạc tiểu là giết yêu hiệt nguyên đích đầu não. Miêu yêu trường ly tại hơn một nguyệt trước cùng đại xuyên sơn giáp chia tay, trích thân lưu tại thượng hải, thiên họa nửa nguyện trước tại thượng hải thụ thương. Trường ly cùng hắc bạch đảo đích cận thế kiếm tiên nếu thật là đụng mặt, khẳng định phải đánh cái ngươi chết ta sống. Nay trùng suy đoán chỉ có chờ tìm đến trường ly hoặc giả thiên họa tỉnh lại mới có thể lộ minh bạch. Ôn nhạc dương hiện tại làm sao đoán cũng là bạch phí kình, rước khoát cũng tiểu không tưởng ngẩng đầu trông hướng sắc mặt tái nhợt đích Thiên Thư Thiên Truy sáu Lưu Chính có điểm không vấn hỏi ta Ôn Nhạc Dương a a cười hỏi ai đều một dạng Truy Tử không nguyện hồi hắc bạch đảo cùng nàng phóng đi hạn bạn có quan hệ gì đó Lưu Chính ngạc nhiên mai ruốt một cái ở sau San San đích cười việc này nhi phải hỏi sư Thiên Thư chân nhân trưởng chính mình đích bảo bối đồ đệ một nhãn thanh âm có điểm đành chịu ngươi hiểu lầm nàng đích dí tứ Ôn Nhạc Dương hơi sướng lại bắt đầu hồ đồ đương thời Truy Tử phóng đi hạn bạn Cấp Thiên Thư đích giải thích, tiểu là nàng cũng nữa sẽ không về lại Hắc Bạch Đảo, tái làm chấn yêu đích Thiên Truy. Thiên Thư chân nhân đích trên mặt lại hiện ra đương thời nghe đến Truy Tử đích lời sau kia trùng khắc sâu đích tuyệt vọng cùng kinh nộ nàng nói nàng không tái trở về. Trên thực tế là cáo toa ta, Thiên địa chính nghĩa không bằng nàng tiêu giao hoạt mệnh tới được trọng yếu. Ôn Nhạc Dương chính mình mài rua một cái, cảm giác được tiêu giao hoạt mệnh lúc nào đó đều so Thiên địa chính nghĩa càng trọng yếu. khỏe mắt đích dư quang trong nhìn đến Thiên Thư chân nhân đích biểu tình. Hơi hơi đích đỏ mặt lên. Thiên thư chân nhân tiếp tục nói ta như năm chắc hạt bạn, tự nhiên tiểu sẽ tìm đến Liêu đem trốn lẫn đích kia chín hồn một trong. Ôn Nhạc Dương đuổi gấp ném ra tạm niệm, phụ họa thiên thư đích lời gật gật đầu. Hạn bạn thu tập yêu nguyên, tiểu là dùng tới tư dưỡng Liêu đem trốn lẫn đích hồn phách. Liêu đem bất tử bất diệt, nó đích chín điều hồn phách tàng tại chín trích đầu lâu trong, tự nhiên cũng sẽ không được ngoại lực sở xâm, nhưng là này sợi nguyên hồn trốn đi ra, về lại đến giữa trời địa đích đồng thời, cũng không pháp thân bảo hộ. Như quả được ta nắm chắc, tổng có biện pháp luyện hóa nó. Thiên thư chân nhân đích thanh âm, tựu giống một thanh dài mãn rỉ sắt điệu đao tử tại thô sa trên giấy mài rữa, khàn khàn trung mang theo mấy phần nhượng nhân ngạt thở đích khó chịu mà chín mai thiên truy. tựu là đối ứng liêu đem điệu chín trích Nghiệt hồn sở sinh, cho nên mới có thể kết thành pháp trận trấn chú quái vật kia. Như quả trốn lẫn đích kia sợi ác hồn bị ta diệt điệu, nhưng kết tại đối ứng thiên truy thượng đích thiên mệnh cũng tựu tiêu tán. Hắc. Nàng, nàng cũng sẽ chết ôn nhạc dương tình bất tự cấm, không kìm được, địa mập mở một cái nha sỉ, khó trách truy tử phóng đi hạ bạn, nàng cùng liêu đem trốn lẫn đích hồn phách căn bản tiểu là cùng sinh cộng dài, lại tương hô đối lập hai điều tính mạng, thiên thư địa thanh âm càng phát phẫn nộ nàng vốn chính là thiên địa chính khí sở hóa, sao có thể vì chính mình độc hoạt tiểu bỏ mặc liêu đem đích nghiệt hồn, ôn nhạc dương cùng liêu chính liếc mắt nhìn nhau, ai đều không đắc hang, hắc bạch đảo đích kiếm tiên đều là không thực nhân gian khói lửa đích quái vật. Nói bọn hắn là nhân tiểu là nhân, nói bọn hắn là tảng đá, là khối băng, là lãnh huyết động vật cũng không quá đáng. Qua một hồi, Ôn Nhạc Dương mới tiếp tục hỏi kia sợi nghiệt hồn cùng truy tử muốn là đồng thời chết rồi. Tám mai thiên truy tiểu có thể trọng trấn ngoài ra tám khỏa đầu lâu. Thiên thư lắc lắc đầu thiên truy thiếu một gốc, đại trận tiểu hủy, khả là liêu đem thiếu một đầu, cũng chẳng qua chết tổn một phần chín đích lực lượng thôi, sớm muộn còn là sẽ giải thoát cái khác mấy căn thiên truy, trốn ra hắc bạch đảo. Lần này Ôn Nhạc Dương còn không mở miệng, Lưu chính đã nhịn không nổi truy hỏi kiệt như quả truy tử hiện tại về đến hắc bạch đảo nghi, ta là nói liêu đem đích chín hồn một trong còn tại mặt ngoài sáu. Thiên thư lắc lắc đầu như quả băng truy hiện tại hồi hắc bạch đảo, đại trận nặng liệt, khả vững vàng chấn áp chú liêu đem chân thân. Nó trốn lẫn địa kia sởi hồn phách tại mặt ngoài làm sao hưng phong làm lãng, hai bên đều là không tương quan. Nghiệt hồn đào tẩu, trên thực tế tiểu đã cùng liêu đem chân thân chia ra, chỉ bất quá liền cả thiên thư cũng không biết, đào tẩu đích còn có thể hay không tái về đến nguyên trước khỏa kia bên trong nao đại đi ôn nhạc dương mài rũ một cái nhiễu nhiễu lông mày tầm tư một sẽ mới trông hướng thiên thư kia ngươi hẳn nên nghĩ biện pháp khuyên nhượng truy tử trở về trọng trấn hắc bạch đảo nhượng truy yêu địa trận pháp lại mới vận hành không phải đi giết liêu đem đào tàu đích nhiệt hồn thiên thư đột nhiên khàn khàn địa cười ta lấy trước lại làm sao biết băng truy còn có thể hoạt chuyển trở lại tại ngộ đến nàng lấy trước tại ta xem ra phản chính trận pháp đã hủy liêu đem dạy thoát là sớm muộn đích sự tình Ta có thể chu sát điệu nó điệu một điều nghiệt hồn, tổng cũng liêu thắng vu vô, có còn hơn không? So cái gì đều không làm muốn tưởng. Chờ đến liêu đem thật đích thoát khốn kia một ngày, chúng ta hắc bạch đảo một mạch cùng nó một liều sống chết, đem tính mạng ném cho nó tự là. Lưu chính dọa nhảy dựng, chừng lên hắn sư phụ đường sơ ngải thu ta làm đồ đệ đích lúc khả không để qua đồng quy vu tận đích sự nhi. Thiên thư chân nhân nghiêng quá lên lưu chính dựa tu vị của ngươi, cũng phối chết tại hắc bạch trên đảo. Ngươi chỉ là hắc bạch đảo đích kỳ danh đệ tử không dùng cùng ta tống chết. chẳng qua hiện tại sáu thiên thư lại đem ánh mắt đầu hướng ôn nhạc dương băng truy Chuy đã chuyển hoạt, chỉ là không nguyện tái hồi hắc bạch đảo bảy trận, lưu đem đích kia một sợi nghiệt hồn, tìm là muốn càng thêm bán sức đích tìm, nhưng là không thể dễ dàng đích giết chết. lưu chính lập khắc nịnh nọt lên cười sư phụ ca minh, mọi nhân đều là minh bạch nhân, không dùng nói thêm cái gì, truy tử đích thực lực kinh nhân, nếu muốn cưỡng bách nàng về lại hắc bạch đảo khó so với lên trời. Nhưng là tìm đến Liêu Đem đích trốn hồn tựu đẳng như nặng chắc truy tử đích mạng nhỏ, truy tử tưởng muốn hoạt mệnh tiểu chỉ có thể quay quay đích về đến Hắc Bạch đảo. Ôn Nhạc Dương lại ngũ cảm tập trần, không nói cái gì, hắn chỉ là cái nhân phổ thông, tại hắn xem ra, truy tử đối với thiên thư còn là rất không sai. Truy tử cùng Liêu Đem trốn lẫn đích hồn phách trên thực tế là một mạng cộng sinh, tự nhiên không dung nhân khác đi giết chết hoặc giả nắm chắc Liêu Đem chi hồn, bảo hiểm nhất đích biện pháp tựu là cùng nghiệt hồn hội hợp một nơi. Hạn Bạt ngũ ca làm nhiệt hồn thu tập yêu nguyên, tự nhiên cũng sẽ bảo hộ nhiệt hồn, dựa vào truy tử cùng hạn Bạt đích thực lực, như quả liên thủ, thiên hạ còn có thể có mấy nhân thương được bọn hắn. Nhưng là truy tử tại hạn Bạt thương thiên thư ở sau, tựu hạ định quyết tâm muốn giết sạch hạn Bạt làm thiên thư báo thủ. Nay bằng với tự hủy một điều cánh tay, tại Tiêu Kim ba trong truy tử đem ôn nhạc dương đẳng nhân đùa được xoay vòng vòng, tâm tư lại chợt mật lại đánh đá, tự nhiên sẽ nghĩ tới những này, vẫn như trước đánh chắc chủ ý đuổi theo giết Hạ Bạt. Tiểu đủ thấy truy tử đối, với, cố nhân đích tình phân. Thiên thư chân nhân may mắn không chết, mà lại bắt đầu tính kế truy tử. Thiên thư đương nhiên không phải nhân xấu, càng không tính tiểu nhân, tiểu dựa vào vừa mới hàn đối, với, ôn nhạc dương nói đích câu kia 2.000 năm trước đánh nát thiên truy đích lại không phải ngươi, ngày sau ngươi muốn trợ ngươi sư tổ tiểu tận quản ra tay. Nay phân khí độ tiểu đủ để khiến nhân tâm chết, chỉ bất quá mỗi cá nhân đều đứng tại chính mình đích sần treo thượng, chỉ có thể nhìn đến chính mình đã tấp bước khó đi lại không nghĩ đến nhân khác cũng sắp sửa thì cốt vô tổn, truy tử cũng không phải yêu nữ, thật đích tiểu giống cái không dành thế sự đích tiểu nữ hài, thường thường sẽ hồ loạn ra tay thương nhân. tại thạch trong rừng kỳ liên tiên tông đích chu nho trưởng môn được nàng đánh thành huyết hồ lô, ma chân chính đối với nàng có uy hiếp đích thiên thư, ôn nhạc dương lại thủy trung an nhiên vô dạng, truy tử tựa hồ căn bản liền từ không hứng khởi qua muốn giết sạch bọn hắn đích niệm đầu. ôn nhạc dương không nguyện ý tái tưởng, tự mình hắn cũng nếu muốn phương thiết pháp tính kế truy tử. Thảo nhượng nàng về lại hắc bạch đảo, không thì thắc tà sư tổ 2.000 năm đích khổ tâm tiểu toàn đều bạch phí, trường ly đích cảnh địa càng là ngập ngập khả nguy, nguy ngập. Thiên thư chân nhân cũng nhắm mắt tu dưỡng một sẽ, mới lại nữa trong hướng ôn nhạc dương ngươi làm sao sẽ nhận thức băng truy. Ôn nhạc dương do dự một cái, còn là đem chính mình tại tiêu kim hoa, đặc biệt là thạch trong rừng đích kinh lịch, đại khái nói một lần, tiêu tính thiên thư chân nhân sống mấy ngàn tuổi, một đời đích dưỡng khí ngưng thần, còn là nghe được trận mắt há m Tiểu trưởng môn Lưu Chính Đích Mi tâm lại góp thành một cái mụn nhỏ họa thành đích nhân sống lại truy tử, vì nhượng nàng về lại Hắc Bạch đảo còn đáp lên mạng nhân, khả là Nhạc Dương Ôn lại cùng Hạn Bạt là một tốt. Lưu Chính hôm nay đuổi đến Miếu Thành Hoàng Đích lúc, lại đông qua Nhạc Dương Ôn chính cùng Hạn Bạt ngũ ca sóng vai đối phó Ôn Nhạc Dương đảm nhân. Ôn Nhạc Dương cũng có chút khí đối Đích lắc lắc đầu, đây mới là hắn trong não hải lớn nhất Đích mê đoàn. Thiên thư lại không lý hội những này, hắn nhìn sự tình giản đơn sáng tỏ, tiểu là đi bắt Liêu đem nhiệt hồn. Bức truy tử hồi hắc bạch đảo, mà là cười lên đối, với, ôn nhạc dương nói thái đàn tử. tháp tà thác nhân sống lại thiên truy, cái nhân này đảo cũng có một phần kính sợ chi tâm, còn tại tưởng phương thiết pháp đích chỗ tội. Ôn nhạc dương một cái không banh chú, cười ra tiếng tâm nói sư tổ không phải vì chỗ tội, hắn là vì cứu tức phụ sáu. Ôn nhạc dương lắc lắc đầu lại rẽ khai thoại để chân nhân, ta còn có cái sự tình không minh bạch, việc này cùng hắc bạch đảo không, liên, quan nhưng là sáu. Thiên thư chân nhân đích hồi đáp đĩnh thông khoái hỏi đi, ta như hiểu biết đáp án, tự nhiên cao tố ngươi. Ôn nhạc dương gật gật đầu ta không minh bạch, cái kia hạn bạt thực lực cao thế này, vì cái gì bắt đầu đích lúc không chịu hiện ra thi thân trực tiếp giết ta. Nói lên, lại đem lưu chính không tới miếu thành hoàng ở trước, hắn cùng hạn bạt ở giữa phát sinh đích sự tình đại khái nói một cái. Lưu chính ha ha một cười, cảm, giác được cái vấn đề này giản đơn chi cực hạn bạt là sợ hiện ra thi thân, đem chúng ta dẫn đi. Ôn Nhạc Dương lập khắc lắc đầu phản bác Hạn Bạt trước tiên lại không biết có thiên thư chân nhân dạng này, nhân gian tuyệt đỉnh đích tiền bối kiếm tiên cũng tại thượng hải. Thiên thư chân nhân được câu này khen tặng lời nói được toàn thân thoải mái, tại trầm tư phiến khắc ở sau, mới hoảng nhiên một cười đầu quỷ vật này, không đơn giản a. Ôn Nhạc Dương quan thiết đích truy hỏi câu phế lời có đà không đơn giản. Chương 140 phệ hồn. Liêu đem chín đầu chín hồn, 2000 năm băng truy được Trường Ly đánh nát đào tẩu một hồn, Hạn Bạt 2000 nằm trong giết yêu hiền nguyên. An chiếu hắc bạch đảo kiếm tiên đích phòng đoán, tự là vì nuôi dưỡng này trích nghiệt hồn chát tráng trưởng thành. Phục sinh ở sau đích truy tử cùng này trích nghiệt hồn tương khắc lại cộng sinh, một vòng câu vong. Hiện tại thiên thư chân nhân đã không tái nghĩ tới giết chết nghiệt hồn, mà là muốn nắm chắc nghiệt hồn. Yêu hiệp truy tử về lại hắc bạch đảo lại mới phát động đại trận chân chủ quái vật. Hiện tại tìm kiếm liêu đem đích hạ lạc, mấu chốt nhất đích nhân vật, tự là chính tại được truy tử đổi giết. Trước công nguyên 221 đổ sứ phô đích lão bản ngũ ca. Ngũ ca là một cái đầu hung thi hạn bản, trước phát động bạch mao hạn sắt chìm ngập to lớn đích miếu thành hoàng khu thương nghiệp, lại lấy một nhân chi lực đối kháng chọn cả thiên thư chân nhân và kịp chọn cả côn luân đạo, sau cùng còn ngạnh kháng truy tử đích một vòng mánh công, mới lưu lại hơn trăm đầu đánh không được giết không được đích quỷ ở sau mới từ dung rời đi, thực lực cường hãn tuyệt luân. Hạn bản ngũ ca càng lợi hại, ôn nhạc dương càng không minh bạch, vì cái gì vừa bắt đầu tại đồ xứ trong tiệm đích lúc, ngũ ca còn kém điểm được bọn hắn chế chú. Như quả không phải ải đồng qua nhạc dương ôn kịp thời xuất hiện, này trường loạn đến không thể tái loạn đích đại chiến, căn bản tiểu sẽ không phát sinh. Thiên thư chân nhân mải rũa một sẽ, mở miệng phản vấn ôn nhạc dương ngươi có hay không học quá nạm quỷ lưu ly dám. Ôn nhạc dương hồi đáp được đỉnh lao thực cái gì kiếm. Thiên thư chân nhân khoan dung đích một cười sở di nói, mặt ngoài tu chân đích môn đạo tuy nhiên nhiều nhưng là tổng nhìn vào nhà đích công pháp, quên rồi tiền nhân lưu lại đích tâm huyết, thiên đạo khả không phải công pháp, không phải dựa luyện mà là dựa nộ. Không đọc nhiều thiên hạ lại đám cái gì ngộ đạo sáu. Thiên thư là hắc bạch đạo đích chuyên nhân, thân thực lực chắc tuyệt lại nghĩ bình thừa thiên đạo ẩn cư hộ thế, một hướng cũng không lớn nhìn được khởi cái khác đích tu chân môn phái, vô luận chính tà tại thiên thư trong mắt đều là giã lộ tử, cùng bọn họ huyền môn chính tông không cách, nào, so. Thiên thư lại nhảy cần nhằn nói nửa ngày mới nói xong. Chuyển đầu trông hướng tiểu trưởng môn lưu chính lưu chính, đem nạm quỷ lưu ly giám thứ bảy thiên nói cho hắn nghe. Lưu chính vốn là chính đầy mặt mặt cười đích nhìn vào sư tôn chuyện cười ôn nhạc dương, không nghĩ đến lời đầu một cái tử chạy đến thân mình lên, sư một cái san san đích cười, tư tư ngại ngại địa hồi đáp ta vừa nhìn đến đệ. Đệ tam thiên sáu, thiên thư chân nhân rõ ràng đích gật gật đầu không ngại, kia người đem lưu ly giám đích mở sách đại cương nói cho hắn nghe. Lưu chính há to miệng, nhìn một chút ôn nhạc dương, lại nhìn một chút sư phụ. Đột nhiên nhảy đi lên giường nên ngao tốt rồi ta đi xem xem. Thiên thư chân nhân khí đích một vô bản căn bản tiểu không sát thuốc hung hăng đích xuyên mấy ngụm đại khí ở sau mới hận thiết không thành cương đích thở dài một tiếng đem tao mày đáp nhãn đích tiểu trưởng môn lưu chính gạt tại một bên cũng không tái dẫn kinh theo điện trực tiếp đối với ôn nhạc dương nói thiên đạo ở dưới vạn bình sinh đẳng vô luận là cái gì đều có cơ hội phải dòm đại đạo nhưng là duy độc tâm thi không thể ôn nhạc dương có điểm trần trừ, không biết nên hay không tiếp khẩu thiên thư chân nhân đích trong ánh mắt căng trì địa vắt lên. Trầm rãi lắc lắc đầu trùng quy còn là học đích quá ít, hiểu được quá ít, giống các ngươi dạng này tu thiên. Không được sáu. Tuy nhiên vừa mới Lưu Chính cấp hắn mất mặt, nhưng là Thiên thư chân nhân đích ta cảm giác như cũng rất tốt. Ôn Nhạc Dương đuổi gấp đánh Đức hắn vãn bối tu tập đích công pháp không phải thiên đạo. Chúng ta Ôn Không Thảo cũng không phải tu thiên đích môn tông. Thiên thư chân nhân không đáng đích một phơi dân gian đích công phu. Khả luyện không thành ngươi dạng này, Lưu Chính sẽ không bối thư. Nhưng là đạo lý còn hiểu, tiểu tâm rực rực, dè dặt địa tiếp khẩu cấp ôn nhạc dương giải thích hắn sư phụ đích lợi bởi vì thi không sinh khí sở dĩ không thuộc vạn sinh chỉ có thể tính là hế vật âm thi tại giữa trời địa căn bản không có đặt chân đích địa phương càng không hữu thành tiên vọng đạo đích tư cách những kia được tà môn pháp thuật luyện thành địa thi sát cũng chỉ có thể hấp liễm giữa trời địa đích âm lệ chi khí vĩnh viễn không mở được linh trí tối đa cũng chỉ là đem chủ nhân địa mệnh lệnh biến thành bản năng cơ giới địa chấp hành đi xuống sở dĩ tử cổ chí kim Vô luận tái lợi hại đích thi sát, cũng không thành được đại khí hậu, những đồ vật này không có linh trí, thực lực tái cường cũng không khó đối. Phó, một kiểu địa thi sát căn bản không dùng tu sĩ động thủ, tiểu là phổ thông đích dân gian thuật sĩ, cũng tận khả thu phục chúng nó. Ôn nhạc dương ăn lên củ cà rốt nghe lưu Chính nói thế này một đại đoạn, cười khổ lên lắc đầu ngươi là tại cao tô ta, hạn bạt ngũ ca không có linh trí, là cái kẻ ngu. Thiên thư chân nhân thích đáng địa than khẩu khí, lược mang khinh thường đích vị đạo. Lưu Chính cũng cười ngươi đừng gấp gáp à, ta nói địa là phổ thông đích đạo lý, này đầu hạn bạc đương nhiên không phải phổ thông đích thi sát, này trong đó khả đại có huyền liền diệu. Ôn nhạc dương gấp đến nghĩ thẳng dầm chân cái gì huyền diệu ngươi ngược, lại, là nói a. Lưu Chính hai mắt hơi trừng ta lại không biết. Cùng theo cười hì hì đích trong hướng hắn sư phụ. Thiên thư chân nhân nghe Lưu Chính cùng ôn nhạc dương hồ rào man chuyển, quấy nhiễu, cũng không nóng nảy, trên mặt phản mà lộ ra một tia ý cười. Xem ra là vô bị ưa thích mình, cái này không đến điều đích đồ đệ, Đảng hai cái nhân tuổi trẻ đều trông hướng hắn đích lúc, mới khẽ cười lên mở miệng ta vừa nhìn đến kia đầu hạn bạt đích lúc, cũng đại ăn cả kinh, cái này quỷ vật cư nhiên, có linh trí, học biết nhân ôn. Ôn nhạc dương cùng theo gật đầu phụ họa đâu chỉ có linh trí, sẽ nhân ôn, hắn còn có thể biến hình. Ta vừa đến đồ sứ phô đích lúc, hắn vô luận nói chuyện làm phái còn là trường tướng dung mạo, đều là cái hơn 30 tuổi đích thương nhân dạng tử, da rẻ so hoa hoa còn nộ Lưu Chính không đáng đích quẹt quẹt môi so tà sư phụ nghi. Hán sư phụ đích ra rẻ cũng trắng non thủy nộn, nhìn vào cùng sữa bỏ bỉ nhi tựa. Thiên thư chân nhân cả giận hừ một tiếng, hù được Lưu Chính đuổi gấp ngậm miệng lại thi sát hấp liễm lệ khí chỉ là bản năng. Tuy nhiên lệ khí hấp liễm đích càng nhiều, thi sát tiểu càng cường hành, nhưng là không tính nội tu luyện, càng sẽ không mình sinh ra linh trí. Trừ phi sáu nói lên, lại trông hướng Lưu Chính, hiện rõ tưởng muốn khảo hiệu một cái đệ tử. Lưu Chính giả trang không nhìn thấy túi thấp đầu đến con kiến, liệu chính không nói chuyện, ôn nhạc dương lại mở miệng trừ phi cái này hạng bạc nôn sạch tu sĩ đích nguyên hồn, thiên thư chân nhân đích biểu tình hiện rõ cả kinh làm sao ngươi biết, ôn nhạc dương đương nhiên biết, trong nhà còn có cái a đàn nhi thiên thư sư đồ một sướng một họa nói nửa ngày, không ở ngoài là thi sát tái làm sao lợi hại, tái làm sao hấp liệm thiên địa lệ khí, cũng chỉ là cái sẽ động sẽ không tưởng đích hành thi tẩu nhủ, có sắc không hồn, cùng miếu thành hoàng trong đích ngũ ca một điểm không đáp biên nhi. Thi sát như quả muốn biến thành ngũ ca dạng kia, trừ phi có ngoài ra đích cơ ngộ. Cương Thi bảo bảo a đản, tựu là tại miêu cương cắn nuốt quỷ nhục ma cô trong đích tàn phá nguyên hồn. Rất nhanh liền từ mặt trắng hắc kiểm địa tiểu cương thi biến thành ra mịn nhục non đích hình nhân hoa hoa, chứ không biết nói chuyện suốt ngày y y nha nha ở ngoài, thì nộ ai nhạc tất cả đều đủ. Thiên thư chân nhân đích biểu tình lược hiển cứng nhắc, lão bài tu chân môn tông đích ưu việt cảm tao ngộ tỏa chết xem ra ngươi hiểu được còn không ít, vậy ta hỏi ngươi. Hạn bạt nốn sạch nguyên hồn ở sau sáu, Lưu Chính đột nhiên kinh khiếu một tiếng, Thái Dương Thượng thậm chí đều tỏa ra mồ hôi lạnh ngài là nói, cái kia hạn bạt ngũ ca, đem liếu đem trốn ra hắc bạch đảo đích nghiệt hồn cấp nướt, Thiên Thư chân nhân miễn cưỡng nhẫn mại tính tử lắc lắc đầu nói bậy nói bạn. liêu đem là cùng thiên địa sơ khai lúc liền có đích quái vật, nó đích nghiệt hồn là thiên địa tinh khí ngưng kết mà thành, có khả năng sẽ được vô thượng đích huyền môn đạo pháp luyện hóa, nhưng là tuyệt không khả năng được thi sát cắn uất ôn nhạc dương tạm thời không truy cứu hạn bạt cứu cánh nuốt hai địa hồn phách, mà là nhíu lại lông mày phát vấn hạn bạt ngũ ca nuốt nguyên hồn, không phải muốn tao thiên kiếp đích thư. không qua được thiên kiếp tụi hồn phi phách tán biến thành xương khô tiêu thổ, qua thiên kiếp tụi chuyển sinh, làm sao hắn còn có thể đi về biến hoa sáu? hạn bạt nuốt sạch nguyên hồn thuyết pháp, là ôn nhạc dương chiếu theo a đản đích tao nộ đoán, rốt cuộc hạn bạt cùng a đản đích sai dị cực đại, không phải trên thực lực đích sai cự, mà là hạn bạt có thể tại hình nhân cùng thi thân ở giữa tùy ý chuyển hoán Hai là hạn bạt biến hình đích lúc. Khả xa xa không bằng A đảng thế kia chân tròn như, động tác cùng thần thái gian luôn là hơi hiện chỉ độn cứng nhắc. Bên cạnh đích tiểu trưởng môn lưu chính cười A A địa hỏi ôn nhạc dương thật đích giả. Còn có thiên kiếp. Thiên thư chân nhân đích biểu tình lại kinh nhạ lại buồn bực. chứng lên ôn nhạc dương không nói chuyện. Hán vốn là tiểu tưởng nói thiên kiếp tới chân chấn cái này giã lộ từ địa ôn nhạc dương, không nghĩ đến ôn nhạc dương trước đêm mình bảo bối đồ đệ cấp chấn. Ôn nhạc dương có điểm buồn bực đích nhìn vào thiên thư chân nhân ngại. Nói chuyện A. Thiên thư lắc lắc đầu ngươi còn biết cái gì. Dứt khoát một cổ não nói đi ra, ngươi biết địa đồ vật ta tự không nói. Ôn nhạc dương cũng cùng theo hắn lắc đầu thi sát nuốt nhân khác địa nguyên hồn. Sẽ sơ khai linh trí, chuyển sinh đích lúc muốn lịch kinh thiên kiếp. Nhưng là thiên kiếp ở sau, đến cùng sẽ làm sao dạng ta cũng không rõ ràng. Thiên thư chân nhân tựa hồ núi lỏng khẩu khí, hắn cái nhân này đảo không có gì đại ma bệnh. Tiểu La bình thời tổng lấy tu thiên chính thống cư, nhìn không hơn cái khác địa tu sĩ, ôn nhạc dương lại là lao đối đầu đích truyền nhân, nói chuyện địa lúc tổng nhịn không nổi tưởng trôn thải hắn hai câu. Hắn cũng không biết, ôn nhạc dương biết đích việc này, đều là đương sơ trường ly cao tố hắn, càng khỏi đề hiện tại tiểu cựu đỉnh sơn ôn ra thôn còn có cái a đảng chính nhãn ba ba đích nhìn vào thiên, chờ lấy lần thứ hai thiên kiếp nghi. Tiểu trường môn lưu chính cũng được cái này thoại đề câu lên hương thú, chờ lấy sư phụ giải hoặc thiên thư tổng tính tiểu khôi phục cổ giả kia phó phụ đích thần tình thi sắt ngốn sạch tu sĩ đích nguyên hồn, sẽ sơ khai linh trí, không qua được bao lâu toàn thân huyết mạch xuống thông, cuối cùng tiếp thông tâm mạch, tiểu sẽ đưa tới thiên hiển. như quả an nhiên độ qua tác truyền sinh, như quả qua không đi kia cũng cũng không cần nói. Ôn nhạc dương gật gật đầu, tâm lý đĩnh bội phục thiên thư chân nhân, như quả hắn nói đích là A đảng đích lời, hiện tại toàn đúng. Thiên thư chân nhân đột nhiên nheo lại trong mắt, Ánh mắt lấp lánh đích trông lên hai cái nhân tuổi trẻ khả là như quả thiên kiếp tại cơ duyên xảo hợp ở dưới, không thể rơi tại kia thi sắt trên thân, sẽ làm sao dạng. Lưu chính tựa hồ dọa nhảy dựng này không khả năng. Ôn nhạc dương không tin đánh thái đích hồi đáp lần thứ hai thiên kiếp thôi, ba năm ở trong, so lần thứ nhất uy lực lớn được nhiều. Muốn là lần thứ hai thiên kiếp tái là không, cựu sẽ dẫn phát sáu. Không. Vô lượng kiếp. Thiên thư chân nhân giống xem quái vật một dạng trừng lên ôn nhạc dương. Khàn khàn đích tảng âm cơ hồ là quái khiếu lên ngươi làm sao cái gì đều biết. Ngươi cái gì đều biết làm gì còn tới hỏi ta. Nói xong, có không giải khí đích chỉ vào mình đích đồ đệ giận mắng ngươi làm sao cái gì đều không biết. Cấp ngươi đích những điển tịch kia ngươi đến cùng nhìn mấy bản. Ôn nhạc dương dở khóc dở cười đích tâm nói ta biết cái gì, đến hiện tại là dừng nói đến nói đi, nói đích đều là cương thi bảo bảo á đản, không phải hạn bạt ngũ ca. A đản là ai là mộ mộ cùng tiểu dịch hai cái mị thiếu nữ tâm nhãn trong đích bà bối, tựu là ôn nhạc dương đích nửa cái tiểu cứu tử. Không lâu ở trước ôn nhạc dương cương thế hắn chịu một cái chọn cả đích thiên kiếp, dùng thực tiễn chứng minh láo thọ yêu bất nhạc cùng miêu yêu trường ly đích lý luận. Thiên thư chân nhân cảm giác được hắc bạch đảo huyền môn chính tông này không biết nhiều ít vạn năm đích mặt đều nhượng mình cái này không đến điều đích đồ đệ cấp ném sạch, rứt khoát không lại bán cái nút. Giận rồi tựa đích một cổ não đích hướng xuống nói như quả thiên kiếp không tới. Khi có linh trí đích thi sát, tiểu vĩnh viễn cũng sẽ không biến. Chỉ có thể nửa nhân nửa thi, du tẩu nhân quỷ ở giữa. Lưu Chính ngạc nhiên hỏi cái gì gọi, là, thiên kiếp không tới. Thiên thư chân nhân cuối cùng cáo thẹn thành giận ngầm mồm. Ta không nhượng ngươi hỏi không cho ngươi mở miệng. Thi sát có linh trí tiểu có tu thiên vọng đạo đích tư cách, cái này hạn bạt ngũ ca tại cắn nuốt nguyên hồn ở trước, tiểu la đỉnh nhọn địa thi vương, linh trí lại mở chỉ cần học biết luyện lệ khí hóa nguyên đích cách. Không khó tu ra một thân quỷ vật mới có đích thần thông, tu luyện đại thành ở sau, có thể tại hình nhân cùng thi thân chung đi về biến hóa cũng không có gì kỳ quái. Ôn Nhạc Dương hiện tại ẩn ẩn nước cước đích minh bạch. Thiên thư chân nhân đích ý tứ là, hạn bạc ngũ ca cắn nuốt qua tu sĩ đích nguyên hồn, sở dĩ có trí tuệ, học biết luyện hóa lệ khí đích pháp môn, biến thành nửa nhân nửa thi đích lợi hại quái vật, nghĩ minh bạch ở sau, cùng theo truy hỏi thiên thư ngày đó kiếp nhi, đi đâu? Á đàn nuốt ma cô trong địa nguyên hồn ở sau, Tiểu không khả ước chế đế biến, hảo giống tiểu hài muốn lớn lên, hoa nhi muốn kết quả nhi một dạng, biến thành rõ ràng sinh trưởng, căn bản không khả năng được ngăn trở hoặc giảm nguy chuyển. Một sĩ sắp sửa, thiên kiếp tiểu tới, muốn là hạn bạt đã kinh lịch thiên kiếp đích lời, hoặc là biến biến a sao bị hoang vỡ, vô luận như thế nào cũng sẽ không biến thành hạn bạt ngũ ca dạng này nửa nhân nửa thi đích quái vật, như quả hạn bạt ngũ ca cũng tưởng a đàn dạng kia, thiên kiếp là không, liên tục hai lần ở sau tiểu sẽ đưa tới vô lượng kiếp. Trời long điệu lở vạn vật quy nguyên. Thiên thư chân nhân lần này cũng có chút nghi hoặc đích lắc lắc đầu ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cái khả năng. Nay đầu hạn bạt dùng cái gì biện pháp, kéo chặt thiên kiếp. Nói chơi không chờ lưu chính cùng Ôn Nhạc Dương tại phát vấn, tiêu trưng mắt nói đừng hỏi ta là hạn bạt dùng được cái cách gì, ta cũng không biết. Ôn Nhạc Dương đột nhiên cổ lý cổ quái đích cười, tiểu trưởng môn lưu chính mài rũa một cái, học sư phụ đích dạng tử trừng lên Ôn Nhạc Dương hạn bạt khả không phải chúng ta Hắc Bạch đảo đích truyền nhân. Thiên thư vừa mới còn nói qua, Hắc Bạch Đảo Địa công pháp có thể miễn ở thiên kiếp, Khang ấy từ ba ước nhiều cái lá phổi trung đồng thời chen ra một tiếng hư lạnh, hỏi Ôn Nhạc Dương còn có cái gì muốn hỏi. Ôn Nhạc Dương đổi gấp thu liễm mặt cười, gật gật đầu có. Thi sát cắn nuốt tu sĩ đích nguyên hồn, phải hay không đỉnh không dễ dàng. Thiên thư tựa hồ có điểm không quá minh bạch Ôn Nhạc Dương địa vấn đề, mài rũ một cái mới hồi đáp đầu chỉ không dễ dàng, giản trực tiểu là cực đại đích cơ duyên tạo hóa, so lên ngộ đến nhân nào đó tham hoa. Ngàn năm linh chi địa cơ ngộ còn muốn nhỏ địa quá nhiều. Thi sát cắn nuốt đích nguyên hồn, không phải một kiểu tu sĩ nói địa chân nguyên lực, mà là chân nguyên chi hồn. Một kiểu đích tu sĩ, căn bản luyện không ra chân chính địa nguyên hồn sáu. Lưu Chính đuổi gấp tiếp xuống sư phụ đích lời cha chỉ có tu vị tinh thâm vô bị địa tu sĩ, mới có thể luyện ra chân chính đích nguyên hồn. Khả là có chân nguyên chi hồn đích tu sĩ tiểu sẽ nên tới thiên kiếp, thiên kiếp ở dưới hoặc là hóa vũ đăng tiên, hoặc là thần hình câu diệt gì, sư phụ dạng này đích lời hạn bạt đâu tới đích cơ hội cắn nuốt nguyên hồn lưu chính nói lên nói lên đem mình cấp nói hồ đồ thiên thư chân nhân dùng nhãn bạch nhìn vào mình đích đồ đệ tâm nói ngươi không hiểu tiểu đừng cùng theo trộn cùng trừ phi thiên kiếp đích lực đạo vừa đến chỗ tốt vừa vặn hủy sạch tu sĩ đích phát thân lưu lại hắn đích chân nguyên chi hồn thiên kiếp đích lực đạo cường một phần tắc thần hình câu diện ngược một phần tắc tu sĩ độ kiếp thành công sở dĩ nói mới là cực đại đích cơ duyên tạo hóa ôn nhạc dương cười hắn đã minh bạch Thiên kiếp ở dưới, thân thể bị đánh nát, nhưng là nguyên hồn trốn đột đích tình huống tuy nhiên xuất hiện đích cực ít, chẳng qua còn là có. Ôn nhạc dương đột nhiên tưởng đem A Đản tìm đến hôn một cái, tìm kiếm hạn bạt ngũ ca đích sự tình, xem ra tiểu muốn lên rơi tại hắn trên thân. Ôn nhạc dương cuối cùng thở dài một hơi, có thể từ thiên thư chân nhân trong này lộng minh bạch đích sự tình, đã dần dần rõ rệt, đối với thiên thư chân nhân cùng cung kính kính đích thì một cái van bối lễ, thành tâm thành ý đích nói đa chút tiền bối chỉ điểm. Thác ta một mạch cùng hắc bạch đảo đích tân đoán, vạn bối không dám xen vào. Hiện nay trong trích ngóng trông có thể nặng liệt chấn yêu đại trợ, hoàn thành thác tà đích một phen dụng tâm lương khổ. Lưu chính đứng ở một bên hỏi ôn nhạc dương ngươi muốn đi? Đi đuổi hạt bạn. Đi đâu đuổi? Ôn nhạc dương do dự lên hồi đáp đi trước họa thành thôi sáu. Tìm hạn bạc khó, tìm nhạc dương ôn hẳn nên sẽ giản đơn chút. Ôn nhạc dương dùng lưu độc độc giết quỷ, trong thân thể đích sinh tử độc lực lại lên một cái bậc thềm, nghĩ đối phó nhạc dương ôn còn có nắm bắt. Còn về mặt sau làm sao đối phó Hạn Bạt Ngũ Ca, tạm thời hắn căn bản tiểu không đi tưởng. Mà Họa Thành cùng Hạn Bạt Ngũ Ca ở giữa đích quan hệ, cũng là Ôn Nhạc Dương trong tâm lớn nhất đích nghi hoặc. Lưu Chính gật gật đầu, "Kia ngươi đi nhanh đi. Chúng ta sau sẽ có kỳ, chúng ta cũng rất bận, còn phải cấp sư phụ hộ pháp chữa thương." Ôn Nhạc Dương ha ha cười lớn, đối với Lưu Chính vươn tay ra trước đem đại loa kèn trả ta. Tại đánh quỷ đích lúc, Ôn Nhạc Dương sớm đem Lưu Chính đích phi kiếm ném, Lưu Chính hỉ tư tư đích nhặt trở về. Khả là đại loa kèn lại một mực tiểu không hoàn cấp ôn nhạc Dương. Lưu Chính hắc hắc đích cười mỉe vài tiếng ta còn tưởng rằng ngươi quên rồi sáu. Hắn đích lời còn chưa nói xong, Thiên thư chân nhân đột nhiên mở miệng phân phó Lưu Chính, ngươi cùng ôn nhạc Dương cùng lúc đi. Lưu Chính dọa nhảy dựng sư phụ, ngài đích thương, ta trước tống ngài hồi sơn sáu. Thiên thư chân nhân cười lên lắc lắc đầu không ngại sự, vi sư còn có mấy kiện hộ thân đích bà bối, một kiểu đích yêu nghiệt không gần được ta đích thân, qua mấy ngày ta mình trở về tức hả? Lưu Chính không ý kia muốn là có lợi hại đích yêu vật sáu. Ôn Nhạc Dương sắc mặt cổ quái đích coi lên Lưu Chính, tâm lý quái gấp gáp, Ôn không làm phế lời tuy nhưng nhiều nhưng là không để lỡ việc. Thiên Thư hừ một tiếng thật muốn tới lợi hại đích yêu vật ngươi lưu lại hữu dụng hư, tìm kiếm hạn bạc đích hạ lạc cần gấp nhất. Lưu Chính nào chẳng qua sư phụ, cuối cùng một dậm chân nói lời thực cái kia truy tử một lòng muốn giết hạ bạn, hai bọn họ cái vô luận là đánh là trốn, ta đâu dựa được tiến lên a? Thiên Thư vừa vung tay cười mắng cho ngươi đi người tự đi chỉ cần tìm đến hạ bạt đích hạ lạc nhưng sẽ có biện pháp đối phó hắn lưu chính vẻ mặt đau khổ đáp ứng một tiếng quay đầu hỏi ôn nhạc dương đại loa kẻ ta vác theo được mạng chương thứ 141 cùng đường ôn nhạc dương cùng lưu chính từ biệt thiên thư chân nhân lập khắc ly khai thượng hải thành giao đích phá lạc đạo quán hai cái nhân tuổi trẻ không đi ra bao xa tụi cùng lúc dừng bước lưu chính nhìn vào ôn nhạc dương ngươi cũng rác ra không thích hợp ôn nhạc dương gật gật đầu nói đích lời mạc danh kỳ diệu án lý thuyết Sư phụ ngươi cũng là cái tâm cao khí ngạo đích chủ nhi. Thiên thư chân nhân lòng dạ khoát đạt. Không chỉ đối, với, ôn nhạc dương hòa nhan duyệt sắc. Nói rõ tiền bối ở giữa đích đơn oán cùng bọn họ những này hậu sinh tiểu tử không, liên, quan, Lại phải lưu chính cùng ôn nhạc dương một đạo. Đi họa thành tìm kiếm manh mối. từ không nói không làm được bốn vị lão gia tử mang đi ở sau. Ôn nhạc dương tâm lý thời thời khắp khắp đều tại cảnh tình lên. Hắn không tính nổi thông minh nhưng là cũng không rốt. Nhân chi thường tình còn là minh bạch, không thích hợp đích địa phương ngay tại ở Thiên Thư cư nhiên khiển Lưu Chính cùng ôn nhạc Dương cùng lúc đi làm việc. Hắc Bạch đảo chấn yêu Thiên Truy được Trường Ly đánh nát một căn. Đối với thế đại nghĩ bình thừa Thiên ý ẩn thế hộ Thiên đích kiếm Thiên môn tới nói, không khác với bị đào tổ phần. Huống hồ ba vị Hắc Bạch đảo kiếm tiên trong đích Thiên ca chân nhân còn được thác tà cùng Trường Ly liên thủ đánh thành trọng thương. Nguyên thần tán loạn một mực bế quan tu dưỡng hai ngàn năm, đổi thành ai đều sẽ dẫn là kỳ sỉ đại đủ càng đừng nói sống không biết mấy ngàn năm đích thiên thư chân nhân. Tuy nhiên hiện tại trọng yếu nhất đích sự tình chớ quá mức tìm đến mà lại hạng phục hạn bạn. Bước lấy truy tử trọng chấn hắc bạch đảo. Nhưng là lấy thiên thư chân nhân xem cực cao đích tính cách, tuyệt đối sẽ không nhượng đệ tử cùng thác tà truyền nhân cùng lúc đi làm chuyện này. Huống hồ ôn nhạc dương lại không phải cái gì tuyệt đỉnh cao thủ, hắn có thể làm đích sự. Tiểu trường môn lưu chính cũng đều có thể làm được tới. Chẳng qua nói thật, ôn nhạc dương cùng lưu chính hai cái nhân ngược. Lại, là đỉnh đầu tỳ khí. Lưu chính đích biểu tình có chút ngưng trọng sư phụ hắn lao nhân ra biết có lợi hại đối đầu tới. Cho nên mới chi khai ta. Mà lại địch nhân khẳng định không phải chúng ta có thể đối phó. Hắc. Hắn đích một phen khổ tâm ta lại sao có thể không hiểu. Ôn nhạc dương chỉ chỉ lưu chính sau lưng địa đại loa kèn rửa vào lôi tâm xa. Chúng ta chưa hẳn tiểu rơi hạ phong sáu. Lưu chính biết sư phụ có phiền hà Đương nhiên không chịu ly khai. Lại không nguyện ý lưu tại đạo quán trong nhượng sư phụ bận tâm. Chỉ hào trước cáo từ đi ra. Chuẩn bị trước thế thiên thư chân nhân ngăn thượng một trận. Đối với ôn nhạc dương nói hắc bạch đảo đích sự tình cùng người không, liên, quan. Người đem đại loa kẻn, cho, ta mượn. Chỉ cần ta bất tử. Về sau đích nhân tình ta nhất định 6. Ôn nhạc dương lôi kéo lưu chính phục thấp thân thể. Ra rẻ thu xúc mở đóng phóng thích ra mình đích linh giác. vững vàng che đậy chung quanh. Ánh mắt đinh lên đường nhìn tận đầu thiên thư chân nhân dung thân đích kia tòa phá lạc đạo quán ta lại không phải tưởng giúp ngươi. Ta là sợ hắc bạch đảo đích cửu nhân sẽ cùng hai ta vị sư tổ hữu quan. Lại nói ngươi sẽ dùng tiểu dịch đích điều xuống ư. Nói xong. Ôn nhạc dương dừng một cái. Nhìn vào lưu chính có chút hồ nghi đích nhãn thần cười muốn là địch nhân quá hoành. Ta tái chạy cũng không chấm sáu. Hán đích lời còn chưa nói xong. Đột nhiên một trận dễ dàng đích tiếng cười. Từ hai nhân bọn họ địa bên thai vang lên hai cái tiểu tử tâm nhãn đủ ngoan. Tưởng cầm lôi tâm xa đối phó hòa thượng. Tùy tức một cái đầu chọc hòa thượng từ trong đạo quán lách mình mà ra. Xa xa xông lên hai nhân bọn họ phất phất tay. Lưu chính đoán được sẽ có địch nhân đến. Nhưng là không nghĩ đến đối phương cũng sớm đã giấu qua mình đích linh giác. tiêm phục tại đạo quán trong. Đương hạ khỏe mắt tận nước, Quái khiếu một tiếng lật tay cởi xuống thân sau đích đại loa kèn Tùy tức xứng một cái. Không do chủ đích thụ súng khẩu rủ thấp Từ đạo quán trong thi thi nhiên lưu đạt đi ra Là hắn đích lao nhân quen Đại từ bi tự thỏ nhỏ yêu phương trượng thiện đoán Ôn nhạc dương trên mặt đích thần sắc cũng là kinh nghi bất định Hắn biết thỏ nhỏ yêu thiện đoán là trường ly địa đồ tử đồ tôn Làm sao nói cũng là hơn một ngàn năm tu luyện đích yêu quái Cũng sẽ không giống ôn nhạc dương thế kia trạch tâm nhân hậu Thật không chuẩn sẽ giết thiên thư lấy tuyệt hậu hoạn Tình đích thiên thư về sau còn muốn tìm trường ly báo thủ. Thiện đoán khinh phiêu phiêu đích nhắc chân cất bước. Mấy cái nhảy tung tựu đến hai cái nhân trước mặt. Nhìn vào ca hai đích biểu tình. Cười lên lắc lắc đầu thiên thư chân nhân hiện tại hào hảo. Hòa thượng cũng không dám thương hắn lao nhân ra. Không tin các người trở về hỏi hỏi. Lưu chính miễn cưỡng cười cười thần tăng đương nhiên sẽ không hại ta sư phụ. Ngài là lúc nào đó đến. Trên mồm nói lên. Tâm lý còn là không yên tâm. Một bên tử trong túi lấy ra điện thoại di động. Cấp hắn sư phụ gọi điện thoại ôn nhạc dương ngạc nhiên, không nghĩ đến giống thiên thư chân nhân dạng này đích kiếm tiên cũng dùng tài cơ, xem ra hắc bạch đảo đích cơ kiến cũng không sai, hẳn nên còn có tín hiệu 6. lưu chính đã thông điện thoại, còn chưa nói lời, biểu tình tiểu hiển rõ vương lòng đi xuống, hiển nhiên tiếp thông thiên thư nhân này, ôn nhạc dương lòng đầy hoan hỉ địa kéo lại thỏ nhỏ yêu thiện đoán ngài lúc nào đó đến được thượng hải, thiện đoán cười a a đích hồi đáp vừa đến, ta đi nga dương sơn không tìm được nhạc dương ôn tiệu trực tiếp tới thượng hải đuổi đến miếu thành hoàng đích lúc. chính ngộ đến các ngươi triệt ra tới tiệu cùng qua tới nói lên biểu tình chớp qua một tia lệ sắc hạ thấp thanh âm như quả không phải ngươi cùng thiên thư tại một chỗ ta tiểu trực tiếp lộng chết bọn hắn hắc không nghĩ đến côn luân đạo nguyên hắc bạch đảo thiện đoán đích thanh âm hảo giống một căn tuyến một dạng từ hắn địa môi gian trực tiếp chảy vào ôn nhạc dương địa lô thay một bên gọi điện thoại đích lưu chính căn bản không nghe thấy ôn nhạc dương dọa nhảy dự đuổi gấp phe phẩy đầu trực khuyên thiên thư chân nhân nhân còn không sai sáu thiện đoán ha ha một cười làm sao ngươi biết nhân khắc không sai hắn sớm liền biết ta cùng tiến đạo quán đương nhiên muốn nói mấy câu mũ miệng đường hoàng đích nói khoác ngươi hải tử này hiền hậu ta muốn là ngay trước ngươi đích mặt ra tay ngươi khẳng định phải liều mạng ngăn trở ta tiểu chờ một sẽ thiên thư lão đạo đích cân não cũng không sai xem ta không động thủ tiểu minh bạch ta cố kỵ lên ngươi. Mới phái đồ đệ cùng ngươi cùng lúc đi. Tường muốn bảo chắc lưu chính tiểu tử kia. Những này lao yêu tinh động chấp đều thành trăm trên ngàn năm đích sống. Tế bảo nào đều dưỡng đích vừa mập vừa lớn hảo sử vô bị. Ôn nhạc dương tâm lý than khẩu khí. Hỏi thiện đoán kia ngươi vì sao không giết hắn. Thiện đoán hầm hực địa lắc lắc đầu tiến đạo quán ở trước. Ta là một lòng giết hắn. Chẳng qua ngươi ly khai đạo quán đích lúc. Ta đã không cái này niệm đầu. Giết thiên thư dễ như trở bàn tay nhưng là cuối cùng bó áp liêu đem nhiệt hồn địa sự tình còn là muốn lên rơi tại trên thân bọn hắn tìm hạn bạt kiện sự này tuy nhiên hung hiểm nhưng là tại thiện đoán xem ra còn là có thành công cơ hội nhưng là tức liền tìm đến liêu đem đích nhiệt hồn như quả bó áp chu nó vô luận là phật môn thần thông còn là yêu môn pháp thuật đều làm không được chỉ có thể dựa vào hắc bạch đảo dạng này ngàn ngàn vạn vạn năm đều tại cùng liêu đem đánh giao đạo đích huyền môn chính tông hiện tại hắc bạch đảo tam đại cao thủ một cái bế chết quan, một cái trọng thương hôn mê, chỉ thừa lại thiên thư này gần nửa điều tính mạng. Thiện đoán nghe trộm sự tình đích tiền nhân hậu quả ở sau, tiêu đánh tiêu lén giết thiên thư điệu niệm đầu. Thiện đoán nói chuyện đích lúc, trong mắt một mực xa xa ngắm nhìn thiên thư sở tại đích kia tòa đạo quán. Ngữ khí cũng càng phát đích trịnh trọng ngươi cái hải tử này tâm nhãn hiền hậu, nhưng là cùng hắc bạch đạo đánh giao đạo đích lúc, muốn thời thời khắc khắc sách theo một khỏa thả nhân chi tâm, ôn nhạc dương than khẩu khí không nói chuyện thiện đoán đoạn đích ngữ khí lại chợt địa xâm nhiên lên tìm kiếm hạt bạc dồn ép liêu đem nhiệt hồn kiện sự này chúng ta muốn dựa vào hắc bạch đảo đích lão đạo mà bọn hắn không dùng dựa vào chúng ta cái gì chúng ta đã rơi hạ phong các ngươi tâm hỏi như quả ngươi là liệu chính tại tìm kiếm hạt bạc liêu đem đích lúc có cơ hội khanh điệu trường ly sư tổ ngươi sẽ hay không làm ôn nhạc dương sợ hai mà kinh một cái tử minh bạch thiện đoán đích lời bọn hắn những này thắc tả cùng trường ly đích môn nhân cần phải dựa vào hắc bạch đảo địa pháp thuật tới bó áp liêu đem đích nhiệt hồn mà hắc bạch đảo căn bản không dùng bọn hắn giúp đỡ nhưng ôn nhạc dương đẳng nhân không thể đi hại hắc bạch đảo nhưng là hắc bạch đảo đích nhân như quả tìm đến cơ hội sẽ hay không hại đại cửu nhân trường ly khả thiu ai cũng nói không tốt rồi ôn nhạc dương mài rũ phiến khắc ở sau đối với thiện đoán trịnh dung gật gật đầu tùy tức cười lên rẽ khai thoại để ngài cùng chúng ta cùng lúc đi hòa thành thiện đoán lại lắc lắc đầu trên thân ta còn có một kiện vô bị trọng yếu đích sự tình không thể cùng ngươi đi hòa thành hảo tại nhạc dương gia hẳn nên không phải cái gì hung hiểm đích địa phương chỉ cần không đụng lên hạt bạt đại khả ứng phó đích tới ôn nhạc dương nhíu mày tâm lý có chút kinh nghi thiện đoán đi lên hải khẳng định tiểu là tới tiếp ứng hắn dưới mắt cư nhiên lại có trọng yếu đích sự tình thiện đoán cười lên giải thích ta cũng là nghe thiên thư lão đạo địa lời mới tưởng lên kiện sự này chúng ta cũng tính là xong quản tề hạ cùng lúc tìm kiếm trưởng ly sư tổ đích hạ lạc ôn nhạc dương hơi chút thoải mái một chút vừa muốn đuổi hỏi đến cùng là sự tình gì đó thiện đoán chỉ lắc đầu cười nói chuyên tâm đi hòa thành cái khác đích sự tình nghĩ nhiều vô ích chờ ngươi từ họa thành đi ra gọi điện thoại cho ta tự thành nói lên từ trong lòng lấy ra một khỏa long viêm lớn nhỏ đích hồng sắc phật châu đưa cho ôn nhạc dương này viên phật châu từ đại từ bi tự khởi kiến đích ngày đó lên Yêu được cung tại Phật trước, thu hơn 1.000 năm đích thiền ý dùng tới khắc chế âm thi đích sát khí là tái hảo chẳng qua đích bảo bối. Vạn nhất ngộ đến hạt bạn, Dựa vào này mai Phật Châu, tưởng muốn đảo mạng còn là có cơ hội. Chẳng qua kiện bảo bối này chỉ có thể tính là pháp khí. Không phải pháp bảo. Chỉ có thể dùng Phật ra địa đại từ bi chi ý tới hóa giải thi sát đích âm lệ. Đối với, nhân phổ thông không dùng. Ôn nhạc dương tiểu tâm rực rực, dẹ dặt đích đem Phật Châu phóng tiến trong lòng. Lúc này Lưu Chính cũng đánh xong điện thoại Cười a a địa gom qua tới đối với thiện đoán thi cái lễ thần tăng Ngài lúc nào đó ưa thích nghe song can Hại phải chúng ta còn tưởng rằng tới địch nhân Thiện đoán gấp gáp trả lễ Cười lên hồi đáp thất lễ chớ quái Hòa thượng cũng có bất đắc dĩ địa nỗi khổ Này tiểu cáo tử Nói lên lại trong hướng ôn nhạc dương tự ngươi nhiều thêm coi chừng Cựu đỉnh trên núi hiện tại một phiến Thái Bình Không dùng đến bận tâm Ngoài ra Ta đã phân phó hi biết Nhưng hắn đem tiểu dịch các nàng ba cái nhân đưa về ôn ra thôn Tình đích liên lụy ngươi đích tay chân Nói xong chuyển thân cũng không quay đầu lại đích tự đi Hai cái nhân một mực đưa mắt nhìn thỏ nhỏ yêu thiện đoán tan biến tại đường nhìn ở ngoài Lưu chính tại đem ánh mắt chuyển về Trông lên ôn nhạc dương hắn cũng là các ngươi thác tả môn nhân Ôn nhạc dương lắc lắc đầu Lưu chính cười nguyên lai like là trường ly môn hạ Theo sau lại bổ sung câu kỳ thật cũng không khó đoán chư trường ly môn nhân ở ngoài Ai sẽ thế này nhất tâm nhất ý đích trẻ trở ôn ra? Ôn nhạc dương rẽ khai thoại để kia ngươi còn đi hay không hòa thành? Lưu Chính không hồi đáp ôn nhạc dương đích lời. Mà là nhàn nhạt đích hỏi vì cái gì thiện đoán hòa thượng không động thủ ra hại sư tôn? Ôn nhạc dương thực thực tại tại địa hồi đáp thần tăng địa ý tứ. Cùng ngươi ta một dạng. Hết thể lấy nặng liệt hắc bạch đảo chân yêu đại trận làm trọng. Lưu Chính gật gật đầu như quả trường ly cùng thác tà trùng hiện thế gian. Tại việc lớn làm xong sau. Hác bạch đảo cùng bọn họ sớm muộn một chiến. Ôn nhạc dương cười có việc gì đến lúc đó lại nói chứ. Hai ta trước tại đánh cũng là bị đáp. Lưu chính xứng một cái ở sau cũng cười. Lại khôi phục vừa mới bình thời kia phó cười hì hì đích biểu tình vừa mới sư tôn thu không hồi pháp chỉ. Ta dự đoán lên hắn lao nhân ra là cảm giác. Phản chính đã mất mặt. Dứt khoát tiểu ném đến để thôi sáu. Ngươi ngược, lại, là đi a đi hỏa thành. Ôn nhạc dương một dậm chân hỏa thành tại đâu a. Ta biết nên đi như thế nào sớm đi, chưa hết đợi tiếp. Như muốn biết hậu sự như thế nào, thỉnh đăng lục tiết càng nhiều. Chống đỡ tác giả, chống đỡ chính bản duyệt đọc. 40 chương thứ 17 giả trường. Trạng vạng thời phân, ôn nhạc dương đứng tại một tòa tứ tứ phương vương, hảo giống cự đại tuổi lửa hộp đích thiết hôi sắt vật kiến trúc trước bốn. Một con phố thượng, sở hữu đích kiến trúc đều đều hiện được cùng chúng bất động, có đích góc cạnh phân minh kiệt ngao cao ngạo có đích sắc Thái Minh sướng thấu ra hoa khoái, có đích sắc Thái Loang lộ phảng phất vừa vạn lịch kinh một trường mưa gió hạo kiếp, miên cương đứng sướng sáu, tuổi lửa hộp nằm sắp tại trong đó, hiện được trung quy chúng củ, có chút xấu xí cùng vụ về, chư tuổi lửa hộp ở ngoài, mỗi một tòa kiến trúc có lấy ôn nhạc dương xem không hiểu đích chưa bài, từng hàng mẫu tử cùng chữa số bính thành cùng miễu thành hoàng đích cổ hương cổ sắt tiệt nhiên tương phản đích vị đạo. Trên đường phố lược hiển lãnh thành, ngẫu nhiên có mấy cái nhân đi chạy qua, đây đó thấp giọng đàm luận đều là hôm nay phát sinh tại miếu thành Hoàng đích quái sự. Ôn Nhạc Dương ngửa đầu nhìn vào tuổi lửa hộp đích bên trên vách hai cái rồng bay phượng múa đích chữ lớn, hòa Thành. Thiết Hôi sắc đích kiến trúc, mực đen sắc đích chữ lớn, không tử tế phân biệt thậm chí nhìn không đi ra. Ôn Nhạc Dương rất có chút ngoài ý, chỉ vào trước mặt đích lửa lớn xài hộp nơi này tiểu là hòa Thành. Nói xong còn không yên tâm đích lại thêm nặng ngữ khí Nhạc Dương ra đích cái kia hòa Thành, tán tu đệ nhất thế gia. Lưu Chính còn mặc lấy chính mình kia thân phận võ Hai tay đá vào trong túi cười lên mắng nói phế lời. Nếu không ta mang ngươi tới lên làm gì? Từ lúc thọ nhỏ yêu thiện đoán đi về sau, Lưu Chính tiểu dẫn theo ôn nhạc dương về đến Thượng Hải thị khu, mà lại còn là càng chạy càng nong náo, từ giao khu thẳng cho đến náo thị. Trên đường ôn nhạc dương hỏi mấy lần, Lưu Chính đều cười hì hì đích cùng hắn nói trở đến tự nhiên liền biết. Ôn nhạc dương sợ Lưu Chính gạt chính mình, ai biết trước mắt cái này lửa lớn xài hộp thật đích là hòa thành. Còn là tấp kình nhi cũng kêu họa thành cái danh tự này nhạc dương ôn khả không phải nhân thượng hải, hắn nói một ngụm bắc kinh lời. Lưu chính cười a a đích cấp hắn giải thích họa thành là tán tu, không phải sơn tông, bọn hắn họ nhạc dương đích một mực tiểu tại thế gian, tu hành đích không riêng là công pháp. Còn có nhân mạch, những kia tại rừng sâu núi thảm tử trong đích bọn tán tu, đều nói chính mình là không thực nhân gian khói lửa đích hoặc thần tiên, kỳ thực ai cũng chẳng không rõ cùng thế tục hồng trần đích quan hệ. Lúc này Họa Thành bình thời tại thế gian kinh doanh đích nhân mạch tiểu hiện ra tác dụng. Thì như sáu. Ôn nhạc dương tiếp khẩu cười nói tỉ như hồng cô bà đích tôn tử thượng học. Nay còn là hắn lần thứ nhất đi núi Nga mi Địa Lúc, nghe nhạc dương ôn hòa hồng cô bà nói đích lời. Lưu chính gật gật đầu không sai. Họa Thành có thể tại tán tu trong gia tận đầu gió. Một là dựa thực lực. Hai tiểu là dựa bọn hắn tại thế gian địa nhân mạch quan hệ. Không quản cái nào tán tu tại thế gian có việc. Đều sẽ cuối cùng trằ trọc cầu đến hòa thành ôn nhạc Dương vươn tay chỉ chỉ trước mắt địa hỏa xài hộp chạy để chứ lưu chính dở khóc dở cười địa lắc đầu không chạy để họa thành từ xưa tới nay đều là cùng theo hoàng đế đi dạng này bọn hắn điệu nhân mạch mới đủ vững chắc đủ phân lượng sở dĩ nhạc Dương ôn một mồm kinh khẩu phi tử chẳng qua hiện tại giống Thượng Hải dạng này điệu thành lớn cũng có Hoa thành địa kinh doanh nói lên vươn tay chỉ chỉ tủi lửa hộp thượng địa hai cái chữ to Ôn Nhạc Dương nhìn Lưu Chính một nhãn, đột nhiên rẽ khai thoại để còn nhớ được tại Thượng Hải hai ta lần thứ nhất gặp mặt ngày đó. Đại xuyên sơn giáp phóng thích yêu nguyên lần nọ, Lưu Chính bất minh sở dĩ địa gật gật đầu. Ôn Nhạc Dương tiếp tục nói đương thời ngươi nói với ta núi côn luân địa vô ba tỉnh chấn đẳng sáu, Lưu Chính đương thời nói địa là vô ba tỉnh chấn động. Sở dĩ hắn đi lên Hải Cha thám, tới sau tại đạo quán trong lại nói là thiên họa cấp thiên thư truyền tin, côn luân đạo mới đại cử lao tới Thượng Hải hai bên đối không lên, chẳng qua ôn nhạc dương đương thời không truy cứu, chính mình có thể phân biện ra chân thực địa trạng hướng cũng tiểu tính. Lưu chính đuổi gấp cho chính mình biện bạch đương thời đích xác là chấn động, cũng đích xác hắt ta một thân thủy. Việc này ta khả không lừa ngươi. sư tôn thu đến thiên họa chân nhân truyền tin địa lúc, lưu ta tại núi côn luân coi nhà. tới sau ta được vô ba tỉnh hắt một thân thủy, biết sự quan trọng đại cũng chạy đến thượng hải. ôn nhạc dương đẳng hắn giải thích xong rồi. Mới cười lên lắc đầu ta không phải nói việc này nhi Ta là tưởng nói Đương thời ta hỏi qua ngươi Thượng Hải bản địa có hay không cái khác đích tu sĩ Ngươi cáo tố ta Thượng Hải quá phồn hoa Bất lợi tu thiên sáu Lưu chính hắc hắc cười mỉa vài tiếng Chúng ta cũng là bởi vì sư thúc xẻ ra việc Cho nên mới tại Thượng Hải tử tế tìm đòi Tìm ra cái này tuổi lửa hộp trên thực tế là họa thành đích kinh doanh Chẳng qua bên trong sắc thực là liền Cả cái tu sĩ đều không có Ta cũng tiểu không nghĩ nhiều Đương thời đâu biết bên trong này còn có họa thành đích sự tình, tự nhiên cũng không đáng cùng ngươi để lên những này, tình đích giải thích lên lại phiền hạ. Nói xong, Lưu Chính dừng một cái, ngựa khí cũng biến được trịnh trọng lên hạn bạt tại Thượng Hải không phải một ngày hai ngày, như đã nhạc dương ôn hòa hạn bạt có liên hệ, này toà họa thành, nói cái gì cũng muốn vào xem một chút. Họa thành địa lao xảo, hiện tại còn tại Bắc Kinh, chẳng qua muốn truy tra hạn bạt địa hạ lạc, trong này hẳn nên càng dựa phổ chút. Ôn nhạc dương gật gật đầu. Chỉ chỉ chung quanh này đến cùng là cái gì địa phương? Thoại âm vừa dứt, đột nhiên bành đích một tiếng nguồn vàng, chỉnh chỉnh một con phố thượng, sở hữu địa vật kiến trúc đều tại cùng một cái thuần gian, đánh lên rừng rực đích ánh đèn. Nguyên bản trên phố lớn địa tiêu tắc cùng lạc mịch được các trùng các sắc nghe hồng tấp tấp kích vỡ, chỉ thuộc về hoa năm đích nhị sát na nhường cho chỉnh chỉnh một điều phố lớn biến được mê ly lên. Thiết hôi sắc địa hỏa xài hộp cũng theo đó chán phóng ra một cổ kim loại đích trầm trọng Ba ngày trong đích cao lớn tại trong hoàng hôn biến thành một khối từ đáy mắt một đường áp tiến thân thể đích chỉ mà xác mực đích hai cái chữ to tại dưới ánh đèn biến thành ngân bạch sắc giống tôi lệ đích đao phòng dễ dàng tiểu khiêu phá mỗi cá nhân đấy lòng đích bích lũy vui mừng bạn tùy theo bén nhọn đích kim loại nói đau tấn tốc tùy theo huyết mạch chảy xiết các xác đích kiến trúc tại chính mình đích dưới ánh đèn đều trương dương lên cá tính cùng dụ hoặc chỉ riêng hòa thành tiểu giống một bà đặt tại một phiến đồ chơi trong đích truy thủ chính tại mắt lạnh chờ đợi lên bọn hải tử đích tuyển chọn. ôn nhạc dương kém điểm tiểu đem đế dày thượng đích lưu đầu cám chiều hất đi ra, chỉnh con phố thượng ánh đèn đồng thời đánh lượng, so lôi tâm sa cũng kém không đến đi đâu. lưu chính đích ánh mắt lập khắc hưng phấn lên này phiến nhi kêu tân thiên địa. thượng hải có danh nhất đích ba diệu khu. ôn nhạc dương ngường ngực một tiếng, nuốt nước miếng một cái, trên mặt che đợi không nổi đích kích động này. này tiểu là ba diệu. mấy năm này ôn nhạc dương một mực tại rừng sâu núi thẳm trong suốt một nhưng là có danh đích lúc cũng đọc sách xem báo nghe quảng bá sớm tiểu nghe nói qua ba diệu hai chữ càng biết ba diệu tiểu là cuồng hoan phong túng ái muội đẳng đẳng sở hữu cùng hoa hữu quan đích tử nhãn tập hợp ôn nhạc dương đảo không nghĩ tới phong túng chẳng qua tổng hận không được xem xem phong túng làm sao hồi sự lưu chính hiển được so ôn nhạc dương ổn trọng một điểm chỉ ổn trọng một điểm dùng sức đích gật đầu toàn quốc có danh nhất đích ba diệu khu một trong sáu người người người làm gì nói lên một bà nắm chặt ôn nhạc dương đích cánh tay Ôn nhạc dương chỉ chỉ hòa thành, lý sở đương nhiên đích nói tiến vào A. Lưu chính hiển được rất lao luyện đợi buổi tối 9 điểm nửa lại tới chứ, hiện tại còn không mở cửa, ta hiện tại tiến vào cũng phải nhường nhân oanh ra tới. Ôn nhạc dương minh hiển thất vọng rồi, hắn tâm lý đảo còn minh bạch, hắn là tới cha án tử. Cùng ba diệu doanh nghiệp không doanh nghiệp không có một điểm quan hệ, tiểu dựa vào hắn cùng Lưu chính đích vương tay, nhắm mắt lại đều có thể thần không biết quỷ không hay đích lần vào đi. Lưu Chính tiểu giống cái chính tại cổ lệ huynh đệ chấn tắc lên đích đại ca những này thiền chúng ta côn luân đạo một mực tại truy tra thương ta sư thúc địa hung thủ, trong này tuy nhiên không có tu sĩ, nhưng rốt cuộc là họa thành đích địa phương, chúng ta cũng an bài đệ tử giám thị, trong đêm hôm qua có mấy cái không biết để tế đích tu sĩ tới qua này phụ cận, chưa tiến vào. truyền một khoanh tự đi. Ôn nhạc dương ánh mắt sáng lên là tới dấm bàn tử. Làm sao không cùng đi xuống? Lưu Chính cười khổ lên nhìn ôn nhạc dương một nhãn vốn là muốn cùng. Đại ca ngươi đột nhiên phóng thích yêu nguyên, một cái tử đem bọn họ kinh đi, quân luân đệ tử cũng lập khắc đuổi về đến sư tôn bên thân đợi mệnh. Ta cũng không thể thượng đồng phương Minh Châu sáu. Hôm nay ba ngày miếu thành Hoàng Đại loạn một trường, những nhân kia hoặc là tiểu sẽ không lại tới. Muốn tới đích lời tiểu khẳng định là hôm nay buổi tối. Chích xem bọn hắn đối với họa thành đích mưu đồ lớn hay không. Ôn nhạc dương đích thanh âm chém đinh chặt sát họa thành muốn tra đối với họ thành có mưu đồ địa nhân cũng muốn tra. Lưu Chính Mi phi sát vũ, mặt mày hớn hở, lôi kéo Ôn Nhạc Dương mau đi mau đi, đi mua quần áo. Lưu Chính trên thân là một kiện rách rách nát nát đích vận động phục, Ôn Nhạc Dương điệu danh bài áo lót tại Miếu Thành Hoàng bị đánh nát, trên thân tùy tiện sáo một kiện côn luân đệ tử đích áo lót, tiêu tính Ôn Nhạc Dương lấy trước không đi qua ba rượu, cũng biết chính mình hiện tại này thân đã phấn không thích hợp. Hai cái nhân đổi lấy quần áo mới. Đến tính tiền đích lúc, Lưu Chính giả mô giả thức đích lấy ra một khối cổ ngọc, Ôn Nhạc Dương hung hăng địa trừng hắn một nhãn ngoài ra lưu chính còn mua cái túi du lịch đem dùng thanh bao bố gói kỹ đích phi kiếm cùng đại loa kèn đều giả trang tiến bảo ăn cơm đích lúc lưu chính thần bí hề hề đích từ chính mình tùy thân đích sách trong nang đào ra một trương bạc bạc đích bỉ tử đưa cho ôn nhạc dương ôn nhạc dương sắc mặt vui mừng hán tại không nói không làm huynh đệ trong đó gặp qua chủng đồ vật này mặt nạ gia nhân lưu chính cười hì hì đích nói từ lúc cửu đỉnh sơn ngũ phúc tụ đầu ở sau ngươi tự là tu chân đạo đích danh nhân Về sau nếu muốn lén la lén lút làm điểm gì, này chủng tiểu vật kiện tốt nhất tùy thân mang theo. Ôn nhạc dương lấy trước xuất môn, bên thân đều có nhân cùng theo, những này tiểu địa giang hồ đạo cụ trước nay tiểu không nhọc lòng qua, tâm lý mải rua lên chính mình cũng phải dự bị một cái sách nang. Này bữa cơm ăn mới tốt giống tâm lý trường thảo, trong khay đích món ăn cũng rất giống biến thành thảo, cả hai đều đỉnh kích động, cũng đều liều mạng địa, giả, trang thâm trầm, đến 8 giờ dưới đích lúc cuối cùng ai cũng ngồi không vững sáu Lưu Chính còn là so khá có kinh nghiệm, lôi kéo ôn nhạc dương từ bên phố tìm cái ATM, run run rảy giấy điệu từ trong túi lấy ra tới một trương tạp, cắm tiến vào, cười lên cùng ôn nhạc dương giải thích sợ tại trong ba rượu soát tạp không phương tiện 6. Lời còn chưa nói xong, cách đích một tiếng ATM đem hắn điệu tạp nổ đi ra, không có một điểm do dự, liền cả cái nhắc nhở đều không có. Lưu Chính ngạc nhiên, chỉ vào tủ viên cơ nó. Nói nổ đi ra. Ôn nhạc dương tính là minh bạch. Lưu chính là lôi kéo hắn tới lấy tiền, hận hận đích gật đầu không phải nổ tạp, nó là tại phu ngươi. Một bên nói lên, một bên đem chính mình đích tạp cắm tiến vào, án mật mã đích lúc ôn nhạc dương thân tử đều nhanh sắp tại thao tác trên bàn phím. Lưu chính cười hì hì đích nói ta tốt xấu cũng là côn luân đạo đích trưởng môn, sẽ không tham đồ sáu. Ôn nhạc dương trực tiếp đánh đứt hắn không can. Tái về đến tân thiên điệu ba diệu phố đích lúc, chọn cả khu phố triệt để biến một cái dạng tử, không để nó đích đa hoa náo nhiệt. Mà là ban ngày lúc chầm ngủ tại mỗi cái trong ngóc ngách đích nóng động, khắc ấy đã tư vô kỳ đạn, không hề kiên kỵ, đích trương dương mà ra, triệt để tràn khắp tại mỗi một phiến đèn nồng hạ. Ôn nhạc dương cùng lưu chính mang lên mặt nạ, có chút cứng nhắc đích đi vào hòa thành. Chín điểm vừa qua không lâu, còn không khai trường, nhưng là hòa nhân trong thành đã rất nhiều. Ca 2 một tiến trường, một cổ khô nóng lập khắc mặt tiệm mà tới, chính tại ấm trường đích vũ khúc dùng điên cuồng đích tiết tấu phụ trợ lên luyện chuyển đích khúc điệu. Tại hai chủng khác hẳn đem dị đích trong thanh âm, chủng chung đích đem ái mỗi đích vị đạo nện vào mỗi một cái lỗ chân lông, cùng sở hữu đích dạ trường mở dạng, vừa đến chỗ tốt đích ánh đèn đem bình dung đích trưởng tướng biến thành mỹ lệ đích mông lung, cũng vì chân chính đích mỹ lệ bôi lên một tầng dụ hoặc mặt địa xa, ai tại. Hồ, mọi nhân càng quan chú, hẳn nên là thon dài đích chân. Ôn nhạc dương có điểm lung túng, không phải bởi vì trước thân không ngừng xuyên thoa, phảng phất chính tại đối, với, hắn cười đích đỗ tể mà là bởi vì bọn hắn vừa tiền đến lập khắc thành tiêu điểm, cơ hồ chỉ cần nhìn đến bọn hắn đích nhân đều sẽ đem ánh mắt tại trên thân bọn hắn đỉnh lưu một sẽ. một cái linh vị đích tiểu muội chạy qua tới, trên mặt cũng là hơi sướng, tùy tức lại cười hai vị lao bản thật có ý tứ. ôn nhạc dương nhiễu một cái lông mày, không minh bạch chính mình có ý tứ tại đâu, nghiêng đầu nhìn một cái bên thân đích tiểu trưởng môn lưu chính, tùy tức dọa nhảy dựng, lưu chính cũng chính hảo chuyển đầu coi hướng hắn. kia khuôn mặt không phải lưu chính là lưu đức hoa. Ôn Nhạc Dương còn là nhận được Lưu Đức Hoa, vừa buồn bực vừa buồn cười vươn tay đem Lưu Đức Hoa đích ra mặt kéo đi xuống ngươi còn là biệt mang mặt nạ. Lưu Chính nhíu nhíu lông mày, Lưu Đức Hoa không tốt sao? Ôn Nhạc Dương biết hắn không đến điều, nhưng là không biết hắn thế này không đến điều. Càng không biết hắn còn là cái truy tinh tộc, nhất thời tìm không được thích hợp địa tử nhi mang hắn. Qua phiến khắc ở sau mới tiếp tục mở miệng hỏi Lưu Đức Hoa ta đích mặt nạ là ai, lương triều vị sao? Lưu Chính cười lớn lắc đầu cũng là Lưu Đức Hoa. Tiểu muội lạc lạc đích cười con lưng, dẫn theo hai cái nhân tới một cái tiểu ghế dài trong, tận tâm tận trách đích giới thiệu bình thời thấp nhất tiêu phí là 1.800, hôm nay là cuối tuần, thấp nhất tiêu phí 3.800. Hai cái đem ra mặt nắm chặt tại trong tay địa lưu đức hoa đồng thời bế khí, ôn nhạc dương thật hận không được hỏi hỏi lưu chính. Đám kia tu sĩ thứ hai còn sẽ lại tới ư. Đúng vào lúc này, văn minh đích vũ khúc im bặt mà rừng, nguyên bản mở tối ái mỗi đích ánh đèn đột nhiên khiêu lượng hung hăng đích đâm vào sở hữu nhân đích đôi mắt, toàn tức tấn tốc đích giật tát, ôn nhạc dương lập khắc toàn thần giới bị, lại là một tiếng điện tử đích vang minh, trên vũ đài vô số lánh hoa khói lấp lánh lên gai mắt đích quang hòa phun bạc mà lên, thuẫn gian liêu đã khởi toàn trường địa hoan hô, chín điểm lửa hoa thành khai trường, nóng nảy địa tiếng âm nhạc tiểu giống một đầu điên cuồng đích thú, sát na sẽ nát sở hữu chờ đợi, ái muội là một cái quá trình, phong tung mới là cuối cùng đích mục Hiện tại đích âm nhạc tiểu là ái mội địa khai trường bạch, nó đích kích liệt không phải muốn ái mội lui tán, chỉ là vì những kia đã đợi được quá lâu đích hồng nam lục nữ môn tuyên tiết một cái nôn nóng đích tâm tình, bọn hắn từ 9 điểm tiểu bắt đầu tiến trường, đã đợi nửa giờ 6. Ôn nhạc dương một bên hấp lưu cảm lạnh khí, một bên nhìn vào rượu đơn. Lưu chính tiểu tâm rực rực, dẹ dặt đích khuyên hắn thấp nhất tiêu phí, không điểm cũng lãng phí 6. Muốn là có thể nắm chắc nhạc dương ôn, không chuẩn có thể cấp ta đánh chết 6 ôn nhạc dương vẻ mặt đau khổ ta là không nhận thức những đồ vật này sở hữu đích rượu đều là anh văn danh tự mặt sau cùng theo đích giá mục đều là ba vị đếm lấy thượng mà lại đều là chữ số lớn lưu chính thăm dò đích điểm vài dạng tại hỏi rõ phục vụ sinh chính mình điểm đích xác định đô là tiểu thủy ở sau thở dài một hơi cùng theo đột nhiên nghĩ tới rồi cái gì hỏi phục vụ sinh có củ cà rốt ư. phục vụ sinh xứng một cái có cả chua củ cà rốt tiên chà chấp lưu chính lắc lắc đầu không muốn thành chấp nhi muốn chọn cả đích củ cà rốt. Phục vụ viên mặt có nan sắc kia cũng phải án tiên trái chấp kết toán. Lưu Chính gật gật đầu, đảng củ cà rốt đi lên đích lúc, ôn nhạc dương than khẩu khí, này một đĩa củ cà rốt, so hắn trước 20 năm sở hữu ăn sạch đích củ cà rốt thêm lên đều quý. Lưu Chính đẩy mặt hưng phấn đích nhìn vào dạ trường trong đích vừa vặn bắt đầu lan tràn đích rừng rực, đối với ôn nhạc dương nói trước buông lỏng nhẽ ta đi ra chuyển một khoanh. Nói lên đứng lên đi, ôn Nhạc Dương cũng gật gật đầu rót một chén để nhi đến hiện tại cũng không biết cái gì dành tự đích rượu, tựa mô tựa dạng đích phóng hai khối băng, dùng phẩm độc dược đích thái độ, cẩn thận đích nhấp một ngụm nhỏ, cười. vị đạo tuy nhiên cổ lý cổ quái, nhưng là cũng không tính nổi khó uống, tự là có chút không thói quen thôi. đột nhiên một trận chợt chợt đích tiếng la từ hắn trong lường truyền tới, ta phục nhảy tung mà lên, tại lớp lánh đích dưới ánh đèn vạch ra một đạo mạn rượu đích hồ sáu, Nhảy tiến một cái ly rượu giống, tuy tức tại bôi tử trong chuyển tới chuyển lui. Một sẽ xông lên ôn nhạc dương, một sẽ trên bàn đích bình rượu, gấp đến trực ngày. Ôn nhạc dương ha ha cười lớn, đến gần nửa ly rượu tiến vào, chỉ lộ ra một cái trùng tử não đại. Lại kẹp lên một khối băng, gõ gõ miệng chén, ta phục lắc lắc đầu, tùy tức một cái mánh tử, đâm vào trong rượu đi sáu. Vài giây ở sau, rượu trong chén như cũ, ta phục phiêu lên. Ôn nhạc dương đối với trùng tử cười mắng một câu hảo tiểu lượng, tùy tức đem bôi tử hướng bên cạnh một sổn. Mặc cho ta phục mỹ tư tư đích tại trong rượu say bảo lên, cũng không đi quản hắn, bắt đầu tự rót tự uống, tâm lý lặng lẽ kế toán, một ngụm năm đồng tiền. Không quá nhiều thời gian dài, Lưu Chính Tiểu cười hì hì đích trở về, thân sau còn cùng theo hai cái váy ngắn ngắn tuất đích nữ hải, Ôn Nhạc Dương nhấc mắt vừa nhìn lại dọa nhảy dựng, hai cái xuyên váy đích Lưu Đức Hòa. Lưu Chính xông lên Ôn Nhạc Dương chen trước mắt, theo sau mới nhỏ giọng nói trong này hiện tại một cái tu sĩ cũng không có, tiểu tính có họa thành đích nhân, cũng hẳn là nhân phổ thông nữ hài tử môn tại ngồi xuống ở sau, hưng phấn đích bóc xuống mặt nạ, hỏi lưu chính cái này thật là ngươi làm. lưu chính gật gật đầu, trên mặt đều là nghệ thuật gia đích chấp lấy dùng gia nhân làm. hai cái nữ hài đồng thời hưng phấn đích rít nhọn một tiếng, dùng tay liều mạng đích vô đánh lên cái bàn, lưu chính ha ha cười lớn, dơ lên ta phục đích bôi tử uống rượu. ôn nhạc dương nhanh tay lẹ mắt đích cấp cấp hạ tới, hai cái nữ hài vừa dơ lên ly rượu, lại đồng thời di một tiếng, sung mạng hiếu kỳ đích chửng lên ôn nhạc dương ngươi đây là. Ngâm rượu ni. Dùng ca ngân bảo. Rượu thuốc. Thoại âm chưa lạc, ta phụ cảm, rắc, đến chấn đãng, từ trong rượu đĩnh lên thân tử, tứ xứ nhìn một khoanh, lại thẳng tầm tắp đích ném về trong rượu. Ôn nhạc dương cười lên lớn tiếng hồi đáp này trùng tử là ta dưỡng, thích uống rượu, uống không nhiều. Hai cái nữ hải lại nữa tể thanh hoan hô, liều mạng đích dùng tay vô đánh lên cái bàn, náo một sẽ ở sau, trong đó một cái như có sở tư đích đối với ngoài ra một cái nói này trùng tử thích ăn củ cà rốt nói lên chỉ chỉ trên bàn kia bàn bóng loáng thủy hoạt đích củ cà rốt Lưu Chính đích trong mắt sáng long lánh đục đến ôn nhạc dương bên hai nhỏ giọng nói mặt ngoài tu sĩ hai cái ôn nhạc dương gật gật đầu người cũng coi chừng chút Lưu Chính hắc hắc một cười hai nhân bọn họ kém xa người không đến ta sáu gì nói lên nửa thiệt Lưu Chính đột nhiên ngoài ý đích thấp hồ một tiếng ôn nhạc dương khắc ấy cũng sửng sốt hai cái tây trang rải ra đích biểu hình đại hán một nhân mang theo một cái bất luân bất loại đích mũ Chính tại hương phấn cùng thấp phòng trung, đi vào hòa thành, ôn nhạc dương đối, với, hai nhân bọn họ khả tái quen thuộc chẳng qua, hắn đích hai cái bảo bối đồ đệ, kê phi lao đạo cùng thủy kính hòa thượng. Lúc này lưu chính tiếp tục thấp giọng nói lại tới rồi bốn cái. Người yên tâm uống rượu, bọn hắn không giấu qua ta, tại họa trong thành, những nhân này đi đâu ta đều có thể biết. Hắn là côn luân trưởng môn. Ôn nhạc dương như có sở tư đích đem bôi tử phóng tới bên mộm, nhẹ nhẹ nhấp một ngụm rượu hắc, ta khả không nghĩ thông sáu Lời còn chưa nói xong, phốc đích một ngụm đem rượu toàn đều phun đi ra. Hai cái nữ hải ha ha cười lớn. Ta phục ngâm rượu, hỏa lạt lạt đích nóng nhân. chương thứ 142 vu sướng. Phục nhìn mình đích rượu được ôn nhạc dương uống hết y. Rất không cao hứng. Tùy tức nhìn đến lại được hắn nổ đi ra. Càng không cao hứng. Bái tại mép chén trợn trợn kêu to. Thẳng đến hai cái nữ hải cười hì hì đích lại dùng rượu đem nó bảo lên. Mới thiện bãi cam hưu, chịu để yên ôn nhạc dương cười khổ lên một bên lau miệng, một bên xa xa ngó lên kê phi cùng thủy kính. kê phi cùng thủy kính sắc mặt lại khủng sợ lại kích động. kê phi lao đạo sử kinh đích đưa tay tâm lý đích mổ hôi hướng quần dài thượng sát. thủy kính hòa thượng cứng nhắc đích đem mũ hái xuống, sắt lấy trên mặt chi chi chít chít đích mổ hôi, lộ ra một cái tránh quang ngói lượng đích đầu trọc. tại mê ly đích ánh đèn trong lấp lánh sinh huy, phục vụ sinh chạy qua tới, đem bọn họ hai lĩnh tiến một cái không đích ghế dài phiến khác sau đột nhiên một tiếng như sấm muộn hống hai cái nhân xuất ra cùng lúc từ ghế dài trong nhảy đi ra ôn nhạc dương nghiêng đầu đối với lưu chính nói dự tính là vừa nghe thấp nhất tiêu phi sáu lưu chính đích ánh mắt thủy chung tại hai cái nữ hài trên thân tới tới lui lui đích đánh giá lên trong mồm lại thấp giọng cùng ôn nhạc dương nói vừa tiến tới đích kia bốn cái cũng là tu sĩ hắn là thiên thư đích đệ tử côn luân đạo trưởng môn Làm nhân có điểm không chính hành nhưng là công pháp tu vị so lên một kiểu đích tu sĩ muốn cao hơn rất nhiều. Phổ thông tu sĩ hơi chút vừa kề cận. Tự có thể được hắn sát giác. Hai cái nữ hải hiện tại chính tại nghiên cứu ta phủ. Tạm thời không dánh đáp lý hai nhân bọn họ. Từ mặt ngoài vừa vận tiến tới đích bốn cái tu sĩ đều là nhân trung niên, Cái cái lưng bản thẳng tắp ánh mắt sáng ngời. Nhưng là vừa tiến đến ở sau cũng đều dọa nhảy dự. Trực ngoắc ngoắc đích nhìn vào trước mắt đang từ từ tại tiểu tinh đích vị đạo trùng sôi trào đích không khí. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất tới chỗ như thế. Mỗi một cá nhân đều hiện được có chút tay chân không thố. Một thời gian không biết nên đi đâu đi. Tổng tính tới cứu mạng đích phục vụ sinh. Đem bốn cá nhân lĩnh tiến ghế giải. Bọn hắn đảo không giống kê phi thủy kính dạng kia lửa thiêu cái đuôi tựa đích nhảy đi ra. Chẳng qua ôn nhạc dương phô khắp toàn trường đích linh thức còn là cảm giác đến. Tại nghe đăng báo giá ở sau bốn cái tu sĩ cùng lúc hấp lưu một ngụm khí lạnh. Lưu chính đem náo đại gom qua tới. Trong mắt lượng lượng địa hôm nay sự nhi lớn. Nói lên vươn tay hướng trên nóc nhà chỉ chỉ tới không ít nhân. Hắc hắc. Nguyên lai like khả không riêng là chúng ta côn luân đạo đại cử tới Thượng Hải. Ôn nhạc dương cũng gật gật đầu. Hán đích linh thức phân không ra nhân phổ thông cùng tu sĩ. Nhưng là có thể nhẹ chân nhẹ tay tại trên nóc nhà chạy loạn. Thông thường mà nói trừ phi tặc tiểu là tu sĩ biết là nhân nào đó không Lưu Chính lắc lắc đầu còn chưa nói lời. Đột nhiên bên thai vang lên một trận ào ào loạn hưởng. Hai cái nữ hải cuối cùng đối, với, ta phục mất đi hương thú. Đối với tu chân đạo thượng hai đại kiệt xuất thanh niên dơ lên xuất sắc lọ. Ôn nhạc dương có điểm rốt nhãn. Đầu dê dê hắn còn thành. Xuất sắc lọ còn là lần thứ nhất mò. Có chút cầu trợ đích nhìn Lưu Chính một nhãn. Lưu Chính cũng chính nhíu nhíu lông mảy nghiên cứu lên là so lớn nhỏ còn là đoán đơn song nữ hải hì hì cười lên còn chưa nói lời đột nhiên chọn cả dạ trường trung thắt lên một phiến gai mắt đích bạch quang không lấy tính số đích lánh hoa khói tiểu giống cực địa trung tối hiến lệ đích cực quang Sát na đem hết thể hái muội đều nhuộm thành trắng bệnh đã dần dần hái muội đích âm nhạc chợt địa bạo phát ra liền một chuỗi như đánh nát pha lê màn tường tiểu mánh liệt thanh Thúy đích sắc vang giống ngàn vạn thanh đao tử không chút trinh triệu địa xuất hiện tại mỗi cá nhân đích tâm lý dễ dàng đích khiêu lên sớm đã ngao nghe muốn động đích nóng động sở hữu nhân tại hơi xứng ở dưới, toàn đều mặt hiện hỉ sắc, bộc phát khởi rừng rực địa hoan hô, ôn nhạc dương dọa nhảy dựng. một bà kéo lại bên thân đã vừa nhảy mà lên đích nữ hải sao? không biết bởi vì tiểu tinh còn là căng phấn, nữ hải đích sắc mặt đà hồng nhạc dương ngọt tới rồi, ôn nhạc dương cũng đứng lên nhạc dương ngọt. hắn tại hỏi bên thân đích nữ hải, ánh mắt lại trông lên đồng dạng sắc mặt hơi ngớ đích lưu chính, lưu chính hơi hơi lắc đầu một cái. Tại tu chân đạo thượng căn bản không này hào nhân vật. Nữ hài tại ở mỹ huyên náo trung đem về mại địa môn môi đụng đến ôn nhạc dương bên thai trong này đích lão bản. Nhạc dương ngọt. ngoại hiệu kêu đường đường. Ôn nhạc dương không xuất tức địa lạc lạc một vui ngứa. Cơ hồ điên cuồng đích âm nhạc mãnh địa thu liễm. Nam nữ môn cũng đều rất có mặc khế đích ngậm miệng lại. Nhưng là trong tròng mắt đích hương phấn vô luận như thế nào cũng ẩn tàng không nổi. Cuối cùng một tiếng một tiếng trầm muộn mà có lực đích tiếng trống. Hung hăng đầm tiến nhanh muốn ngưng cố đích trong không khí Tùy tức Sở hữu đích điện tử âm đều buông bỏ toàn luật Theo gót lên tiếng trông áp chú chấn hám địa vỗ tử Tiết tấu len ken Thùng thùng thanh ngoan lạc mà ngạch lãng Sở hữu nhân đích biểu tình đều buông thả mà hoa lạc Tùy theo tiết tấu hung hăng đích vọt nhảy dầm chân Trong một mấy tiếng đích hô lớn Đường đường Đường đường Kê phi cùng thủy kính tại xứng phiên khắc ở sau Cũng cùng theo nhảy Chơi đích đỉnh khai tâm. Rượu là một cái có ý tứ đích đồ vật. Vô luận khoái lạc còn là bi thương. Đều có thể tùy theo nó tấn tốc lưu truyền, cảm nhiễm. Một vạn cá nhân tại cùng lúc uống rượu. Có một cá nhân cười. Sở hữu nhân đều sẽ cùng theo phóng thanh đại vui. Một cá nhân khóc. Mọi nhân cũng tụ hợp phóng bi thanh. Lưu chính có chút trận mắt há mộm. Lôi kéo đã bắt đầu cười lên đích ôn nhạc dương lớn tiếng nói lao bản hạ tới. Những nhân này chỉ đương cao hứng như thế ư tâm lý mải duỗi lên nhạc dương ngọt nhất định là cái phong tư chắc việt đích mỹ nhân nhưng là lại không minh bạch kia một đại quần nữ hài làm gì cũng thế này khai ôn nhạc dương đã có chút minh bạch chuyện gì vậy đương nhiên không đáng đương nhóm lớn đều là tại chơi làm cái du hi thôi sau khi nói xong cũng tùy theo tiết tấu ngao ngao đích đều thành đường đường tự là cái du hi không nhân tại hồ nhạc dương ngọt là ai sở hữu thưởng tới họa thành địa nhân đều ưa thích dạng này tại toàn thần đầu nhập trong khởi hống tại khởi hống trong toàn thần đầu nhập. rất khói lạc lưu chính cũng kẹp chắc dưới một cái tiết tấu. hô lớn đường đường tùy tức hai cái nhân tuổi trẻ ha ha cười lớn vừa cười hai tiếng Ca hai toàn đều kinh ngạc địa ngậm miệng lại sáu tại đã biến được khàn khàn nhưng như cũ chỉnh tề đích hoan hô trong một cái ngũ đại tam thô địa hát mập mạp chắt lên một não đại bím nhỏ đích lôi quỷ đầu mặc lấy to béo đích hát nhân đầu tê tuất quần dài cùng bạch cầu dài Dơ cao lên đôi tay Giống trích đại tinh tinh tựa đích từ lầu hai toàn thân nhục béo run rẩy đích chạy xuống ôn nhạc dương từ tâm nhãn trong thế kia tiệt lại hẹp lại tế đích thiết thang lầu bận tâm đường đường nhìn vào không thế nào ngọt nhạc dương ngọt rơi dụng hạ tới ở sau đại thủ vung lên đi chơi lập khắp tuyên bố tống rượu tùy tức âm nhạc lại nữa bạo lên tiếng hoan hô cơ hồ muốn nện nát nóc nhà sáu kê phi cùng thủy kính cũng chiêu nhân hỏi rõ nhạc dương ngọt đích thân phận chuyển động cước bước gom đi qua thấp giọng nói mấy câu nói Nhạc Dương ngọt trước là hơi hơi khẽ lăng, cười theo, vươn tay chỉ chỉ trên lầu. Kê Phi trên mặt lại lộ ra kia phó chiêu bài thức đích cao nhân dạng tử. Căng chỉ đích gật gật đầu, lôi kéo hòa thượng lên lầu đi. Nhạc Dương ngọt tất mang theo mấy cái phục vụ sinh. Cười a a điệu tại sở hữu đích ghế dài trong xuyến, cho mỗi cái ghế dài tống rượu. Phiếm bài câu, chơi đem súc sắc uống ly rượu. Bốn cái tu sĩ cùng ôn Nhạc Dương đích ghế dài cũng không ngoại lệ. Nhạc Dương ngọt hi ha đã phẫn thu cùng chấp lượng đích sức vật nhấp nháy phóng quang đích toàn thạch thai đinh. tiến tới ở sau trước là hơi sướng tùy tức hào sảng đích đối với ôn nhạc dương cười nói hai vị lần thứ nhất đến đi nói lên quay đầu hướng thân sau cùng theo đích phục vụ sinh nhỏ giọng phân phó một câu phiến khác sau một đánh ngưng lên băng xương cùng thủy châu đích rượu bia liền tống đến trên bàn nhạc dương ngọt đích thủ trưởng đầy đặn kết thực không có vết chai cũng không có vết thương trên mặt địa mặt cười nhìn tựa chân thành nhãn thần lại rất vẫn đủ hòa tán Một điểm không giống nhân tuổi trẻ kiểu hắc bạch phân minh. Cùng ôn nhạc dương cùng Lưu Chính khách khí một phen ở sau. Tiếp tục hướng về cái tiếp theo ghế dài chạy đi. Đằng nhạc dương ngọt đi ở sau. Ôn nhạc dương nhìn Lưu Chính một nhãn. Lưu Chính lắc lắc đầu hắn là nhân phổ thông. Không có một điểm chân nguyên. Không sai được. Mai phục tại mặt ngoài đích tu sĩ đều còn không động. Hẳn nên là tại Đảng bốn nhân kia đích tấn hảo. Nói lên ngựa đầu rút sạch nửa bình tỷ khí. Tâm tình thư sảng địa than khẩu khí còn là cái này hảo uống. Chúng ta cũng chờ lấy. Mặt ngoài đích nhân sớm muộn sẽ động thủ. Đến lúc lại nói thôi. Hai cái nữ hải đem xúc sắc dung đích hào hào vang. Lại đem ca hai đích chú ý lực hấp dẫn đi qua. xúc sắc vừa vang. Tiểu thủy tiểu giống liệt nhật hạ đích hoa tuyết. Nhanh chóng tan biến sáu. Liệu chính càng uống càng, cảm giác được hai cái nữ hải hào nhịn. Lôi kéo ôn nhạc dương nhỏ giọng hỏi người nói. Là thật đích thư Ôn nhạc dương cũng phát hiện một kiện có ý tứ địa sự tình. Rượu tại đoái trà xanh, có la, soda thủy ở sau biến được không kình. Có thể uống thả cửa. Nghe thấy lưu chính đích lời có điểm buồn bực cái gì thật. Lưu chính đích nhãn thần ôm lấy hai cái nữ hải, Khuôn mặt đỏ bừng bừng. Cười đến ánh mắt lấp lánh. Yêu tại lúc này. Đinh hai muốn điếc đích âm nhạc lại nữa ngừng nghỉ. Hắc tinh tinh tựa đích nhạc dương ngọt không biết lúc nào đã nhảy đến đi chơi vị trí. Lưu loát đích kinh khẩu phiến tử lộ ra một cổ khinh điệu không kình, đình đốn phiến khắc ở sau. Nhạc Dương ngọt đích thanh âm đột nhiên biến được nóng này lên thật hắn mụ không kình. Toàn trường đột nhiên an tĩnh đi xuống, liền cả Lưu chính bên thân đích hai cái nữ hải cũng đều nhíu mày. Thấp giọng thầm thì câu làm đích tới đem vãi này sáo. Đại đài phụ cận đích một cái say lướt gấp đích tiểu hòa tử, không chút khách khí đích vươn tay chỉ vào Nhạc Dương ngọt, học theo hắn đích Bắc kinh khẩu âm kêu to kia ngôi nhà tới cái có lực nhi. Nhạc Dương ngọt ha ha cười lớn, cũng vươn tay chỉ vào Tiểu hỏa Tử đây là ngươi nói. Thoại âm vừa dứt, lập khắc một tiếng thê lương địa sói chu, dài dài đích Quyển Dương mà lên, Thuấn gian cắt đứt sở hữu địa thanh âm. Tiếp theo, cắt trùng ầm ý đích thanh âm, đột nhiên từ bốn mặt tám phương ầm vang tạc khởi, anh nhi đích ho khan, manh thú mất đi ấu tử đích nước nở, cùng phong chen vào sòng cửa đích hét giận dữ sáu. Thế gian sở hữu khiến nhân sợ hãi đích thanh âm đều hội tụ tại một chỗ biến thành lệ quỷ đích tiếng cười, có lẽ là tiếng khóc. Có đích nhân sắc mặt trắng bệch đứng thẳng bất ổn. Mà càng nhiều đích nhân tại hoan hô. Nhạc Dương ngọt tại lấp lánh đích dưới ánh đèn phảng phất cười lạnh một cái. Chuyển đầu về đến trên lầu đi." Lưu Chính hỏi bên thân hai cái lược hiện khủng sợ đích nữ hài bình thời đều dạng này. Trong đó một cái nữ hài lắc lắc đầu khai cái gì chơi cười. "Bình thời đều dạng này ai còn dám tới?" Một cái khác nữ hài tắc cười lớn ngẫu nhiên dạng này đảo cũng không sai. "Vô luận đâu nhạc Ánh đèn còn là các chủng nhan sắc đích bình diệu, đều là ái muội cùng phóng tung đích giữa khí, cho dù là nóng nảy đích tiết ấu. cũng gần gần là đánh nát đáy lòng gông cùn đích truy, mà không phải đâm xuyên khủng sợ đích đau. Hiện tại không ngừng vang vọng đích thanh âm. Sớm đã cùng ái muội không, Liên, Quan. Đây là triệt để đích quỷ khóc sói chu. Ôn Nhạc Dương đích sắc mặt lại biến. Hắn tưởng lên cái thanh âm này, tuy nhiên bất tận tương đồng, nhưng là trong đó đích vị đạo sẽ không biến, vô sướng. Tiểu Si Mao kêu tại Tiêu Kim Hoa dùng hoa cầu đầu lưới đằng một hệ liệt phỉ di sở tư khó tưởng tượng đích vật kiện ngô nghĩ qua vu sướng chỉ có lợi hại vu thuật thành hình đích lúc mới có dạng này huyền như địa ngục sụp nước đích dị vang tức liền lấy vu lập thế đích miêu không giao cũng không nhân có thể thi triển ra bạo khởi vu sướng đích vu thuật ôn nhạc dương cùng Lưu Chính đánh cái bắt chuyện bước nhanh hướng về bốn cái tu sĩ đích ghế giải chạy đi Lưu Chính vừa muốn cùng hắn cùng lúc đi đồng thời được hai cái nữ hải đáng thương ba ba đích năm chắc. Lưu Chính mềm lòng a sáu. Quỷ khóc sói chu không hề có trì tục bao dài thời gian. Đặng Ôn Nhạc Dương lách mình tiến vào bốn cái tu sĩ ghế dài đích lúc tiểu đã kết thúc dê lại lần nữa cắt về nguyên trước đích tiếp ấu. Ôn Nhạc Dương đích tâm lý lộ bộ một cái tử. Ghế dài trong, tràn khắp lên một cổ đậm đặc địa ác thú. Phảng phất có như thực chất hiệu. Mở mịt lên chưa khuyết tán. Bốn quả đầu lâu thượng đích biểu tình đều là mỉm cười mà thỏa mãn. Phảng phất chính tại đắm chìm tại đấy lòng đích vui sướng trong, chính tại mình đích chỗ ngồi trong. Tùy theo tiết phách đích chấn động nhẹ nhẹ lăn động lên. Bọn hắn chỉ thừa lại một khỏa còn tính hoàn chỉnh đích đầu lâu. Nguyên trước tinh trang kết thực đích thân thể đã biến thành một trương hoàn chỉnh lại nhuyễn sập sập đích khô quát gia nhân. Huyết nhục cốt cách đều triệt để đích tan biến. Ôn nhạc dương tiểu tâm rực rực, dè dặt địa sách lên một khỏa đầu nhân dị thương trầm trọng. Phản phất đầu lâu trong bị nhét vào mãn mãn đích thiết tường dạng. Có đủ mấy trăm cân. Đầu tóc rơi rụng gần hết. Trên da đầu chỉ có một tầng ú đích thanh lục, Thanh đầu quả. Ôn nhạc dương nhận thức này trùng vũ thuật. Mấy năm trước mình còn tại Hồng Diệp lâm bối thư đích lúc. Chữ tử hào địa nhân đã từng nhắc lên một quần đồng dạng chúng thanh đầu quả đích nhân về đến phường trung tìm tứ lao ra. Tới sau tại miêu cương chi chiến trung mới lộng minh bạch. Đám nhân này cùng chữ tử hào cấp tiên hảo. Được yêu nữ tam nương si lương dẫn nhân tại Cựu đỉnh Sơn thi vu làm sạch. Ôn nhạc dương lục lọi y phục của bọn hắn. trừ điểm tiền lệ ở ngoài nhất vô sở hạch. Bốn nhân này xem ra cũng vì thấp nhất tiêu phí khuynh ra đảng sản sáu. Không chỉ này bốn cái tu sĩ. Vừa vặn trên nóc nhà đích tiếng bước chân cũng tại vừa mới kia trận quỷ khóc sói chu ở sau. Tiêu thanh nặc tích. Ôn nhạc dương về đến mình đích châu ngồi. Đem bốn cái tu sĩ trung thanh đầu quả địa sự tình nhỏ giọng cáo tố lưu chính. Lưu chính một bên đầy mặt vui cười đích cùng hai cái nữ hài vạch xuất sắc một bên gật gật đầu thấp giọng đối với Ôn Nhạc Dương nói vừa mới kia trận quỷ khóc sói chu ở sau mặt ngoài mai phục địa những tu sĩ kia chân nguyên đều đã tán toàn chết rồi có đủ hơn trăm nhân cái này Nhạc Dương ngọt đủ ngoan nói lên lật lên mí mắt hảo giống vô ý đích nhìn một cái nóc nhà trong ánh mắt ẩn ẩn có chút lo lắng một tiếng vu sướng trên trăm tu sĩ tận số bỏ mạng Ôn Nhạc Dương cùng Lưu Chính tuy nhiên cùng Trường Ly Thiên Thư đẳng nhân không so được Nhưng là tại đường kim đích tu chân đạo thượng. Không nghi, ngờ, là tuổi trẻ một lứa ưu tú nhất đích hảo thủ. Lại căn bản không phát ra ra. Họa thanh đích nhân là như, thế, nào động thủ. Tiểu tính những tu sĩ này địa bản lính không thế. Như quả là ôn nhạc dương cùng Lưu Chính ra tay đích lời. Khẳng định cũng sẽ đánh đích gà bay chó sủa. Tuyệt không khả năng tiểu thế này lặng không tiếng thở đích được nhân toàn diệt. Lưu Chính than khẩu khí. Đại loa kèn cùng hắn đích phi kiếm đều đặt tại tồn bao nơi Hoa miệng cửa thành cũng có an kiểm. Những đồ vật này căn bản mang không tiến tới. Ôn nhạc dương lại nữa đứng đi lên ta phải lên lầu xem xem. Kê Phi cùng Thủy Kính còn tại trên lầu. Này hai cái lao không tu tại cái này tiết cốt nhãn thượng đột nhiên xuất hiện. Vô luận là ôn nhạc dương còn là lưu chính đều tâm tồn hoài nghi. Chẳng qua tại không làm rõ ràng đến cùng chuyện gì vậy đích lúc. Ôn nhạc dương tổng không yên tâm hai bọn họ cái ngẩn tại hiểm. Họa thành có lẽ không có tu chân đích cao thủ. Nhưng là chí ý tẩn tàng lấy một cái tuyệt đỉnh đích đại vu Bất động thanh sắc đích làm sạch hơn một trăm danh thân phần bất minh đích tu sĩ. Lưu chính cũng muốn đứng lên ta cùng người cùng lúc đi. Ôn nhạc dương lắc lắc đầu người lưu tại mặt dưới. Có việc cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói lên cất bước liền muốn đi. Một cái nữ hải một bà kéo hắn lại. Đem trong tay địa xúc sắc lọ nhét cấp hắn. Ngọt ngào địa cười nói đến người. Không cho lại chạy. Ôn nhạc dương tâm lý có việc. Thiện tay tại trên bàn một vạch kéo đầu lọ. Đi ra ghế giải. Tiểu giống một đầu cảnh dịch lên đích li miêu. Thừa dịp một lần ánh đèn lấp lánh địa lúc. Lách mình đăng lên thang lầu. Nữ hải quyệt miệng. nhấc tay vén mở đầu lọ. Tùy tức kinh nhạ đích trường lớn trong mắt. xúc sát toàn vỡ. Lưu chính cười khổ lên thế hắn giải thích ta bằng hữu lực tay lớn 6. Cùng theo rẽ khai thoại đề. Cùng hai cái nữ hải cùng lúc đung đưa lên não đại. Có một câu không một câu đích tán gấu 6. Ôn nhạc dương đã đi lên hơn 10 phút. Trên lầu như cũ không có một tia động tĩnh. Lưu chính đang do dự lên phải chăng cũng lên lầu đích lúc. Chợt điệu thân thể một cương. Tay bận cước loạn đích bận rột lên. Đem một trang giấy phủ đánh tại mình đích trên ngực. Sau cùng còn không yên tâm. Lại đem lưu đức hoa đích mặt nạ bọc tại trên mặt. Hai cái nữ hải xứng một cái. Cũng hi hi ha ha đích mang lên mặt nạ. Ghế dài trong. Ba cái lưu đức hoa cùng lúc đung đưa xuất sắc sáu. Một cái lại ải lại tráng đích lao giả. Chấm chấm thông thả đích đi vào hòa thành. Tại cái nhân này trước mặt. Tiểu tính tiểu trưởng môn lưu chính. Cũng chỉ có thể tá trợ phù triển tới ẩn tàng mình đích chân nguyên lực. Mới có thể miễn cưỡng không bị hắn phát hiện. Nga dương đạo trưởng môn. Ba vị chân nhân tới. Chưa hết đợi tiếp. Như muốn biết hậu sự như, thế, nào. Thỉnh đang lục tiết càng nhiều. Chống đỡ tác giả. Chống đỡ chính bản duyệt độc. Chương thứ 143 xuống lục. Lầu hai không có chỗ ngồi, không có tạp bao, cũng không có quầy bà, chỉ có từng mặt mê cung tựa đích dài ngắn tường hoành thất thủ bát, nổ ngang, đích đan xen lên, mỗi một mặt trên tường đều mực đặc nặng thải đích họa lên ôn nhạc dương xem không hiểu đích họa, nhìn đi lên tiểu giống một chùm mực lòng tại hát tué ở sau được nhân tiện tay phát thảo nhậm tính đồ quạ, mỗi một mặt trên tường đều dập dờn lên mãnh liệt mà bao mãn đích tình tự, gần gần là tình tự, trừ này không nó. Lầu hai cũng có không ít nhân, nhưng là cùng dưới lầu đích chạy buông thả bất động. Lầu hai đích nam nữ chỉ là tại mấy phần tiểu ý chung khe khẽ thấp ngữ, ngẫu nhiên dập dờn khởi một trận cười nhẹ, tại tương đối đích an tính trong không lộ thanh sắc đích khiêu khởi một tia yêu giã. Ôn nhạc dương không sợ nhân nhiều tiểu sợ không nhân, hắn sẽ không thu liễm khí tức kia sáo tu chân đích phát môn, sở dĩ cũng chạy không qua tu sĩ đích linh giác, nhưng hắn tại tu sĩ xem ra là nhân phổ thông, nhân càng nhiều càng có thể đánh ngựa hổ nhãn. Kê phi cùng thủy kính đích linh thức cũng không có tiểu trưởng môn lưu chính thế kia sắp bén. Nhiều nhất cũng liền biết có nhân kể cận, sát rắc không đến tới đích chính là bọn họ hai vị đích tân sư. Ôn nhạc dương đem mặt nạ bọc tại trên mặt, vạn nhất cùng kê phi mặt chiếu chí ít có thể chống đỡ phiến khắc, lưu lên bên tường chậm rãi mà đi, cuối cùng tại duy nhất đích một cánh cửa trước dừng bước, bên trong chính chuyển tới kê phi lao đạo hào khí can vân đích tiếng cười to không nghĩ đến, trong này thật đích là họa thành đích sáng nghiệp, xin hỏi các hạ cùng nhạc dương ôn công tử làm sao xưng hô. Bắc Kinh thổ ngữ trong lao không đi đích khinh điệu cùng yêu Việt Cảm. Cùng nhạc dương ngọt đích vóc nhân cực không đem sấn nhạc dương ôn ca ca ta tại hạ nhạc dương ngọt hai vị tâu ta đường đường tự thành biệt các hạ các hạ nghe lên khó chịu hòa thượng ho khan được đường đường lên kê phi lão đạo đích thanh âm trịnh trọng mà chờ ổn đường nhạc dương huynh đệ ngươi biết họa thành là cái gì địa phương chứ lão đạo còn là không bỏ được quản trước mắt đích hất tinh tinh tâu đường đường nhạc dương ngọt lược mang bất nhạc đích hồi đáp ngài lời này như nói ta có thể không biết nhà chúng ta ư chúng ta hỏa thành thế đại tán tu, không tính nổi quá lớn đích danh khí, chẳng qua cũng có mấy ngàn năm đích truyền thừa. Thủy kính hòa thượng úng thanh úng khí đích phát vấn kia ngươi làm sao là cái nhân phổ thông? Nhạc Dương ngọt đích thanh âm có điểm buồn bực ta từ nhỏ thể chất không tốt, không luyện được tu thiên đích môn đạo, tại trong nhà cũng không có gì dùng, dứt khoát cùng ta ca muốn tiền, đến thượng hải khai cái mua bán, toàn đương hống chính mình chơi. Ôn Nhạc Dương tại môn khẩu không thanh địa vui, lần thứ nhất nghe thế này, tráng đích nhân nói chính mình thể chất không tốt. Kê phi lão đạo trầm ngâm một cái. Qua phiến khắc mới lại nữa mở miệng nơi này có không có nhạc dương ra tu thiên điệu hảo thủ. Nhạc dương ngọt đích trong thanh âm có chút mạc danh kỳ diệu đích vị nói đương nhiên không có. Nơi này tiểu là cái mua bán. Cùng cái gì tu thiên không điểm quan hệ, ngài lời này điệu ý tứ là. Lão đạo toát cao răng tử đích thanh âm rất vang. Nghe được môn khẩu đích ôn nhạc dương thẳng lên ra gà mụn nhọt dạng này a, Kia khả tiểu không dễ làm. Chuyện này sợ rằng còn muốn sáu. Nhạc dương ngọt địa ngữ khí cùng hắn ca ca nhạc dương ôn một dạng, nhiệt tình mà lao đến hai vị là ta ca đích bằng hưu, tựu là đường đường địa bằng hữu Càng là ta họa thành đích bằng hưu, đường đường không phải tu chân đạo thượng địa môn đạo nhi. Nhưng là trong nhà muốn có việc gì đó, ta cũng không thể không quản. Ngài hai vị cũng đừng giấu giếm ta. Thật muốn có cái gì hung hiểm. Đường đường cũng đại để đều có thể ứng phó. Nói lên, trong nhà truyền tới ba địa một tiếng vang. Nhạc dương ngọt đem đồ vật gì đó đặt tại trên bàn. Hòa thượng có chút kỳ quái đích gì một tiếng cái này dạng từ ngược, lại, là cổ quái điệu rất. Kê phi lao đạo lại sung mãn thương tăng đích thở dài một tiếng hài tử, này không thành. Hải đông qua nhạc dương ôn không tại. Lao đạo chính mình đem bối phận trướng đi lên. Nhạc dương ngọt ha ha một cười đạo trưởng cái này đều không được. Còn có cái gì có thể hành. Hấp lưu nước trà đích thanh âm vang lên, không biết là hòa thượng còn là lao đạo. Qua phiến khắc ở sau, lao đạo tài đích thanh âm mới lại nữa vang lên nữ trọng tâm trường vừa đến chân chính đích tu chân hảo thủ dùng thương không đối phó được hay là nhân tu chân nào có dùng thương người này tiếng súng vừa vang họa thành đích mặt cũng muốn bị ném quang ôn nhạc dương này mới minh bạch nhạc dương ngọt lộng thụ súng đặt tại trên bàn cùng theo có mải rỗ một cái lão đạo đích lời xem ra tiểu dịch sớm tiểu tại tu chân đạo thượng sú danh rõ rệt nhạc dương ngọt đích ngữ khí trong đã không có bắt đầu lúc đích khinh điệu còn thỉnh hai vị nói thẳng họa thành cứu cánh sẽ ra cái sự tình gì lão đạo như cũ tại vòng quanh Không chịu thẳng vào chủ đề vậy ta tái hỏi ngươi, nhà ngươi đích sự tình, ngươi lại thật đích biết nhiều ít. Nhạc Dương ngọt tựa hồ có chút không nén phiền họa thành đến chúng ta này một đời, chỉ có huynh đệ chúng ta hai cái. Đường Đường tuy nhiên không có gì tu chân công pháp, trong nhà đích sự tình lại cũng không dùng giấu giếm ta sáu. Thủy Kính Hòa thượng đột nhiên mở miệng cắt đứt Nhạc Dương ngọt đích lời kia nhà ngươi cùng thế tông đích sự nghi. Thanh âm của hắn lạnh lẽo mà nghiêm tuấn. Nhạc Dương ngọt đích thanh âm cũng đột nhiên trầm thấp đi xuống hai vị tiên trưởng đích tứ chúng ta hỏa thành cùng thế tông có gì à sao có kéo nói lên nhạc dương ôn hát hát đích cười ngài hai vị khả được mồm hạ lưu đức những này lưu nôn truyền đi ra hỏa thành khả tiểu biến thành chúng thị chi thiên hạ tu chân ba phần một là chính đạo lấy ngũ phúc làm đầu thế lực lớn nhất đạo pháp tinh thâm nhân số đông đúc là tu chân đạo thượng tuyệt đối đích chủ đạo hai là ta phái tại hơn ngàn năm trước tiểu đã được chính đạo đánh được nguyên khí đại thường hiện tại ngủ đông thế gian chẳng qua từ lúc mấy năm trước lại bắt đầu ngao ngoe muốn động Không lâu trước một chữ cung đích ngụy lao tam chết tại núi Nga Mi ở sau, chính tả xung đột một lần kích liệt rất nhiều, nhưng là thế tông trong cũng không tái có đặc biệt xuất sắc đích cao thủ lộ diện. Ba là tán tu, nhân số tuy nhiên không ít nhưng đều là ô hợp chi chúng, trong đó đích rào rào giả giống hồng cô bà, như lực sĩ đẳng nhân, so lên nhân gia ngũ phúc chính tông đích cao thủ muốn sai đích quá xa, hỏa thê hát. Anh mấy năm nay ẩn ẩn trở thành tán tu đích lãnh tụ, nhưng là tại núi Nga mi náo được cho đầu thổ mặt, thanh vọng lạc lớn. Chính ta chi tranh trong, tán tu trên mặt ngoài một mực giữ nghiêm trung lập, đương nhiên lấy thực lực của bọn hắn, trộn cùng giữa chính tà đích tranh đấu, thật giống như một trích thỏ tử tham gia hai đầu tông hùng ở giữa đích chiến tranh. tiêu tính họa thành là tán tu đệ nhất thế gia, như quả cùng thế tông có nhiễm khẳng định sẽ được một chữ cung, Nga Dương đạo những này cường ngạnh phái không chút lưu tình đích đả kích. Chẳng qua họa thành tại tiêu kim hoa cùng miếu thành hoang đích làm, Thủy Trung nhượng ôn nhạc dương hầu nghi bất định, lại thêm lên phiến khắc ở trước. Trên trăm tu sĩ đều được vu thuật không chút lưu tình đích tiêu sát, tiêu tính dùng y phục nút thắt tưởng đều có thể biết, Hỏa Thành cũng không phải trên mặt ngoài tán tu thế gia đơn giản thế kia. Thủy Kính Hòa thượng hắc một tiếng chính đạo tà đạo, cùng chúng ta tán tu không điểm thí quan hệ, Hỏa Thành như quả cùng những kia tà môn lệch đạo hữu cái gì khi liên, chúng ta huynh đệ cũng chỉ đường không nhìn thấy, chẳng qua, lần này chúng ta tìm lên tới cửa, là nhìn tại huynh đệ chúng ta cùng Nhạc Dương Ôn đã từng đích tình phân thượng. Có cái sự tình tất phải cấp ngươi giao đại rõ ràng nói lên một trận tất tất tác tác đích thanh âm hòa thượng phảng phất đảo xảy ra cái gì đồ vật mới tiếp tục hỏi cái này các ngươi trong nhà một cái tử an tĩnh đi xuống ôn nhạc dương thân thể đích sinh tử độc tấn tốc đích lưu truyền kê phi cùng thủy kính tựa hồ biết họa thành cùng thế tông đích quan hệ gì đó đặc này lên cửa ôn nhạc dương lo sợ hắc tinh tinh nhạc dương ngọt đột nhiên phát khó có thể bất động thanh sắc gian liền giết tận hơn 100 cái tu sĩ linh nhân tưởng muốn giết chết kê phi thủy kính tiểu là nhấc nhấc tay lịch sự Qua nửa buổi ở sau, nhạc dương ngọt đột nhiên mở miệng hai vị tiên trưởng cao thượng, còn thỉnh đem tiền nhân hậu quả nói rõ ràng. Lao đạo ân một tiếng, đối với hòa thượng phân phó sư đệ. Người nói đi. Hòa thượng định tự giác, đáp ứng lên tiểu bắt đầu nói 10 ngày trước. Huynh đệ chúng ta tại gia hưng đích lúc, trong vô ý phát hiện mấy cái đối đầu. Nga dương đạo địa muối châu, Kê phi lao đạo cùng hòa thượng tại một chỗ rất nhiều năm, như cũ không thói quen hắn ngay trước chính mình đích mặt kêu lao đạo mũi châu. Tư Tảng Tử nhãn nơi sâu trong trên ra một tiếng hừ lạnh. Nhạc Dương ngọt địa thanh âm có chút trần trừ nga dương đạo là ngũ phúc một trong chứ. những kia đạo sĩ cùng hai vị tiên trưởng kết thủ ư. Nghe hắn đích ngữ khí, Tựa Hồ căn bản tiểu không hiểu rõ hiện tại đích tu chân đạo, liền cả đại danh đỉnh đỉnh địa nga dương đạo đều muốn xác nhận một cái. Kê Phi Lão đạo tiếp nhận thoại đề không phải cùng chúng ta kết thủ, mà là cùng chúng ta đích chí thân không đối phó. Đương thời mấy cái nga dương đạo sĩ quỷ quỷ tùy túy, hai anh em chúng ta như đã nhìn thấy cũng chịu cùng đi qua nhìn một chút sáu. lúc này nhạc dương ngọt đột nhiên đánh đứt lão đạo đích lời hai vị, các ngươi nhận thức cái nhân này ư? kê phi lão đạo di một tiếng, không chút trinh triệu địa cười lên đương nhiên, lưu đức hoa mà. khép lại trong mắt thầm thì lên này thân bản nhìn vào con mắt. ôn nhạc dương trước là hơi sướng, tùy tức cả kinh, tâm lý còn tổn lấy một tia may mắn, có lẽ là tại nhìn lưu chính sáu, cùng theo ngẩng đầu nhìn thấy một cái camera, chính vững vàng đích đối với chú chính mình. Nhạc Dương ngọt cất tiếng cười to, tu sĩ cũng tốt, cao thủ cũng tốt, làm sao đều không biết trước xem xem đỉnh đầu có hay không mắt điện tử, còn không bằng tiểu tặc. Lưu Đức Hoa, ngài muốn là không tính toán chạy tiểu tiến đến đi. Ôn Nhạc Dương do dự một cái, đẩy cửa ra chạy đi vào, vươn tay lau sạch trên mặt địa diện cũ. Nhạc Dương ngọt chính dựa tại một trương to béo đích sofa trong, cười a a điệu nhìn vào Ôn Nhạc Dương, vừa muốn mở miệng kê phi cùng thủy kính tiểu đã đồng thời kinh hô lên nhảy dựng lên ngươi. Ngươi. Tư Liên Sơn đi lên hải hai cái nhân xuất ra lần trước cùng ôn nhạc dương gặp mặt còn là tại ngũ phúc tụ đầu ôn ra thôn huyết chiến khóc phật đích lúc ở sau ôn nhạc dương dẫn nhân đi kỳ liên sơn này ca hai cùng đại bá ôn thôn hải quẹt điểm tiền du sơn ngoạn thủy đi căn bản cũng không biết ôn nhạc dương đã tử tiêu kim và trong đi ra nhạc dương ngọt có chút ngoài ý chỉ chỉ ôn nhạc dương hỏi kê phi láo nói các ngươi nhận thức kê phi gật gật đầu hắn chính là chúng ta chúng ta nói địa cái kia trí thân trí nhân nhạc dương ngọt như cũ cười lên kia ta đều là nhân một nhà. Trong hướng ôn nhạc dương đích trong ánh mắt, lại không có một kia một hào địa thân thiết. Ôn nhạc dương nhấc ngón tay chỉ nóc nhà mặt ngoài đích nhân hòa ta không, liên, quan ta tới nơi này là có chút sự tình tưởng hỏi. Nhạc dương ngọt ánh mắt lấp lánh địa trông lên ôn nhạc dương, không có thiện ý cũng không có địch ý may mà cùng người không, liên, quan Kê phi đa cơ linh, lập tức nghe ra có việc, chẳng qua ôn nhạc dương tiểu là hắn đích định tâm hoàn, đại thứ thứ đích đối, với, nhạc dương ngọt cười nói làm sao. Mặt ngoài có tu sĩ tới. Hai tử, ngươi không giành tu thiên đích công pháp, chẳng qua cũng không cần bận tâm. Nhạc dương điểm ngọt gật đầu còn chưa nói lời, đột nhiên có chút thất thần, nghiêng đầu hơi hơi nhíu lại lông mày, qua vài giây mới khôi phục chính thường, hỏi ôn nhạc dương đầu mặt ngoài những nhân kia thật cùng ngươi không, liên, quăn. Ôn nhạc dương không minh bạch hắn vì cái gì nói thế này, gật gật đầu chúng ta chỉ đến hai cá nhân. Nhạc dương ngọt cầm lên trên bàn đích điện thoại, ấn xuống một cái kiện, nói hai chữ qua tới. Phiên khác sau một cái tinh tráng đích tiểu hỏa tử gõ cửa, Nhạc Dương ngọt sách lên trên bàn đích súng lục chạy đi ra, tại tiểu hỏa tử bên thai đê đê đích giao đại mấy câu, thủ súng nhét tiến đối phương trong lòng. Súng lục đích hình trạng có chút kỳ quái, nòng súng rất dài. Nhạc Dương ngọt trở về ở sau, mới cười lên thỉnh ôn Nhạc Dương to hạ, trong tay không ngừng đích cầm chơi lấy một chiếc hắc sắc ngọc phù đối, với Kê Phi nói hai vị tiên trưởng thỉnh tiếp tục nói. Thủy kính hòa thượng ngược, lại là rất hiểu quy củ, trước nhìn ôn Nhạc Dương một nhãn ôn nhạc dương thụ sủng nhược kinh đích đuổi gấp gật đầu. Kê phi cùng thủy kính đến giang nam loạn chuyển, trong vô ý nhìn đến mấy cái thần sắc ngưng trọng đích nga dương đệ tử, lòng hiếu kỳ khởi tiểu theo đi xuống, kết quả phát hiện bọn hắn là tại đuổi giết một cái thế tông tà phái đích nhân, cái này tà phái đích nhân đã thân thụ trọng thương. Song phương một đuổi một chạy mấy kinh chăn trọc, cuối cùng cư nhiên rơi được cái đồng quy vu tận đích hạ trường. Hai cái nhân xuất ra chờ bọn hắn đều nằm xuống. này mới đại lên đảm tử gom đi qua không nghĩ đến cái kia tà phái đích nhân vật không chỉ còn chưa có chết ấu, mà lại còn nhận được hai nhân bọn họ. Biết bọn hắn là tán tu. Tà phái nhân vật sắp chết ở trước, ngạnh là phó thác kê phi cùng Thủy Kính, cầm lấy một khối ngọc phù đi Thượng Hải hòa thành. Giao cho nhạc dương gia đích nhân. Muốn là đặt tại lấy trước, kê phi cùng Thủy Kính rất có khả năng đem ngọc phù ném vào danh địa trong Sau đó có bao xa chạy bao xa. Nhưng là hiện tại K hai địa nhãn giới đã không cùng dạng, bọn hắn là lớn nhỏ thỏ yêu đích nhân, nhân cứu mạng. Thật muốn vạn nhất có việc gì, trực tiếp đâm vào đại tử bi tự tiểu thiên hạ Thái Bình. Cái gì chính tà chi tranh đều không để tại bọn hắn tâm lên, lại thêm lên nhạc dương ôn lấy trước đích sắp đối, với, hai nhân bọn họ rất trưởng nghĩa. Này mới cầm lấy Ngọc Phù đi tới Thượng Hải hỏa thành. Chẳng qua hai cái nhân xuất ra còn lưu cái tâm nhãn, hỏi trước rõ ràng trong này không có hỏa thành đích tu sĩ. Mới yên tâm lớn mật đích đem Ngọc Phù lấy ra, đem sự tình địa kinh qua nói rõ ràng, muốn là nhạc dương ôn tại đích lời bọn hắn còn thật tiểu gì đều không nói, bảo không đều Họa thành sẽ giết nhân diệt. Sự tình từ đầu tới đuôi cũng không có cái gì phức tạp. Kê phi cùng thủy kính tới hòa thành, tiểu là giúp một cái đã bị giết sạch địa thế tông cấp nhạc dương ra mang kiện đồ vật. Chẳng qua bởi vì liên lụy đến thế tông cùng Họa thành ở giữa đích quan hệ, sở dĩ tại trong đó nhiều mấy phần hung hiểm. Thủy kính hòa thượng sau khi nói xong, kê phi lão đạo mới ngự trọng tâm trường địa mở miệng nhạc dương ngỏ, ngươi không dành tu chân đích công pháp cái sự tình này tốt nhất còn là giao cho ngươi đại ca xử lý. rốt cuộc tu chân đạo thượng địa hung hiểm sáu. hắn đích lời còn chưa nói xong, đột nhiên từ dưới lầu truyền tới ba địa một tiếng sắt vang, tùy tức lại là một tiếng như hổ gầm kiểu đích giống giận. vài giây ở sau, trọn cả họa trong thành đều vang lên kinh hoàng thất thố địa tiếng rít nhọn. nhạc dương ngọt thư thư phục phục đích vươn cái trần eo, có chút mạn bất kinh tâm, thờ ơ, địa mở miệng tiên trưởng lo nhiều, tu thiên, chưa hẳn tiểu cao nhân nhất đẳng, thiên kiếp ở trước cũng chẳng qua là cụ tối già thiên kiếp ở sau, có lẽ liền cả túi ra đều không phải. Nhân phổ thông có nhân phổ thông đích cách, vừa mới cái kia tiểu hòa tử, liền cả võ thuật đều không luyện qua, chiếu dạng đánh chết cái tu sĩ, mà lại cái này tu sĩ xem ra bản sự còn không sai. Ôn nhạc dương quái khiếu một tiếng tiểu muốn luồn lên tới, nhạc dương ngọt dọa nhảy dựng, béo mập đích thủ trưởng loạn dung ngươi kích động cái gì. Âm vang một tiếng, nhà tử đích cửa gỗ tận số phá vỡ, tiểu trưởng môn lưu chính xuất hiện tại môn khẩu. Nhìn thấy Ôn Nhạc Dương hoàn hảo vô tổn mới thở dài một hơi ngươi không việc tự hào. Lưu Chính Đích trên thân, vác theo vừa mua không lâu đích lưng bao, đại loa kèn cùng hắn đích phi kiếm đều tại trong đó. Ôn Nhạc Dương hỏi Lưu Chính chuyện gì vậy? Lưu Chính than khẩu khí, chỉ chỉ chính mình đích Thái Dương Nga Dương đạo trưởng môn ba vị chân nhân chết rồi, trong này chúng một thương. Nhạc Dương ngọt nhẹ nhàng đích cười sa mạc chi ương chín lại mệt, một kiểu đích bản thép đều có thể đánh xuyên, đừng nói thế này nhuyễn đích Thái Dương. Không quản là ai trong não đại nhiều khối thiết mụ nhọt cũng sống không được không phải cùng theo có chút làm bộ đích trường lớn trong mắt chết đích cái nhân kia là ngũ phúc trưởng môn kê phi lão đạo đầy mặt đích ngoài ý quét đích một tiếng tiểu đứng lên không khả năng ba vị rốt mặc cho nhân gia đối với hắn nổ súng khoa kỹ văn minh sớm tiểu đích hỏa khí cùng cổ lão công pháp luyện ra đích thần thông vĩnh viễn đều là đối lập tu sĩ cũng một dạng kiên rẻ hỏa khí đích cường đại xung kích lực nhưng là tu thiên chi nhân có thể dựa vào chính mình đích linh giác Đặc biệt là súng lục này chúng cần phải cự ly gần mới có hiệu quả đích vũ khí. Đối với ba vị chân nhân dạng này đích cao thủ tới nói căn bản tiểu không dùng. Ba vị đích linh giác tùy thời sẽ trinh thám bên thân đích hết thảy. Một khi có nhân đào ra thương, căn bản tới không kịp dơ lên cùng móc động có bấm, tiểu đã bị hắn giết sạch. Nhạc dương ngọt cười lên hồi đáp kê phi lão đạo đích vấn đề họa thành còn có chút khắc đích bản sự, có thể nhường ra thương đích nhân dấu qua ba vị đích linh thức. Nói lên thở dài một hơi. Trong hướng ôn nhạc dương cùng tiểu trưởng môn Lưu Chính hiện tại tiêu ngừng, ngươi có cái gì muốn đàm đích, tiểu nói đi. Chương thứ 144 đồng môn. Mặt ngoài đã loạn thành một phiến, nơi xa ẩn ẩn đích có tiếng cảnh địch truyền tới, Lưu Chính như cũ dựa tại trên khung cửa, đây là hảo tâm nhãn đích để tỉnh Nhạc Dương ngọt đường đường, ba vị chân nhân đích thi thể không dùng ngươi nhọc lòng, những kia được vu giết đích tu sĩ, ngươi đều phải nghĩ nghĩ biện pháp nhẽ hơn 100 cái đầu đặt tại kia, ngươi phiền hà khả không nhỏ. Nhạc Dương ngọt tựa hồ đối, với Chính mình cái này sức hiệu rất thụ dụng, biểu tình vừa ý, căn bản không đem mặt ngoài kia hơn 100 điều mạng nhân đặt tại trong mắt không cần quan tâm, nhưng kia đã không phải thi thể. Nhìn vào là đầu nhân gia nhân, kéo về đi một xét nghiệm, căn bản tiểu là kêu không lên nổi danh tự đích đồ vật, chỉ có thể tính công nghệ phẩm. Ta tại nóc nhà phơi công nghệ phẩm, khẳng định không phạm pháp 6, mà lại còn là ta chính mình nhà đích nóc nhà. Chúng thanh đầu quả đích thi thể, vô luận là hoàn chỉnh đích đầu lâu còn là một tầng bạc bạc đích gia nhân. Tử đều đã biến chất, tại khoa ký trước mặt, những đồ vật này căn bản không thể tính là thi thể. Nhạc Dương ngọt lại bổ sung một câu ta đọc 7 năm đích sinh vật công trình. Lưu Chính vui được dĩnh nhẹ nhà ngươi này cũng tính chuyên nghiệp đối, với, khẩu. Những nhân kia đều là ngươi giết. Nhạc Dương điểm ngọt gật đầu, cùng theo có chút buồn bực đích phản vấn tu vị của ngươi hảo giống cũng không sai, hẳn nên rất có danh đích chứ. Kê Phi lão đạo từ bên cạnh phụ họa Lưu Chính chân nhân là côn luân đạo trưởng môn nhân, ngươi liền cả hắn đều không nhận thức cũng tính là làm khó ngươi. Nhạc Dương ngọt ha ha một cười tu chân đạo thượng đích sự tình, ta không phải rất quen thuộc, ta cùng đại ca có phân công, tu chân đạo thượng hắn cùng Á Cha tới quản, cái khác đích sự tình ta quản. Nói lên nhìn Lưu Chính một nhãn kia ngươi làm sao không nghĩ tới thế ba vị lao đạo báo thủ. Lưu Chính đích ngữ khí có chút đành chịu trước đem sự tình đích tiền nhân hậu quả làm rõ ràng lại nói thôi mặt ngoài chết đích kia hơn một trăm nhân nhi, cũng là nga Dương đạo đệ tử. Nhạc Dương ngọt lắc lắc đầu ta đâu biết, vừa mới cái kia ba. Ba vị chân nhân, ta đều không biết hắn là Nga Dương đạo đích trưởng môn. Lưu Chính nhíu nhíu lông mày hơn 100 cái tu sĩ, ngươi liền cả bọn hắn là nhân nào đều không biết, nhấc nhấc tay tiểu toàn đều giết. Nhạc Dương ngọt ngại ngùng đích cười cũng không giống nói đích nhẹ nhàng thế kia, chủ yếu còn là bọn hắn đã tìm tới cửa, cũng tính là tự nhảy vào lưới chứ. Nói lên, Nhạc Dương ngọt nhìn vẫn đứng tại môn khẩu đích Lưu Chính một nhãn ngươi tiến tới thành không. Nếu không một sẽ có phiên hạ. Tiếng cảnh địch đã dừng tại dưới lầu bước đi thanh cùng máy bộ đàm đích tầm ý hôn thành một phiến lưu chính thoải mái địa đi vào nhà tử cùng ôn nhạc dương sóng vai mà đứng nhạc dương Ngọ sông lên hắn cảm kích đích cười cười tuy tức đầy đặn đích đôi tay một tỏa một điều đỏ xâm địa hỏa xà không chút trình triệu đích xuất hiện tại trong nhà kê phi cùng thủy kính dọa nhảy dựng dị khẩu đồng thanh đích quát mắng tiểu tử làm cái gì hồng sắc hỏa xà căn bản không lý hội trong nhà đích nhân từ chúng nhân trước mắt hơi loé mà qua nhào tại trên khung cửa toàn tức hồng sắc hỏa diễm phần phật tiêu đốt đem nhà tử phong lên, chọn cả nhà tử hơi hơi chấn động một cái, hỏa diễm mới cao tan biến. nhạc dương ngọt này mới nuối lòng một ngụm khí, cười nói thành, mặt ngoài đích nhân đi lên tìm không được kiện này nhà tử, tình đích đánh nhiêu chúng ta. ôn nhạc dương trong lòng vừa động, tham dò lên hỏi nhạc dương ngọt vừa mới kia điều hòa xả, là ngươi đích mệnh hỏa. nhạc dương ngọt rất có chút ngoài ý, có nhiều hứng thú đích nhìn vào ôn nhạc dương ngươi cũng hiểu vô cổ. ôn nhạc dương địa ánh mắt vững vàng nhìn vào nhạc dương ngọt sư huynh đệ ba nhân, một học độc thuật một học vu cổ, một học khống thi, truyền thừa hai ngàn năm, sư tổ bản danh thất tả, ta họ ôn, học đích là độc, chẳng qua gặp qua sư huynh đệ thi triển vu cổ, nhạc dương ngọt tự tiểu phi tiểu đích nhìn vào ôn nhạc dương ngươi nói với ta những này làm gì? ôn nhạc dương lập khắc tiết khí, họa trong thành đích ánh đèn hiện tại toàn bộ mở ra, tứ xứ đều là sáng trưng đích một phiến, hiện được có chút trắng bệnh, cùng ôn nhạc dương cương tới lúc kia trùng ái muội cùng nóng dực đích khí phân tiệt nhiên tương phản, tiếng bước chân đặng đặng. Không ít nhân chạy lên lầu. Tại mặt ngoài chuyển tới chuyển lui, lại thủy chung chưa từng nhìn này gian phòng ốp một nhãn. Mặt ngoài đích nhân gần tại chỉ xích. Lưu chính tình bất tự cấm, không tìm được, đích hạ thấp thanh âm, nhỏ giọng hỏi Nhạc Dương ngọt ta còn là không minh bạch, kia hơn 100 cái tu sĩ 6. Nhạc Dương ngọt ha ha cười lớn đánh đức hắn không việc, không dùng cẩn thận thế kia, mặt ngoài đích nhân nhìn không thấy càng không nghe thấy. Nói lên lấy tay ra biên địa ngăn kéo, cư nhiên lại lấy ra một chi thương, đối với nóc nhà móc động có bấm. Tiếng súng tại trong nhà vang vọng kịch liệt, mặt ngoài địa nhân lại tơ hào vô động vũ trung, thơ ơ. Nhạc dương ngọt mạn ý đích thụ súng đặt tại trên bàn, này mới lôi trở lại thoại đề sự tình là dạng này, ta tại nơi này làm chính mình địa sự tình. Đột nhiên, có một ngày, tới hơn một trăm cái tu sĩ, quỷ quỷ túy túy đích đem ta này cấp vây, ngươi nói ta nên làm thế nào? Thủy kính hòa thượng khẽ trừng mắt, úng thanh úng khí địa hỏi kia ngươi tổng nên biết, những nhân này vì cái gì vây ngươi chứ? Không ngờ Nhạc Dương ngọt còn là lắc lắc đầu thần Tăng Hồ đồ nhẽ ta liền cả bọn hắn là ai đều không biết, đương nhiên không minh bạch bọn hắn vì sao vây ta nói lên đột nhiên tuét ra một vui, hoàng nhiên đại ngộ đích một vô bản những nhân này không chuẩn là tới bắt người môn địa cũng nói không chừng, vậy các ngươi khả thiếu ta nhân tình xấu. Ôn Nhạc Dương ánh mắt lấp lánh đích trừng lên Nhạc Dương ngọt, Ngựa khí trong đã không nén phiền nói điểm chính sự nhẽ tổng thế này vòng quanh không ý tứ. Nhạc Dương ngọt thân tử một đỉnh manh điệu từ trên sofa đứng đi lên. Cùng Ôn Nhạc Dương bốn mắt nhìn nhau cùng người không, liên, quan đích sự tình, nghe ngóng nó no tới làm gì? Ôn Nhạc Dương đích ánh mắt không chút lui nhường ta là thác tạ truyền nhân 6. Hắn đích lời còn chưa nói xong, Nhạc Dương ngọt lập khắc tựu cắt đứt hắn ai có thể chứng minh. Kê phi cùng thủy kính đồng thời một đứa neo bản, lớn tiếng hồi đáp ta có thể. Nhạc Dương ngọt đại thủ vung lên các ngươi không tính. Lưu Chính giờ khóc vợ cười đích một dậm chân các ngươi là nhấc đòn ni còn là qua nhà nhàn nghi. Nhạc Dương ngọt không lý hội Lưu Chính. Tiếp tục đinh lên ôn nhạc dương, thanh âm len ken mà có lực tiểu tính ngươi là thác tà truyền nhân lại dặn gì, thác tà năm đó đem sự tình thác cấp chúng ta hỏa thành tiên tổ, không phó thác cấp ngươi cái này thác tà truyền nhân. Ngươi muốn có sự tận khả đi hỏi nhà ngươi tiên tổ, ta cùng ngươi nói không đến. Ta chỉ là bình thừa tổ tiên di mệnh, ngươi như ngại lên ta, đừng nói là thác tà truyền nhân, tiểu là thác tà bản nhân ta cũng chiếu giết không lầm. Ôn nhạc dương trừng lớn trong mắt, được nhạc dương ngọt ngẹn được một cái tự cũng nói không đi ra Lưu chính cũng, cảm, giác được này phiên thoại quá phỉ di sợ tư, khó tưởng tượng, qua nửa buổi mới lắp ba lắp bắp đích nói ngươi. Ngươi nhân này làm sao? Dạng này a. Nhạc dương ngọt lại ngồi về sofa pha đại đại liệt liệt, tùy tiện, đích phất phất tay ngươi nói ra thắc tà hai chữ, lần này ta đều phải lưu ngươi một điều tính mạng, ngoại hạng mặt đích nhân đi các ngươi cũng đi thôi. Ôn nhạc dương muộn nửa buổi mới lại nữa mở miệng, cắn lấy răng đối, với, nhạc dương ngọt nói tiêu kim và hai lần sướng. Kỳ Liên Tiên Tông không thu 2000 năm ngộng đẹp là không, Băng Lâm hóa thạch sống lại thiên truy, Nhạc Dương xấu kim thụ mệnh lược lạc lao sạch thiên truy đích ký ức 6. Nhạc Dương ngọt trật vừa nghe biểu tình lập khắc biến được dị thường kinh ngạc. Tuy tức dần mà ngưng trọng lên. Ta mới từ Kỳ Liên Sơn tiêu kim va đi ra, biết ngươi cha Nhạc Dương xấu kim đích hạ lạc. Nhạc Dương ngọt ngữ khí tái có nguyên trước đích khinh điệu, biến được trịnh trọng mà trầm thấp ta cha hắn. Hắn lao nhân gia còn chưa có chết. Ôn Nhạc Dương nổ ra một cái tự đổi. Tiêu Kim Vai trong đích thạch lầm tàn biến, nhạc Dương xấu Kim lại hạ lạc bất minh. Vô luận là nhạc Dương ôn còn là nhạc Dương ngọt đều biết lão đầu tử giữ nhiều lành ít, nhưng là thân là nhân tử, tổng hội còn ôm lấy một tia hy vọng. Lưu Chính nghe ôn nhạc Dương nói qua Tiêu Kim Vai trong địa sự tình, hiện tại lại nghe ôn nhạc Dương nói thế này hung hăng đích dọa nhảy dựng, mắt liếc nghiêng nhìn vào hắn, tưởng tượng một cái hậu quả. Nhạc Dương ngọt đem tự mình biết đích sự tình đều cáo tố ôn nhạc Dương về sau, run giọng hỏi, ta cha hắn lao nhân gia còn chưa có chết ôn nhạc dương than khẩu khí, không phải, chết rồi. sáu, cái này hậu quả nhất định rất nghiêm trọng. nhạc dương ngọt quan tâm láo cha, tái mở miệng địa lúc không có một tia do dự ngươi muốn biết cái gì, hỏi. ôn nhạc dương có điểm làm tặc tâm hư đích lôi kéo nhạc dương ngọt ngồi đi xuống thác tà sư tổ cùng lược lạc tiền bối là quan hệ gì đó. nhạc dương ngọt hồi đáp đích dứt khoát lưu loát lược lạc cùng thác tà là sư huynh đệ, lược lạc tiên tổ là đại sư huynh, thác tà là tam sư đệ. ôn nhạc dương hơi sững nhị sư huynh nghi. Nhạc dương ngọt hắc một tiếng nhị sư huynh bản danh mỹ tụ. Bọn hắn nhất cộng sư huynh đệ ba nhân. Ôn nhạc dương hồi ước lên truy tử tại thạch trong rừng nói qua đích lời, hạ ý thức địa hỏi một câu nhị sư huynh phải hay không tiểu là vị kia phì tráng đích bưu hình đại hán. Đương sơ truy tử được thắt tà từ trong biển vét lên tới, về đến bên bờ ở sau, có hai cá nhân tại bên bờ chờ lấy, trừ lược lạc ở ngoài. Còn có cái đại hán. Nhạc dương ngọt lắc lắc đầu ta không biết. Việc này nhi ngươi phải hỏi ngũ ca. Ôn nhạc dương vốn là không chỉ trông hắn có thể trả lời, không nghĩ đến nghe đến một câu nói thế này. Lập khắc tới tinh thần ngũ ca, miếu thành hoàng đích kia đầu hạt bạc. Hắn là mị. Mị tục đích chuyên nhân. Ngũ ca là mị tục đích thi sát. Ngươi tưởng hỏi mị tục trường cái dạng gì, hắn khẳng định biết. Nhạc dương ngọt đích thanh âm thanh thanh đạm đạm. Phản phất tại nói hôm nay đích dạ đêm là tiểu lồng báo tử. Ôn nhạc dương trong não hông đích một tiếng, rốt nhãn, nguyên lai hạn Nhạc Dương ngọt nhìn vào ôn nhạc Dương trợn mắt há mồm đích dạng tử, không nén phiền đích lắc lắc đầu hơn 2.000 năm trước ba vị tiên tổ sư ra đồng môn, đại sư huynh lược lạc tu tập vũ cổ, nhị sư huynh mị tục luyện chế thi dũng, tiểu sư đệ thác tả tinh thông độc thuật, lưu chính eo đúng đích thấp giọng kinh thán ngũ ca là thái đàn tử sư huynh luyện chế đích thi sát, khó trách lợi hại như vậy. Tiểu sư đệ thái đàn tử thác tà hộ lấy trường ly, cùng một quần tuyệt đỉnh cao thủ đánh một trường kinh thiên chi chiến, đại sư huynh lược lạc vu cổ thông thiên liền cả đoạn vỡ đích thiên truy đều được hắn sống lại. Nhị sư huynh kia mị tục luyện chế đích thi sát, còn có thể kém được. Nhạc dương ngoại không đáp lý tiểu trưởng môn lưu chính địa tự ngôn tự ngữ, từ bên cạnh than khẩu khí các ngươi thắc tà chuyển nhân làm sao cái gì đều không biết. Ôn nhạc dương tâm nói chúng ta sư tổ cái gì đều không tới được kịp nói tiểu dẫn lôi mà đột. Từ trên căn nói, hòa thành đệ tử, hạn bạt ngũ ca cùng bọn họ thắc tà môn nhân đều là đồng nguyên, cũng có thể tính là đồng môn. Họa thành truyền thừa lược lạc địa vu cổ kỳ thuật, vừa vận tại mặt ngoài một tiếng vu sướng tiêu sắt trên trăm tu sĩ, lại không biết dùng cái gì pháp thuật giấu chú ba vị chân nhân đích linh thức, một thương đánh nát hắn địa đầu, danh đầu có thể giả mạo, những này lợi hại đích thủ đoạn tuyệt đối không giả mạo được, hạn bạt ngũ ca tiểu càng không cần nói, hắn là thác tà sư huynh tự tay luyện chế địa thi sát, dựa vào một nhân chi lực đối kháng ẩn thế kiếm tiên thiên thư cùng côn luân đạo bẻ. 12 Kiếm tôn thẳng cho tới nay ôn nhạc dương đều đem giết yêu hiệt nguyên đích ngũ ca đặt tại mặt đối lập thượng vừa đến trường ly bản thân tự làm miêu yêu hay là là bởi vì ngọc đao khỏa hoàn đã từng nói qua thắc tà sư tổ đã từng vì cứu hắn cùng giết yêu hiệt nguyên địa nhân đại chiến một trường vô luận như thế nào giết yêu đích nhân đều hẳn nên là bọn hắn thắc tà một mạch đích đối đầu hiện tại biết hạn bạt ngũ ca cùng hắn đồng tông đồng nguyên bối phận hẳn nên tính là sư thúc tổ muốn là dạng này đích lời Nguyên trước đích phỏng đoán cùng dự tính khả tiểu toàn đều loạn xáo. Thác tà sư tổ ủy thác lược lạc sống lại truy tử, làm đích tự nhiên là nặng liệt hắc bạch đảo chân yêu đại trận. Khả là hạn bạt ngũ ca làm đích sự tình lại là giết yêu hiền nguyên từ dưỡng liêu đem nhiệt hồn. Kẻ trước là chấn áp liêu đem, kẻ sau tại bảo chắc liêu đem. căn bản tiểu là một đen một trắng, một chính một phản xáo. Trừ nay ở ngoài, tại biết sư tổ năm đó cũng là độc vù, thi ba cái sư huynh đệ các tự tu tập ở sau ôn nhạc dương không minh bạch vì sao sư tổ sau cùng lại đem lực lạc bị tục đích bản lĩnh cũng một khối truyền đi xuống mà lại truyền đích còn đều không thế nào dạng hỏa thanh đích đại tinh tinh phất phất tay không lưu xuống một cái tu sĩ miêu cương mấy ngàn vu nhà đệ tử kém điểm nhượng một cái không nhập lưu đích nữ yêu cấp hủy hạn bạt ngũ ca răng miệng rõ ràng sẽ làm mua bán một mình đối kháng côn luân đạo toàn bộ ra để không rơi hạ phòng quả đen lĩnh vừa nghiên phát đi ra một cái mới nhất sản phẩm tu chân thi sát phi kiếm lại gỉ lại trưởng không biết nói chuyện ngẫu nhiên xòa thiếu. Đừng nói, thác tà truyền nhân dưỡng đi ra đích thi sát, còn thật sự đấu. Ra cổ thực tại kinh nhi. Ôn nhạc dương mãnh địa phát hiện chính mình chạy đề, đuổi gấp đem lối nghị kéo trở về, tuân theo vừa mới đích thoại đề tiếp tục hỏi thác tà sư tổ ủy thác lực 6. Ta không hỏi, ngươi biết cái gì, chỉ cần là cùng thác tà sư tổ hữu quan đích sự, dứt khoát chính mình nói 6. Gì? Hắn trong nao dối mù, làm sao hỏi đều, cảm, giác được không thích hợp Nhân đần dứt khoát dùng đần chủ ý, chính mình không hỏi nhượng nhạc Dương ngọt nói. Khả là ôn nhạc Dương lời còn chưa nói xong, tự phát hiện vô luận là Lưu Chính còn là nhạc Dương ngọn, bao quát chính mình hai cái lớn tuổi đồ đệ đều sắc mặt ngưng trọng như lâm đại địch đích trông lên mặt ngoài. Nha tử được nhạc Dương ngọt đích vu pháp thiết xuống cấm chế, có thể nghe đến nhìn đến mặt ngoài, nhưng là mặt ngoài đích nhân lại căn bản nhìn không thấy này gian phong ố. Vừa vặn còn có không ít nhân bận rộn đích đi tới đi lui, tham dò hiện trường hỏi do ghi chép. Khả là hiện tại đã toàn đều an tĩnh đi xuống, vô luận là cảnh sát còn là họa trong thành đích phục vụ sinh toàn đều không tiếng thở, chết một tiểu đích tích tĩnh. Ôn Nhạc Dương gấp gáp nhảy đi lên, cùng Lưu Chính sóng vai mà đứng chuyện gì vậy? Lưu Chính lắc lắc đầu một cái tử tiểu không tiếng thở sáu. Lưu Chính đích thoại âm vừa rực, một cái khá là quen thai đích thanh âm, tại trong nhà sâm nhiên vang lên côn luân đạo tiểu là dạng này nhìn trung ngũ phúc nghĩa khí. Ta. Tiểu trưởng môn Lưu Chính xứng phiến khắc ở sau, ngao đích quái khiếu một tiếng không khả năng. Ôn Nhạc Dương cũng phản ứng qua tới, cái thanh âm này đến cùng thuộc về ai? Nghiêng đầu trừng lên Lưu Chính Ngươi không phải nói hắn bị đánh đã chết rồi sao? Thoại âm chưa lạc, chợt chợt đích tiếng xé gió từ mặt ngoài truyền tới, kinh qua mỗi khẩu đích lúc, không khí mảnh điệu đáng lên một trận gọn sóng, tùy tức ba đích một tiếng bạo vang, Nhạc Dương ngọt bố trí tại ngoài nhà đích chướng nhãn pháp đã được xung tán. Vành đích một tiếng, một cụ nao đại cơ hồ bị đánh nát đích thi thể, được nhân ném tới bọn hắn trước mặt, thi thể thô tráng kết thực. Cánh tay so nhân bình thường đích yêu còn thô, chính là ba vị chân nhân. Tiểu trường môn lưu chính lập khắc chỉ vào trên địa đích thi thể xem xem nhìn, là chết đi. Ta tận mắt thấy hắn trung thương. Ôn nhạc dương nhìn một chút thi thể, cùng theo cởi khổ kia mặt ngoài nói chuyện đích nhân là ai. Vừa mới đích xâm nhiên thanh âm, hách nhiên tiểu là Nga Dương đạo trưởng môn nhân ba vị chân nhân, khả là ba vị đích thi thể tiểu đặt tại nhóm lớn trước mắt. Lưu chính hồi tay đem chính mình đích lưng bao mở ra, đem đại loa kèn đưa cho ôn nhạc dương. Đồng thời cười a a thổ khí mở tiếng mặt ngoài là vị nào tiên trưởng? Bần đạo ba vị. Lưu Chính cùng Ôn Nhạc Dương liếc mắt nhìn nhau, mặt ngoài đích nhân quả nhiên là Nga Dương đạo ba vị chân nhân, cười khổ lên tiếp tục hỏi kia trong nhà là vị nào tiên trưởng. Mặt ngoài đích ba vị lão đạo tựa hồ do dự một cái mới hồi đáp hắn. Cũng tính là ta chứ? Ôn Nhạc Dương không nghe hiểu, Lưu Chính tại tìm tòi một cái ở sau hảo giống đột nhiên tưởng đến một trùng khả năng tính, sắc mặt đột nhiên biến được trắng bệnh rất nhiều. Từ lúc ra sai trở về, Thời gian một mực không đủ dùng, đổi mới đích số từ thiếu, thời gian cũng không ổn định, vái một vai nhóm lớn, ta tận nhanh đem công tác cảo định 6. chương thứ 145 ba vị. Cao lớn phì tráng đích nhạc dương ngọt đi tới cửa, hướng về mặt ngoài nhìn ngó một cái, cười a a đích hỏi ngài đây là tại đồ nghi. Làm sao không lên nổi. Ngữ khí chung lại khôi phục Bắc Kinh trong lời kia trùng lau không sạch đích khinh điệu. Một bên nói lên, một bên tử to béo đích trong túi quần phí sức đích đào ra một cái điện thoại di động. Thô tráng đích ngón tay vô bị linh hoạt đích bắt đầu án tin vắn. Mặt ngoài một phiến an tĩnh, ba vị chân nhân không nói lời gì nữa. Tiểu trường môn lưu chính lại sổn xuống thân tử, một bả lột xuống trên thi thể đích di phủ, cùng theo trước những mảy sững phiến khắc, tùy tức mới lượng ra hai đạo phụ triện, trong mồm thẩm thì mấy câu pháp chu ở sau, manh địa đoạn quát một tiếng pháp lệnh, áp sát, thấy hồn. Hai đạo giấy tại giữa không trung ba ba đích chấn động, lại thủy chung không chịu bay đi ra, thật giống như tìm không đến vật săn đích chuẩn có chút mờ mịt mà nôn nóng đích tại chấn dung cánh lưu chính đích sắc mặt biến được càng thêm kinh nhạ cũng càng phát đích trắng bệnh lại lần nữa khu động một lần pháp chú như cũ vô hiệu ở sau mới vừa vung tay thu hồi chính mình đích phụ triện, quay đầu hướng lên ôn nhạc dương cười khổ lần này sự tình lớn ôn nhạc dương kỳ thực tâm lý đỉnh cao hứng có thể cùng họa thành đệ tử sóng vai tác chiến rất có cơ hội nhượng bọn hắn tại làm hồi nhân mình nghe thấy lưu chính đích lời thuận miệng phản vấn có bao lớn Lưu chính đích hồi đáp rất đáng yêu có một cái phân thân lớn thế kia. Thoại âm vừa dứt, từ ngực một tiếng, kê phi lão đạo cư nhiên một ngồi trên mặt địa. Thủy kính kéo hắn một bả, không kéo động, đúng thanh đúng đi đích giận nói ngươi làm cái quỷ gì. Kê phi lão đạo căn bản tiểu không đáp lý hắn sư đệ, sương sơ đích trừng lên tiểu trưởng môn lưu chính thật. Thật có một cái phân thân lớn thế kia. Thủy kính cũng rác ra không thích hợp, thiếp lại trong mắt tử tế suy nghĩ một chút bọn hắn nói đích lời, đột nhiên há to miệng ba chỉ vào trên địa đích thi thể phân, phân phân phân phân phân bảy lưu chính gật gật đầu này cụ thi thể căn bản không có hồn phách lại là ẩn ngực, đại hòa thượng cũng tỏa trên địa kê phi lão đạo địa trên mặt chớp qua một kia an ủi ôn nhạc dương không hiểu tu chân đích công pháp môn đạo nôn nóng đích hỏi lưu chính đến cùng chuyện gì vậy lưu chính đích sắc mặt nghiêm tuấn đã bắt đầu chuẩn bị chính mình bên thân địa phủ chuyện một bên bận rộn lên một bên hồi đáp ôn nhạc dương vừa mới tại mặt ngoài chúng thương đích ba vị chân nhân chỉ là cái phân thân lúc này nhạc dương ngọn phát xong rồi tin vắn, ngựa khí như cũ rất nhẹ nhàng đem đôi tay đá vào trong túi hỏi những nhân khác luyện ra phân thân đích tu sĩ có thể có đa cường kê phi lao đạo một bên cùng thủy kính hòa thượng lẫn nhau dìu đỡ lên đứng lên một bên giải thích có thể có đa cường ai cũng không biết luyện hóa phân thân chỉ là truyền thuyết trong đích thần thông hiện tại đâu còn có nhân gặp qua phân thân đạo hạnh còn không đến bản tôn địa một phần ba nhưng là tâm ý cùng bản tôn tương thông vô luận là đấu pháp thiệp hiểm hoặc giả tu luyện đều sự bán công đội Là tu đạo chi nhân cực đại đích thành tựu. Ôn nhạc dương nhíu nhíu lông mày không nói chuyện, tổng, cảm, giác được sự tình có điểm không thích hợp. Khả là nhất thời lại nghĩ không ra. Tiểu trường môn lưu chính cũng rất không tình nguyện đích đối. Với, ôn nhạc dương nói có thể luyện ra phân thân đích nhân, tu vị đạo hạnh sẽ không so sư tôn sai. Một cái tử địch nhân đích thực lực được cụ thể hóa, ôn nhạc dương đích tâm cũng lạnh. Ôn nhạc dương đầy mặt địa cười khổ, hắn phát hiện một cái xào hợp, không quản sự tình gì đó chỉ cần một thiệp cập đến tháp Tà sư tổ, tiểu lập khắc sẽ dẫn ra tuyệt đỉnh đích cao thủ. Tu chân đạo thượng vốn là lấy ngũ phúc vi tôn, lão thọ yêu tiểu đã tính là một cái khác loại, khả là hiện tại tùy theo chính mình càng lúc càng tiếp cận sư tổ năm đó hành tích đích lúc. Từng cái cường đại đến nhượng phổ thông tu sĩ chỉ có thể ngưỡng vọng, chính hẳn nên tồn tại truyền thuyết trong đích cao thủ cũng dồn dập phấn son đang trường. Khoáng Thế Miêu yêu, Sơn Tiêu khỏa vòng nửa nhân nửa quỷ đích hạt bạn, hát Bạch Đảo kiếm tiên, còn có hiện tại cái này có phân thân đích ba vị ôn nhạc dương đích ra rẻ mở đóng linh thức như nước xa xa gieo rác tấn tốc lan tràn tới trọn cả hỏa thành hắn linh thức phạm vi đích cực hạn cũng tiểu kham kham trải kín này tòa lửa lớn xài hộ vừa mới hắn nghe nói hạt bạn mỹ tục cùng thác tà sư tổ đích quan hệ nhất thời thất thần tái tỉnh lại địa lúc ba vị địa chân thân tiểu đã đem thi thể ném vào tới hỏa thành đích diện tích cực đại mười mấy danh cảnh sát cùng mấy chục cái phục vụ sinh tùy nơi nằm nằm sinh tử không biết lại không có ba vị chân nhân điệu tung tích. Tiểu trường môn lưu chính thấp giọng đối, với, ôn nhạc dương nói ba vị hiện tại còn tại mặt ngoài, bên thân còn có 9 cái nga dương đệ tử 6, 9 nhân kia tiến tới. Đồng thời ôn nhạc dương đích linh thức cũng theo đó một chấn, 9 cái hoàng bào đạo sĩ phi kiếm hộ thân, tay bóp quyết bước chân càng, chín bước gấp xung 3 bước nghiêng lui, so li miêu còn muốn nhẹ nhàng mau lẹ, nhượng nhân nhìn vào hoa mắt cuốn loạn, lại hảo giống đan sen có chí không ngừng giao xoa biến ảo lên thân hình, xông tiến họa thành cửa lớn ôn nhạc dương cùng tiểu trưởng môn lưu chính hiện tại đều là dựa vào chính mình địa thần thức tới quan sát địch nhân, không phải ánh mắt. Lưu chính thấp giọng cấp ôn nhạc dương giải thích mỗi ba cái đạo nhân kết một tòa thiết tiên trận quyết, ba cái tiểu trận chín danh đạo nhân có kết thành một cái cựu châu cang, là nga dương đạo đích Trấn sơn pháp trận, chỉ cần gom đủ 33 chi số liền có thể thi triển. Cái trận này pháp không phải lấy phi kiếm thần thông thủ thắng, mà là dựa vào tu sĩ địa thân thể cùng đạo tâm hô ứng, dĩ cầu thiên nhân hợp nhất, cách phá giết địch. Thiết Xuyên Chỉ vốn là đạo gia trí cường tới lệ đích thủ quyết một trong. Một khi ra tay tựa là hồn phi phách tán đích hạ trường. Rất nhiều lấy nhân nghĩa làm trước đích đạo trưởng cao nhân đều sẽ không đi sử dụng này môn chỉ quyết. Nga Dương đạo căn cứ Thiết xin Chỉ sáng ra Thiết Xuyên trận quyết, tái lấy ba trích Thiết Xuyên trận tổ thành cửu châu cang trận quyết, không chỉ uy lực cực đại, mà lại một sĩ phát động ở sau căn bản không có vãn hồi đích ngự địch. Trận địa dưới lầu Nga Dương đệ tử Tề Thanh giận quát, chín danh đệ tử trong đích ba nhân đột nhiên trước đột. Hảo giống linh xài nổ tín một tiểu, ầm vang một tiếng nguồn vang, đem một cái ghế dài đánh được vụn phấn. Đồng thời ba đạo linh phủ như tiễn kích sạn, vững vàng đích đính tại bìn đệm vỡ đích ghế dài trong phía hư. Đồng thời trong trận đích một danh đạo nhân quát khẽ tam tài định hồn. Ôn Nhạc Dương cùng Lưu Chính liếc mắt nhìn nhau, không minh bạch lao đạo vì cái gì muốn đệm ghế dài, mà chín danh Nga Dương đệ tử lại như lâm đại địch, tại liễu liệu đích giận quát chung, ba ba hô ứng quỷ dị đích xuyên cắm lên, thế công liên miên không tuyệt sắc bén mà bá đạo. Không ngừng đích đem chúng quanh đích ghế giải tối hủy. Mỗi lần công kích khẳng định là ba nhân ra tay, một sĩ công kích hoàn tất sau lại lập khắc rời hình đổi vị, lại mới tổ hợp ở sau lại ba cái nhân lại nữa xuất kích, một cái lao đạo ra tay, bên thân vĩnh viễn lại hai danh đồng bạn hỗ ứng. Dưới lầu kiếm quang như thiềm điện, từng lần xé nước không khí. Quần quận đích công kích ở giữa không có tơ hào đích đình đốn, vô số trương linh phủ tứ tán bay múa, thanh thanh quát lạnh cùng đạo quyết xâm nhiên lắm liệt, vô luận thanh thế còn là huy lực đều khá là kinh nhân. Khả là Ôn Nhạc Dương cùng Lưu Chính lại càng xem càng buồn bực, chín cái đạo sĩ từ tiến tới ở sau, không giống là tới bắt nhân báo thủ, đảo giống là tới lệnh trưởng tử. Thủy trung tại cùng gia cụ ngọn mạng, dưới lầu không qua phiến khắc công phu, tiêu triệt để được chín cái đạo sĩ càng quét sạch sẽ, nhưng là lão đạo không hề dừng tay, lệnh xong rồi gia cụ ở sau, rứt khoát đối với không khí bắt đầu liều mạng. Ôn Nhạc Dương đột nhiên mà tỉnh, hỏi Nhạc Dương ngọt vô cổ. Nhạc Dương ngọt lược mang sai dị điệu nhìn hắn một cái gật gật đầu tại bọn hắn trong mắt, chính mình đã xa vào thiên quân vạn mã đích đại chiến. Hắc hắc, thắc Tà sư tổ có hay không chuyển các ngươi, cái này kim qua loạn. Chín danh đạo sĩ thủy Trung đôi mắt giận vung sức vô giết, thỉnh thoảng sẽ có nhân cao rộng giận mắng, cùng theo làm ra một cái thụ thương đích loạn choạng. Tại đồng bạn đích sách hướng hạ thủ cước nhanh nhẹn địa băng bó miệng, vết thương, hoặc giả đem một đạo cầm huyết chữa thương đích phụ triện đánh tại trên tự thân mình sáu. Tại trên thân bọn hắn, trừ mồ hôi rành rành cái gì đều không có. Thù thương nặng nhất đích cái nhân kia, đã đứt một điều tay phải, như cũ tay trái cầm kiếm, cắn răng khổ chiến. Thẳng cho tới nay, Lưu Chính chỉ nghe nói qua vu cổ chi thuật đích sắc bén, lại chưa từng tận mắt kiến thức qua. Hiện tại đã thái dương tứa mùa hôi, trong ánh mắt sung mãn cực độ địa chấn kinh này. Không khả năng thôi. Tòa đại trận này ở dưới, đạo tâm vô bỉ kiên định. Nga dương đạo đích cửu châu Cang, dựa được là kết trận đệ tử đích kiên định đạo tâm, một khi kết thành trận pháp không nhất dễ làm ngoại vật dụ hoặc. Tại hơn 1.000 năm trước chính tà loạn chiến đích lúc, một quần chính đạo tu sĩ đi công đánh lấy mị hoặc nghe danh đích tà đạo môn tông che mắt khe, nhiều ít thành danh cao thủ đều không gánh qua đối phương đích mị hoặc chi thuật, đương thời danh khi còn không tính quá lớn địa Nga dương đạo tiểu dựa vào cửu châu Cang, một đường giết tiến bảo. Cuối cùng tiêu sát địch nhân, từ ấy thanh danh tức lên. Hiện tại cái này hiệu xưng tu chân đạo thượng là nhất kiên định, không khả năng nhất bị mị hoặc đích trong đại trận, 9 danh đệ tử đều tại thế như điên cuồng, xa vào Nhạc dương ngọt thủy trung tựa tại chọc lông lốc đích trên khung cửa, đối, với, ôn nhạc dương nói này tòa họa thành ta kinh doanh mấy năm, không phải ai đều có thể tiến tới đích hồ nháo Đạo tâm là đồ vật gì đó ta không biết, ta chỉ biết, là nhân tiểu sẽ tưởng sự tình, sẽ tưởng tiểu sẽ ham tại ta đích cổ trong. Sẽ phân thân đích lao đạo biết trong này đích lợi hại, chính mình không dám tiến tới, phái đồ tử đồ tôn tiến tới tống chết, hắc. Kê phi lao đạo hiện tại đã đem chính mình vạch đến họa thành trận doanh. Đem một phó lòng nhiệt tình toàn đặt tại trên mặt, trung tâm cảnh cảnh đích để tỉnh nhạc dương ôn có thể luyện đến phân thân địa tu vị không như bình thường, ngươi còn là nhiều thêm coi chừng, những này vu thuật sáu. Nhạc dương ngọt cười nói ta tiểu là này tòa lầu tử, tiến này tòa lầu, cũng tiểu do không được bọn hắn. Lưu chính bưng lên bả vai lắc lắc đầu hắn nếu muốn đem lầu lộng sập, dự tính không phải gì việc khó chứ. Nhạc dương ngọt lại lắc lắc đầu ha ha cười lớn hắn muốn là dỡ rời làm, vậy ta không lời nói. Lưu Chính một cái tử bị nghẹn phải trừng mắt nói không ra lời tới. Nhạc Dương ngọt cười lên vô vô lưu chính đích bả vai người phóng ra cái pháp thuật, từ mặt ngoài nện một cái họa thành tiểu minh bạch. Lưu Chính cũng không phế lời, trực tiếp đôi tay chi chít tam thanh quyết, mặc niệm mấy câu ở sau, thiên không mánh địa một chấn, một quả cự thạch đầu từ trời mà giáng, rầm dầm nhưng nện tại họa thành địa trên nóc nhà. Nhạc Dương ngọt dọa nhảy dựng, trừng lên Lưu Chính ngươi đủ thực tại. Âm vang muộn vang trùng, thành chỉ là cực kỳ nhỏ nhẹ địa một run như quả không phải ôn nhạc dương bọn nhân linh giác linh mẫn, thậm chí căn bản tiểu cảm giác không đi ra. Không nứt hoàn thành, mà là chỉnh phiến tân thiên điệu ba diệu khu phố, thậm chí tương lân đích mấy con phố thượng điệu kiến trúc, đồng loạt đích chấn rung một cái. Khối kia thiên ngoại đá bay đáng khởi đích lực lượng, được chỉnh chỉnh một phiến gân thép tùng lâm tiếp đi xuống. Nhạc Dương ngọt cười đến đã đắc ý lại vừa ý, quay đầu hỏi Ôn Nhạc Dương ngươi biết cùng căn xinh như Ôn Nhạc Dương lắc lắc đầu. Nhạc Dương ngọt cũng không thất vọng này, một phiến trên phố đích lầu đều là họa thành đích căn. Muốn từ mặt ngoài dỡ xuống họa thành, tiểu phải đem chỉnh con phố đều hủy sạch. Nhạc Dương ngọt đương nhiên biết, họa trong thành đích bố trí tái sắp bén, một khi nhà tử sập cái gì đều bất đáp, sớm tiểu dùng cùng căn sinh đích vô cổ bí thuật, đem họa thành cùng chung quanh đích kiến trúc luyện thành một phiến, vô luận cái dạng gì đích ngoại lực tương kích, đều sẽ được trung quanh đích kiến trúc đem lực lượng phân tán mở. Ôn Nhạc Dương tuy nhiên không biết cùng căn sinh là như, thế, nào thi triển? nhưng là có thể đem một phiến kiến trúc tưởng liên hoàn thuyền một dạng luyện thành một phiến dạng này đích cổ thuật đủ để đem tiểu si mau cưu khí khóc nhạc dương ngọ tiếp tục cười lên mặt ngoài đích lao đạo cũng không tính rốt biết nện không hoại hòa hoạ thành dứt khoát tiểu không bạch phí cái kia khí lực một sẽ này chín cái lao đạo không được hắn liền nên tiến tới chứ chỉ cần tiến tới chiếu dạng còn là chạy không qua ta một thường hắn cái phân thân kia làm sao chết hắn còn phải làm sao chết nói lên hắn đi đến cái bàn bên cạnh đưa tay thương nhét tại lưng quần trong. vô luận là kê phi thủy kính còn là tiểu trưởng môn lưu chính những tu sĩ này đối với súng ống đã đành chịu lại không phục khí thủy kính hòa thượng hừ một tiếng tuy nhiên kia cụ được xa hương chín lại mệt đánh nát vỏ não địa phân thân tiểu đặt tại bên chân thượng còn là nhịn không nổi biện bác súng ống chi lực trung quy lên không được mặt đài có thể sát thương tu sĩ cũng là may mắn nhạc dương đối với dưới lầu mấy cái ngao ngao khổ chiến sắp sửa thoát lực đích nga dương đạo sĩ mất đi hứng thú quay đầu lại cười a a đích nhìn vào đại hòa thượng may mắn. Sa hương chín lai mét đích lực xuyên thấu, mười thước ở trong có thể dễ dàng xạ xuyên tốc hậu địa bản thép, tu sĩ đích não đại, còn ngạnh đích qua bản thép ư? Ôn Nhạc Dương đích thân thể so lên một tiểu địa tu sĩ đều muốn ngạnh lãng đích nhiều, nhưng là như quả dùng não đại trực tiếp nện bản thép, dự tính cũng phải thâu. Hắn tại Nga Mi đào sơn, là dựa vào sai quyền đem toàn thân đích lực lượng tập trung một điểm, cùng khoan thép xuyên thạch phá thủ một cái đạo lý. Thủy Kính lắc lắc đầu, lão lao thực thực đích hồi đáp cái này đại bộ phận là đều không bằng nhưng là tu sĩ chỉ cần hộ thân linh thức không loạn tùy thời có thể sát rắc chung quanh có nhân bạt thương căn bản không chờ đối phương dơ thương tiểu đã phi kiếm chiêu hô đạo hành cao thâm đích tu sĩ không sợ phổ thông đích súng ống đương nhiên không phải bởi vì thân thể so bản thép còn khẳng đánh mà là bởi vì căn bản không nhân có thể tại bọn hắn cự ly gần nổ súng một tiểu địa tu sĩ linh giác che phủ bên thân mười mấy thước cao thâm đích tu sĩ linh giác lan xà mấy rầm địa ở ngoài đích nhất cử nhất động đều có thể sát giác chỉ cần vừa có nhân bản thương tu sĩ tiểu có thể tại điện quang đá lửa ở giữa hoặc tránh né hoặc phản kích vưu kỳ súng lục trùng đồ vật này chỉ có thể cự ly gần sử dụng sát thủ đào thương đích động tác tái nhanh cũng nhanh chẳng qua tu sĩ đích tâm niệm như điện đích phản kích sở dĩ tu sĩ không phải đánh không chết mà là thông thường mà nói căn bản không cơ hội đánh nhạc dương ngọt năm chắc thủy kính hòa thượng đích lời đầu ha ha cười lớn lên a thần tăng cũng nói Hộ thân linh thức không loạn mới có thể không sợ xuống ống, cái này xui xẻo đạn sáu. Nói lên nhạc dương ngọt một mực trên địa đích thi thể ta đích nhân chạy đi qua, ngâng lên hương, móc động có bấm, hắn nhìn đến địa chỉ là một cái phục vụ sinh tiểu cô nương tại hướng hắn cười. Thằng đến tử đạn luồn xuyên thái dương, đến hắn tử địa lúc, mới biết chính mình chết rồi. Nhạc dương ngọt đích sau cùng một câu nói, nhượng nhân nghe lên có chút mau cốt tủng nhiên, sợn tóc gáy. Hòa thượng như cũ không phục khí mà lại là thuần thuộc bởi vì không cao hứng sợ gì không phục khí, trừ hư lạnh cũng nói không đi ra cái gì đạo lý, Kê Phi lão đạo lo sợ chính mình vị này tiểu sư đệ chọc giận nhìn vào không có một điểm tu thiên thần thông, lại thủ đoạn kinh nhân đi hắc tinh tinh, đi tới Căng gia đại hòa thượng, đầy mặt lo lắng đích tiếp tục đề tỉnh nhạc dương ngọt vô luận như, thế, nào mặt ngoài cái kia ba vị chân nhân, bản sự khẳng định không được, vỏ náo tu luyện địa đủ, Ngạch cũng nói không chừng sáu. Phân thân đích đạo hạnh một kiểu liền cả bản tôn địa một phần 3 đều không bằng Đường đường ngươi nhiều thêm coi chừng sáu. Kê Phi lão đạo vì sáo cận hồ tiểu không muốn ra gà mụn nhọn. Ôn nhạc dương lần thứ hai nghe đến một phần ba cái từ này đích lúc, cuối cùng hoảng nhiên đại ngộ, biết vấn đề ra tại nơi đâu, chỉ vào trên địa đích thi thể hỏi lưu trinh cái phân thân này. Ba vị chân nhân đích bản sự tuy nhiên không sai, nhưng là tại cửu đỉnh trên núi được bất nhạc. Nhà ta đích lao tiên sinh đánh mười mấy cái bạc hai, thần thông cũng chẳng qua thế kia hồi sự, mặt ngoài đích bản tôn, tiểu tính ba cái ba vị thêm lên sáu. Nhạc dương ngọt không minh bạch ôn nhạc dương đích tứ, cười a a đích từ bên cạnh nói lại nhải ba cái ba vị, đó là chín vị. Ôn nhạc dương khái một tiếng, nghiêng quá hắn một nhãn, tâm nói ngươi muốn là nhìn đến mưa gió thải hồng, khẳng định đầu thì khí, dừng một chút mới tiếp tục nói ta là nói, ba vị cũng tiểu thế kia hồi sự, bản tôn đích bản sự là ba cái ba vị thêm lên, cũng không cần dạng này như lâm đại địch chứ. Thủy kính hòa thượng ân ân đích gật đầu, còn mang theo không phục khí đích chỉ vào ba vị thi thể ra hỏa này nhượng xuống lục cấp đánh chết có thể cường đi đến đâu? không ngờ tiểu trưởng môn lưu chính lại lắc lắc đầu, dùng cước nhảy ra thi thể đích gián chặt tại thân thể thượng đích tay trái, thủy kính hòa thượng thấp giọng kinh hô. tại thi thể đích xương sườn chi bên, một đạo tranh nhanh đích miệng vết thương nghiêng khiêu hướng lên, muốn là nhân bình thường sớm tiểu sống không được. miệng vết thương nguyên trước được cánh tay ngăn trở, lưu chính trước tiên hướng kéo xé y phục thi pháp tụ hồn đích lúc nhìn thấy, những nhân khác đều không biết. nay đạo phân thân đích thực lực khẳng định cũng yếu. Chẳng qua tại tới ở trước đã thân thụ trọng thương, này mới chúng thương, không thì còn không biết sẽ rằng gì. Lưu chính đích ngữ khí đốc định mà thành khẩn, nhạc dương ngọt nhìn một cái kia đạo miệng, vết, thương, bất trí khả phủ, không dứt khoát, đích hử một tiếng. Mà lại 6. Thượng cửu đỉnh sơn đích cái kia ba vị không nhất định là phân thân, có lẽ là bản tôn. Lưu chính ánh mắt lấp lánh đích trong hướng ôn nhạc dương, thanh âm trầm thấp. Ôn nhạc dương A một tiếng. Từ lúc vừa mới biết cái này, Nga dường trưởng môn còn có phân thân ở sau, tiểu trước nhập làm chủ đem thượng kiểu đỉnh sơn đích cái kia dọa nhân mất mặt, chịu lao thỏ yêu không biết nhiều ít mồm lớn ba đích ba vị chân nhân đương thành phân thân. Khả là như quả cái kia xui xẻo đàn thật đích tiểu là bản tôn Nhi Có thể tại lớn nhỏ thỏ yêu trước mặt còn có thể vừa đến chỗ tốt đích gần tàng thực lực, tuy nhiên liên phiên ra tay nhưng là không chút nào lậu phá hở, cái này bản tôn đích đạo hạnh cũng không nói mà rõ, chí ít cũng sẽ so lão thỏ yêu cao hơn một đoạn lớn Ôn Nhạc Dương có chút kinh nhạ đích trông lên Lưu Chính cái này Nga Dương đạo trưởng môn, đến cùng là nhân nào? Lại là ai thương hắn đích phân thân 6? Nga, đương ta không hỏi. Lưu Chính đỉnh bẩn, cười a a đích nói câu tạ tạ. Ôn Nhạc Dương tả tưởng hữu tưởng, cơ bản minh bạch, nguyên lai mỗi cái ngũ phúc môn tông đều không đơn giản sáu. Chương thứ 146 đinh thi. Họa Thành ở với nội bố khắp vu pháp, dễ dàng ham chú Nga Dương cao thủ, Họa Thành ở với ngoại cùng chỉnh con phố khu cùng căn cộng sinh đây đó liên hoàn vương không thể phá. Liên cả tu luyện ra phân thân đích tuyệt đỉnh hảo thủ ba vị chân nhân tựa hồ cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể đứng ở bên ngoài làm gấp gáp. Ôn Nhạc Dương tâm lý lật trồm lên một chủng mạc danh đích tình tự, lược lạc chuyên nhân, trường đích chỉ so với Hắc Tinh Tinh trong mắt điểm nhỏ đích Nhạc Dương ngọt vô cổ chi thuật tinh trạng ở với tư, Ôn Miêu, Lạc Ba nhà thắc ta đệ tử căn bản tiểu không cách, nào, so sánh, liền cả Ôn Nhạc Dương cái này tam đại kỳ môn 2000 năm trung tuyệt vô cận hữu, hiếm có, đích dị loại Tại họa bên trong thành đối, với, nhạc dương ngọt cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Hai ngàn năm trước, hai nhà sư tổ là đồng môn sư huynh đệ, kỹ nghệ cũng tại bá trọng ở giữa. Hai ngàn năm sau, hai nhà truyền nhân sai nhau đích đầu chỉ thiên địa. Ôn nhạc dương không phải cái tranh cường hiếu thăng đích nhân, khả là hiện tại tâm lý cũng không phải cái tư vị. Một bên ngưỡng mộ lên sư tổ huynh đệ ba nhân quát tháo thiên hạ, thác tà cùng trường ly ác chiến thiên hạ cao thủ đích lấm lâm thần uy. Một bên cũng tại nhạc dương ngọt thần hồ kỳ kỳ thần thần kỳ. Đích vu thuật ở dưới trộm trộm đích suy sụp lên. Lưu Chính biết hắn tại nghĩ cái gì, trong mắt đều là ý cười, dùng bả vai đụng một cái Ôn Nhạc Dương cười nói ngươi nói, sai cử làm sao lớn thế này ni. Ôn Nhạc Dương tình bất tự cấm, không kìm được, đích mập mở một cái nha xỉ, không lý hắn. Dưới lầu chín danh đạo sĩ đích thân pháp càng lúc càng trì hoãn, bước chân tán loạn bất ham, mỗi cá nhân đều đẩy nhân đại hãn thở dốc phì phò, phảng phất trên vai tại gánh lên một tòa núi lớn, cơ hồ đã bước không đặng bước tử. Thủy kính hòa thượng có chút ngoài ý đích thấp hô thầm thì một câu nhanh thế này tiểu thoát lực chín cái nga dương đệ tử hiện tại nhạc dương ngọt đích kim qua loạn vu cổ bí thuật trùng không cách nào tự rút sớm muộn sẽ là dạng này đích kết cục chẳng qua ôn nhạc dương mấy cá nhân còn là không nghĩ đến cánh nhân sẽ nhanh thế này từ bọn hắn sông tiến họa thành đến hiện tại cũng không bao dài thời gian họa trong thành địa vu cổ càng thần kỳ uy lực càng sợ nhân ôn nhạc dương đích tâm lý tiểu càng không phải tư vị tâm lý đê đê đích than thở một tiếng. Đối với Đại Hòa Thượng Thủy Kính nói họa trong thành hẳn nên còn có thể nhượng nhân tấn tốc suy kiệt thất lực địa vua cổ chứ. Không ngờ nhạc dương ngọt lại như mày, như có sở tư đích tiếp qua thoại để có là có. Khả là ta không thúc động A6. Hán đích lời còn chưa nói xong, chợt địa ngầm miệng lại, ánh mắt lấp lánh đích đinh chắc dưới lầu. Chín danh đã cân bì lực tẫn, kiệt sức, đích Nga dương đệ tử, mắt thấy tiểu muốn đảo phục tại địa đích lúc. Đồng thời thân thể một chấn, nguyên trước tán loạn địa nhãn thần tại thuần gian toàn đều khôi phục Phảng phất đã xem phá trung quanh đích vu cổ huyễn thuật, nhất để phát ra một tiếng dài dài đích lệ thiếu Huyết giải thê lương, bạo lệ, hóa độc, phản phất mất đi chuyển sinh hy vọng đích giã quỷ cô hồn tại không cam đích gầm gào, cùng trước tiên đích đạo quyết trang nghiêm đoạn quát tiệt nhiên tương phản. Chín danh đạo sĩ tại quỷ khóc tiểu đích huyết giải trùng, tấn tốc triệt về, sau tăng ra, Tuy tức chín cái nhân đôi tay một lần, tay phải song chỉ hung hăng cắm tiến chính mình địa vành mắt, tay trái tắc bóp chặt lấy chính mình địa hậu kết. Nhạc Dương ngọt đầy mặt đích buồn bực. Quay đầu hướng Ôn Nhạc Dương nói không phải ta. Những này đạo sĩ là tự xén sáu. Ôn Nhạc Dương nhìn thấy đạo sĩ chết thảm trong tâm bất nhẫn, vốn là còn tại chôn đoán Nhạc Dương ngọt ra tay quá ngon lạc. Nghe đến hắn điệu lời sững một cái, còn không tới kịp mở miệng từ họa thành ở ngoài tiểu truyền tới một trận so thâm thu muộn lôi còn muốn càng thêm đè nén đích tiếng cười họ Nhạc Dương điệu tiểu tử. Ta tiến tới. Chín cái lao đạo tự xén ở sau, tư thế không biến. Cũng không té ngã phảng phất dưới chân mọc rễ một dạng, vững vàng đích đính tại trên mặt địa, nguyên bản kiện khang báo mãn địa sắc ra tấn tốc cảm đạo, biến được trắng bệnh mà đẻ nén. Quân quận đích trong tiếng cười lớn, ôn nhạc dương linh thức một run, thô tráng kết thực đích ba vị chân nhân đã một cái gót đầu phiên tiến hòa thành. Ba vị chân nhân một tiến hòa thành, lập khắc cảm giác bốn phía kèn hiệu cả ngày móng ngựa như sấm, từng luồng sát phạt đích nội ý xông thẳng ngực, chính có thiên quân vạn mã từ ở giữa trời địa gầm gào mà tới, thủy triều kiểu hướng về chính mình xông giết qua tới. Nhạc dương ngọt đến hiện tại cũng không minh bạch ba vị vì cái gì muốn phái chín cái đệ tử tới tống chết, càng không minh bạch kia chín cái lao đạo thi thể đứng cưng có cái gì danh đường, chẳng qua vừa nhìn đến ba vị chân nhân vừa sông tiến họa thành tiểu hiện tại kim qua loạn tròng, còn la thở dài một hơi, hắc hắc cười lạnh lên chẳng qua như sáu. Lời còn chưa nói xong, ba vị lao đạo đột nhiên muộn hống một tiếng, hung hăng cắn phá chính mình đích đầu lưỡi, nương theo kịch đau bảo chắc linh trí trong đích một phần không minh, cổ tay hợp lại tay phải ba ngón như xiên chạc thiên tay trái ngón cái hư án mặt địa, tiếng hống như sấm tại họa trong thành quần quần vang vọng thiên địa tại hồ tây. vạn hóa sinh như thần, vạn loạn giám ư thần. Cùng theo ba đích một tiếng, ba vị lao đạo trên thân đích hoàng sắc đạo bào tấp tốc nước vỡ, tiểu giống cuồng phong hất lên đích bạo tuyết một tiểu, hướng về bốn phía quyển dương mà lên, ba vị đạo nhân đích trên mặt sùng mãn âm lệ ngoan lạc, ánh mắt thoa tuần phiến khắc ở sau đột nhiên nhảy lên, thô tráng đích ngón tay linh hoạt vô bị đích hướng về mặt địa một kích mà xuống dây nặng đích gạch vương ứng tiếng mà giòn gạch hạ đích mặt địa trung không, bày ra một trích lưu quang giật hải, cắt chầm cổ quái hoa văn đích cự đại kim buồn, buồn trong cái địa chi chi trích trích đích kim sắc giáp sắt trùng, mỗi trích trùng tử còn không có móng ngon, cái đích một nửa lớn không mắt không mồm không chân không xí, chính chen thành một đoàn, giáp sắt trùng vừa thấy quang, lập khác loạn thành một phiến, vụng về đích nhuyễn động lên, ba vị lao đạo trưởng tâm một sai, một trích rừng rực đích kim sắc hỏa cầu không chút lưu tình đích nện vào kim trong chén, kim chén lù lù. Nhưng là sở hữu đích giáp sắt trùng đều tại chi chi đích ai minh trùng, bị thiêu thành cho tàn. Nhạc Dương ngọt lại không giận mà mừng, ha ha cười lớn không sai, có thể phá vỡ ta đích kim giáp lực sĩ. Tại thử thử Nam Bùn Vịnh nói chuyện đích lúc hắn đích mệnh hỏa hồng xạ từ lầu một hơi lóe mà qua, khoảnh khắc tan biến. Ôn Nhạc Dương sững một cái, nghiêng quá Nhạc Dương ngọt một nhãn. Nhạc Dương ngọt đắc ý đích cười nói đây là ta tự sáng, kẻ chúng như ham đầm bùn, bước bước khó đi. Nói lên dễ dàng hừ lên đi tới Nam Bồn Vịnh 6. Quả nhiên ba vị chân nhân gấp sung đích thế tử mánh địa một trệ, tay chân đều phảng phất tại thừa thụ lấy cự đại đích áp lực, bước đi loạn trọng thật đích hảo giống chính tại đầm bùn trung khổ khổ bùn ba, ba vị tranh động phiến khác, trên mặt đích biểu tình càng lúc càng tranh nhanh, thân thể hảo giống đột nhiên bành trướng một cái, những nhân khác chỉ, cảm, giác được nhãn một hòa, tái tử tế nhìn đích lúc, ba vị đã khôi phục chính thường, hành động tuy nhiên so lên nguyên lai chậm một chút, nhưng là tuyệt không tái là bước đi duy khó đích khốn khó dạ Hướng về trước thân một cụ thẳng tăm tắp đứng trên mặt địa đích thi thể bước nhanh sông chạy qua. Nhạc Dương ngọ sắc mặt cuối cùng có chút ngưng trọng, híp lại trong mắt tựa hồ do dự một cái. Vươn ra mập tay từ trong lòng đào đào, cư nhiên bắt đi ra một trích to béo đích cá mô, nhấc tay ném xuống lầu. Thấp giọng đối với Ôn Nhạc Dương nói cái nhân này không thích hợp, cùng theo cũng không tái giải thích làm sao không thích hợp, đám môi phát ra mấy tiếng bén nhọn địa huyết sáo. tiêu tính Ôn Nhạc Dương biết Nhạc Dương thị vô cổ thần kỳ, cũng cảm Giác được dở khóc dở cười, đối phó ba vị dạng này đích tu sĩ, đừng nói ném đi ra một trích phổ thông đích cắp mô. Tiểu là đem miêu cương địa tú nhìn đẹn đi ra dự tính cũng không dùng được. Cắp mô té tại trên địa, đối với ba vị chân nhân hoa hoa đích kêu hai tiếng, hiện được rất vô liêu. Ôn nhạc dương cùng tiểu trưởng môn lưu chính liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều lấp lánh lên buồn bực cùng kinh kỳ. Tại đã tạc vỡ đích hoàng sắc đạo bào ở dưới, ba vị chân nhân bọc lấy một kiện hát sắc đích trường sam mặt trên phác thảo lên mấy cái giản đơn đích hoa văn, căn bản tiểu nhìn không ra cái gì dị thường, dự tính là tự trọng thân phận, ba vị chân nhân không cùng cấp mô phong đúng, cũng không gấp lên sông hướng lầu 2, thô tráng đích thân tử tại đầm bùn địa vu cổ trung gấp vọt lên tới, tiêu giống một đầu điên cuồng đích giãng yêu, tại chín cái đã đứng thẳng mà chết đích đệ tử thi thể gian đi về xuyên thoa, ba ba ba đích tiếng kích đánh nhanh đích luyện thành một phiên sáu, Nhạc dương miệng ngọt trong đích huyết 6 không ngừng, lại từ trong lòng lấy ra con thứ hai đệ tam trích ca mô ném tới dưới lầu 6, ba vị chân nhân tại xuyên thoa trùng không đứt đích nhảy lên. Dùng bàn tay ngoan vô đệ tử đứng cứng thi thể địa đỉnh đầu, đồng thời thổ khí mở tiếng, phát ra chấn thiên địa giống giận. Chín cụ trên địa đứng cứng đích thi thể, đã không có té ngã cũng không có tán vỡ, mà là giống đinh tử mở dạng, tại ba vị chân nhân địa trưởng kích đích cự lực ở dưới, một tốc tốc địa bị đinh tiến mặt địa. Ba vị chân nhân dùng bàn tay làm truy tử, đem đệ tử đích thi thể đường đinh tử một cái một cái hướng về trong địa đinh nhạc dương ngọ tại huyết sáo tử trong lòng đào ra một trích lại một trích cắp mô hướng dưới lầu ném họa ngoài thành trước tiên đi ra địa xe cảnh sát thượng cảnh đèn còn tại không tiếng đích lấp lánh lên hất lên một trận nhượng nhân tâm hoàng địa tiêu sát. họa thành ở trong đến nơi là một phiến lang tạ trắng bệnh sắc đích ánh đèn kéo dài sở hữu nhân đích ảnh tử cũng kéo dài nhân sống đích ánh mắt Mặc ai đều nhìn ra được một cái vu cổ truyền nhân một cái tuyệt đỉnh tu sĩ chính tại làm sao cùng đích chuẩn bị Đại chiến bức tại mày tiệm, khả là ai cũng xem không hiểu hai nhân bọn họ tại làm cái gì. Như quả hiện tại có nhân cấp an định y viện gọi điện thoại, đại phu tới khẳng định phải vui ra tiếng này cũng tính mua một tặng một. Kê phi cùng thủy kính đích chú ý lực càng nhiều đặt tại nhạc dương ngọt trên thân, lão đạo càng xem càng xá dị, cuối cùng nhịn không nổi hỏi hòa thượng tiểu tử này trên thân cứu cánh có nhiều ít trích các mô. Hòa thượng cũng không căn đích lắc lắc đầu việc này phải hỏi ôn tiểu tử, hắn trên thân dưỡng trùng tử, nhạc dương ngọt trên thân dưỡng các mô đều sai không nhiều bảy. Thủy kính hòa thượng lời chưa nói xong, ôn nhạc dương đột nhiên giống chạm điện một dạng nhảy đi lên, một bà kéo lại tiểu trưởng môn lưu chính đích đi phục ta phục nhi. Tại đâu? Ta phục hay không tại hắn đích trên ngực, ôn nhạc dương lên lầu nghe trộm hai cái nhân xuất ra cùng nhạc dương ngọt đàm thoại đích lúc, ta phục chính tại bảo dương rượu tám, dẫn tiểu cô nương. Cùng kê phi thủy kính chính hảo tương phản, lưu chính đích ánh mắt một mực đặt tại bận lên vỗ thi thể đích ba vị chân nhân trên thân. Ánh mắt cùng biểu tình cũng biến được ngưng trọng mà cảnh dịch. Nghe đến ôn nhạc Dương đích lời xứng một cái cái gì ta phủ, ta không biết 6. Ôn nhạc Dương khí gấp bại hoại, không nghĩ đến tiểu trưởng môn lưu chính đột nhiên vung tay, một bà đẩy hắn ra, tùy tức thương nhưng một tiếng long âm, lưu chính đích phi kiếm đã xuất vỏ, kiếm phong trực chỉ thiên không, phát ra một trận lạnh lèo đích chấn minh thành, lưu chính cũng phiêu thân nhảy đến lầu hai đích trên lan can, một tay sau lưng tay kia thủ trưởng trải ra ngũ chỉ hợp lại, bày ra đạo gia trừ yêu thủ quyết kim đao quyết. Đầu ngón vững vàng đối chuẩn ba vị chân nhân ngươi. Cứu cánh là ai? Lưu Chính Đích thanh âm mát lạnh mà cứng rắn, không có chút nào một điểm trong ngày thường đích hài hước. Ba vị liền cả không thèm để ý, kính tự vươn tay không ngừng đích đinh lên thi thể, trên mặt đích biểu tình đã từ thê lương biến thành quỷ dị đích mỉm cười, chín cụ thi thể đều đã được hắn đinh đi xuống, trực ham đầu gối. Ôn Nhạc Dương nhớ kỹ lên chính mình đích bảo bối chúng tử, không cố được hỏi Lưu Chính hắn đến cùng phát hiện cái gì, nắm chặt đại loa kèn thân thể vừa chuyển sông xuống lầu hai. Tại giữa không trung lia liệu biến ảo mấy trùng phương hướng, lo sợ ba vị xe đối, với chính mình đánh lén. Nhạc Dương ngọt nhìn vào Ôn Nhạc Dương xông đi xuống, sắc mặt mánh địa hơi biến, thân tử một động phảng phất tưởng muốn ngăn trở, nhưng là lập tức cường hành dừng lại, trong mồm đích tiếng huyết sáo càng thêm gấp rút, trên mặt cũng hiện ra từng quả đầu lớn đích mồ hôi. Lưu Chính tựa hồ là tưởng lên cái gì đáng sợ đích sự tình, tiểu tại Ôn Nhạc Dương từ hắn bên thân đạn vọt mà ra đích toán gian, lớn tiếng gầm nói hủy sạch thi thể tuy tức trường thanh hô quát pháp lệnh kim đao hồn phi phách tán cùng theo bày ra kim đao quyết địa tay tại giữa không trùng khuya múa một vòng đột nhiên một đạo xích kim sắc đích trường hồng từ hắn đích thủ quyết thượng ầm vang tạc hởi mang theo một đạo tôi lệ địa kêu dĩ hướng về một cụ được vững vàng đính tại trên mặt địa đích thi thể ba vị chân nhân tay phải như truy thủy trung không ngừng đích đem thi thể tiết vào địa mặt tay trái ngũ chỉ lia liễu rung động bay nhanh đích biến hóa lên nặn ra bốn cái thủ quyết như thiên thác đích không thất đo quang Tại ba vị chân nhân đích thủ quyết hạ, một chân tái chấn, còn chưa đến thi thể trước mặt tiểu đã tiêu tán vô hình. Ôn nhạc dương khắc ấy đã vững vàng rơi trên mặt địa, thân thể vừa vặn một động lập khắc cảm, giác được chính mình hảo giống xa và hướt hậu địa trong bùng động, trầm trọng đến cực điểm áp lực, giống nội trào kiểu từ bốn mặt tám phương tuôn chạy mà tới, xích sao đích đem chính mình cầm cô chú, căn bản khó mà hơi đậu. Toàn tức sinh tử độc lực quyển dương mà lên. Tại hắn trong huyết mạch chảy siết k Toàn thân cao thấp ngàn vạn cái quan khiếu đồng thời đãng khởi sai quyền, không ngừng đích gánh trách trung quanh vô hình đích áp lực. Ôn Nhạc Dương đích hành động do hoán dần gấp, tuy nhiên không giống bình thời dạng kia linh hoạt mau lẹ, nhưng là cũng có thể miễn cưỡng buôn chạy, vung sức hướng về hắn cùng Lưu Chính Nguyên trước sở tại đích ghế giải phương hát. Ẩn chạy đi, ai cũng không nghĩ đến Ôn Nhạc Dương đột nhiên nhảy đi xuống ở sau, cánh nhiên chạy, kê phi ngạc nhiên nhìn thủy kính một nhãn kia hai ta cũng chạy chứ. Nhạc Dương ngọt đích kinh ngạc muốn lớn hơn phẫn nộ. Dưới lầu hiện tại bảy đẩy chính mình địa vô cổ, đừng nói nhân phổ thông, tiểu là một chiếc phe ra di hám tại bên trong cũng tốc bước khó đi. Ba vị chân nhân tu vị cao thâm có thể tự như hành động cũng tiểu thôi. Hiện tại ôn nhạc dương, cư nhiên cũng có thể tiểu bước địa chạy lên. Sai quyền cách phá phá thuật, ôn nhạc dương có thể từ núi nga mi phúc đảo ra thông đạo, tại vu cổ thúc động đích đầm bụng trung, tự nhiên cũng có thể vung sức mà đi. Tiểu trường môn lưu chính gấp đến trực dầm chân, hắn là nhìn ôn nhạc dương nhào ra đi còn tưởng rằng hắn cùng chính mình tâm ý tương thông, tức khắc phát động thế công, không nghĩ đến nhân ra chính mình điên điên địa chạy. đương tiên cố không thượng giận mắng ôn nhặc dương, mà là chỉ vào ba vị chân nhân gầm gào nghiệt xúc, ngươi cũng phối dùng đạo gia chân quyết. pháp lệnh kim đao 6. càng thêm nồng liệt lộng lấy đích xích kim đao mang tùy theo hắn địa pháp lệnh lại nữa ngưng kết ầm vang mà chém. đồng thời lưu chính tay kia đột nhiên từ sau lưng lật ra, hướng về dưới lầu dương tay đánh ra một đạo nhìn vào hào giống đã tẩy tẩy màu đích cũ kỹ linh kỳ ở trên. Lưu chính địa phi kiếm cũng vạch lên lộng lẫy đích hồ chấn minh mà lên. Kim đao, phi kiếm, linh kỳ, Lưu chính toàn lực ra tay ở dưới, tựa hồ còn hiểm uy lực không đủ. Tay trái dùng sức tại chính mình địa mi mì tâm một điểm, thiên địa thông linh chỉ điểm thấu chính mình đích mi mì tâm huyền quan, cầu ra phiến khắc đích thiên nhân hợp nhất. Thân thể tiểu giống một chi ướn bạc đích cái lao, cùng kim đao linh kỳ phi kiếm phân bốn cái phương hướng, hướng về bốn cụ thi thể đuổi theo. Ôn nhạc dương chạy đến đã biến thành phế khư đích ghế dài trước dùng cả tay chân vạch mở đầy địa đích lang tạng dài dài đích thở một hơi ta phục chính tại trên địa hoa quanh nhìn thấy ôn nhạc dương tới phát ra một tiếng lược mang buồn bực đích tiếng kêu tựa hồ là cảm đã được quen mắt nhưng là nghĩ không ra là ai cùng theo thân thể mềm lún triệt để say đi qua ôn nhạc dương không cố được khí càng không cố được cười túi thân đem ta phục sao tiếng trong lòng hắn đích linh thức thủy trung nhìn vào trung quanh tiểu trưởng môn lưu chính khắc ấy đã hợp thân nào ra liên tiếp không ngừng đích chân vang Lưu chính đích phi kiếm tại giữa không trùng đột nhiên bị một đạo từ ba vị lao đạo trên thân tạc khởi đích hát sắc quang mang chèn eo mà kích, phát ra một tiếng ai minh xiên xiên xẻo xẻo đích thế hướng một bên, kim đao cùng lĩnh kỳ các tự sụp nước khởi gai mắt đích hào quang, lại tại ba vị đích đạo ra thủ quyết hạ lia liễu rung động, tại kham kham kích chúng địch nhân đích sát na các tự tắn vỡ, mà tiêu thương tiểu đích Lưu chính tắc một đầu đụng lên một cụ. Thi thể, cùng theo tiểu giống một trích phốc mổ mà xuống đích hương chuẩn đụng lên đại sơn một tiêu thả một tiếng đánh lên toàn tử xa xa đích ném đi ra dựng đứng tại trên địa đích thi thể tại cự lực ở dưới tơ vân bất động ôn nhạc dương còn không tới kịp dơ lên đôi tay lưu chính tiểu đi lòng vòng từ hắn trước mắt bay qua hai cái nhân tuổi trẻ chăm bận ở trong đối thị một nhắn bảy Cảnh một tiếng vang nhẹ đã lửa đích tiếng va chạm ôn nhạc dương không tới và kịp tiếp chú lưu chính lại kịp thời đích móc động có bấm miệng loa kèn cự ly chính mình xa nhất đích một cụ thi thể bởi vì lưu chính vừa mới đích hô quát Ôn nhạc dương không đánh ba vị, mà là ngắm hướng cái khác đạo nhân đích thi thể, tiêu tính chậm nhất độn đích nhân cũng có thể biết, hiện tại ba vị chính tại dùng chín cụ thi thể thi triển cái gì tà môn đích pháp thuật, một khi thuật thành, phát động đích uy lực tất định được ba vị chính mình đích thần thông muốn lang lệ được nhiều. Lôi quang rừng rực mà buôn phóng, cường quang sát na chôn diệt sở hữu nhân đích ánh mắt, tiểu trưởng môn lưu chính tại cất tiếng cười to trùng té tại trên địa leo không đi lên, mà ôn nhạc dương lại đầy mặt ngạc nhiên. Cho dù là lôi tâm xa cũng ngăn không nổi ôn nhạc dương đích linh thức, ngàn vạn đạo tử hồ ở dưới, ba vị chân nhân mánh quay nhân lại, cánh nhiên hợp thân ngăn tại lôi tâm xa tưởng muốn tồi hủy đích thi thể ở trước. Truy tử đối mặt lôi tâm xa, còn muốn dùng băng lâm ngăn khẽ ngăn, ba vị chân nhân lại dùng thân thể ngạnh sinh sinh đích gánh chắc vạn đạo thần lôi. Phiến khắc ở sau khói bùi tan hết, ba vị chân nhân hoa đích phun ra một búng huyết, trên tay không ngừng đích đinh lên thi thể. Tư Nhiên quay đầu dùng đỏ tươi đích mồm đối với Ôn Nhạc Dương nứt ra một cái mặt cười ta nếu không phải phân thân bị hủy thân thụ trọng thương, khu khu lôi pháp há có thể thương ta. Chín cụ thi thể như cũ đứng cứng, động chống đích trong vành mắt, lưu chuyển mẫn diệt sở hữu sinh cơ đích tử vong chi sắc. Lưu Chính cũng là đầy mặt đích kinh ngạc, chỉ chỉ ba vị chân nhân, cắn lấy răng miễn cưỡng cười nói ngươi bốc khói ni sáu. Tiểu tại lúc này, Nhạc Dương ngọt đột nhiên đình chỉ hít sáo, như chút gánh nặng đích thở dài một hơi. Trên mặt địa đầy đủ lại nhanh 20 trích đại hết xanh, không chút nào thụ vu thuật đầm bùn đích hạn chế, hương cao thái liệt đích bật tới bật đi. Ôn nhạc dương quay thần đỡ dậy tiểu trưởng môn lưu chính, đột nhiên chính mình đích linh thức một chấn, hảo giống có cái gì đồ vật hơi lóe mà qua, mà trên mặt địa đích hết xanh, một cái tử thiếu ba bố trích. chương thứ 147 lĩnh dao Họa trong thành nơi nơi vu cổ, ba vị chân nhân biết cho dù là chính mình cũng khó có thể đăng lên lầu 2 tiêu sát thu địch, một mực đình lưu tại lầu 1. Một cái một cái đinh lên đệ tử đích thi thể. Có cái gì đồ vật đại yên nắng xuất hiện tại hòa thành, tốc độ nhanh phải không khả tư nghị, liền cả ôn nhạc dương túi ngửa lên, trời điệu trí thân sự ngoại đích linh thức, cũng chỉ có thể cảm giác đến nó hơi lóe mà qua, căn bản thấy không rõ đến cùng là cái gì. Hắc tinh tinh nhạc dương ngọt cuối cùng thở dài một hơi, trông lên lầu một đích trong ánh mắt sung mãn hịt tờ dịp đích hương phấn, đại thủ sử kình nắm chắc trước thân đích lang can, chạm như điên cuồng đích ha ha cười lớn tới, tới, tới rồi phanh nhiên một tiếng hồng sa mệnh hỏa bằng không mà hiện bao quanh tại nhạc dương ngọt đích trên thân đối với lầu một ngẩng đầu nhổ tín như lâm đại địch trên địa đích vết xanh từng trích đích giảm thiểu trước một khắc còn tại nháy mắt ở sau liền giống bị đột nhiên chứng phát tan biến không thấy ngẫu nhiên một hai tiếng linh xả nhổ tín đích tí ti tiếng tiểu giống dao cạo cắt vỡ không khí thê lương đích vạch qua hơi lóe tịch diệt sáu tiểu trường môn lưu chính vừa mới thiên địa thông linh bạo khởi toàn thân đích tu vị tưởng muốn đụng hủy thi trong trận đích một cụ thi thể Hắn bao đủ toàn lực ở dưới, tự làm một khối thiết khoáng mụn nhọt cũng sẽ bị đụng phải vụn phấn, không nghĩ đến thi thể tơ vân bất động, chính mình lại thân thụ trọng thương, cốt đầu đều đứt không biết nhiều ít căn. Ôn Nhạc Dương cũng không phế lời, thân tử hơi hơi cung lên ngắm chú một cụ thi thể, hảo giống xúc thế đợi phát đích báo, cuộn xúc tại trong ngóc ngách, tùy thời chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Mà trên lầu đích Nhạc Dương ngọt đột nhiên sông lên bọn hắn khẽ trừng mắt, lệ thanh đoạn quát dừng bước, tìm chết ư? Ta vu pháp đã thành, ngươi cho ta lão thực nàn lấy. Nói xong xoay chuyển ánh mắt, lại trường hướng ba vị chân nhân ngươi đích trận pháp còn không hoàn thành ư. Ba vị chân nhân đối với trung quanh đích dị tượng cùng nhạc dương ngọt địa hô quát hoảng như chưa nghe, tại ngáng đường lôi tâm xa ở sau. Nhất tâm nhất ý lệnh lên chính mình môn hạ đệ tử đích thây đầu, tựu giống một cái điêu nạn giả chính tại toàn tâm toàn ý hoàn thành một đời trong trọng yếu nhất đích tác phẩm. Trường kích đích thanh âm trầm trọng mà nệ đặc, phản phất một trường kia một trường toàn đều vỗ vào sở hữu nhân đích tâm lý